chương ba trăm tám mươi sáu toa kỵ g i ạ p đột tại giữa không trung g i ạ p đột túi đầu xuống nhìn chăm chăm ni đổ q u ỳ n trong mắt tràn đầy tức giận thân sắc bất quá đối mặt với g i ạ p đột phẫn nộ ni đổ q u ỳ n cũng không có cùng nó đáp lại ngược lại lạnh lùng nhìn xem nó chờ đợi nên đón chiêu thức của nó hai dạy hắn bổ kẽ mần năng lực thời điểm ngoại trừ dạy chúng nó lục thức nhân thuật bên ngoài chủ yếu nhất liền là dạy chúng nó tâm mặc kệ là đối mặt mạnh cỡ nào người đầu tiên muốn làm được liền là tỉnh táo có thể nhiệt huyết nhưng dùng phòng thủ phản kích nhưng chủ yếu nhất là ngàn vạn không thể lấy mất lý trí không thể đối phương quát to một tiếng ngươi liền theo quát to một tiếng sau đó đi lên cùng người khác liều mạng ngươi phải dùng ngươi am hiểu nhất đồ vật đi đối phó người khác nhất không am hiểu đồ vật dạng này mới có một cái rõ ràng thực lực t r i n h lệnh dạng này mới có thể lại càng dễ đánh bại đối phương n i đồ quin là giống cái nguyên bản nữ tính liền tương đối tâm tư kín đáo một chút đương nhiên cũng không bài trừ có một ít nữ tính muốn so nam còn muốn hổ cái này từ nữ lái xe liền nhìn ra phần lớn nữ lái xe lái xe lại mặt lại thịt nhưng cũng không bài trừ có một ít mở muốn so nam còn muốn hổ h ả i đã từng có một cái đồng sự có một lần công ty bọn họ liên hội sau đó hắn ngồi bọn hắn cái này đồng sự xe về nhà một cái hơn hai mươi tuổi nữ đồng chí tại bên trong thị khu mở một trăm bốn mươi bước hơn nữa còn nghịch đi một con đường b ị không có bị phạt h ả i không rõ ràng bất quá hắn dù sao là bị hù quá sức hai n í đồ q u y n cũng không tính là rất hổ loại hình cho nên h ả i dạy nó đều ghi tạc trong lòng hiện tại g i ạ p đột đừng nhìn uy thế không nhỏ nhưng kỳ thật nó cũng không sợ bởi vì nó rất rõ ràng cái này g i ạ p đột liền là sấm to mưa nhỏ cái này g i ạ p đột công kích mạnh nhất liền là thiểm điện loại công kích tiếp theo liền là phi hành loại công kích ngoại trừ hai loại thuộc tính công kích bên ngoài nó còn biết chiêu thức những ngày này nó cũng đều biết tỉ như nói sở kẹo và ỉm ạn cn khi ở bìm v â những vân. n c h i vật h này ni h muốn đối phó Nhi, khó, từ, Nhi đồ quý Nhi n đều rất rõ ràng nhưng dạp đồ được gọi là ba con chim ngớ ngẩn là có nguyên nhân những vật này ni đồ quý biết nhưng không có nghĩa là nó cũng biết cho nên tại một lần nữa thu được tự do về sau nó nghĩ cũng không phải là thừa cơ hội này đào tẩu đương nhiên nó cũng chạy không thoát bởi vì hải còn ở đây không nên quên hắn mới là lớn nhất buồn đương nhiên mặc kệ trốn không trốn đi chí ít hiện tại dạp đ ộ t không có có ý nghĩ này cha chỉ thấy dạp đ ộ t q u á t to một tiếng trong thân thể t h i ể m điện gần như trong nháy mắt tăng vọt mà lên vô số dòng điện hiện đầy gian phòng này ở trong h ả i là chưa từng nhìn thấy en li lộ nhưng hắn l ấ y suy đoán của hắn chỉ bằng điện áp đến xem cái này dạp đ ộ t đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp tại điện áp phương diện liền xem như so ra kém eno cũng sẽ không kém đặc biệt nhiều nhìn xem giữa không trung giáp đột phụ cận kia như tận thế dòng điện cảnh tượng mặc kệ là hải vẫn là nỉ đổ quỷ kỳ thật đều không có ý kiến gì bởi vì liền xem như nó dòng điện rất lớn nhưng đối hại bọn hắn tới nói vẫn là không có ích lợi gì bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên giáp đột quả thực là đem những cái kia dòng điện bỗng nhiên thu hồi lại nhìn trên mặt đất nỉ đổ quỷ trong nháy mắt liền lao đến nhìn xem trên người nó dòng điện hải biết chiêu này kêu là làm đặc biệt nằm công kích cũng coi là điện hệ một chiêu rất cường hãn chiêu thức rõ ràng là điện hệ nhưng lại là vật lý công kích nó một chiêu này kinh khủng địa phương liền lớn hơn nó sẽ lợi dụng lấy cường đại điện từ chi lực cùng bản thân nó m ỏ nhọn trực tiếp đánh vỡ đối phương phòng ngự đem dòng điện rót vào đối phương cơ bắp ở trong từ nội bộ thiêu hủy đối phương đương nhiên nếu như không phá n ổ i phòng vậy liền lung túng bất quá nếu như là bình thường điện hệ bộ k ẹ mẩn thật là có khả năng không phá n ổ i phòng nhưng g i ạ p đ ộ t là bình thường bộ k ẹ mẩn sao nhìn xem nó kêu biến muốn so vừa rồi còn muốn sắc bén nhiều nhọn mỏ liền biết lần này nàng thế nhưng là lòng tin trần đấy mà một chiêu này mà khác một cái mạnh nhất điểm liền là ở chỗ tốc độ của nó dạp đ ố tại sử dụng vốn công kích thời điểm tốc độ của nó cũng thật giống như là thiểm điện đồng dạng nếu như ni đồ quỳnh chỉ là nguyên bản ni đồ quỳnh một k í c h này nó cũng chỉ có thể sử dụng tẹt cài đến phòng thủ nhưng cũng may ni đồ quỳnh cũng không phải người bình thường nhìn lên trước mặt sông tới giáp đồn ni đồ quỳnh trong nháy mắt khởi động sột ngay tại ni đồ quỳnh thân ảnh biến mất trong nháy mắt không chấm ba sáu giây giáp đ ộ t đã xuyên qua nó hư ảnh dết tới sau lưng của nó bốn cuốn v ợ ở cầu châu năm một k í c h không trúng giáp đ ộ t trực tiếp liền muốn từ nơi này một lần nữa bay lên trời bất quá ni đồ quỳnh cũng không phải dễ chê ờ sột g i về sau ni đồ quỳnh trực tiếp phô bảy vợ tù tại giáp đồn một mặt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ni đồn nếu như lúc này giáp đ ộ t đã bay lên t i ê u n ỉ đồ quyền là không thể nào đuổi theo kịp nó nhưng nếu biết chim vừa thời điểm cất cánh k ỹ thật tốc độ cũng không nhanh ni sau nhiều ra tay trước trước gây nên tại giáp đ ộ t không có tới kịp phản ứng thời điểm đã đi tới phía sau của nó nhìn xem giáp đ ộ t trong mắt ý sợ hãi nị đồ quyền trực tiếp h á miệng một đạo sở bìm trực tiếp phun tại giáp đ ộ t trên bờ vai trong n g á y mắt giáp đ ộ t b ả vai liền trực tiếp bị đông cứng lên nguyên bản lên cao thân thể trực tiếp đã mất đi cân bằng nhưng vào lúc này vô số nham thạch cũng rơi xuống từ trên khung đây là nham băng âm dương dốc sở lại phanh phanh, phanh, phanh, phanh. liên tiếp n h a thạch đ ậ p l ê n mặt đất t h a n lần này n n h h âm, ư giúp không ní g có đồ quyển nó đến phân gánh tổn thương những cái kia nham thạch hoàn mỹ đập vào trên người của nó đồng thời đem nó đặt ở trên mặt đất nhưng vào lúc này không c h u n g n h đổ q u ỳ n cũng trùng điệp rơi xuống đất địa chấn âm dương hẹ、e、ạt của kẻ một cái mới hệ đất kỹ năng cũng coi là hệ đất kỹ năng ở trong bá chủ theo n h đổ q u ỳ n trực tiếp rơi xuống đất kia một đống nham thạch cũng bị địa chấn âm dương hẹ、e、ạt của kẻ cho chấn phân băng mở mà tại kia một đống nham thạch phía dưới dạp đột hoàn mỹ chúng chiêu đều biết địa chấn âm dương h、e、ạt của kẻ đối với đ ộ âm dương đảo hang dấu dưới mặt đất sinh vật có gấp hai tổn、thương. mà bây giờ rạp đ ộ t bị những n à y nham thạch đẻ ép liền làm ra một cái lòng đất ý tứ mà hệ đất đối điện hệ còn có gấp hai tổn thương cái này thì tương đương với rạp đ ộ t thụ bốn lần tổn thương bốn lần tổn thương vừa ra lại thêm trước mặt tổn thương tích lũy rạp đ ộ t triệt để xong theo những cái kia nham thạch đi tư tán chỉ còn lại có đã mất đi ý thức rạp đ ộ t hải từ trong túi móc ra một cái ủ n trạ bạn liền trực tiếp ném tới rạp đ ộ t trên thân hồng quang chuồn mấy lần liền trực tiếp g i ậ p tắt h ã i nhìn đến nơi này cũng không nhịn được nở nụ cười thật không nghĩ tới chỉ là bởi vì mất điện không có việc làm vỡ ý mà còn có thu hoạch ngoài ý mới nghe được thanh nhâm này hải không khỏi hướng về nơi xa đi đi vợ ơ y mà ngoài ý muốn phát hiện cái công xưởng này cửa sông nơi đó không biết lúc nào lại bị một đống gửi m ở ngăn chặn nhìn sở dĩ sẽ mất điện cũng là bởi vì bọn g i a hòa này hải nhìn xem phía dưới kia một đám gửi m ở không khỏi cười khét ti nhất dưới đã tìm ra chỗ mấu chốt vậy hắn cũng không có tất yếu không phải c u ố n một vòng đi tìm ạt bọn hắn ra đi bộ l ộ h ở nhìn xem những cái kia còn đang không ngừng hướng nước vào miệng tràn vào gửi mờ hải trực tiếp ném ra hắn bộ kì bạn trong nháy mắt bộ lô hờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn a lấy hải đối bộ lô hờ hi nó cũng kém không nhiều nhanh muốn lĩnh nộ nó chỗ có thể ba bốn số không học kỹ năng dưới tình huống như vậy nó tiến hóa thành vì bộ lậu giặt thời gian cũng sẽ không quá xa đi đem bọn nó cuốn đi nhìn xem bộ lậu hờ hải cũng dùng cầm điểm một cái nơi xa chất thành một đống gội mờ thấy được gội mờ bộ lậu hờ lông mày không khỏi nữ h một cái bộ lậu hờ là hệ nước bộ kẹ mẩn hệ nước bộ kẹ mẩn tự nhiên là sinh hoạt tại trong nước trên thực tế trên thế giới này thủy vực có sạch sẽ hay không nhìn xem vùng nước này bộ kẹ mẩn liên biết phần lớn hệ nước bộ kẹ mẩn là chỉ có thể sinh hoạt tại nước sạch vực nếu như một mảnh thủy vực hệ nước bổ kẹ m ẩ n rất nhiều vậy liền đại biểu cho cái này một mảnh thủy vực là rất sạch sẽ nếu như cái này một mảnh thủy vực hệ nước bổ kẹ m ẩ n rất ít kia cũng không cần đi uống cái này một mảnh thủy vực nước đồng dạng nếu như cái này một mảnh trong thủy vực có gối mờ vậy liền đại biểu cho cái này một mảnh thủy vực ô nhiễm rất nghiêm trọng đang vì gối mờ chỉ ăn bẩn đồ vật bẩn thủy vực rác rưởi loại hình một mảnh thủy vực tụ tập càng nhiều gối mờ liền đại biểu cho nơi này thủy vực hoàn cảnh càng tranh lệ bất quá nhưng tuyệt đối không nên lấy vì chúng nó là thanh lý thủy đạo tồn tại bởi vì vì chúng nó ăn hết rác mà lại b ọ nhưng c thủy là bởi vì thậm chí loại này bổ kẹ mẩn thật không có tác dụng gì đừng nói là là ăn bởi vì thân thể của nó chính là do có ô nhiễm phế bùn tạo thành cho nên ăn không được huấn luyện cũng không phải quá tốt đơn nhất độc thuộc tính rất dễ dàng bị chấm đúng rồi lại thêm những vật này hướng trong lòng sông mặt một n ằ m sấp ngươi cũng không biết thứ này là bùn vẫn là gửi mở cho nên rất khó giải quyết biện pháp duy nhất liền là quản lý cái này một mảnh thủy vực để ô nhiễm biến mất dạng này gửi mở không có, có cái gì ăn liền sẽ trực tiếp rời đi đây cũng là trước mắt trên thế giới duy nhất đối phó gửi mở biện pháp gìn trì city dĩ nhiên chính là gửi mở tốt nhất địa bàn nhìn xem những cái kia gửi mở số lượng cũng đã chứng minh đây hết thảy mà bây giờ bọn chúng sở dĩ sẽ công kích nhà máy điện đoán chừng cũng là bởi vì chúng quanh đây rác rưởi bọn chúng đều ăn sạch cho nên hiện tại bọn chúng muốn bắt đầu ăn nhân loại kiến trúc bất quá đây đối với hải tới nói không thể được. hắn liền là đến để nhà máy điện công tác nghe được hải bô lô cờ h nhẹ gật đầu sau đó liền đứng ở bên bờ hai tay bỗng nhiên vô mặt đất trong nháy mắt hải cũng cảm giác được một cỗ cường đại thủy thuộc tính trí lực từ thân thể của nó ở trong sông ra cỗ này thủy thuộc tính trí lực trực tiếp câu thông phụ cận hải dương bỗng nhiên một cái cự đại đầu sóng từ ở giữa hải dương sông ra thủy đ ộ n đại bộ bố chi thuật â m dương đại bạc h n o r u t nhìn xem kia càng lên càng cao sóng biển hải cũng không nhịn được sửng sốt một chút sau đó liền nhìn ra một chiêu này tồn tại một chiêu này hẳn là từ sập kỹ năng này chỗ cải tiến bất quá đem sập đầu sóng từ nguyên bản khoảng mười mét cao biến thành cao mấy chục mét mà thôi dạng này mặc dù xung kích phạm vi sẽ nhỏ một chút nhưng xung kích uy lực lại lớn mấy lần không thôi nhìn bọn chúng kết hợp còn là rất không tệ nhìn xem phía dưới bộ lô hờ hải già nghi ngờ an ủi nợ nụ cười hiện tại bộ lô hờ có thực lực như vậy vẫn là rất đáng mừng hải rất chờ mong đợi đến hắn mang theo những này bộ kệ mẩn trở lại thế giới hiện thực về sau đối phó những cái kia trái ác quỷ năng lực g i ả trang cảnh nhất định rất có ý tứ、Soạn. theo kia kéo cao đầu sóng đi tới điểm cao nhất nó cũng đông nhiên hướng về phía dưới những cái kia gửi mở phô thiên cái địa vào tới những này gửi mở còn chưa kịp phản ứng đâu liền trực tiếp bị cái này đại bộ bố chi t h u ậ t âm dương đại bạc n o r u t cho chính diện xung kích đến tổn thương kia cũng không muốn nói nhiều mặc dù không có tương khắc thuộc tính nhưng một kích này cơ hồ trong nháy mắt liền có không ít gửi mở bị đánh đã đá mất đi sức chiến đấu mà còn lại gửi mở cũng không có cách nào đỉnh ở kia sóng biển xung kích phải biết những này gửi mở bản thể chẳng qua là b ù n g thôi dùng thủ đô nước có thể c u ố n đi t h ú n g chi là đại bộ bố chi t h u ậ t âm dương đại bạc nozut một đạo điện quang cũng từ thông đạo một bên khác x ố n g ra đem những cái kia đã xâm lấn đến nhà máy điện gửi mở đổi đi theo gửi mở nhóm biến mất kia sóng biển bắt đầu lần nữa tràn vào đến nhà máy điện bên trong lợi dụng lấy nước đến vận chuyển máy phát điện cũng chầm chậm bắt đầu chuyển động nhìn xem nguyên bản một mảnh đ e n kịt thành thị xuất hiện lần nữa đ i ệ n quang hải cũng cười nhiệm vụ của hắn đạt thành công sau đó hắn nhìn thoáng qua nhà máy điện bên trong hắn cũng không có đi c h ờ hát bọn hắn đến mà là tại thu hồi bộ lô hở về sau liền trực tiếp rời khỏi hắn nhưng không có cùng as bọn hắn hôn cùng một chỗ dự định mà theo hắn về tới nhà khách trong bất c h i bất giác sắc trời cũng đã có một ít sáng lên nếu như là bình thường nhà lữ hành khả năng lúc này muốn đi bất quá hải cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy rời đi hai bốn mà là tiếp tục về tới gian phòng thật tốt ngủ một giấc tỉnh ngủ về sau lại xế chiều nên qua đồ vật hắn liền tại d ì n c h ỉ ct chuyển lên dưới sau đó nghỉ ngơi nhiều nhất t i ê n tài rời đi có thể là bởi vì hắn cùng as bọn hắn dịch ra quan hệ cho nên hắn cũng không có phát sinh cái gì từ số mười hai đường đi tới số mười ba đường sau đó thông qua số mười bốn đường cùng số mười lăm đường hải liền đi tới phục xì ạ city không thể không thừa nhận đoạn đường này đúng là không tính gần hải cũng không có ngồi xe hơi mà là vừa đi một bên đang huấn luyện hắn bộ kẻ mẫn trong bất chi bất giác chờ đến hắn tiến vào phục xì ạ city phạm vi về sau liền đã qua mười mấy ngày bất quá liền xem như đến cái này hải cũng không có trước tiến vào đến trong thành thị đi bởi vì hắn muốn đi trên núi tìm kiếm phục xì ạ dim mới được chương ba trăm tám mươi tám phục xì ạ dim bất quá nói thật hải đối với khiêu chiến phục xì ạ dim vẫn rất có hứng thú bởi vì nơi này có chủ là chân chính thiên vương nếu như nói sạp di nạ là có được thiên vương thực lực nhưng là một cái chính cống diêm quán chủ kia phục xì ạ diêm cổ gạ liền là chính cống thiên vương bởi vì hắn hiện tại liền là dồ ở tô địa khu độc hệ thiên vương từ càn tô địa khu diêm quán chủ biểu đến xem kỳ thật phục xì ạ diêm kế thừa quán chủ là mội mội của hắn hệ gia cổ chỉ bất quá bởi vì vì thiên vương a lúc bình thường đều rất nhàn ngoại trừ có nhiệm vụ thời điểm bên ngoài những lúc khác bọn hắn có thể một mình chi phối đây cũng là vì cái gì bờ juno có thể lâu dài bốn phía tu luyện l ỗ ấy lại có thể thường trú tại họ ghen cái lần ợ quan hệ liên minh đối tại tự do của bọn hắn kỳ thật quản hạt cũng không nhiều. cho nên cổ gà mới có Cạn Chính thể lâu dài ở tại Tổ, mà không phải tại thành nên gà dài mà là mới tại tại Tổ, lâu đều. ở bởi vì cổ gà quan hệ, Fuxi -A được Cạn gà xưng là quan A-Zim hệ, Fuxi trừ ổ mạnh nhất da ca ca, cổ, cổ gà tới nói chỉ là hệ giả cổ thực lực khả năng tại cạn t ổ đều chưa có xếp hạng mười vị trí đầu nàng kinh nghiệm tác chiến thật sự là quá ít đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với hải h ắ n chỉ là tới khiêu chiến phút xì a dim thôi theo hải càng lúc càng thâm nhập trong rừng rậm hắn cách phục s ì a d i m vị trí cũng càng ngày càng gần theo hắn đổi qua một đầu trong rừng đường nhỏ về sau một gian n h ậ t thức kiến trúc liền xuất hiện ở trước mặt hắn không cần phải nói cũng biết nơi này chính là phục s ì a d i m đã nhưng đã phát hiện phục s ì a d i m kia hải cũng không có chuyện gì để nói trực tiếp đi khiêu chiến liền tốt nhưng là ở bên ngoài hắn gọi hai tiếng cũng không có người trả lời về sau hắn liền đi vào đến phục s ì a d i m ở trong bất quá mới mới vừa vào đến hắn liền phát hiện gian phòng này kỳ thật có thể tính là một cái cơ quan phòng khắp nơi đều có cạm b ấ y cùng một chút đặc thù bộ kẽm mẩn bất quá những vật này nghĩ muốn đối phó hải còn kém xa lắm nữa nha uy vẫn chưa có người nào ra tới vậy ta liền phải đem nơi này đốt ngồi tại trong gian phòng hải đi trong chốc lát cũng mất kiên trì trực tiếp đôi bốn phía hô lên nhìn chủ nhân nơi này vẫn là rất để ý toàn nhà này n g h e hải một thân ảnh cũng đ ố n g nhiên từ một cái góc ở trong chui ra kỳ thật hải đã sớm biết nàng ở nơi đó cho nên nàng hiện tại sống tới hải cũng không có cái gì biểu thị chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem nàng xuất sinh tại trong bóng tối sinh sống tại trong bóng tối nữ nị dạ hệ g i cổ đến, đến rồi theo cái này nhìn chừng hai mươi tuổi nhưng là dáng người lại hết sức k ì n h bạo nữa nị dạ xuất hiện hải chỉ là rất lạnh nhạt nhìn xem nàng tốt ta cùng thế giới hổ cả bên trong nị dạ so ra thế giới này nị dạ yếu làm lộ khả năng nàng còn không có thế giới hoan tỳ hệ sở nị dạ mạnh đâu đi đương nhiên nơi này chỉ là cá nhân thực lực nếu như có thể coi là bên trên bộ k ẹ m ẩ n thực lực vậy liền không nhất định dù sao thế giới này chủ lưu vẫn là lấy bộ k ẹ m ẩ n làm chủ nếu như muốn rời đi gian phòng này vậy sẽ phải cùng ta chiến đấu mới được nhìn lên trước mặt hải hệ dạ cô một mặt ý cười nói ra nàng xem như tìm tới cơ hội có thể mở ra thân thủ có thể bất quả、so、một một. đã đối phương đưa ra quyết đấu yêu cầu tia hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt tiến tay sở về phía bên hông mình thô linh cầu hắn liền chuẩn bị ném ra bộ kèm mẩn nhưng ngay lúc này đột nhiên hải tay trì trệ tại hắn kiến văn sát hạ kỹ bên trong có một thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện ở gian phòng này ở trong cùng một thời gian một con vốn tộc đột nhiên từ đằng xa lăn đi qua khi nó lăn đến ở giữa thời điểm đ ỗ n g nhiên vịt một tiếng sập đèn ru tại một mảnh khói bụi bên trong một thân ảnh từ hệ dạ cổ sau lưng đi ra hệ dạ cổ lui ra đi ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn nhìn xem hải cái này nam nhân một mặt nghiêm túc nói không cần phải nói hải cũng biết người này là ai không là người khác chính là p h ụ t xì a diêm chính chủ dỗ ở tổ độc tố thiên vương của g ạ thế nhưng là ca ca nghe được ca ca của mình muốn kết thúc mình chiến đấu hệ i ả c ô một mặt khó chịu hô tại dạng này một người ca ca bảo vệ dưới nàng lúc nào mới có thể độc ngăn một mặt đâu kỳ thật nếu đổi lại là ai cũng đến phiền m u ộ n bao quát nàng cũng là như thế hắn là cái kia tại pot tạ vì sợ tạ kỳ đã thu phục được to lớn kẹn tạc dần nam nhân hắn nhưng là chuẩn tần h chen nờ nghe được mội mội mình cụ gạ cũng nghiêm túc nói hắn sở dĩ ra đánh gãy mội mình ộ i m quyết đấu kỳ thật cũng là có nguyên nhân hắn cũng biết người trẻ tội là cần rèn luyện cần tôi luyện hắn có thể cho phép hệ dạ cổ thua trận tranh tài nhưng lại không cách nào cho phép lòng tự tin của nàng bị triệt để nói cách khác hắn có thể tiếp nhận hệ i ả cổ đi khiêu chiến thế lực ngang nhau đối thủ dạng này liền xem như thua chí ít còn đưa nàng thắng đi xuống hy vọng thế nhưng là nếu như đối đầu hải thật đem bội bội của mình đã kích đều không muốn đương chen n ở vậy liền lúng túng chuẩn thân chen n ở nghe được mình ca 870 ca, m b ả i ả cổ cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía hải nói thật nàng cũng không có nhìn ra hải là mạnh như vậy người mà h ả i nghe được cổ gạ về sau cũng không nhịn được thở dài một hơi nhìn liên minh vẫn là biết mình tồn tại mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hải cũng không cho phép chuẩn bị quá sớm cùng liên minh tiếp xúc hắn vẫn là tiếng trầm phát đại tài tương đối tốt một chút. n g ư ơ i tốt ta gọi cố gạ là căn này phục xỉ ạ diêm quán chủ chỉ cần ngươi đánh thắng ta ngươi không chỉ có thể đi ra gian phòng này hơn nữa còn sẽ thu hoạch được phục xỉ ạ huy chương nhìn xem hải cố gạ cũng phô b à y một chút huy chương của mình có thể nghe được cố gạ hải nhẹ gật đầu hắn liền là chạy cái này tới mà cố gạ nghe được hải cũng mang theo hắn đi bên cạnh một cái phòng gian phòng này là chuyên môn dùng để chiến đấu gian phòng nhìn hắn cũng rất để ý một trận chiến này cũng không có cùng hải làm hoa c h i ê u gì theo hai người đứng ở chiến đấu trận hai bên hệ giả cô cũng xuất hiện mạo xưng làm trọng tài quy tắc là ba cả ba không có vấn đề chứ nhìn xem đối diện hải cổ g ạ nói nghiêm túc mà nghe được hắn hải cũng nhẹ gật đầu phục xì ạ d i m khiêu chiến bắt đầu bốn nghìn bốn t r m ố n m ư n pm kịch bản sẽ mau mau qua vượt qua coi như một đoạn này kịch bản đã viết thật lâu rồi chương ba trăm tám mươi chín hải ạ lạ cả xem đi thôi uy dinh đi thôi cả đạp dạ theo thân là trọng tài hệ dạ cổ ra lệnh một tiếng hải cùng cổ g ạ cơ hồ cùng một thời gian đem bộ kỳ b ả n ném đi ra mà theo bộ kỳ b ả n quang mang l ó i lên hải cả đạp dạ cùng cổ gã uy dinh cùng một thời gian xuất hiện ở trên trận nhìn cái này uy dinh hải cũng thông qua kiến văn sắc hạ kỳ biết tình huống của nó thế giới này là một cái thế giới chân thật cũng không phải là thế giới trò chơi cho nên cũng không tồn tại dòng số liệu loại hình nhưng mặc kệ là cái gì thế giới số liệu đều là một cái rất trọng yếu tiêu c a n như vậy cũng tốt tượng hài chỗ đ i ệ u cầu đồng dạng số liệu là ở khắp mọi nơi tỷ như nói nba tranh tài chẳng lẽ dêm kẹp bì trên người của bọn hắn đều là số liệu sao cái này tự nhiên không phải những cái kia căn cứ vào nba chế làm trong trò chơi số liệu chủ yếu thể hiện tại tại những người này chỗ biểu hiện ra hiện số liệu giá trị trung bình thế giới này mặc dù cũng là một cái thế giới chân thật bộ kẹ mẩn cũng là chân thật nhưng là bọn chúng cũng là có ít theo biểu thị an lấy hải những ngày này sở học tập trên thế giới này chủ yếu số liệu chia làm hai loại thứ nhất liền là đẳng cấp thứ hai liền là cố gắng giá trị người trên thế giới này nhóm đem bộ k ẹ mần đẳng cấp cùng cố gắng giá trị đều chia làm một trăm điểm đẳng cấp đại biểu cho cái này bộ k ẹ mần danh giới cuối cùng cơ sở thực lực mà cố gắng giá trị thì đại biểu cho nó hiện thực thực、lực. lấy ự c l một thí dụ tỉ như nói hoang dại bộ k ẹ mần cấp bậc của bọn nó có khả năng khác biệt nhưng là cố gắng giá trị trên cơ bản đều là mười trở xuống ngoại trừ những cái kia bị ném bỏ bộ kệ mần bên ngoài phần lớn bộ k ẹ mẩn là sẽ không tự chủ tu luyện bởi vì vì chúng nó cũng không có thời gian tu luyện không có c h è nờ n ném uy bọn chúng nhiều thời gian hơn phải đặt ở tìm kiếm thức ăn phía trên ngoại trừ tìm kiếm ăn ăn cái gì thời gian bên ngoài bộ k ẹ mẩn sẽ tự chủ huấn luyện cũng không nhiều mà chọc nhất hệ là bởi vì bọn chúng cái gọi là chơi liền là rèn luyện cho nên bọn chúng mới có thể tiến hành huấn luyện cho nên cố gắng giá trị mười hay là mười trở xuống bộ k ẹ mẩn liền xem như có c h è nờ n nuôi cũng là được xưng là g i ã ngoại bộ k ẹ mẩn cái này cùng nhiều ít cấp không quan hệ mà cố gắng giá trị đạt đến mười trở lên ba mươi trở xuống bộ k ẹ m ẩ n liền được xưng là phổ thông bộ k ẹ m ẩ n đây cũng là phần lớn bộ k ẹ m ẩ n vị trí cấp bậc bất quá tại phổ thông cấp bậc trở lên tinh anh cấp bậc liền là người bình thường có thể đạt đến bởi vì trong này yêu cầu thì rất nhiều không chỉ có đ ố i cố gắng giá trị có yêu cầu mà lại ngang nhau cấp cũng đồng dạng có yêu cầu chỉ có cố gắng giá trị đạt đến ba mươi trở lên mà lại chủ yếu nhất là đẳng cấp đồng thời cũng đạt tới trên ba mươi cấp cũng chính là tiến đã hóa thành tối trung tiến hóa hình bộ k è mẩn mới lại được xưng là tinh anh cấp hai cái này cứng nhắc điều kiện thiếu một thứ cũng không được mà cố gắng giá trị đạt đến sáu mươi trở lên với lại đẳng cấp cũng đạt tới sáu mươi cấp lấy bộ k ẹ mẩn mới được xưng là thiên vương cấp đồng dạng hai ca yêu cầu chỗ một không nhưng cũng không phải là nói cố gắng giá trị đạt đến tám mươi nhưng đẳng cấp chỉ có năm mươi lăm dạng này bộ k ẹ mẩn cũng là tinh anh cấp chỉ có s o n g sáu mươi mới là thiên vương cấp mà nếu có một hạng đạt đến tiêu chuẩn mặt khác một hạng tạm thời không có đạt tới bị lại được xưng là chuẩn tỷ như nói có một con bộ k ẹ mẩn cố gắng giá trị sáu mươi lăm đẳng cấp năm mươi dạng này bộ k ẹ mẩn liền lại được xưng là chuẩn thiên vương cấp dạng này bổ kẹ mẩn có khả năng sức chiến đấu cũng sẽ không so thiên vương cấp bổ kẹ mẩn kém bao nhiêu nhưng ít r a t ạ i trên danh nghĩa là bị đè ép một đầu s ạ p di nạ sở dĩ danh sưng là thiên vương cấp cũng là bởi vì nàng ạ lạ cạ d ẽ m là s o n g sáu mươi trở lên tồn tại đương nhiên nếu như tại s ạ p di nạ tinh thần lực kết nối tình huống dưới nàng ạ lạ cạ d ẽ m đẳng cấp thậm chí có thể đạt tới cấp tám mươi cũng chính là quán quân cấp bậc ấ n lấy tiêu chuẩn này để tính cái kia chính là chuẩn quán quân cấp bổ kẹ mẩn khác nhưng ạ lạ cạ rẽm bản thân cố gắng giá trị là không sẽ tăng lên chuẩn lại tương đối lớn mà thế giới này c cố gắng giá trị đạt đến 80 trở lên đẳng cấp cũng đạt tới trên 80 cấp bộ kè mẩn mới lại được xưng là quán quân cấp c ố gái mặc dù biết hải khó đối phó nhưng cũng không có trực tiếp liền lấy ra mình vương bài hoặc là có thể nói là trận thứ nhất doanh bộ kè mẩn cái này t ù y dị tại hải kiến văn sát hạ k ỳ cảm giác ở trong đẳng cấp có chừng hơn 40 cấp cố gắng giá trị có thể muốn so đẳng cấp cao một chút nhưng cũng tuyệt đối không đến 60. dạng này bộ kè mẩn có thể nói xem như tinh anh hậu kỳ bộ kè mẩn bất quá cùng hải bộ kè mẩn so ra còn muốn kém xa lắm đâu những ngày này hải không chỉ có riêng chỉ là đang du sơn hoàn thủy hắn cũng là đang huấn luyện hắn b ổ k ẹ m mẩn ngoại trừ giáp đ ộ t hắn chỉ là đơn giản dạy một chút bên ngoài dù sao nó định vị liền là một cái tọa kỵ hay là chiến trường bổ sung hải cũng không có trông cậy vào nó biến nhiều mạnh ngoại trừ giáp đ ộ t bên ngoài hải cái khác b ổ k ẹ m mẩn có thể nói là tiến bộ tương đương rõ ràng hiện tại hải b ổ k ẹ m mẩn ngoại trừ to lớn giờ dạ gỗ n ạ c cùng to lớn k ẹ n tặc dần bên ngoài cái khác b ổ k ẹ m mẩn đẳng cấp kỳ thật cũng không tính cao đẳng cấp cao nhất ni độ kỳnh đoán chừng cũng chính là mới đưa đem ba ba đạt tới sáu mươi cấp cũng chính là thiên vương cấp mà thôi bất quá bọn chúng cố gắng giá trị đều là tương hiện ả n h này tại hải cả đạp dạ cũng là như thế cái này cả đạp dạ đẳng cấp đoán chừng không thể so với đối diện ủy dính thấp nhưng là cố gắng giá trị lại còn cao hơn nó nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều sở dĩ hiện tại cả đạp dạ còn không tiến hóa c h í nói h chờ là vì đ học thật một chiêu này khống vương triệu trận kỹ năng rất chẳng ghét nhưng đối với cả đạp dạ tới nói lại cũng không tính là gì cũng không cần hải đến ra lệnh bỗng nhiên cả đạp dạ liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian xuất hiện ở ỵ dịch phía sau tay phải đã nhắm ngay ủy dình đầu không tốt ủy dình tránh mau nhìn xem cả đạp dạ động tác cô g ã lập tức lớn tiếng muốn nhắc nhở ủy dình đáng tiếc là hắn lời nói vẫn chưa nói xong cả đạp dạ huyễn tượng thuật trực tiếp liền phóng ra không sai biệt lắm đẳng cấp tương khác thuộc tính còn cao hơn ủy dình nhiều cố gắng giá trị hình thành hiệu quả chính là đương cái này huyễn tượng thuật s ú n g kích đến ủy dình trong nháy mắt trực tiếp liền đem nó đánh bay ra ngoài rơi xuống đất thời điểm đã đã mất đi ý thức mà nhưng vào lúc này hải cả đạp dạ trên thân cũng t o á t ra bạch quang lần này nó cũng không có áp chế loại tiến hóa này xúc động bởi vì ngay tại vừa rồi nó đã đến hiện tại nó muốn bước về phía mới hình thái chương ba trăm chín mươi thuộc tính bị khắc theo bạch quang đạt đến điểm cao nhất đ ỗ n g nhiên bạch quang tan hết cả đạp dạ đã tiến đa hóa thành nó mạnh nhất hình thái ạ lạ c ả d è m theo cả đạp dạ tiến đa hóa thành ạ lạ c ả d è m hải khoe miệng cũng d ư n g lên không thể không thừa nhận thế giới này bổ k ẹ mần thật là rất thần kỳ nguyên bản tại hải cảm giác cả đạp dạ thực lực khả năng còn không bằng một chút tiền thưởng quá trăm triệu nhỏ hải tặc đâu ách nói như vậy cũng không sai xác thực đối với hải tới nói tiền thưởng quá trăm triệu xác thực chẳng qua là nhỏ hải tặc mà thôi mà cái này cấp bậc hải tặc tại tân thế giới cũng xác thực tiểu nhân không thể nhỏ hơn tại tân thế giới liền xem như năm trăm triệu hải tặc đều là số lượng đông đảo mà những n à y hải tặc cũng không giống như là gờ răng l á i nạ bên trên năm trăm triệu hải tặc đồng dạng có danh vọng bọn hắn tại tân thế giới trên cơ bản không phải tứ hoàng dưới trướng liền là ở tại một cái địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn đều tuyệt đối không tính là cái gì đại hải tặc tự nhiên bọn gia hỏa này đều không lọt nổi mắt xanh của hải thú n g chi là những cái kia tiền thưởng quá trăm triệu tiểu gia hỏa nguyên bản cả đạp giả thực lực đại khái cũng chính là như vậy nhưng khi cả đạp giả tiến đã hóa thành ạ là cả dèm về sau thực lực của nó đột nhiên tăng vọt rất、nhiều. nếu như nói trước kia cạ đạp dạ chỉ là tiền thưởng quá trăm triệu nhỏ hải tặc vậy bây giờ cạ đạp dạ đại khái đã có thể cùng thất vũ hải ở trong thực lực yếu nhược phân cao thấp sáu trăm ba mươi bảy nếu như án lấy hải huấn luyện chờ đến thực lực của nó khai phát đến cực hạ nó chưa hẳn không thể cùng những cái k i a đại tướng dự q u y ế t hay là tứ hoàng thủ hạ thứ cấp hoàng phó nhóm liều một phen phải biết đây đã là rất không tầm thường thành tựu cái này hạ là cạ d ẽ m nguyên bản liền chẳng qua là một chỉ có di truyền chiêu thức gạp dạ mà thôi mà bây giờ cái này h ạ dạ tương lai xác thực đã không phải là thế giới này tổ kệ mẩn có thể hung hã động theo giữa không trung hạ là cạ rẽm báo tắp t một giây sau một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xua tán đi trên trận trọc sương mù sau đó nó mới chậm rãi rơi xuống trên trận một đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào trước mặt cố gà hai tay mỗi một cánh tay đều cầm một cái thỉa cường đại khí chẳng trong nháy mắt tập quyển toàn bộ sân bãi rất cường đại ạ lạ ca d ẻ m ngươi ạ lạ ca d ẻ m để cho ta nhớ tới một người nhìn lên trước mặt ạ lạ ca d ẻ m c ổ gà nghiêm túc nói sạp di nạ sao nghe được c ổ gà hai nở nụ cười đối hẳn nói đúng vậy chính là sạp di nạ nhìn ngươi đã cùng nàng giao thủ qua nhìn thấy hải trực tiếp gọi ra tên sạp di nạ không cần phải nói cũng biết hải cũng đã cùng với nàng đánh qua đúng vậy đã giao thủ qua bất quá ta muốn ố n n ắ n ngươi một điểm ta ạ là c ả d è m muốn so nàng càng mạnh nghe được cố gạ hải khoe miệng d ư n g lên một mặt nghiêm túc nói mà nghe được hải cái này lấy rằng cố gạ cũng cười nhìn quả nhiên là một cái đối thủ khó dây dưa à vậy ta cũng phải nghiêm túc đối mặt đi thôi sở c u n g tăng cố gạ sau khi cười xong trực tiếp vung ra một viên b ỗ kỳ b ả n nhưng h ả i lại cảm giác nhạy cảm đến hắn vung ra đến b ỗ kỳ b ả n cũng không phải là nguyên bản treo ở bên hông hắn mà là hắn từ trong ngực lấy ra không cần phải nói cũng biết cái này vỗ kệ mẩn khẳng định không phải hắn lúc bình thường dùng để đánh d i m thi đấu theo u y ệ t đối là ắ n tuyến mẩn. một t bổ kẹ h hạ cụ quýt ở ờ tắc một con nền trắng tóc tím mổ cổ mỏ sinh vật xuất hiện ở trên trận bất quá vừa nhìn thấy cái này bổ kẹ m ẩ n h ả i lông mày liền không cấm nhữ lại bởi vì cái này bổ kẹ m ẩ n hắn chưa từng gặp qua xuất ra bổ kẹ đẹp đến h ả i liền đem bổ kẹ đẹp nhắm ngay nó cố gà cũng không có ngăn cản hải động tác hắn muốn thắng cũng muốn thắng quang minh chính đ ạ i theo bổ kẹ đẹp ghi vào cái này bổ kẹ m ẩ n tình huống hải cũng không nhịn được há to miệng bởi vì cái này bổ kẹ mần có vẻ như thật đúng là không phải một kiện t i phước bởi vì cái này bổ kẹ mần lại là độc ác song hệ ấn lấy số hiệu đến x hẳn là si nội địa k h u bộ kẻ mẩn c h ắ c không được hải không biết nó cái này ác thuộc tính đối với á lạc cạ rèm tới nói thật sự là quá bất lợi bởi vì siêu năng lực hệ đánh đắc hệ là không có có hiệu quả nói cách khác cái này sở cun tặng làm i ễ n dịch á lạc cạ rèm siêu năng lực hệ công kích mà á lạc cạ rèm nguyên bản cũng không phải là quá nóng chung với rèn luyện thân thể năng lực cận chiến cho nên hiện tại hồ bờ ffg đối đầu nó kỳ thật cũng không dễ đánh nghĩ đến nơi này hải không khỏi nắm tay sở về phía mã trạm cùng n h đồ q u y bộ kỳ bản tại hắn nhìn cái này hai con bộ kẻ mẩn đối đầu sở cun tặng ưu thế lớn hơn một chút mà trạm am hiểu cận chiến mặc dù cách đấu đối độc hiệu quả cũng không tốt lắm nhưng đối ác là gấp đôi khắc chế cho nên cách đấu thuộc tính kỹ năng đánh vào trên người của nó cũng sẽ sinh ra toàn ngạch tổn thương mà ni đổ quyền mặt đất thuộc tính sở tắc dùng mặt đất chiêu thức đối với nó thì là gấp hai tổn thương mặc dù một mực gọi thuộc tính cũng không phải là bộ k ẹ m ẩ n chiến đấu duy nhất chuẩn tắc nhưng hại nhưng không có để cho mình bộ k ẹ m ẩ n thụ thương ý nghĩ nhất là đối phương cái này bộ k ẹ m ẩ n tuyệt đối là hạn chủ lực bởi vì cái này bộ kệ mần mặc kệ là đẳng cấp vẫn là cố gắng giá trị đều tuyệt đối vượt qua sáu mươi mặc dù khả năng vượt qua cũng không nhiều bất quá nó tuyệt đối là thiên vương cấp thuộc tính cực độ bất lợi đẳng cấp còn muốn t r ê n h lệch một chút duy nhất chiếm ưu khả năng liền là cố gắng giá trị đây đối với hải cùng hắn ạ lạ cạ d è m tới nói nhưng tuyệt đối không là tin tức tốt gì bất quá đang lúc tay của hắn muốn đi sờ hai cái k i a u bổ kỳ bản thời điểm ạ lạ cạ d è m tinh thần lực lại chuyển tới nó tại cùng hải giảng nó muốn đánh một trận n g h e đến ạ lạ cạ d è m thanh âm hải đem muốn đổi hạ ý nghĩ của nó đẻ xuống người không thay đổi bổ kẹ mần sao nhìn thấy hải nguyên bản động tác n g lại cố gạ cũng đối với hắn nói tạm thời không cần nhìn xem cố gạ hai nợ nụ cười đã vậy liền đánh đi nhìn thấy hải cũng đã công nhận bên này hệ giả cổ cũng lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu The -the theo hệ giả cổ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cổ gà sở cùn thẳng đã biến mất ngay tại chỗ đ ỗ n g nhiên hướng về hải ạ lạc ả d r m vào tới tờ ơ bờ kích đây là một chiêu ác hệ kỹ năng uy lực khả năng không tính quá lớn nhưng là rất cường lực tiên cơ kỹ năng bất quá ạ lạc ả d r m nếu biết cái này vỗ kẹ mần tình huống tự nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị tệ lẹo h o trực tiếp xử suất để ra hỏa này nào chống không ba điểm phương hướng ngay tại ạ lạc ca r m biến mất trong nháy mắt cổ gà thanh â m cũng đã chuyển tới chèn không hề giống là hải đồng dạng bỏ mặc những n à y bổ kẹ m ẩ n một mình chiến đấu mà là có chèn nở đến chỉ huy đây mới là thế giới này phương pháp chiến đấu hải tự nhiên cũng biết dạng này chỉ huy t ắ c chiến mới là chính xác nhưng là hắn không thể không đem muốn lời đến khỏe miệng nuốt trở về bởi vì hắn biết rõ hắn không thể để hắn bổ kẹ m ẩ n tại thời điểm chiến đấu đối với hắn sinh ra tính ỵ lại thứ nhất nếu như đi thế giới mặt khác hắn chưa chắc có thời gian đến chỉ huy bọn chúng chiến đấu tiếp theo tại thế giới mặt á c nhưng không, có không cho phép công kích chèn nở cái này tuyệt hạng chương ba trăm chín mươi mốt siêu việt bản thân chiến đấu nghe được cộ gạ chỉ huy cái này sở cũ n t ắ g đều không cần phản ứng trực tiếp vừa như g đầu liền là một đạo phún xạ hỏa diễm âm dương thợ làm mẹt giờ trực tiếp phù tới lúc này ạ là c ả rẻm cũng không nghĩ tới phản ứng của đối phương vậy mà như thế nhanh muốn lại thuấn di đi liền đã tới đã không kịp cho nên nó chỉ có thể sớm làm ra bản thân bảo mệnh tuyệt chiêu dự vững âm dương thợ dọn tét trong nháy mắt một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt của nó đem kia hùng hùng hỏa diễm ngăn cản tại màn sáng bên ngoài nhưng ngay tại hỏa diễm sắp đốt chỉ toàn thời điểm đột nhiên sở cũ n tắm thân thể nhưng từ hỏa diễm đương trung đột nhiên chạy tới nó đánh thời gian này điểm tương đối tốt vừa lúc là giữ vững âm dương tợn dò tẹp biến mất nhưng ạ lạ cạ d è m lại không có cơ hội sử dụng tệ lẽ h ọ t lỗ hổng nhìn xem sở cùn tặng kia xuất hiện răng hàm liền xem như ạ lạ cạ d è m cũng có một chút l u n g cuống nhưng trong nháy mắt này nó nhớ tới cùng hải đã làm tu luyện nguyên bản có một ít khuấy động nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại kia cao tới năm nghìn trí thông minh và o lúc này cũng đ ố n g nhiên nhớ tới liên quan tới một chiêu này muốn làm sao phá giải nếu như nói hải bổ mần bên trong, huấn luyện khắc khổ nhất tự nhiên là mạ trạm bởi vì nó liền là đem huấn luyện đường chơi thực lực mạnh nhất tự nhiên là to lớn g i dạ gô này mặc kệ là bởi vì chủng tộc giá trị cũng bởi vì nó kia cơ hồ đã đến cùng đẳng cấp nếu như nói nghe lời nhất tự nhiên là nỉ độ kỉnh dù sao nó thế nhưng là hải cái thứ nhất bộ kẻ mẩn nhưng là nếu như nói thông minh nhất vậy khẳng định là ạ lạ c ả d ẽ m không thể nghi ngờ cũng có thể nói trên thế giới này lại so với ạ lạ c ả d ẽ m thông minh bộ kẻ mẩn hay là nhân loại cơ hồ là không tồn tại ngoại trừ trong truyền thuyết mấy vị kia bên ngoài nhìn lên trước mặt sắp đánh tới sở c u n g tặng ạ lạ c ả d ẽ m đ ỗ n g nhiên tay phải vung lên cắt cỏ tiết đây là một chiêu có hệ chiêu thức bình thường tới nói là dùng đến vấp những cái k i a thể trọng cực lớn của k ẹ m ẩ n một chiêu này đối với s ở cùn thẳng tới nói nhưng thật ra là không có ích lợi gì mặc dù một chiêu này tới đột nhiên nhưng s ở cùn thẳng cũng chỉ là vấp dưới sau đó trong nháy mắt liền tìm về cân bằng trực tiếp hám i ệ n g hướng về ạ l à cạ d ẻ m liền cắn nhưng cái này trong nháy mắt khả năng cũng chỉ có không p h ả i mấy giây đối với ạ l à cạ d ẻ m tới nói lại đủ đủ rồi chỉ thấy thân thể của nó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau đó đột nhiên xuất hiện ở sợ cùn t h n g trái nghiên xuống p ư ơ n g bảy giờ vị trí thấy được ạ lạ cạ rèm động tác c ô gà trước tiên nhắc nhở lấy sở cun tặng mà sở cun tặng cũng bỗng nhiên h ấ t đầu một cái độc hệ đại chiêu ở hơi dùng r a nhưng nhưng vào lúc này ạ là c ả d ẽ m thân hình lại lần nữa biến mất làm sao có thể kỹ năng khoảng cách đâu nhìn thấy lần nữa biến mất ạ là c ả d ẽ m c ô gà cùng sở cun tặng đều ngây n g ẩ n cả người chỉ có hải tại s ư ớ n g sốt một chút về sau liền nở nụ cười xác thực ạ là c ả d ẽ m cũng không thích tiến hành thân thể phương diện rèn luyện nhưng hải ạ là c ả d ẽ m nhiều ít cũng tiến hành qua một đoạn thời gian thân thể phương diện rèn luyện không nói những cái khác lục thức nó mặc dù chưa h ẳ n tinh thông nhưng là sẽ nó vẫn là sẽ vừa rồi nó lần thứ nhất biến mất cũng không phải là dùng tệ lệ pot mà là sổ dưới tình huống như vậy lại dùng trong nháy mắt tự nhiên tự nhiên là sẽ không có vấn đề lúc này xuất hiện lần nữa tại sở cùn thẳng trước mặt tạ lạ c ả d ẽ m khoảng cách sở cùn thẳng là vậy gần nhưng đáng tiếc sở cùn thẳng đầu lại cũng không là hướng về phía nó cái phương hướng này mà liền lớn lúc này tay phải của nó bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cầu trong nháy mắt tạ lạ c ả d ẽ m tay liền trực tiếp án lấy quả cầu này đện vào sở cùn thẳng trên thân thể dạ sẽ g ẳ n không đúng hình thái có chút giống nhưng mà bên trong lại có cách đấu t h u tính chân khí đ ạ đi nhìn xem kia m ộ t chùm sáng cầu đống nhiên nổ tung hải cũng không nhịn được có chút vì đó đọc dùng một chiêu này đúng là rất mạnh ô mà con kia sở cún thẳng cũng không có nghi qua ạ là cạ d è m vậy mà lại vào lúc này xuất hiện ở đây nó duy nhất có thể lấy làm liền là tại bị công kích thời điểm đem yếu đớt cổ n h ư mở thế nhưng là kia chân khí đạn vẫn là trực tiếp đập vào trên bụng của nó lực lượng khổng lồ trong n g á y mắt đem sở cún thẳng t r ò n đ h ệ bay ra ngoài trùng điệp đụng phải cách đó không xa trên vách tường mặc dù chỉ lần này một kích nhưng ạ là cạ rèm liền trực tiếp đem nó đánh ra bên ngoài sân dạng này thi đấu cuộc chiến đấu đều là có biên giới hạn chế cho nên mặc dù ăn cái này sau m ộ t kích sở cung tẳng cũng không có trực tiếp mất đi sức chiến đấu nằm dạp trên mặt đất còn cố gắng run dày đứng lên nhưng kỳ thật nó đã thua rất mới lạ đấu pháp rất mới lạ kỹ năng nhìn ngươi quả nhiên không phải người bình thường nhìn xem hải c ô gạ thu hồi sở cung tẳng đại biểu cho hắn cái thứ hai bộ kệ mần c ũ n g thua bốn cuốn vợ ở cầu châu ba đã nhường dỗ ở tổ độc hệ thiên vương quả nhiên rất mạnh khách khí khen một chút cố gạ hải cũng nhìn về phía ả lạ cà rẻm ánh mắt của hắn là tại hỏi thăm nó còn muốn hay không lại đánh bất quá ả l à cạ d ẻ m rõ ràng còn không có tận hướng đâu nó bây giờ lại có một ít thích loại này chiến đấu cảm giác mà lại nói lời nói thật lúc bình thường tại giã ngoại liền xem như đụng phải bộ k ẹ mẩn tiến hành chiến đấu những cái kia bộ k ẹ mẩn đẳng cấp cũng thấp đáng thương giống lại như thế này thế lực ngang nhau chiến đấu nó rất thích kia liền tiếp tục đi nhìn thấy ả l à cạ d ẻ m cũng không có muốn kết quả ý tứ hải cũng trực tiếp mở miệng nói ra nghe được hải nói như vậy cô gạ cũng không có khuyên hải cái gì trực tiếp vung ra cái thứ ba bộ kệ mẩn một con vẹ nô mốt không tuyệt đối không nên xem thường cái này vẽ nộ một đừng nhìn vẽ nộ một thực lực cũng không phải quá mạnh t r ủ n g tộc giá trị cũng không phải quá cao nhưng nó bồi dưỡng hảo thế nhưng là rất cưỡng hãn vẽ nộ một là trùng đ ộ c s o n g thuộc tính bổ kẹ m ẩ n nhưng thì thật cái này bổ kẹ m ẩ n là vô cùng vô cùng vô cùng khó đối phó bởi vì cái này bổ kẹ m ẩ n bồi dưỡng sau khi thức dậy nó sẽ kỹ năng thật sự là nhiều lắm nhiều làm cho người giận sôi bản thân nó liền có thể học được trùng hệ hệ bình thường phi hành hệ độc hệ có hệ siêu năng lực hệ kỹ năng đồng thời còn có thể thông qua học tập cơ đến học được giống như là xô la bìm t h ì ở b ì m dạng này công kích lực cường h ã n kỹ năng còn có thể học được các hệ tiểu đ ấ u đúng là một cái phi thường để người đau đầu đối thủ dù sao cái này vẹn nổ một thế nhưng là cổ gạ thứ hai chủ lực bất quá tại hài nhìn cái này vẹn nổ một mặc dù mạnh nhưng đối với ạ l à c cạ rèm tới nói lại cũng không là rất khó khăn đánh bởi vì trùng hệ mặc dù đối siêu năng lực hệ là gấp hai tổn thương nhưng siêu năng lực hệ tiệt trùng hệ lại cũng không giảm phân nửa ngược lại bởi vì vẹn nổ một độc hệ thuộc tính tại cho nên ạ l à c cạ rèm đánh nó cũng là gấp đôi tổn thương gấp đôi đối đầu gấp đôi toàn kỹ năng đối đầu toàn kỹ năng liền xem như cái này vẹn nộ một đẳng cấp còn cao hơn ạ lạ cạ d è m một chút lấy hại ý nghĩ ạ lạ cạ d è m muốn thắng được nó đến lại cũng không rất khó khăn theo người am hiểu nhất tới đi thấy được đối thủ hai nợ nụ cười vẹn nộ một sợ tồn sợ tỏ mà nhưng vào lúc này cụ gạ công kích cũng tới chương ba trăm chín mươi hai phấn hồng huy chương v ớ i anh một tiếng vẹn nộ một ném tới trên lôi đài hai mắt đã toát ra vòng tròn đã mất đi sức chiến đấu mà nhưng vào lúc này tại giữa không trung ạ lạ cạ d è m cũng không nhịn được một phát miệng trên người của nó cũng toát ra một đạo đ i ệ bắng sau đó thân thể trì trệ trực tiếp từ không trung rơi, rơi xuống nhưng là tại hạ rơi thời điểm nó lại lợi dụng lấy không thuộc về kỹ năng k ỹ xảo cưỡng ép giảm bớt rơi xuống tốc độ mặc dù cũng thịt một tiếng rơi vào trên mặt đất nhưng nó lại bỏ dậy nhìn lên trước mặt đã mất đi sức chiến đấu vẹn nộ một ạ là cạ r ẻ m trên mặt nở một nụ cười mà hải sau lưng nó cũng không nhịn được cười 3333. nhưng vào lúc này bên tia cổ gạ cũng vô vô tay thu hồi vẹn n một về sau hắn không khỏi thở dài một hơi sau đó nhìn về phía hải cùng hắn ạ là cạ rèm hắn có thể nói mặc dù hôm nay một trận chiến này cũng không phải là sáu đôi sáu toàn viên chiến đấu nhưng nếu như hải b ổ k ẹ m ấ n đều có cái này ạ l à cạ d è m dạng này trình độ tính liền xem như hắn toàn lực mà vì đoan chừng hắn cũng sẽ không là h ả i đối thủ huống chi hắn còn biết hải có một con cự hình tẹn tạc dần cùng một con dở dạ gỗ này không có đăng trắng đâu nếu như nếu là tính cả cái này hai con ha ha mình thắng tỷ lệ quá nhỏ không hổ là đã thu phục được cự hình tẹn tạc dần chuẩn thần chen nơ người cái này ạ l à cạ d è m rất mạnh nó là của ngươi tán thường nhìn thoáng qua ạ lạ cạ rèm cổ gạ tâm du tâm phục khẩu phục nói sau đó liền đem quyển trục ném cho hải hải nhận lấy quyển t r ụ c sau liền lấy xuống kiêm một viên phấn hồng huy trường không thể không thừa nhận một trận chiến này kỳ thật hắn cũng là được lợi rất nhiều Ả lạc ạ d rèm cùng vẽ nổ một một trận chiến này mặc dù ở giữa t ó g tắt nhưng kỳ thật đánh có thể nói là thiên hôn địa ạ mà vẽ nổ một chiêu thức tính đa dạng đúng là để hải nhìn má than thở mà cổ gã năng lực chỉ huy cũng đúng là đạt được hải tán thành hắn tổng có biện pháp để vẽ nổ một chiêu thức đánh tới Ả lạc ạ d rèm trên thân nếu như ạ lạc ca r m chỉ là một con phổ thông ạ lạc ca r m khả năng đã sớm vỡ mất dù sao phổ thông ạ lạc ca r m nhưng không có quá nhiều thể lực đương nhiên cũng không có cũng k thắng thắng, hôm nay thắng trận này sẽ là nó cùng cái này vẹn nổ một cuối cùng một trận thế lực ngang nhau tranh tài lần tiếp theo lại lúc gặp mặt nó thế lực sẽ muốn so hôm nay cường đại hơn rất nhiều tạ ơn chỉ huy của ngươi cũng cho ta được lợi rất nhiều nợ nụ cười h ả i đối cổ gã nói một câu xác thực hôm nay không chỉ có lạ à lạ cạ d ẻ m càng thêm kiên định nội tâm của mình thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị h ả i cũng là thu hoạch rất nhiều tỉ như nói hắn biết có một ít trải trận kỹ năng làm sao sử dụng hiệu quả sẽ thay đổi càng tốt hơn mặc dù những n à y chiến đấu cấp độ khoảng cách thế giới h o a n t ì hệ sở phải kém nhiều hơn nhưng là một chút kỹ xảo lại là chung h ả i đã tại trong đầu của mình ở trong tại nghị những chuyện này chỉ huy của ngươi cũng không tệ nghe được h ả i lấy lỏng cổ gã cũng cười nói một câu bất quá nghe cổ gã h ả i đến là thoáng s ừ n g sốt một chút bởi vì hắn là rất rõ ràng mình cũng không có chỉ huy bất quá có vẻ như cổ gạ giúp mình tìm một cái lý do à, hắn cũng không có phản bác mà là trực tiếp n ở nụ cười thu hồi ạ l à c ả d rẽm quay người rời đi cái này j i m thế nhưng là ca ca hắn tại trong chiến đấu chẳng hề nói một câu q u á à. nhìn xem hải rời đi lúc này hệ dạ cổ cũng tiến tới cổ gạ bên người một mặt không giải thích được nói hắn chỉ là ngoài miệng chưa hề nói mà thôi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có thể đem siêu năng lực hệ bổ kẹ mần dùng tốt như vậy hắn hẳn là cũng cùng cái tia sạp dị nạ giống nhau là siêu năng lực giả bất quá hắn siêu năng lực hẳn không phải là t ă n g phúc bổ kẹ mẩn mà là tâm linh cảm ứng cho nên nó bổ kẹ mẩn mới có thể như thế như cánh tay như làm sử dụng nhìn thấy m ộ i m ộ i nói như vậy cô gà nở nụ cười rất tự tin nói mà lời này tự nhiên cũng bị hái nghe được bất quá hắn là rất xấu hổ có hay không ngươi nói như vậy thần a vạn nhất nếu là hắn liền là sẽ không chỉ huy đâu nhất miệng rõ ràng lệ dạ cổ cũng không quá tin tưởng c ô gà hoàn toàn không tin nói nếu như hắn thật cái gì cũng không biết vậy hắn bổ kẹ mẩn sử dụng ra những cái kia đặc thù chiêu thức là ai dạy đây này mà lại chủ yếu nhất là nếu như hắn thật cái gì cũng không biết ngươi cho rằng mạnh mẽ như vậy bộ kệ mẩn sẽ như vậy vô điều kiện tin tưởng đồng thời theo hắn sao nghe được k h ra c ô c ô gạ lắc đầu phi thường khẳng định nói bởi vì hắn là thiên vương cho nên hắn hiểu hơn bộ kệ mẩn nội tâm trừ phi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bộ kệ mẩn vì hữu nghị hay là cái gì mới có thể điều kiện nghe theo thực lực cùng mình không tướng xứng đôi người mà cái này cần mấy năm thậm chí vài chục năm giao tình mới có thể mà hắn hiện tại có thể xác định hải cái này ạ l à cạ rẻm cũng không phải là từ nhỏ cùng một chỗ bồi bạn hắn lớn lên dù sao cấp bậc của nó cũng không phải là quá cao mà lại vừa mới vừa tiến hóa thành vị ạ lạ cạ d è m nói như vậy cái này ạ lạ cạ d è m liền là hắn thu phục không lâu bộ kệ mẩn tại không có a n ý cùng hữu nghị trèo c h ố n g phía dưới cái này bộ kệ mẩn sẽ tin tưởng hắn như vậy kia liền chỉ có một khả năng cái kia chính là cái này bộ kệ mẩn rất phục hắn không thể không thừa nhận cụ gạ thân vì thiên vương cũng là có nguyên nhân hắn đúng là rất hiểu những này cái này ạ lạ cạ d è m đúng là hải thu phục không lâu mà lại nó cũng đúng là rất bội phục hải nhưng là nó bội phục hải điểm nhưng không ở chỗ hải năng lực chỉ huy mà là hải bản thân năng lực so với thế giới này hải mới thật sự là lớn nhất b ờ ug a a là như thế này a nghe được ca ca của mình nói như vậy mặc dù hệ giả cổ còn không chấm một là có một ít không biết rõ nhưng lại nhẹ gật đầu nói tóm lại cái này gọi là hại người rất lợi hại là được rồi tốt à nàng nói cũng không sai bất quá hội tử nói hại lợi hại thời điểm thế nhưng là sẽ không mặc như thế yêu diễm màu đỏ nị dạ phục đánh xong p h ụ c s ì adim hai đường đi vẫn còn tiếp tục hắn mục tiêu kế tiếp chính là x ị n nạ ba i lần bất quá tại muốn đi xịt nạ ba i lần trước đó hắn muốn trước đi phụt xì a city tại phụt xị a city ngồi thuyền lại đi xịt nạ ba i lần mặc dù cổ gã phục xỉ a d i m trên danh nghĩa là tại phục xỉ a city phạm vi bên trong nhưng tất cả mọi người minh bạch một tòa thành thị không chỉ có riêng chỉ là trong thành k i a m ộ t khối mà thôi bốn phía thành hương kết hợp bộ cùng một chút hương chấn cũng là muốn tính ở trong đó cho nên khi hải rời đi phục xỉ a d i m ngày thứ hai tại hắn tiến về phục xỉ a city trên đường hắn lại lần nữa đụng phải thế giới này đứa con của số phận A-Z Ca Chương cách Thạ Hiện khái Phụt Nị Ông Giảm tại đại trí, vị xỉ bất quá vừa nhìn liền biết mặc kệ là từ quy mô vẫn là từ bộ dáng đến xem đều muốn kém xa lắc cho nên nơi này cũng được xưng là dằm vạ cạn n g h n g xem như một cái c à n h khu bất quá lúc bình thường nhưng không có người nào tới chơi dù sao nơi này ngoại trừ tảng đá liền là tảng đá trừ một chút nhà địa chất học đối với nơi này cảm thấy hứng thú bên ngoài sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú người quả nhiên là quá ít bất quá gần nhất nơi này đến là lựa lên hải cũng đã được nghe nói nghe nói nơi này là phát hiện một chút cổ đại bổ kẹ mần hóa thạch kỳ thật những n à y hóa thạch tại v ĩ tợ city cũng có rất nhiều thậm chí v ĩ tợ city còn đặc biệt vì bọn chúng xây một t cho nên nói phần lớn cổ đại bộ k ẹ m ẩ n hóa thạch kỳ thật cũng không phải là quá giá trị mười lăm tiền hai lúc nhỏ cũng chù ưu n bị hủ qua hắn lúc nhỏ tự nhiên cũng cùng rất nhiều tiểu b u ồ n hữu đồng dạng là vậy vì yêu thích khủng long bất quá đến biển cả tạc vương thế giới đương về sau thế giới văn tỷ hệ s ở bên trong khủng long nhưng còn không có diện t u y ệ t đâu không nói tiểu hoa viên phía trên liền xem như cái khác trên đảo nhỏ có khủng long cũng không ít cho nên hải đã từng trong lúc này hai thích khủng long linh hồn cũng thời gian dần trôi qua tiêu vong khủng long đều là như thế t h n g chi là cái gì c ủ sinh vật hóa thạch cũng chi mặc dù hắn đã thật lâu không có nhìn qua bộ này an nỉm nhưng hắn chỉ ít biết trên thế giới này hóa thạch tổ kẹ mần kỳ thật cũng không có d i ệ t t u y ệ t ngược lại còn vô cùng nhiều đâu cho nên đối với đào hóa thạch cái gì hắn cũng không có hứng thú gì nguyên bản hắn liền chuẩn bị lấy như thế lặng lẽ đi ngang qua liền tốt nhưng có lúc sự tình cũng sẽ không giống là tưởng tượng dễ dàng như vậy đang lúc hải chuẩn bị tăng tốc bước chân rời đi thời điểm xa xa đội dọc kẹt đột nhiên không biết bị thứ gì cho vấp dưới sau đó liền quân thành một đoàn liên đối lấy trước mặt tà cùng hắn s ự lệ còn có việc chủ cùng một chỗ lăn làm một đoàn thật nhanh từ trên núi nga xuống nhìn đến nơi này hải không khỏi không lần nữa cảm khái người trên thế giới này loại tố chất thân thể quả nhiên là kinh khủng làm cho người g i ậ n xôi a nếu như là tại địa cầu dạng này từ trên núi lăn xuống đến không nói có chết hay không nhưng ít ra toàn thân nhiều chỗ gây xương loại hình chính là trốn không thoát nhưng là bây giờ những người này trực tiếp từ cao như vậy trên núi lăn xuống đến nhưng lại thí sự không có nhưng ngoài y muốn luôn luôn tại trong lúc lơ đãng phát sinh hỏng vốn là muốn bước nhanh rời đi hải bởi vì a bọn hắn từ trên núi lăn xuống động tác mà không tự chủ dừng bước mà liền t ạ i bọn hắn quẳng xuống vách đa thời điểm hải kiến văn sắc hạ kỳ đột nhiên dự báo đến chuyện sắp xảy ra nghĩ đến nơi này hải trong nháy mắt liền chuẩn bị đạp trên gập t ủ rời đi ngay tại chân của hắn rời đi mặt đất trong nháy mắt đột nhiên một đạo điện quang hiện lên nguyên lai là tiệc chủ nhìn xem kia kiếp nổ sắp đến thùng thuốc nổ nơi đó thế là liền không tự chủ t h ả một chiêu sờp á c sau đó liền ẩm một tiếng vang thật lớn t r u n g quanh đây n h a m bản trực tiếp bị tạc thuốc cho nổ tứ tạng h n ra toàn bộ mặt đất nham thạch trực tiếp bị tạc nát át đám người bọn họ thì trực tiếp tiến vào kia nổ tung hố sâu bên trong nguyên bản hải là muốn dùng gập tù đạp trên đi đối với hắn tới nói dạng này bạo tạc là sẽ không đối với hắ bất quá dù sao hắn đây chỉ là lâm thời khởi ý đ ố n g nhiên k h ẽ động h ả i thả trong ngực giáp đ ộ t bổ kỳ b ả n liền trực tiếp từ trong ngực của hắn rơi rơi xuống trực tiếp hướng về kia cái hố sâu mà đi phiến p h ứ c nhìn xem giáp đ ộ t bổ kỳ b ả n một rơi h ả i liền không cấm thầm mắng một câu mặc dù giáp đ ộ t cũng không phải là hắn chủ lực bất quá dù sao cũng là hắn bổ kệ m ầ n a hải tự nhiên không có khả năng bỏ mặc nó mặc kệ thế là tại giữa không trung thân hình đ ố n g nhiên l ó ạ i lên hải ở trên không sử dụng sô trong nháy mắt vọt vào trong động đem sắp rơi xuống đất bổ kỳ bạn một thanh nắm ở trong tay sau đó lại sử dụng gập phủ chuẩ nhưng ngay lúc này kia bạo tạc sinh ra dư ba trực tiếp đem phủ cận nham thạch cho vỡ nát vô số cự thạch mánh nhưng ở giữa từ không trung rơi xuống trực tiếp bao trùm đến k i a cửa hàng phía trên lấy hai lực lượng phá vỡ cửa hang là rất dễ dàng nhưng vấn đề là hắn phá vỡ cửa hang về sau đâu kia bốn rơi nham thạch mặc dù sẽ không đem hắn thế nào nhưng là nhìn lấy phía dưới thế giới này đứa con của số phận as cùng chủ h ả i nhất miệng được rồi vẫn là không muốn thay đổi gì k ị bản ở trong lòng nghĩ lại hai liền thở dài một hơi tạm thời từ bỏ phá vỡ cửa động ý nghĩ một lần nữa rơi vào trên mặt đất chẳng được bao lâu a cùng đau i dọc kết h nhức, nhức đau nhức đau nhức đau nhức ai lớn cái k người làm sao tại cái này sơ cái đầu như a từ trên mặt đất ngồi dậy kết quả ngẩng đầu một cái hắn liền thấy hải không khỏi kinh ngạc nói còn không biết xấu hổ nói mỗi một lần đụng phải ngươi đều không có chuyện tốt hãy hắn một cái hải có chút khó chịu nói ra nghe được hải nói như vậy hắn không khỏi lúng túng n ở nụ cười tám trăm hai mươi ba đúng rồi đại ca lần trước tại nhà máy điện về sau ngươi liền biến mất ngươi đi nơi nào à ta đã được đến phấn hồng huy trường a chúng ta muốn hay không tìm cái thời gian lại quyết đấu một lần a bất quá a xấu hổ đối với hắn tới nói liền là một cái sinh hoạt điều hòa hắn là sẽ không để ý quả nhiên trong nháy mắt hắn liền đem tình huống của mình ném vào sau đầu sau đó bắt đầu hải một lần nữa ước lên đỡ tới uy các ngươi còn có nhàn tâm tục cũ các ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta muốn làm sao chạy đi bất quá hắn là quên nhưng bên cạnh đội dọc kẹt cũng không có quên mà đây cũng là hải lần thứ nhất nhìn thấy đội dọc kẹt nhìn thấy đội dọc kẹt lần đầu tiên hải là một chút kinh diễm đương nhiên chỉ là nhằm vào người xạ xì mà thôi niệu xạ xì ngoại trừ kia một đầu cổ quái tóc bên ngoài kỳ thật nhìn mặt của nàng dài vẫn là rất t i n h xảo mắt to sống mũi cao cái mũi nhỏ miệng nhỏ n h ọ cằm bàn tay mặt là một cái tiêu chuẩn nhất mỹ nhân mặt đại khái một m bảy mươi lăm tả hữu thân cao dáng người là rất cao điệu lại thêm lâu dài đi theo đội dọc kẹt đông chạy tây đ i ê n lại đói một bữa no một bữa trạng thái lộ v ẻ thân hình của nàng tương đối tốt không hổ là tự xưng nữ diễn viên tồn tại đúng là có một ít nữ diễn viên nội t ì n h tại bất quá hải cũng chính là nhìn nàng một cái cũng không có quá để ý mặc dù hắn ở cái thế giới này đã cấm dục mấy tháng nhưng thân là t r ạ c h nam hắn vẫn là sẽ không bụng đói an quàng ta dùng lấy người nói nhanh lên nghĩ biện pháp a nhìn thấy cổ dị dịu dáng vẻ n i u xạ xỉ không khỏi đập hắn một chút mà hải thì đang tính toán lấy muốn làm sao ra ngoài kỳ thật nghĩ muốn đi ra ngoài rất đơn giản hắn thực lực của mình liền không nói chỉ cần đem cửa hang đà thông hắn ôm giặt đ ộ t hay là to lớn dở dạ gỗ nạch đều có thể ra ngoài cho nên cái này cũng không tính là gì kỳ thật cổ gì dịu bọn hắn cũng có thể ra ngoài bởi vì cổ gì dịu bị dịnh là tung bay mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng chỉ cần cửa hang đà thông bọn hắn trốn tới cũng là không thành vấn đề mà nhưng vào lúc này động miệng phía trên cũng chuyển tới bờ dọc cùng mỹ tỷ thanh âm bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp đẩy ra tảng đá chính khi mọi người cảm giác mình sắp được cứu thời điểm hai lông mày lại đột nhiên n h ữ một cái bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy rất nhiều phần cường h a n khí t ư c theo hải nhìn về phía cách đó không xa trong hát cám hát bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp nhìn về phía bên kia bất quá khi bọn hắn nhìn sang thời điểm tại trong bóng tối có một ít bộ k ẹ mẩn cũng đi từ từ ra theo những n à y bộ k ẹ mẩn xuất hiện tại cái này người cũng không khỏi sửng sốt một chút bởi vì những n à y bộ k ẹ mẩn không phải khác chính là danh s ư n g cổ đại bộ k ẹ mẩn ô mạ nịt cùng nó tiến hóa hình ô mạ x ạ cộng thêm bên trên cả bộ tổ cùng nó tiến hóa hình cả bộ tổ a n lấy hải kiến văn sắc hạ kỳ chỗ phản ứng đến xem những n à y bộ kẻ mẩn cũng không phải là sau sinh sôi bộ kẻ mẩn mà là thật có một cỗ thương mang khí tức cổ đại bộ kẻ mẩn nói cách khác bọn chúng là thật sống trên vạn năm sống trên vạn năm ý vị như thế nào mang ý nghĩa thực lực của bọn nó nhất định rất khủng bố không nói những cái khác không có chen n ơ khả năng bọn chúng cố gắng giá trị cũng không phải là quá cao nhưng cấp bậc của bọn nó khẳng định đã sớm và mãn liền giống như hải to lớn giờ dạ gỗ mạch đồng dạng đẳng cấp đầy về sau lại thêm hải huấn luyện thực lực của nó mới sẽ nhanh chóng tăng lên mà lúc này những n à y cổ đại vỗ kẹ mần đẳng cấp đoán chừng cũng sớm đã chấm dứt liền xem như bọn chúng cố gắng giá trị vẫn là mười trở xuống tia thực lực của bọn hắn cũng là tương đương kinh khủng tồn、tại. liền xem như cái này mấy ngàn năm ở giữa bọn chúng là đang ngủ say bên trong nhưng là bây giờ sau khi tỉnh lại c h ỉ ít là bọn hắn là giải quyết không được bọn gia hỏa này mà bọn gia hỏa này bởi vì đội dọc kẹt bom mà tỉnh lại lúc này bọn chúng rõ ràng rất tức giận theo một con liêm đao nón trụ kêu to một tiếng những n à y tiền sử bộ k ẹ m ẩ n liền trực tiếp hướng về hải bọn hắn giết tới đây đối với những n à y bộ k ẹ m ẩ n hải cũng không có chuẩn bị bông tha bọn chúng bởi vì những n à y bộ k ẹ m ẩ n đẳng cấp cao như vậy nếu như mình bộ k ẹ m ẩ n giải quyết bọn nó kia lấy được kinh nghiệm cũng sẽ là cực cao đương nhiên trước đó hắn muốn t r ư ớ c giải quyết đội dọc k ẹ t mới được hắn mặc dù phải giải quyết những n à y bộ kém mẩn nhưng cũng không có muốn thu phục ý của bọn nó chẳng qua nếu như mình đánh bại bộ kém mẩn bị người khác đã thu phục được thì hắn nhưng là sẽ khó chịu à là ca rẻm bộ lập h ở ra đi đi thôi miên bên kia ra hỏa nhìn xem nào tới những n à y tiền sử các bộ kém mẩn hải trực tiếp vung ra hai cái bộ kỳ bản trong nháy mắt ả là c ả d ẽ m cùng bộ lô hờ liền xuất hiện ở trên trận sau đó ả là c ả d ẽ m trong nháy mắt liền sử dụng sibun n h i ệ m lực khống chế được đội dọc kẹt h a i người một mèo mà bộ lô hờ thì trực tiếp sử dụng hinoxis đem bọn hắn cho làm ngủ t i ế p đi ngay tại hai người này một mèo ngủ t i ế p đi thời điểm bên kia tiền sử bộ kệ mẩn cũng đã giết tới đây ả nghĩ muốn giúp đỡ để tiệc chủ sử dụng sờ pạc bất quá đáng tiếc đẳng cấp t r i n h lệch quá xa tiền sử bộ kệ mẩn phần lớn đều là n a m thạch cùng thủy t h u tính sờ pạc đối bọn chúng sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương có thể coi là là như thế những n à y bộ kệ mẩn bị điện gi cũng là k hai ô n hiện g tại h c b bổ kẹ mần bên trong một cái duy nhất còn không phải tối trung tiến hóa hình thái cũng chỉ có nhang mũi rèn nhi không phải là bởi vì nó không cố gắng mà là bởi vì nó phải học được cuối cùng kỹ năng bùn bom đẳng cấp có một ít cao trọn vẹn muốn năm mươi ba cấp gần nhất hải cũng không có dùng nó đến đánh lim chỉ là đánh phổ thông bộ k ẹ mần tình hôn g dưới lấy được kinh nghiệm cũng không phải là quá nhiều cho nên nó vẫn luôn không có lên tới năm mươi ba cấp bất quá bây giờ đến là một cái cơ hội nhìn lên trước mặt những cái kia tiền sử bộ k ẹ mần giải quyết đội dọc k ẹ m bộ lô hở trực tiếp dễ tới những n à y tiền sử bộ k ẹ mần kỳ thật nhược điểm cũng là rất rõ ràng nước cùng nham thạch thuộc tính sợ điện sợ cách đấu sợ mặt đất sợ nhất liền là cỏ thuộc tính mặc dù bộ lô hở sẽ không điện cùng c ỏ thuộc tính kỹ năng nhưng là cách đấu cùng mặt đất thuộc tính kỹ năng nó vẫn là rõ ràng nhảy tới những n à y bộ kệ mần ở giữa bộ lập hờ trực tiếp liền là một m chiêu địa chấn â m dương hẹ、e、ạt của kẻ lực lượng khổng lồ thậm chí k e m chút đem phía trên cửa hang làm lần nữa đổ sụt bất quá cũng may đứng vững mà bởi vì một cách này địa chấn â m dương hẹ、e、ạt của kẻ bên kia tiền sử bộ kẻ m ẩ n nhóm cũng bị thương không nhẹ sau đó nguyên bản truy sát gạt cùng tiệc t h ủ bộ kẻ m ẩ n cũng đều vây đến hải bên này đại ca nhìn xem hải bị vây ạt không khỏi lo lắng kêu lên không cần lo lắng cho ta ta vừa v ặ n lấy chúng nó lợi cấp ngươi tránh xa một chút đi đối ạt phất phất tay hải không thèm để ý nói mặc dù những n à y bộ kẻ mấn đều mắc cấp nhưng là đối với hải tới nói lại cũng không tính là gì bởi vì vì cấp bậc của bọn nó mặc dù cao nhưng ngạnh thực lực kỳ thật lại rất bình thường đây chính là tổ lô hở tốt nhất luyện cấp mục tiêu h o a theo tổ lô hở kêu to một tiếng nó trực tiếp sử dụng sổ dị, tránh ra những cái kia bộ k ẹ m ẩ n công kích chiêu thức của nó vọt vào những n à y bộ k ẹ m ẩ n bên trong hải quân lục thức lần thứ nhất toàn lực hành động mặc dù tổ lô hở hải quân lục thức còn không bằng mã chạm nhưng cũng đã học hết hải quân lục thức trên thế giới này công kích chiêu thức đều vương, vương triệu sẽ bị nhận định là, là cách đấu chiêu thức những chiêu thức này đối với những n à y bộ kệ mần tới nói tổn thương thế nhưng là bạo biểu cơ hồ liền là đụng tức tử sắp bên tất vong đương nhiên cũng không phải thật sự là chết đi người trên thế giới này loại sinh mệnh lực đều khủng bố như vậy đâu thúng chi là bộ k ẹ mận bất quá mất đi sức chiến đấu nhưng cũng là tất nhiên vợ ơ y mà mạnh như vậy cho dù đối với thực lực của mình có nghiêm trọng nộp h á n cho rằng chỉ cần nhiệt huyết liền có thể đánh bại tất cả đ ị c h nhân nhưng khi ạt thấy được hải bộ lô hở như như chém dưa thái r a u giải quyết những n à y tiền sử bộ k ẹ mận thời điểm hắn vẫn làm mộng hoa mà đang lúc bộ lô hở đánh ngã trước mặt con thứ bảy tiền sử bộ kẻ mận thời điểm đột nhiên nó hưng phấn hét to một tiếng sau đó nhìn về phía hải hai biết đây là nó đã lĩnh ngộ đại chiêu ý tứ trực tiếp từ ba l ô ở trong lấy ra một khối h ỏ a thờ sợ tồn hai liền trực tiếp hướng về nó đem tới chương ba trăm chín mươi lăm kiếm đạo truyền thường người lúc này tổ l ô hở sử dụng cách đấu hệ kỹ năng cùng hải quân lục thức thời điểm y lực sẽ t à n g lớn bởi vì nó còn nhiều hơn cách đấu thuộc tính thuộc tính đối với kỹ năng cũng là có bổ trợ hiệu quả theo tổ l ô hở tiến đã hóa thành tổ lầu giặt về sau nó nhìn về phía trước mặt những n à y tiền sử tổ kẹ m ẩ n ánh mắt cũng trở nên càng thêm l ư n g trọng bởi vì vừa rồi những n à y tổ kẹ mần đối với nó tới nói còn tính là một cái khiêu chiến không nhỏ nhưng bây giờ bọn chúng cũng chỉ là kinh nghiệm a nở lấy suy đoán của nó nếu như mình nếu là thu thập xong những n à y bộ k ẹ mẩn đoán chừng mình chí ít cũng có thể lên tới trên sáu mươi cấp tốt à bộ lô hở là chạy muốn trở thành hải cái thứ nhất tự mình bồi dưỡng thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn mà cố gắng đâu theo bộ lô hở kêu to một tiếng nó lần nữa nào h về phía trước mặt bộ k ẹ mẩn vừa rồi đều xem như chém dưa thái dao đâu hiện tại liền càng là như vậy x u ố t cùng ca mỹ e cường hãn né tránh năng lực để nó có thể tại những n à y bộ k ẹ mẩn vây công phía dưới gần như không sẽ bị thương gì tất để nó liền xem như bị đánh trúng cũng sẽ không có nguy hiểm gì mà súng ngón tay cùng dạng kỷ hạ cụ thì để nó đầy đủ phô bảy cái gì gọi là cường hãn cận chiến súng ngón tay ba trăm chín mươi bảy viễn trình dạng kỷ hạ cụ trong lúc nhất thời bộ l ẩ u giặt tại những n à y tiền sử bộ kẹ mẩn vây quanh phía dưới như là một điếu thuốc hoa ở giữa n ở hoa đại lượng tiền sử bộ kẹ mẩn cứ như vậy ngã xuống thủ hạ của nó mà bộ l ẩ u giặt đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên bên trong đương chiến đấu kéo dài hai mươi phút thời điểm bộ l ẩ u giặt lần nữa q u á t to một tiếng không cần phải nói cũng biết nó thiên vương cấp mà nương tựa theo nó kia siêu việt quán quân cấp cố gắng giá trị hiện tại nó kỳ thật nói là chuẩn quán quân cấp cũng không đủ mà theo khí thế của nó tiêu thăng những này tiền sử bổ kẻ m ẩ n cũng có một chút sợ không ít ấu mạ nịt cùng c ả bụ tổ đang từ từ lui bước muốn chạy trốn bất quá tại hải nhìn bọn chúng đều là kinh nghiệm làm sao có thể cho phép bọn chúng đào tàu đâu đi thăng cấp đi nhìn xem những cái kia muốn lui bước tên trước các bộ kẻ m ẩ n hải cũng v u n g ra ba cái bổ kỳ bạn nido pin ạ l ạ cạ d ẽ m cùng mạ trạm bỗng nhiên xuất hiện ở cái không gian này cái khác ba phương hướng đem những này tiền sử bổ kẻ mần cho ngăn ở nơi này không cần hải nói nhiều hắn ba con bổ kẹ m ẩ n xuất hiện về sau liền trực tiếp gào thét lớn vọt vào tiền sử bổ kẹ m ẩ n bầy bên trong tại người khác thoạt nhìn là rất khủng bố tiền sử vfg ì kinh nghiệm bầy nhưng là đối với bọn chúng tới nói lại là hiếm có kinh nghiệm tiệc t ổ l ẩ u giặt cái thứ nhất tiến hóa thành vì thiên vương đối với những này các bổ kẹ m ẩ n tới nói đều kìm nén một hơi đ â u nhất là n í đồ quyên cùng m à c h ạ m phải biết bọn chúng nhưng là muốn so t ổ l ẩ u giặt cùng ạ lạ c ả d è m tới trước cho nên hiện tại cũng là còn vì ra sức có cái này ba con bổ kẹ mần gia nhập những này tiền sử các bổ kẹ m ẩ n chiến bại tốc độ lần nữa tăng lên mà lại lần này bọn chúng muốn chạy đều không có chỗ chạy rốt cuộc cơ hồ tất cả tiền sử bộ kẹ mần toàn bộ đều được giải quyết duy nhất còn thừa lại liền là một con đứng tương đối dựa vào bên ngoài cả bù tộp nhìn cái này cả bù tộp bỗ l ầ u giặt cùng mạ chạm cơ hồ cùng một thời gian r ơ lên chân trực tiếp một chiêu dạn kỳ hạ cù hướng về cái này cả bù tộp m a n tới bọn chúng đây là muốn đoạt người cuối cùng đầu bao quát đã là cả d e m cùng nhí đ ồ q u ỳ n lúc này cũng đã không còn quan tâm con kia cả bù tộp bởi vì tại bọn chúng nhìn cái này cả bù tộp nhất định phải thua nhưng để người ý chuyện không nghĩ tới cứ như vậy phát sinh đinh đinh liên tiếp hai tiếng tiếng vang tại hai ánh mắt bên trong hắn kinh ngạc phát hiện cái này cá bụ tộc vờ ơ i mà m trực tiếp dùng trong tay mình hai thanh đại liêm đào chặn mạ c h ạ m cùng bộ lậu giặt g i ả n kỳ hạ cụ công kích mặc dù thân thể bị đụng lui về sau hai bước nhưng nhìn xem nó kia nghiêm túc ánh mắt không khó coi ra nó trong mắt kia hùng hùng chiến ý có chút ý tứ mạ c h ạ m người đi thử xem nhìn ra cái này cá bụ tộc trong mắt chiến ý hai nợ nụ cười sau đó đối mạ c h ạ m nói một câu nghe được hải mạ c h ạ m cũng cất bước đi tới cá bụ tộc trước mặt đồng dạng một đ ô i tràn đầy chiến ý hai mắt cùng cả bụ tộc hai mắt cứ như vậy đối đang ánh mắt tiếp xúc trong né mắt mạ trạm người liền đã biến mất ngay tại chỗ không hổ là chuyên nghiệp cách đấu bộ kem Thì thật chỉ h ì n ồ mạnh như vậy sao nhìn xem cả bù tộp động tác hải không khỏi hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cái này cả bụ tột ngủ say mấy ngàn năm thậm chí bên trên thời gian vạn năm vừa vừa tỉnh dậy chiến đấu trực giác vậy mà liền như thế nhạy cảm thật là rất thần kỳ a bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng chặn mạ c h ạ m m ộ t kích thì tương đương với chặn mạ c h ạ m bởi vì đối với mạ c h ạ m tới nói cái này kỳ thật vừa mới bắt đầu thứ một ngón tay bị cản lại nó còn có ba cái tay đâu không biết vẫn chưa có người nào nhớ kỹ mạ c h ạ m giới thiệu nó bốn cái tay tại hai dây bên trong có thể huy quyền một ngàn lần hiện tại dùng tới súng ngón tay tu luyện lục thức nó huy quyền số lần lần nữa tăng lên theo kích thứ nhất không chúng theo mạ trạm bốn cái cánh tay liền hóa làm vô số hư ảnh Về trực tiếp tới. mỗi một cái bóng mờ kỳ thật đều là thực h n h mỗi một kích đều có khai sơn phá thay kỹ lực nhưng là cá bụ tộp lại không chút kinh hoàng hai thanh to lớn liêm đao không ngừng quay qua quay lại cách cản trở mặc dù không ngừng bị đánh lui nhưng là nó lại ngoan cường đứng vững mạ trạm đợt công kích thứ nhất tại mạ trạm một quyển nhiều quyển sau khi đánh xong một cái đứng không cá bụ tộp đại liêm đao lần nữa đánh tới mạ trạm bỗng nhiên lui lại tránh ra liêm đao công kích mà cá bụ tộp liêm đao thì trực tiếp chém vào mạ trạm sau lưng thạch n ũ bên trên lực lượng khổng lộ vờ ơ y mà trực tiếp đem cái này thạch n ũ cho một phân thành hai nhìn đến nơi này hai con mắt liền sáng lên. đột nhiên hắn nhớ tới chính mình mình am hiểu nhất cũng không phải thể thuật mà là kiếm đạo mà hắn đi tới thế giới này về sau tuyển nhận những này bổ kẹ mẩn có vẻ như đều là thể thuật hệ kiếm đạo dường như thật đúng là không có truyền thừa hiện tại cái này cạ bù tộp đến là một cái lựa chọn tốt đ ư n g đua giải quyết nó đi ta muốn bắt nó đối mạ tràm nói một câu hải cũng từ trong túi lấy ra một viên bộ kì b ả n nghe được hải mạ tràm cũng thu liễm lại vui lùa thái độ thân thể trong nháy mắt lần nữa biến mất đột nhiên xuất hiện ở cạ bù t ộ trước mặt chương ba trăm chín mươi sáu thu phục cạ bù t ộ bất quá nhưng vào lúc này kêu m ạ chạm sau lưng hai cánh tay bỗng nhiên một khung liền mạnh mẽ như vậy giữ lấy c ả bụ tộc liêm đao đồng thời hai tay của hắn hợp lại hai cánh tay cũng vào lúc này tập hợp một chỗ h ê y a theo m ạ chạm hét lớn một tiếng hai tay của hắn trong nháy mắt hướng về c ả bụ tộc hung miệng đâm tới một chiêu này h ã i rất rõ ràng chính là trong truyền thuyết lục thức áo nghĩa r ổ cố gắng hắn biết m ạ chạm tại tu luyện tốt lục thức về sau đúng là chính tại học tập vật này nhưng là hắn không nghĩ tới m ạ chạm lại nhưng đã học xong tại cả bụ t ộ một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong mã chạm hai tay trực tiếp đập vào hắn hung miệng lực lượng kh trong nháy mắt đem cả bù t ộ c tròn đ ệ n bay ra ngoài cả bù t ộ c cũng không nghĩ tới cái này mạ c h ạ m lực lượng vậy mà lại khủng bố như vậy thân thể nó phía ngoài cứng rắn non trụ dưới một kích này đều đã bị đ ệ n ra vết rách đông một tiếng c ả bù t ộ c t r ù n g điệp đập vào xa xa trên vách tường lần nữa trượt xuống thời điểm nó liền đã mất đi sức chiến đấu nhìn thấy m à n này mạ c h ạ m cũng cười sau đó là một cái khỏe đẹp cân đối động tác thấy được mạ c h ạ m dáng vẻ hai không khỏi n ở nụ cười sau đó ném ra hùng trạ bắn đụng phải cả bù tộp trên thân theo một trận quan mang hiện lên c á bù tộp bị thu vào bổ kỷ bàn bên trong có thể là bởi vì tổn thương có chút quá nặng quan hệ. đèn đỏ ngay cả tránh cũng không tránh liền trực tiếp g i ậ t tắt mà hải cũng vào lúc này đi tới cái này mai ủ n cha b ạ n bên cạnh xoay người nhặt lên nó hai trước mắt bộ kẹ mần tổng cộng là tám con bất quá tại hải nhìn giáp đột cùng cự hình tẹn tạc dần cái này hai con bộ kẹ mần hẳn là không tính là hắn phòng bộ kẹ mần hắn một tuyến bộ kẹ mần bên trong tính cả cái này c ả bụ tội hẳn là mới xem như chính thức đủ quân số đại ca ngươi quá mạnh nhìn xem hải cứ như vậy đánh bại những cái kia nhìn rất mạnh bộ kẹ mần lúc này as cũng không nhịn được chạy tới muốn cùng hải tìm cách thân mật đứng đấy không nên động bất quá as một chạy đến hải kiến văn sắc hạ kỳ liền nói cho hắn biết gặp nguy hiểm hắn lập tức liền đối as nói ra bất quá as nếu như nghe lời vậy thì không phải là as ngay tại as nghe được hải về sau liếc mắt nhìn hai phía phát hiện không có chuyện gì liền tiếp theo chạy qua bên này mà nhưng vào lúc này đột nhiên từ đằng xa trong hát c á m đ ỗ n g nhiên toát ra một thân ảnh trong nháy mắt hướng về as liền v ộ tới a theo as một tiếng h é t thảm cái này bổ kẹ mần một thanh liền tóm lấy as thuận tiện còn đem as vừa rồi phóng suất chuẩn bị đối kháng những cái kia tiền sử bổ kẹ mần không nghe lời chặt mỹ ổng cho từ trên tảng đá đụng vào đi a cứu mạng a bị đạo thân ảnh kia nắm lấy ở trên không bên trong dạo qua một vòng hải nghe As thảm tiếng kêu âm dương cơ gì không khỏi thở dài m ộ t hơi hắn đều gọi hắn không nên động được không bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như As nghe lời vậy hắn cũng không phải là As. là à ý đ o d a tin nó là ăn thịt bổ kẹ mần nhìn nó là chuẩn bị đem ngươi trở thành điểm tâm nhìn xem bị bắt às hải thở dài m ộ t hơi cái này bổ kẹ mần biết bay mặc dù hắn bổ kẹ mần trên h ư n g cơ bản đều học xong gập vụ bất quá hải lại cũng không chuẩn bị tại à phía trước biểu hiện ra quá nhiều đồ vật cho nên hắn chuẩn bị dùng dở dạ gỗ nạch hay là giáp đ ộ t đến giải quyết g i a hòa này bất quá bây giờ ads bị nó trộm trong tay đúng là có một chút phiền phạt a bởi vì hải cũng không nắm chắc được giáp đ ộ t hay là dở dạ gỗ nạch công kích có thể hay không tại cùng cái này a ý rỗ đã tìm giao thủ thời điểm trực tiếp đem ads cho xử lý mặc dù nhưng nhân loại của thế giới này thân thể là tương đương cường hãn nhưng cái này cường hãn cũng là có một cái cực hạn đó à hải cũng không biết thế giới này nhân loại cực hạn ở đâu cái này liền p h i ề n thoái ads đang lúc hải do dự thời điểm đột nhiên cách đó không xa đỉnh đầu bọn họ bên trên nham thạch bị đánh mở bên ngoài cũng chuyển tới m ỉ tỷ cùng bờ d ọ c thanh âm vừa nghe đến thanh âm này cái này ạ ý rồ đ ạ t ì n trực tiếp liền bay ra ngoài mà à hai con bổ kẹ mẩn tiệp chủ cùng chặt m ỉ ổng cũng t h ừ a cơ hội này ôm lấy ạ ý rồ đ ạ t ì n thân thể cùng theo bay ra ngoài có vẻ như bên ngoài có rất nhiều người a nghe ra đến bên ngoài những người kia bởi vì thấy được ạ ý rồ đ ạ t ì n về sau kia thanh â m kinh ngạc hải nguyên bản cũng muốn đi lên bước chân không khỏi ngừng lại các ngươi về tới trước đi xuất r a bồ kì bản thu hồi mình bốn cái bổ kẹ mẩn hải cũng sử dụng gập bù đi tới cửa hàng phụ cận bất quá hắn cũng không có vội vã đi lên bốn cuốn vỡ ở cầu châu không. mà là thông qua cửa h à n g quan sát đến tình huống bên ngoài đừng nói as con kia chặt mì ống thật đúng là cường hiện tại bọn nó cấp thế nhưng là không đủ tiến hóa nhưng là nó vỡ ơ y mà cưỡng ép tiến hóa biến thành trạ gì g i ậ t về sau đi cùng con kia ạ ý rô đã t ì n truy đuổi nếu như không phải là bởi vì ạ ý rô đã t ì n không muốn hủy mình bữa tối cũng chính là as cái này chỉ có thể chỉ có ba mươi cấp tạ hữu trạ gì g i ậ t tuyệt đối không phải là đối thủ của nó bất quá liền xem như nó cũng không có chăm chú muốn chiến đấu bằng vào lấy tốc độ cũng có thể mang theo cái này trạ dị dật ca bụ tổ vòng chơi mà nhưng vào lúc này mỹ t ỷ ra một cái chủ ý ngu ngốc nàng để một con bọn hắn thường xuyên đụng phải dicklief ở thời điểm này ca h kh á t s i m không thể không nói dicklief tiếng ca vẫn là rất khủng bố liền xem như hại n g h e được loại tinh thần lực này công kích tiếng ca hắn đều rất muốn muốn đi ngủ âm dưng d ẹ t bất quá tốt tại dạng này tinh thần công kích hắn còn định ở bất quá mỹ t ỷ một chiêu này đúng là hữu dụng dicklief ngay từ đầu ca h á t s i m không chỉ có chung quanh đây người đều ngủ liền xem như trên trời ạ ý rỗ đ ạ t ỉ n cùng trạ dị giật cũng sắp ngủ t i ế p đi rốt cục nguyên bản là thuộc về không có tình ngủ trạng thái ạ ý rỗ đ ạ t ỉ n trước không chống nổi một đầu từ trên trời đâm xuống dưới mà trạ dị giật tại tiếp nhận ạ về sau rơi xuống đất cũng ngủ t i ế p đi thừa cơ hội này hải trực tiếp một cái gập đủ thêm sổ dị, biến mất ngay tại chỗ mà liền tại hắn rời đi nơi này trong n á y mắt con kia ạ ý rỗ đ ạ t ỉ n cũng từ nơi này cửa hang rớt xuống sau đó một cục đá to lớn cũng từ bên cạnh trên vách đá sụp đổ đem cái này đậu một lần nữa bao trùm ha, ha không được ta cũng phải tìm một chỗ ngủ một giấc đi. Buồn ngủ quá. nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại bởi vì những người này ngủ thiếp đi mà tại trên mặt bọn họ v ẽ xấu d i lì phật hay dùi r ù i con mắt sau đó thật nhanh hướng về nơi xa n h ạ y tới hôm nay chuyện này đối với hắn tới nói kỳ thật cũng là một một chuyện tốt chí ít hắn còn đã thu phục được một con c ạ b ù tốc đâu mặc dù mỗi một lần đụng phải as luôn luôn không có chuyện tốt lành gì bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt không phải chí ít hắn hiện tại liền tìm tới chính mình trên thế giới này kiếm đạo truyền thừa bộ kẻ mần không là là dạng này ô ngươi cũng thật sự là có cú bản、Và Có phải hay không ngủ tại r ê n v n ngủ chóng váng? À, còn n dám nói ta liền, tốt ta liền, đ á phụ xì ạ ct người. Tại City, chung quanh cái nào đó trong rừng cây một buổi sáng sớm h ả i bộ kẹ m ẩ n nhóm liền náo lọt lên tại nguyên tắc bên trong c h ẻ n nở bên người bộ kẹ m ẩ n số lượng là có nghiêm trọng hạn chế mỗi cái c h ẻ n nở bên người cũng chỉ có thể có được sáu con bộ kẹ m ẩ n lấy tên đẹp sáu con bộ kẹ m ẩ n là c h ẻ n nở có thể chiếu cố cực hạn vì bộ kẹ m ẩ n c ũ n g c h ẻ n nở tốt cho nên c h ẻ n nở bên người cũng chỉ có thể mang sáu con mà dư thừa bộ k ẹ mẩn sẽ bị truyền tống về đến phát cho hắn bộ k ẹ đẹp sở nghiên cứu đi bởi vì phần lớn tranh lờ tại khi xuất phát kỳ thật vậy tám năm ba vai g i a o lấy muốn giúp sở nghiên cứu điều tra thế giới này bộ k ẹ mẩn trách nhiệm tự nhiên kia sở nghiên cứu nghiên cứu những này bộ k ẹ mẩn thời điểm cũng sẽ không cho trẻ nờ chỗ tốt gì chính là t h như nói hạt bọn họ đều là dạng này bất quá hải tự nhiên không phải như vậy hắn cũng sẽ không dùng tiền tìm người đến giám thị chính mình cho nên hắn bộ k ẹ đẹp mặc dù là vị dĩ đi ẩn ct bộ kẽ mẩn trung tâm nghiên cứu phát thế nhưng là hải bộ kỷ bán lại cũng không truyền tống về đi chỉ bất quá hắn đồng thời có thể mở ra bộ kỳ b ả n cũng chỉ có sáu cái chỉ thế thôi hiện tại hải chỗ bắt tám con bộ kẹ mần bộ kỳ b ả n đều ở trong tay của hắn bất quá thả ra cũng chỉ có ni độ kỉnh m à chạm vỗ lộc giác a l ạ ca d è m to lớn g dở dạ gô nạch cùng con hữu kia vừa vặn thu phục c ả bụ tộp c ả bụ tộp thu phục cùng ngày hải liền cho nó đem tổn thương trước khỏi sau đó tìm một chỗ không người hướng nó phô bày một chút thực lực của mình từ đó c ả bụ tộp liền hoàn toàn không có lòng phản loạn toàn tâm toàn ý trở thành hải bộ kẹ mần bất quá mặc dù hải là chuẩn bị coi nó là thành của mình kiếm đạo chuyển thừa bộ kẹ mần đến bồi dưỡng thế nhưng là nó ở đây trước đây vẫn là t r ư ớ c muốn đem cố gắng giá trị tăng lên lại nói mà tăng lên cố gắng giá trị biện pháp tốt nhất liền là huấn luyện hải quân lục thức thế là hai bốn cái bổ kẹ m ẩ n liền trở thành nó lâm thời lao sư bắt đầu dạy bảo lên nó không thể không thừa nhận hai bốn cái bổ kẹ m ẩ n dạy cũng không tệ lắm bất quá cả bụ tộc vừa tiếp xúc à, a học tự nhiên là có một chút chậm. về phần to lớn giờ dạ gô nách liền là siêu n h i ê n vật ngoại tồn tại nó hiện tại chính ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm đâu về phần hải thì tại rửa mặt theo lấy trên bản đồ vẽ đại khái sáng hôm nay liền sẽ đến phục xì h city đến lúc đó ta là thế nào xử lý đâu s ạ phạ gì r ồ n còn có đi hay không rồi dựa mặt hoàn tất hải liền từ ba lô bên trong lấy ra một hộp thức ăn liền làm vừa ăn một bên nghĩ tới cái này dù cho liền làm cùng đ ả o quốc cái chủng loại kia rất giống bên trong cái gì cũng có nóng một lúc sau ghen ghét đạo cũng rất tốt mà hải cái không gian này ba lô sở di rất châu bê thứ nhất liền là bởi vì nơi này là chân không đúng vậy đồ vật thả sau khi đi vào là sẽ không h ư bởi vì chân không hoàn cảnh không cách nào để vi khuẩn sinh sôi đương nhiên nhiệt độ cũng không cách nào bảo tồn cho nên cầm sau khi đi ra mới cần hâm lại bất quá cũng may hải trong túi đeo lưng là có lò vi ba không chỉ có l ò vi ba còn có điện lò nướng l ò vi ba cùng nồi cơm điện đâu về phần điện vấn đề vậy thì càng tốt giải quyết những nhà này điện đều sẽ mang theo một cái chuyển đổi khí chỉ cần sẽ làm dùng thận đỡ có các bộ kẹ mẩn đánh một chút như vậy đủ rồi cho nên hải mặc dù là tại đóng quân giã ngoại nhưng là hắn ăn lại vẫn luôn không tệ hiện tại hắn đang suy nghĩ chính là mình phía dưới lữ trình vấn đề hắn chuẩn bị nhanh chóng đánh xong x i n nạ ba ai lần về sau liền trở lại vị dị đi ẩn ctd có đánh hay không rộ văn n hải đến lúc đó lại nghĩ bất quá hắn muốn sớm trở lại thực tình c h ấ n sau đó ở nơi đó chuyên tâm huấn luyện hắn bộ kèm ẩn sau đó chờ đợi ạt một đoàn người đến nguyên bản hắn nhất định là như thế định thế nhưng là lập tức liền phải vào phục xì ạ city hắn còn có một số xoắn suýt là trực tiếp từ phục xì ạ city đi x i n nạ ba island hay là tại phục xì ạ city đi một vòng lại nói phục xì ạ city bên này vẫn có một ít địa phương sẽ để cho hắn cảm thấy hứng thú t h như nói xạ phạ gì r ồ n nơi đó dở dạ gồn mẹ con thế nhưng là rất cường lực bất quá suy nghĩ một chút hắn tới đây cũng không phải đến càn quét cho nên lưu một chút liền lưu một chút đi hiện tại hắn cổ kẹ mẩn cũng đầy đủ hắn huấn luyện nghĩ đến nơi này hải cũng tăng tốc tới xong còn lại cơm thu thập xong đồ vật về sau hắn liền trực tiếp hướng về phục xì、sì、ạ city mà đi đi tới phục xì、sì、ạ city hải cũng không có giống như là thường ngày còn ở nơi này ở một đêm lại đi mà là trực tiếp đi b ê n tàu mua tiến về x i n nạ ba island phiếu x i n nạ ba island cực kỳ lâu trước kia đã từng cũng là cạn tổ địa khu nổi danh cường lực di một trong mặc dù quán chủ bỡ lại nạ thực lực không bằng những cái kia thiên vương cấp tồn tại nhưng cũng đã từng là danh xưng thiên vương phía dưới mạnh nhất tồn tại thậm chí có người hy sinh nó là thứ năm thiên vương đương nhiên đây chỉ là gọi đùa dù sao bở lại nạ tại đỉnh phong thời điểm hắn bổ kẹ m ẩ n cũng chỉ có một con là thiên vương cấp mà muốn trở thành chân chính thiên vương c h ỉ ít cần sáu con thiên vương cấp bất quá cũng không thể không nói đoạn thời gian đó có thể nói là xịn nạ bạ diêm thời điểm huy hoàng nhất khi đó bở lại nạ mỗi ngày đều muốn ứng phó đại lượng người khiêu chiến tại cạn tô địa khu diêm xếp hạng bên trên hắn liền không có rơi ra qua mười vị trí đầu nhưng tựa như là nhân loại sẽ có sinh lão bệnh t ử đồng dạng bổ kẹ m ẩ n cũng là sẽ có cũng không phải là tất cả bổ kẹ mần đều có thể vô hạn gia tăng đẳng cấp của mình cùng thực lực giống như là giờ dạ gô nách các vụ tộc loại này có thể sống cực kỳ lâu bộ k ẹ mần kỳ thật cũng không nhiều những này bộ k ẹ mần có thể sống thật lâu nhưng phần lớn bộ k ẹ mần tuổi thọ kỳ thật không hề dài mà lại đỉnh phong thoáng qua một cái những này bộ k ẹ mần sức chiến đấu cũng đang chậm rãi đánh lấy chiếc khấu cho nên theo bỡ lại nạ không ít l a o hỏa bạn đều từ từ qua đời x i nạ n bạ j i m thanh danh cũng càng ngày càng kém hẹn phía trên x i nạ n ba ai lần mặc dù còn có x i nạ n bạ j i m nhưng kỳ thật đã x u n g ố c phần lớn đi xị nạ ba ai lần bên trên người đều là chạy đi chơi nếu như không phải hải cố ý cha qua liên quan tới xị nạ bạ d i m sự tình hơn nữa còn nhớ kỹ ba năm nguyên tác, khả năng hắn đều muốn quên. phục xì ạ city cũng là dựa vào biển nơi này cũng có một cái bến tàu hải đến phục xì ạ city về sau chỉ là đi ăn một bữa cơm trưa sau đó liền đi bến tàu nơi đó ở nơi đó mua một trường tiến về xin nạ ba ai lần phiếu về sau hắn liền ngồi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ đúng vậy ắ bọn hắn đi đâu cũng chỉ có thể ngồi thông tin thuyền bất quá hải đến là có thể ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đi hai giờ chiều tàu biển chở khách chạy định kỳ lái thuyền sáu giờ tối tả hữu hải liền đạt tới xin nạ ba ai lần hắn cũng không có gấp đi khiêu chiến xin nạ ba mà là trước tiến vào hắn đã sớm tại nhiều hơn dự định tốt xin nạ ba island cao cấp nhất ôn tuyển khách sạn ở trong nơi này ôn tuyển khách sạn cùng hải trong thế giới hoan t g h ị hệ sơ đụng phải đồng dạng là có thể đơn độc thuê một cái tiểu viện đến ở mà hắn ở liền là loại này mặc dù hắn không có mọi từ bồi nhưng hắn cũng chuẩn bị để cho mình b ổ kẹ m ẩ n tốt hưởng thụ tốt một chút chương ba trăm chín mươi tám vợ lại nạ về phần hắn cái khác b ổ kẹ m ẩ n có một ít tại s á t vách còn có hai con thì như nói cự hình tẹn tạc dần cùng dạp đồ thì bị hắn bỏ vào g ã ngoài đi xin nạ ba island kỳ thật cũng không lớn cho nên hải cũng cho dạp đồ cùng cự hình tẹn tạc dần thả đem cự hình tẹn tạc dần phóng tới biển cả bên trong mà g i ạ p đ ộ t cũng không biết bay đi đâu hải cũng không lo lắng bọn chúng sẽ không trở lại thủ không nói trước hải nơi này ăn ngon uống sướng hầu hạ bọn chúng chỉ là hải nắm giữ lực lượng liền là bọn chúng khát vọng mặc dù cái này hai con vỗ kẹ mấn đều không thể học được hải quân lục thức những này thể kỹ chiêu thức bất quá bọn chúng cũng có biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn tỷ như nói cự hình tẹn tạc dần hải dạy nó liền là cùng các loại thủy độn cộng thêm bên trên súng ngón tay nó có tám mươi ruột s c tu mỗi một cây cũng có thể sử dụng súng ngón tay đến lúc đó lực chiến đấu của nó chặt trượt về phần dạp nhưng là nó lại có thể nghiên cứu điện lực lượng gần nhất tạ l à c ả d ẽ m đang nhìn phong ấn c h i thư thời điểm nó cũng sẽ cùng theo nhìn xem không mười lăm qua thành quả đến không phải quá lớn nhưng hải dạy nó một chiêu đã không cách nào giống như là nì dạ như thế sử dụng lôi hệ nhân thuật vậy nó cũng không bằng giống như là hệ nổ đồng dạng không ngừng khai phát mình tự thân điện lực sau đó lại tiến hành công kích gần nhất g i ạ p độ điện áp gia tăng rất nhanh đoán chừng không bao lâu ngàn vạn nằm nhưng chưa hẳn buồn ngủ ở nó dưới tình huống như vậy cái này hai con cổ kẹ mẩn điên rồi mới có thể đào tàu cho nên hải cũng không lo lắng bọn chúng sẽ đào tàu vấn đề v ề phần còn lại mấy cái bộ kẹ m ẩ n lúc này ngay tại sắt vách ngầm trong bồn tắm đâu bộ kẹ m ẩ n là sẽ rất ít mặc quần áo cái này tất cả mọi người biết ngoại trừ số rất ít một chút bộ kẹ m ẩ n bên ngoài phần lớn bộ kẹ m ẩ n đều là để trần lúc bình thường hải cũng không có quá để ý mình những này bộ kẹ m ẩ n thư hùng tình huống nhưng hôm nay vừa muốn ngâm trong bồn tắm mới phát hiện hắn bộ kẹ m ẩ n mẫu có vẻ như còn thật không ít khả năng hắn biết đến cũng chỉ có nỉ đỏ dạn một cái mà thôi nhưng không nghĩ ạ là cả rẻm cùng bộ lậu giặt kỳ thật cũng là mẫu t r á c không được lúc trước cái này hai con bộ kẹ mần sẽ đánh nhau đương nhiên đây đều là xà đạn nguyên bản bộ kẹ mẩn cùng một chỗ ngâm trong b ồ n tắm cũng không quan trọng dù sao thế giới này bối cảnh thế nhưng là đảo quốc tại đảo quốc bên trong nam nữ cùng một chỗ ngâm trong b ồ n tắm đều là rất thường gặp bất quá hải cũng không có để bọn chúng cùng một chỗ cua mà là đem ao cách thành hai bộ phận ngâm tám nhìn lên bầu trời nói thật h ã i lần thứ nhất có một ít nhớ nhà đương nhiên hắn nghĩ không chỉ chỉ là trên địa cầu nhà cũng có vua hải tặc bên trong nhà không s á c thực nói hẳn là thân nhân mặc dù hắn tại lúc trở về sẽ dùng điểm tích lũy đem thời gian đổ về đến hắn sau khi đi một hai ngày đối với hy nạ các nàng tới nói hải liền là đi không có mấy ngày nhưng đối với hắn mà nói hắn là thật ở cái thế giới này ngây người mấy tháng a chỉ lấy trước mắt tiến độ đến xem đoán chừng hắn còn phải lại ở lại chừng hai tháng mới có thể trở về còn lại đường đi đại khái trong vòng nửa tháng đi đến sau đó một tháng tu luyện lại hoa nửa tháng thi đấu nếu như có cần còn muốn đánh thiên vương cùng quá quân như thế tính toán mình lại còn có thời gian lâu như vậy không thể nhìn thấy người nhà của mình nói đến hắn thật đúng là bùi ngùi mãi thôi a bất quá rất nhanh hãy liền vẩy một b ụ n g nước tới vào trên mặt của mình hắn muốn để cho mình mạnh không thể được nghĩ những thứ này bởi vì cái này cũng không thể thay đổi cái gì hắn cũng không hy vọng mình tiến phó bản trước đó ngộng cảnh trở thành sự thật vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn mặc dù hắn cũng không có một viên lòng cừng giả nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sẽ lùi bước ngày mai đi khiêu chiến bờ lại nạ đem trên mặt nước xóa tận hải hít sâu m ộ t hơi khẳng định nói mà nghe được hải ở bên cạnh hắn ngay tại chơi mà chạm các bộ tộc nhìn lẫn nhau một cái bọn hắn cũng không có thấy rõ hài hạ cái gì quyết tâm bởi vì nguyên bản đặt cũng là ngày mai liền đi đánh bờ lại nạ chỉ có to lớn giờ g i gỗ n ạ c nhìn ra hải nội tâm bởi vì nó phát hiện hải tại có lúc cũng giống như mình nó có một loại đặc thù cảm xúc loại tâm tình này tên là cô độc mặc dù không biết hải đã trải qua cái gì nhưng to lớn giờ dạ g ộ nạch biết dạng này chủ nhân rất không tệ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau hải cùng hắn vỗ kèm mẩn toàn bộ sửa soạn xong hết đã ăn xong điểm tâm về sau hắn liền đi bãi biển tiếp trở về cự hình tẹn tạc dân cùng giặt đồ chơi một đêm hai con vỗ kèm mẩn lại nhìn thấy hải thời điểm rất vui vẻ bất quá rõ ràng mặc dù còn không có đi theo hải quá lâu nhưng chúng nó đã có một ít không quá quen thuộc một mình cảm giác bị hải thu hồi đến vỗ kỳ bản đương về sau hải liền hướng về bờ lại nạ xìn nạ bạ bạ diêm Bở l hắn xin Jim nạ m sở dĩ không khai phục vụ viên một là vì chiêu đãi người hữu duyên hai cũng là vì mình thanh tịnh thanh tịnh bất quá khi hải tìm tới cửa thời điểm hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị của hải bọn hắn đến xuống đất chiến đấu trong tràng uy tắc là ba bốn trăm bảy mươi ba đ ố i ba đối với điểm này hải tự nhiên là không có có dị nghị bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu hải s á t thực cảm giác được vỡ lại nạ giả hắn bộ k ẹ mẩn cũng có một chút không người kế tục ý tứ vỡ lại nạ ba con bộ k ẹ mẩn cái thứ nhất là một con cựu vĩ đẳng cấp nói thật đối với j i m trẻ nở tới nói liền đã nước tính thấp không sai biệt lắm đến có hơn bốn mươi cấp dáng vẻ thế nhưng là cố gắng giá trị lại cũng không là quá cao đối mặt hải đã tấn cấp đến thiên vương không hiện tại cơ hồ có thể nói là chuẩn quán quân cấp bộ lầu g ặ t thời điểm thực lực như vậy tự nhiên là không quá đủ nhị chiến đấu bắt đầu không đến một phút cựu vĩ liền bị vỗ l ẩ u giặt một kế khoảng cách gần hì rổ vùng trực tiếp đánh bay ra ngoài vỡ lại nạ cái thứ hai bộ kèm ẩn là mặt đất cùng hệ nham thạch di đồn cái này di đồn đẳng cấp c ù n g cố gắng giá trị đều tại 50 cấp t à hưu có thể nói là rất không tệ một con b ỗ kèm ẩn nhưng di đồn mặt đất cùng nham thạch thổ tính đối đầu thủy thổ tính bốn lần bị khắc chế cái này còn có cái gì dễ nói đâu cái này di đồn thậm chí còn không bằng con kia cựu vĩ đâu trực tiếp bị vỗ lậu giặt một chiêu đại bộ bố chi thuật â m dương đài bạch o j u t kết thúc chiến đấu trên lệnh quá xa Bất bỡ quá lại nạ chương u ố ba trăm chín mươi chín vồn cờ nọ bà hờ nghe được bỡ lại nạ hải cũng n ở nụ cười mặc dù nói thì nói như thế nhưng hắn kẻ bùn sổ cụ lại cảm giác được cái này mà ở mạ cường hãn bất quá cảm giác là cảm giác nhưng h ả i lại như cũ cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết mình bộ lầu giặt thăng chắc bộ lầu giặt đối đầu mà ở mạ là không thể nào thua mặc dù chỉ từ đẳng cấp đi lên giảng Cái này mà mạ ở theo ậ m c trọng tài ra lệnh một tiếng bộ lầu giặt cùng cái này mà ở mã cùng một thời gian dùng ra một chiêu một bên là phúng xạ hỏa diễm âm dương thợ làm mẹ dạo ở một bên là nước nóng theo lý tới nói nước là nhất định có thể dập lửa nhất là tại uy lực không sai bị lắm hai con cổ kẹ mần hệ nước còn hơi chiếm thượng phong tình hung dưới nhưng bỡ lại na đạo trưởng xây ở miệng núi lửa nơi đó cũng là có nguyên nhân nơi này là có hỏa thuộc tính gia trì quả nhiên tại không có sử dụng nhân thuật tình hung dưới nước nóng vờ ơ im mà không có làm qua mạ ở mạ phun xạ hỏa diễm âm dương thợ làm m t dạo ở ngược lại từ từ hướng về v ộ lậu giặt bên này ép đi qua nhưng ngay lúc này bộ lậu giặt đột nhiên hai tay hợp lại nguyên bản phun ra ngoài nước nóng trong nháy mắt biến hẹp đây là nó hôm nay lần thứ nhất sử dụng da kết hợp nhi dạ thủy độn chiêu này kêu là làm thủy độn đây cũng là bộ l ẩ u giặt thuần thục nhất một chiêu tia nước trong nháy mắt biến hẹp mà kia lực xuyên thấu vào lúc này cũng hoàn mỹ hiện ra ra trước mặt h ỏ a diễm cơ hồ trong nháy mắt liền bị nước này cho một phân thành hai cảm nhận được sóng nước đánh tới mà ở mã phản ứng cũng không chậm trước tiên túi đầu xuống tránh ra cái này như là cao ép xuống nước c ầ m dương v ọ a thờ g u n g nước nóng mà cái này nước nóng cũng trực tiếp cắt đến cách đó không xa kia treo lôi đài sắt tỏa phía trên to lớn lực trúng kích vỡ ơ ý mà trực tiếp đem một đầu sắt tỏa cho cắt n ư ớ một chiêu này vi lực quá kinh khủng đi nhìn xem kia cắt ra sắt tỏa vỡ lại nạ giật này mình không khỏi nhỏi cái này cũng có h ắ n cái này gim lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân tại cho nên hắn cũng không có gấp bởi vì cái này lôi đài nếu như hủy đối h ả i uy hiếp là càng lớn bởi vì nó mạ ở mạ là có thể lẹn vào đến nham tương ở trong bất quá để ý hắn bên ngoài chính là hải lúc này lại cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết đừng nói bộ l ẩ u giặt có thể hay không cùng mạ ở mạ đánh tới trình độ kia liền xem như sẽ hải cũng không cần lo lắng bộ l ẩ u giặt vấn đề bởi vì bộ l ẩ u giặt cũng là xe bay gập b ụ cũng không phải đổ dỡn bất quá h ắ n biết người khác nhưng không biết một cây sắt tỏa đoán mất cả cái bình đài đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động so với đã sớm quen thuộc đây hết thể mạ ơ mạ b ỗ l ẩ u giặt tự nhiên là muốn chật vật một chút đang cố gắng tại trên bình đài duy trì cân bằng mà thừa cơ hội này mạ ơ mạ cũng đống nhiên hướng về b ỗ l ẩ u giặt g i ế t tới đây thông qua vừa rồi giao thủ để nó minh bạch nương tựa theo hệ lửa kỹ năng rất khó tại cái này b ỗ l ẩ u giặt trên thân chiếm được chỗ tốt gì cho nên nó muốn biện pháp khác mặc dù lửa không được nhưng mạ ơ mạ thế nhưng là còn có thể dùng cách đấu bình thường cùng siêu năng lực t h tính nhất là siêu năng lực không nên quên siêu năng lực khắc cách đầu a cho nên thừa dịp bộ l ẩ u giặt đặt chân chưa ổn thời khắc nó bỗng nhiên chạy tới há mồm liền làm ộ t chiêu chữ lớn lửa một chiêu này trúng không chỉ có lại nhận hỏa diễm công kích đồng thời còn sẽ bị cái này hỏa diễm trực tiếp đánh lôi lại đi cho nên bộ l ẩ u giặt hết thẻ cũng chỉ có hai cái biện pháp một là tránh hai là cản là không thể l i ề u mạng nhưng là bây giờ nó đặt chân chưa ổn tránh là tránh không ra vậy cũng chỉ có thể ngăn cản vẫn là nước nóng bất quá lần này là bình lấy tới bộ l ẩ u giặt phun một cái trực tiếp chặn phi dơ b lặt hai cái kéo dài kỹ năng lúc này cũng tại giữa không trung làm ra đại lượng hơi nước ngay tại chút đột nhiên mạ ơ mạ thân hình một tổ ngay tại i từ h n lúc này nguyễn c h tợ thuật ngay tại mà ở mạng cùng bộ l ẩ u giặc khoảng cách chỉ còn lại có xa mấy mét thời điểm bên kia bờ lại nạ cũng lớn tiếng kêu lên ngay được bờ lại nạ chỉ huy mà ở m ạ cũng trong nháy mắt thả ra huyễn tượng thuật nó một chiêu cũng không phải là vì tiêu hao bộ l ẩ u giặt thể lực mà là chuẩn bị trực tiếp đem nó đánh xuống bởi vì nó rất rõ ràng mình đã là bỡ lại nạ cuối cùng một con bộ kẹ mần nhưng cái này thực lực rất mạnh bộ l ẩ u giặt chẳng qua là đối diện người trẻ tuổi kia cái thứ nhất bộ kẹ mần mà thôi nếu như phía sau hắn hai con bộ kẹ mần cũng cùng cái này bộ l ẩ u giặt mạnh như nhau liền xem như m à y cũng có thể đem mình mà y chết nó cơ hội duy nhất liền là mau chóng đà kích trước mặt cái này bộ l ẩ u giặt nhưng lại tại nó huyễn t ư thuật sắp đánh trên người bộ lầu giặt trong nháy mắt bộ lầu giặt chân lại đột nhiên hướng về mặt đất ngay cả đạp không chấm ba sáu tại kia huyễn tượng thuật anh đến bộ l ẩ u giặt trên thân t r ư ớ c không chấm một giây thời điểm bộ l ẩ u giặt sô dứt cũng dùng ra quang mang loại lên một giây sau bộ l ẩ u giặt đã biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở mạ ở mạ bên cạnh thân lúc này mạ ở mạ mặc dù biết bộ l ẩ u giặt tại bên người của mình nhưng nó vừa mới vừa làm xong kỹ năng nó còn không có chậm tới đ â y chứ nhưng vào lúc này nó liền thấy được bộ l ẩ u giặt nắm đấm đang không ngừng phóng đại ẩm một tiếng v a n g giòn nắm đấm kia trực tiếp n g h n vào mạ ở mạ trên đầu lực lượng khổng lộ trực tiếp tiền nằm trên đất sau đó bộ lầu giặt trực tiếp đ è xuống mạ ơ mạ liền làm một chiêu đại bộ bố c h i thuật âm dương đại bạc h nozuts to lớn dòng nước không ngừng đánh thẳng vào mạ ơ mạ mặc dù nó ý đồ phản kháng qua nhưng đáng tiếc phản kháng là vô hiệu kia rơi xuống dòng nước mãi cho đến đem nó thể lực tiêu hao sạch sẽ bộ lầu giặt mới bung lòng ra nó a i không chịu nhận mình già là không được đi nhìn xem n g ã trên mặt đất mạ ơ mạ vỡ lại nạ bất đắc dĩ n ở nụ cười giơ lên bộ kỳ bạn đem nó thu hồi lại đồng thời cũng ném cho hải nơi này vồn cận nọ bất hờ nhìn xem cái này tấm huy chương hải miệng không khỏi dâng lên cái này tấm huy chương thu thật đủ Kỳ chương về phần sau cùng sau bốn trăm chính hắn định. đến quyết Hôm mới nay đưa đổi cho người bạn lệ tảo đánh thắng bợ lại nạ về sau hai liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau liền ngồi lên trở về c ả n tổ tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ liền xem như ngồi lên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ hãy còn tại nói thầm đâu hắn bây giờ còn chưa có quyết định muốn hay không đi đánh vị dị đi ẩn d i m sự tỉnh bởi vì gần lý tới nói nếu như hắn đã thu thập đủ tám tấm huy chương vậy hắn là không cần đi đánh vị gì đi ẩn diêm bởi vì tham gia ịn đ i a ộ ỗ đại hội chỉ cần tám tấm huy chương là được rồi thế nhưng là diêm đối với hải tới nói kỳ thật cũng không chỉ là một cái huy chương đơn giản như vậy nó kỳ thật còn đại biểu cho một vạn điểm tích lũy một vạn điểm tích lũy đối với hải tới nói là thịt cũng không phải thịt nếu như là bình thường diêm kia hải là khẳng định phải đánh một vạn điểm tích lũy cũng không thể lãng phí không phải nhưng vấn đề chính là vị di ẩn diêm lão đại lạ dỗ văn nghi hai đến là không sợ đội do két tên kia dám đến hãy liền dám giết chết bọn hắn bất quá hắn cũng có một ít lo lắng mẹ thỏ vấn đề được rồi vẫn là đi trước vị gì đi ẩn ct đi nhìn k h i hắn nói cũng chính là lãng phí ba ngày mà thôi đoán chừng hiện tại á bọn hắn còn tại 963 phút xì ạ ct phụ cận chuyển đâu thời gian còn có lạ lắc đầu hải quyết định trước mặc kệ những thứ này đi nhìn k h i hắn nói đi hắn cũng không phải đặc biệt xoắn suýt tính cách cho nên trực tiếp đi vị gì đi ẩn ct lại nói lên tốt quyết định chủ ý hải cũng đem huy chương thu vào bắt đầu hưởng thụ lên tàu biển chở khách chạy định kỳ thời gian kỳ thật từ xỉ nạ ba ai lần đến cạn tàu cũng không phải là quá xa hai buổi sáng ngồi lên thuyền giữa trưa trên thuyền ăn một bữa c ả n h b i ể n cơm tây về sau hai giờ chiều tả hữu thời điểm liền đi tới thực tình chân phía ngoài b ê n cảng bất quá hải đã quyết định chú ý cho nên cũng không có tại thực tình bên ngoài chân dưới mặt thuyền mà là lại ngồi một giờ đi tới v ì gì đi ẩn ct về sau mới hạ thuyền đến nơi này hải vẫn là hướng thường ngày cũng không có vội vã đi khiêu chiến mà là t r ư ớ c ở lại hết thể đều đợi ngày mai lại nói không thể không thừa nhận hải tính cách đúng là có một ít trầm ổ n thật quá mức bất quá không có cách nào đây chính là hải nếu như hắn thật sự là loại kia hùng hùng hổ, hổ khiêu chiến xong trong đêm đi người vậy hắn cũng, cũng không phải là hải tại vị gì đi ẩn city khách sạn ở trong thật tốt ngủ một giấc sáng sớm hôm sau hãy liền đi vị gì đi ẩn gym bất quá đến nơi này về sau hắn lại phát hiện mình tướng sợ có chút nhiều à. mẹ thọ vật này dộ vạn n g ỉ cất dấu ra lấy còn đến không kịp đâu làm sao có thể biểu diễn ra cho tất cả người khiêu chiến đến xem đoán chừng về sau ghe di hoặc sở dĩ sẽ bị dộ vạn n g ỉ dùng mẹ thọ giáo dục thứ nhất là dộ vạn n g ỉ là muốn kiểm tra một chút mẹ thọ lực lượng thứ hai đoán chừng liền là ghe di hoặc quá phách lối thân là cạn tô địa khu số một thế giới dưới đất hoàng đế dộ vạn n ỉ chưa hề cũng chỉ có hắn p h á c lối phẩn lúc nào bị một tên cho nên hắn mới có thể dùng mẹ t h ỏ kết quả dùng một lần mẹ t h ỏ liền phản bội chạy trốn hải cũng không phải là rộ v ă n nghi mục tiêu của bọn hắn chí ít bây giờ không phải là cho nên hắn tới khiêu chiến vị dĩ đi ẩn j i m liền cùng cách đấu j i m đồng dạng hết thể đều theo lấy tiêu chuẩn quá trình tới đánh trước trước đưa thi đấu sau đó hắn liền đụng phải quán chủ rộ v ă n nghi mặc dù hải thực lực rất mạnh trên thực tế hiện tại hắn tất cả bộ kẻ mẩn ngoại trừ c ả bụ tội bên ngoài đều đã đạt đến trên sáu mươi cấp nói cách khác ngoại trừ cá bụ t ộ hắn tất cả bộ kẻ mẩn đều đã là minh sát thiên vương cấp đồng thời có thể tính là chuẩn quán quân cấp tồn、tại. Nhưng sau nửa g vạn nỉ giờ hai liền từ vị g ị đi ẩn dìm ra nói thật hắn là có một ít không có vẽ có nghĩ tới không nghĩ lục sắc huy chương dễ dàng như vậy liền tới tay tới tay cũng rất tốt có thể an tâm đi thực tình t h ấ n tu luyện nhìn xem một mình thu thập đủ chín tấm huy chương cái này đại biểu cho chín vạn điểm tích lũy mặc dù không nhiều nhưng cũng không tính ít về tới khách sạn thu thập một chút hành lý hải nếm qua sau bữa cơm trưa liền trực tiếp rời khỏi nơi này tiến về thực t ỉ n h c h ấ n hải cũng không có đi qua thực t ỉ n h c h ấ n nhưng là liên quan tới thực t ỉ n h c h ấ n tin tức hắn nhưng là nghe qua rất nhiều dù sao nguyên bản thế giới này nhân vật chính là s liền là tới từ nơi này a từ vị dị đi ẩn ct đến thực t ỉ n h c h ấ n nếu như đi đại khái một ngày liền có thể đi đến bất quá hải vẫn luôn là vừa đi một bên huấn luyện cho nên đợi đến hắn đi tới thực tình trấn thời điểm liền đã là ngày hôm sau giữa trưa mà hắn cũng hào hào nhìn một chút tòa này thần kỳ tiểu chấn chẳng qua nếu như chỉ là nhìn cái chấn này không nhìn từ tòa này tiểu chấn ra người tới cái chấn này kỳ thật cũng không thần kỳ liền là một cái rất phổ thông tiểu chấn h a i tại tiểu chấn bên trên tiệm tạp hóa bộ đủ hắn chỗ thứ cần thiết về sau hắn cũng không có đi bái phòng trong truyền thuyết tiến sĩ hoặc ngay cả cổ gã bọn họ cũng đều biết hài có to lớn dở dạ gỗ nạch cũng đã thu phục được cự hình t ẹ n tạp dần sự tình vạn nhất nếu là tiến sĩ hoặc muốn nghiên cứu hắn cự hình k ẹ n tạp dần làm sao bây giờ vì để tránh cho phiến phức vẫn là không đi kiến thức những này nguyên tắc ở trong nhân vật tương đối tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại hải cũng không thèm để ý cái gì nguyên tắc không nguyên tắc kinh lịch thế giới cùng phó bản nhiều hải cũng không quá đem những này nguyên tắc nhân vật coi ra gì hắn cũng không phải cái gì chừng hai mươi tuổi tiểu hải hắn đã qua truy tinh nhân kỷ cho nên tại chỉnh lý tốt đồ vật về sau h ả i liền rời đi thực t ỉ n h chấn trực tiếp hướng về thực t ỉ n h c h ấ n phía sau núi mà đi bọn hắn muốn ở nơi đó bế quan một đoạn thời gian gần nhất trong khoảng thời gian này hải thủ hạ những này các cổ kẹ mận lục thức đã tu luyện rất nhuẩn hải chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn xem có phải hay không đem song sắt hạ kỳ cũng dạy cho chúng nó đương nhiên hải tâm lý đối tại bọn họ có phải hay không có thể trong thời gian ngắn như vậy học được song sắt hạ kỳ là cầm thái độ hoài nghi bất quá có thể hay không học được là chuyện của bọn nó có dạy lại là tự mình lựa chọn dù sao lấy hải bổ kẹ mẩn tới nói khẳng định là phải học được song sắt hạ kỳ cái này chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay mượn liền xem như học không được sớm đi tiếp xúc cũng là một cái lựa chọn tốt căn cứ ý nghĩ như vậy hải cùng hắn bổ kẹ mẩn liền trực tiếp đi đến thực tình trấn phía sau núi tìm một mảnh tới gần định biển địa phương hải cũng đem doanh gắn ở nơi này sau đó trong khoảng thời gian này hải b ổ k ẹ mần liền muốn b ấ quan một bên tu luyện h á i dạy cho chiêu thức của bọn nó một bên chờ đợi ạt trở về tin tức chương bốn trăm linh một huấn luyện phương châm hắn cần phải làm liền là ngồi trước máy vi tính sau đó một chút một chút đập bàn phím nhìn xem những cái kia v ă n g lánh dấu hiệu từ bên trong này lấy được được bản thân cần có sinh tồn tài nguyên cho nên hải tự nhận là làm ộ t cái rất nhịn ở người tình mình trên thực tế cũng là như thế chính hắn đều có thể ở chỗ này một mình sinh sống thời gian mấy tháng thú n g chi hắn còn có bộ k ẹ m cùng hắn đâu mỗi ngày sau khi tỉnh lại dựa mặt quét dọn mình ăn điểm tâm sau đó cho ăn bổ kẻ mần nhóm ăn năng lượng khối lập phương sau đó lại bắt đầu huấn luyện bọn chúng huấn luyện đến giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm ngủ trưa buổi chiều lại tiếp tục huấn luyện huấn luyện đến tối ăn cơm nghỉ ngơi đi ngủ g â m rừng dẹt sau đó ngày thứ hai lại là một cái mới tuần hoàn đối với bổ kẻ mần nhóm tới nói bọn chúng việc cần phải làm rất nhiều mỗi tuần một ba năm đều là dùng tới tu luyện mình lực lượng bản thân t h như nói mà chạm liền hay là tại khai phát lực lượng của thân thể nó toàn tâm toàn ý tại mở phát lực lượng của thân thể bởi vì nó cảm g i á được hãi dạy cho nó đồ vật nếu như học tốt được uy lực của nó thậm chí muốn so nó chỗ học được kỹ năng lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều cho nên nó đã không quá lĩnh hội kỹ năng về phần nhận thuật nó nguyên bản cũng nhìn không biết rõ bộ lộc h ờ thì tại khai phát lực lượng của thân thể đồng thời còn muốn khai phát nhận thuật lực lượng trên cơ bản thời gian đạt đến năm s o năm a là c ả r ẻ m chủ yếu liền là tại khai phát nhận thuật cùng siêu năng lực lực lượng thể thuật cùng nhận thuật tỷ lệ đại khái tại hai so tám tà h ư u nó chỉ cần cận chiến thời điểm không phải không hề có lực hoàn t h ủ là được rồi hải cũng không hy vọng nó biến thành bản dự ngẫm lại thiên long bắt bộ bên trong tại thiên long tự đ o à nido dự rõ ràng đã đánh quỳnh cũng hiện n vọng hy là thế pin i h tại cùng bộ lô hở không sai biệt lắm bất quá nó thể nộ kỹ năng cùng nhật thuật bởi vì độc cùng mặt đất thuộc tính quan hệ kỳ thật cũng là gia chỉ tại trên thân thể nếu như nói thuần thể thuật chiến đấu nó khả năng không bằng mạ c h ạ m nhưng nếu như tính l u ô n nó kỹ năng cùng nhật thuật mạ c h ạ m cũng không bằng nó bất quá mạ c h ạ m còn có át chủ bài đâu bởi vì hải đã đang dạy nó bắt môn đồn giáp trận âm dương hạ kỷ mòn t ộ gin cả bù t ộ hiện tại chủ yếu liền là tại lĩnh hội kiếm đạo đây cũng là hải sở chứng nhất kỹ năng loại hình đến cũng không nóng nảy từ từ đến liền tốt to lớn giờ dạ g ộ n à h có thể nói là hải yên tâm nhất một cái bởi vì nó nguyên bản đẳng cấp liền trên cơ bản đạt đến đỉnh điểm mà cố gắng giá trị bởi vì nó đây cái chủng tộc này quan hệ cũng là rất cao hải chỉ cần lợi dụng lấy huấn luyện phương pháp đem cố gắng của nó giá trị tăng lên tới tám mươi trở lên vậy nó cũng đã là quán quân cấp bậc cho nên nó trên cơ bản liền là n g h ĩ luyện cái gì liền luyện, luyện cái gì chính nó rất rõ ràng nhược điểm của mình là cái gì Đúng vậy. hiện tại hải cái này to lớn dở dạ gỗ nạch đã là quán quân cấp bờ ơ cờ tồn tại liền xem như cùng lòng sứ dở dạ gỗ nạch của l ã n sở so sánh đoán chừng to lớn dở dạ gỗ nạch cũng sẽ chiếm hết ưu thế về phần còn lại cự hình tẹn tạc dân cùng giá đ t mặc dù cũng đang huấn luyện cái này qua trở ngại bọn chúng không phải hình người mà lại không có tay chân cho nên đối với thể thuật thẳng nộ g cũng không phải là quá tốt ngoại trừ cự hình tẹn tạc dân súng ngón tay luyện thành bên ngoài cái khác thể thuật bọn chúng học không nhiều nhưng là tương quan nhẫn thuật loại hình bọn chúng lại học được rất nhiều ngoại trừ mỗi tuần một ba năm bản thể huấn luyện bên ngoài mỗi tuần hai bốn sau thì bị hải đơn độc đem ra dùng để luyện tập hạ kỳ sau đó mỗi tuần ngày liền là thời điểm chiến đấu mỗi ngày chủ nhật cũng là những ngày các bộ kẻ mẩn vui vẻ nhất thời điểm bởi vì có thể đánh nhau đây quả thật là một chuyện rất thoải mái mà những ngày gần đây hải cũng kiến thức qua v ạ lệ t ả o phía sau to lớn onix nguyên bản tại kiến thức nó, nó t r về sau hải liền thu hồi muốn bắt ý nghĩ của nó bởi vì cái này to lớn onix lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng thực lực kỳ thật rất bình thường đồng thời không có cái gì bồi dưỡng giá trị nó học không được thể thuật cũng học không được nhất thuật mà hải lại không cần đến nó đến làm thuốc lưỡi cho nên tại đánh bại nó về sau hải cũng không có t ó m nó về sau cũng không biết nó chạy đi nơi nào vẫn sẽ hay không bị ạ s cùng bờ j u nô bọn hắn phát hiện chính là bởi vì có hai bọn hắn cái này một bang quan hệ các lệ tạo phía sau núi bộ kẹ mận gần nhất có thể nói là gặp xui xẻo cơ hồ mỗi một cái đều bị đánh không chỉ một lần hai bộ kẹ mận cố gắng giá trị là không có vấn đề trước kia thời gian m ấ y tháng bọn chúng cũng cố gắng giá trị liền đã tăng lên cực cao ự c c cho nên đẳng cấp phương diện tăng lên cũng rất trọng yếu bốn cuốn vỡ ở cầu châu không bảy mà tại những ngày gần đây hải cũng không chỉ một lần cảm、khái. trên thế giới này sinh vật tố chất thân thể thật là thật là đáng sợ an lấy hắn ban đầu ở hải quân lúc huấn luyện biết hải quân học viện từ thành lập tới nay thiên tài nhất một giới hẳn là tam đại tướng một lần kia sa kazuki buộc xạ lino cùng cụ giãn mà bọn hắn lập nên ghi chép hiện tại vẫn là hải quân học viện ghi chép đâu đương nhiên nếu như nếu là nói thiên tài nhất hải quân hẳn là gạp bất quá gạp lúc kia còn không có hải quân học viện đâu hắn cùng sẻng g cụ dẹp phỉ còn có tờ sdu đều là từ cơ sở hải quân chậm rãi thăng đi lên tại bọn hắn trưởng thành về sau hải quân mới thành lập hải quân học viện đời thứ nhất hiệu trưởng liền là từ đại tướng vị trí lui xuống tay đen rẻ phi cho nên hiện tại hải quân học viện ghi chép đều là từ lúc kia bảo đảm lưu lại an lấy hải ký ức hải quân đương bên trong học tập lục thức nhanh nhất ghi chép theo thứ tự là sô mười ngày g ậ p cụ mười hai ngày giảm kỳ hạ cụ mười lăm ngày súng ngón tay mười bảy ngày tèk hai mươi hai ngày cá mì e hai mươi bảy ngày sở dĩ t c k cùng c ả m ỉ e sử dụng thời gian càng dài thì là bởi vì cái này hai chiêu nhưng thật ra là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kiến văn s á t hạ kỳ trước đưa kỹ năng học xong cái này hai chiêu về sau mới càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ song s á t hạ kỳ đương nhiên hải linh ngộ lục thức thời gian nhưng thật ra là rất dài bởi vì thiên phú của hắn kỳ thật rất bình thường hắn sở dĩ hiện tại như vậy mạnh vô địch chủ yếu cũng là bởi vì hắn hệ thống quan hệ còn có ra bởi g o g vô hạn điểm kỹ năng nếu như không có cái này chút đ o a n chừng hải tại thế giới văn t ỳ hệ sơ bên trong nhiều lắm là cũng chính là sẽ trở thành một cái có chút năng lực dám dân thôi dù sao hắn trong đầu kiếm tiền ý nghĩ ở cái thế giới này vẫn là rất có thể thiên phú vấn đề vẫn luôn là hải nhức đầu nhất địa phương bởi vì hiện tại dù là hắn đã trải qua vô địch thiên hạ thế nhưng là hắn ý nguyên sẽ không hạ sổ cụ hạ kỳ cái này rất lung túng bất quá bây giờ hắn rất vui vẻ an ủi bởi vì thiên phú của hắn không ra thế nào địa nhưng là nó bổ kẹ m ẩ n thiên phú lại tương đương mở ug nếu như hải đem những này bổ kẹ m ẩ n mang về đến thế giới văn tỷ hệ sở ở trong mang cho rẽ p h ì nhìn đoán chừng rẽ p h ì đều phải kìm nén không được muốn dạy chúng nó xúc động bởi vì những này bổ kẹ mần thiên phú thật là quá mức bạo biểu chương bốn trăm linh hai ạt trở về thế nhưng là đương hải ở chỗ này dạy những n à y bổ k đại khái chừng một tháng thời điểm bọn chúng liền có một ít đã lĩnh ngộ hạ kỳ mặc dù phần lớn chỉ lĩnh ngộ một hạng thì như nói mạ trạm cùng nhí đổ quỳnh lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ bộ lầu giặt cùng ạ l à c ả d ẻ m lĩnh ngộ là k ẹ bùn sổ c ủ bất quá cái này đã rất khủng bố đương nhiên kinh khủng nhất còn phải nói là to lớn giờ dạ gô nạch nó đã hai hạng đều lĩnh ngộ mặc dù chỉ là nhất sơ cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ chỉ là bao phủ đẳng cấp đều không thể bao t r ù m k ẹ bùn sổ cụ cũng chỉ có tập trung tinh lực nhắm mắt lại thời điểm mới có cơ hội cảm giác được đối phương khí tức nhưng cái này không thể nghi ngờ đã là rất khủ a n lấy hài đoán chừng chỉ cần cho chúng nó thời gian nửa năm bọn chúng hẳn là có thể luyện thành giống như là dối l ụ c si bọn hắn cái kia cấp bậc song s ắ t hạ kỳ người khác có thể muốn dùng hai năm nhưng chúng nó chỉ cần nửa năm không thể không thừa nhận thân thể này bên trên t r ê n l ệ n h vẫn còn rất rõ ràng đương nhiên cái này chỉ là bởi vì thế giới khác biệt quan hệ sinh ra khác biệt hiệu quả mà thôi nếu như cầm vua hải tặc phương pháp huấn luyện đi thánh đấu sĩ thế giới đoán chừng những cái kia x ả phở ổng thánh đấu sĩ từ biết đến trường khống hạ kỳ lực lượng đều không dùng đến một tuần nếu như là giờ dạ gồng bạn thế giới ha khả năng đều không dùng đến ba ngày đương nhiên đối với giờ dạ gồng bạn thế giới tới nói bọn hắn là khinh thường tại đi học tập hạ kỳ bởi vì loại lực lượng này liền xem như học phá l ớ n trời đoán chừng sức chiến đấu đều sẽ không vượt qua một vạn đương nhiên nơi này nói là giờ dạ gồng bạn thế giới sức chiến đấu mà cũng không phải là thế giới văn kỳ hệ sơ lược đạo phải biết tại giờ dạ gồng bạn thế giới năm vạn sức chiến đấu liền có thể đánh nổ một cái tinh cầu mà vua hải tặc cùng thế giới nạn dụ tổ bất kể như thế nào đều đánh không bạo tinh cầu đây chính là thứ nguyên mang đến tranh lệch đối với cái này hải cũng không có chuyện gì để nói bất quá nhất làm cho hải ngoài ý muốn chính là giả nói thật nguyên bản hài thật chỉ là muốn coi giáp đ ộ n là thành toa kỵ hay là một cái chiến trường trợ r ú t nhưng là theo giáp đ ộ n thực lực từ từ bị khai phát nó tại hải trong lòng địa vị cũng đang chậm rãi tăng lên ở trong nhất là khi nó tiếp xúc đến kiến văn sắc hạ k ỳ về sau nếu như nói thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong kiến văn sắc hạ k ỳ ai có thể bằng một cái nhất chữ hết thể cũng chỉ có hai người có thể một cái là cạ tạ cũ gì, một cái là hệ nổ cạ tạ cũ gì là có thể đoán trước tương lai đương nhiên đánh xong cạ tạ cũ gì thì cũng có thể đoán trước tương lai mà một cái khác nhất liền là chỉ hệ nổ có thể dùng kiến văn sắc hạ kỷ cảm nhận được phạm vi m a h ễ nổ sở dĩ như thế châu b chủ yếu cũng là bởi vì nó trái cây năng lực điện điện là có được là điện tư lực kiến văn sắc hạ kỳ phối hợp vật này đúng là rất khủng bố tồn tại đương dạp đội tiếp xúc kiến văn sắc hạ kỳ về sau không đến nửa tháng nó cũng đã có thể rất nhuẩn nhuyn k h ô n g chế mặc dù bật sổ sổ cũ nó thế nào đều học không được nhưng kẻ bùn sổ cũ lại rất khủng bố khi nó kiến văn sắc hạ kỳ triển khai thời điểm thậm chí không thể so với hiện tại hãi lẹ và chín mươi chín kiến văn sắc hạ kỳ triển khai phạm vi nhỏ n h ì n đ i ệ n đúng là đối năng lực này có nhất định tăng phúc tác dụng mà giáp đột tại hải trong mắt cũng càng ngày càng trọng yếu nếu như đem giáp đột phối cấp vì onet vậy thì tương đương với hải có được một cái mạnh nhất dò xét thiên đoàn giáp đột thăm dò nguy hiểm vị trí sau đó vì onet đi xem vô địch tổ hợp cứ như vậy hải cùng hắn bổ kẹ mần nhóm mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện mà khoảng cách thì in đi gỗ đại hội ngày khai mạc cũng càng ngày càng gần rốt c ụ c tại in đi gỗ đại hội đại khái còn có hai chừng mười ngày khai mạc thời điểm đương hải đi vạ lệ tạo bên trong bổ sung thức ăn thời điểm hắn thấy được gà một b ằ n người l ạ i đã trải qua t r ù n g điệp lạc đường về sau đoàn người này cuối cùng là về tới thực tình c h ấ n cũng lại đạt được có mặt giải thi đấu tám tấm huy chương chuẩn bị bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu in đi gồ đại hội biết gas một đoàn người trở về hải cũng không có đi cùng bọn hắn chả hỏi những người này thế nào kỳ thật hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là những cái kia siêu cổ đại bổ kẹ m ẩ n sự tình mà từ ngày đó hắn thấy được gas một đoàn người về sau giám đ ộ c cũng nhiều thêm một cái nhiệm vụ liền là mỗi ngày đều nhìn điểm bọn hắn đây cũng là tại rèn luyện nó kiến văn sắc hà kỳ a n lấy hải cùng giáp đột kiến văn sát hạ kỳ chỗ phản ứng、à、một đoàn người sau khi về nhà ở lại mấy ngày liền cũng tới b ạ lệ tảo phía sau núi bắt đầu vì ý đi gộ đại hội tranh tài tu luyện bất quá tại h ả i nhìn bọn hắn cùng nói là tại tu luyện còn không bằng nói là đang chơi bởi vì bọn hắn một hồi đi ganh x ế p thú một hồi đi vườn cây một hồi đi hỗ trợ điện ảnh loại hình h ả i liền không nhìn thấy bọn hắn nhàn rối qua nếu như không phải là bởi vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đội dốc k ẹ t tới quay dối lời nói bọn hắn bộ kẹ mẩn đẳng cấp đoán chừng hoàn toàn không sẽ tăng lên bất quá nói đến đội dọc kẹt tổ hai người cũng là thật có ý tứ kỳ thật bọn hắn bổ kẹ m ẩ n đẳng cấp đều đã không thấp tại hải k ẹ bủn sổ cụ cha nhìn bọn chúng bổ kẹ m ẩ n đẳng cấp đã vượt qua ba mươi cấp bất quá không biết bởi vì cái gì cố gắng giá trị liền là rất kém cỏi nhìn bọn hắn hẳn là hoàn toàn sẽ không huấn luyện bổ kẹ m ẩ n đó a bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải liệu xạ x ì ra hỏa này chuyện gì đều làm qua phục vụ viên diễn viên thậm chí còn đi bổ kẹ m ẩ n y tá học viện làm qua thực tập y tá nhưng chính là không có nghiêm trình học bổ kẹ mần huấn luyện mà cụ dịu đây chính là một cái tiêu chuẩn lạ dạ đệ nhị mà bản thân liền là một con b ổ kẹ mẩn cho nên cũng không có chuyện gì để nói bọn hắn bổ kẹ mẩn sau khi chiến đấu đúng là sẽ lấy được kinh nghiệm thế nhưng là thực lực vẫn còn là giống nhau t r ê n l ệ n h cứ như vậy át một đoàn người tại bã lệ tạo phía sau núi ngẩn ngơ liền là thời gian nửa tháng 4.5 ở giữa hải cũng dùng kẹo bùn sổ cụ cha thấy được bờ juno cùng con kia to lớn o n i x bởi vì hải đối cái này to lớn lớn nham cũng không có hứng thú cho nên bị bờ juno bắt đi đến cũng không quan trọng nhưng bờ juno xuất hiện về sau h ả i nhưng cũng nghiêm túc nguyên nhân tự nhiên không thể nào là bởi vì bờ juno mà là bởi vì nếu như trí nhớ của hắn không có sai bốn h x trăm linh n không phải ba siêu cổ đại bồ k ẹ mần bất quá chính hôm đó đưa nga ạ cùng bờ giọc tại trong sơn cốc làm đối chiến huấn luyện thời điểm di tích lại đột nhiên xông ra đương à nhiên những cái kêu bảo đảm không bảo vệ cùng hại là không quan hệ nhưng một tiếng này nổ vang cũng đưa tới hải chú ý của bọn hắn mặc dù biết là as bọn hắn dở cho quỷ nhưng là hãi bọn hắn cũng không biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì những ngày này as bọn hắn thường xuyên sẽ đem một vài thứ làm bạo bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen cho nên không có đi quản át bọn hắn làm cái gì hai bọn hắn vẫn l à án lấy mình nguyên bản việc cần phải làm tiếp tục cố gắng bất quá chờ đến lúc buổi tối đột nhiên hải cùng con mắt lập tức mở ra từ lều vải ở trong đi ra về sau h ả i ánh mắt bỏ vào nơi xa mười lăm át con đường của bọn hắn doanh phương diện bởi vì hắn kiên một mực mở ra kiến văn sắc hạ kỳ đột nhiên cảm thấy một cô hắn có một ít quen thuộc nhưng lại phi thường xa lạ khí t ứ c cha mà lúc này nguyên bản là đứng tại nào đó cây đại thụ bên trên ngủ giá đô dường như cũng phát giác đến cái gì g ư ơ n g cánh giữa không chung bay nổi vòng bất quá sau đó dường như lại không có cái gì cảm giác được nhìn thoáng qua mặt đất hải hơi nghi hoặc một chút đều một tiếng ta cũng không rõ ràng trước tiên ngủ đi ngày mai lại nói đối giáp đ ộ t lắc đầu hải cũng không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn cũng phải ngày mai lại đi bởi vì lúc này bên kia bạo động dường như đã lắng lại đã như vậy vậy liền ngày mai rồi nói sau nghe được hải giáp đ ộ t cũng quái khiếu một tiếng sau đó rơi về tới mình nguyên bản chỗ rơi trên cây tiếp tục ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra cũng không có lại chuyện gì phát sinh sáng sớm hôm sau hai bọn hắn tại sau khi đánh răng rửa mặt xong hải liền mang theo hắn bộ k ẹ m mần hướng về as bọn hắn bên kia đi tới bất quá còn không có đợi đến bọn hắn đi đến as bọn hắn bên đó đây đột nhiên một con trên thân vẽ lấy ký hiệu to lớn gần gạ đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm đây là siêu cổ đại bộ k ẹ m mần nhìn xem con kia to lớn gần gạ hai đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó liền hưng phấn kêu lên mà lúc này tại bên hông hắn to lớn dở dạ g ộ n ẹ bổ k ỳ bạn cũng đang không ngừng đúng đưa chúng ta đi qua nhìn một chút cảm nhận được to lớn dở dạ gỗ nẹp tâm tình hải cũng lập tức thả ra nó to lớn dở dạ gỗ nẹp xuất hiện ở trong rừng trên đất trống thời rõ ràng tại trí nhớ của hắn chỗ sâu là có đạo thân ảnh này cảm thụ được hài ú t sấp trên người mình to lớn dở dạ gỗ nẹt một đôi cánh mở ra đ ỗ n g nhiên bay lên hướng về rừng cây bên kia vội vã mà đi bất quá còn không có đợi đến nó bay qua đâu đột nhiên một vện kim quang hiện lên một giây sau một con to lớn ạ lạ cạ d è m xuất hiện ở sơn cốc một bên khác gần g ạ c ù n g ạ lạ cạ d è m có thể nói là một đôi đối thủ một mất một còn bọn hắn cũng không phải là từ hiện tại mới vừa mới bắt đầu đối lập nhìn bọn hắn từ mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu đối lập đương gần gà thấy được ạ lạ cạ d è m trong n á y mắt nguyên bản phải xuống núi cử động không khỏi thay đổi trực tiếp hướng về ạ lạ cạ d è m liền vào tới không nên hiểu lầm ạ lạ cạ d è m cũng không phải cái gì thủ t ự chính nghĩa người giữa bọn chúng chiến đấu không chỉ có dẫn động trời hướng hơn nữa còn đ ố i kể bên này tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ bởi vì mặc kệ là to lớn dở dạ gỗ nạch a y là hải đối phó lên hai người này đến cũng sẽ không có vấn đề là à, bọn hắn ta không tiện lộ diện chính người đi thôi bất quá theo hải cùng to lớn dở dạ gỗ n ạ c cự ly này chính tại chiến đấu hai con cổ kẹ mần càng ngày càng gần hải lúc này cũng nhìn thấy trốn đến xa xa à một đ o à n người hải cũng không định để người khác biết mình con kia dở dạ g ộ nạch liền là to lớn dở dạ g ộ nạch tin tức hắn ở chỗ này không lâu không cần thiết cải biến thế giới này quy tích bởi vì về sau nói không chính xác hắn còn sẽ tới đâu cẩn thận một chút tóm lại là không có sai nghĩ đến nơi này hải vô vô to lớn dở dạ g ộ nạch đầu tiếp lấy hải liền từ to lớn dở dạ g ộ nạch trên thân nhảy xuống tới liên tục mấy cái gập b ủ hắn liền nhảy tới trên một cây đại thụ nhìn xem bay qua to lớn dở dạ gỗ nạch mà to lớn dở dạ gỗ nạch tại không có hải ở trên người về sau tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn một chút tại cách cách chúng nó còn có mấy trăm mét thời điểm to lớn giờ dạ gô này ngược lại thân thể bắt đầu đống nhiên phóng đại tiếp theo tại à bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong siêu cổ đại bổ kẹ mần từ hai con biến thành ba con nhất là có một con lại còn là giờ dạ gô này giờ dạ gô này nhìn xem con kia đột nhiên xuất hiện cự hình bộ kẹ mần à bọn hắn đều sợ choáng một con ạ là c ả d ẻ m một con gần gà bọn hắn liền đã thúc thủ vô sách vừa rồi nghĩ tới dịp l phật kh sim đối bọn chúng cũng là không có í c lợi gì ngược lại còn đem dịp l phật đũ bay hiện tại đột nhiên xuất hiện một con g i dạ gô này Tốt tàu thủ không được. Ô, giống. Theo to lớn giờ dạ này xuất hiện, tự tới giống. à, bọn bạ hắn không lớn này hiện, nhiên cũng đưa tới cái này hai con mẩn hai chú cảm giác được. cái giờ gỗ dạ lệ kẹ Ô, đưa ý. sáu a u đó c i hai này con mẩn cũng nhìn lớn này. phía to tổ kẹ giờ về dạ s mắt tương đối to lớn giờ dạ gỗ này là rất hưng phấn bởi vì cái này hai con bổ kẹ m ẩ n trên người đồ đằng nó là nhận biết mặc dù cái này hai con bổ kẹ m ẩ n cũng không phải là cùng nó một cái bộ lạc nhưng không thể nghi ngờ cái này hai con bổ kẹ m ẩ n là nó thời đại kia ba trăm bảy mươi bảy thế là nó liền trực tiếp muốn đi lên chào hỏi nhưng nên đó nó lại là một chiêu xì bị một chiêu ảnh tử cầu âm dương xạ cả bạn ẩm ẩm hai tiếng nổ mạnh liền xem như to lớn dở dạ gỗ n ạ c h đều bị cái này hai chiêu nổ không khỏi lui về sau một bước sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía cái này hai con bộ kẹ mẩn mà cái này hai con bộ kẹ mẩn đánh một chiêu về sau cũng không có dừng tay nguyên bản ngay tại tranh đấu hai con bộ kẹ mẩn vờ ơ y mà cùng một chỗ hướng về to lớn dở dạ này hết, lớn giờ ỗ nạch ép t ớ Khói b ụ dạ dở gỗ này thân hình cũng lại xuất hiện tại cái này hai con cự thú trước mặt bất quá lúc này to lớn g i dạ gỗ này sắc mặt rõ ràng có một ít khó coi mình tới chỉ là vì c á c giao bằng hữu tục cá q nhưng hai người này là có ý gì Gỗ này hướng cùng một chỗ liên hệ. tại n còn đất bọn hắn nhìn có khả năng nhất liền là hải thu được một ít cổ đại truyền thừa từ đó học xong loại huấn luyện này phương pháp chính khi bọn hắn không hiểu thời điểm to lớn dở dạ gỗ này đã hướng về cái này hai con siêu cổ đại bổ kẹ mần vào tới chương bốn trăm linh bốn đồng loại không giống tộc bọn chúng biết đơn đà độc đấu không phải là dở dạ gỗ nẹt đối thủ cho nên ở thời điểm này liên thủ sẽ là lựa chọn tốt nhưng liên thủ liền đánh thắng được dở dạ gỗ n à t sao bọn chúng thật đúng là ngây thơ Dở dạ gỗ nẹt to lớn chân thường hướng trên mặt đất đã mạnh sau đó trong nháy mắt liền trực tiếp xông về hai con vỗ kẹt m ẩ n mặc dù lớn như vậy thể t r ạ n g tử để nó không cách nào sử dụng s ô loại hình chiêu thức nhưng hải rèn luyện ý nguyên để tốc độ của nó biến cực nhanh cơ hội tại cái này hai con vỗ kẹt m ẩ n còn chưa kịp phản ứng thời điểm to lớn g i dạ gỗ n ẹ đã vọt tới nó hai con vỗ kẹt mần trước mặt mà cùng một thời gỗ hai đoàn giống như là một ngàn con chim tại đều to lúc chỗ sinh ra thanh âm t i ề m điện nhắm ngay trước mặt đã l à cạ d ẽ m cùng gần g ạ nó trực tiếp đánh qua mặc dù không có được chứng kiến thiên điệu âm dương tri đó gì nhưng hai con b ổ kẹ mần đều biết cái này to lớn dở dạ gỗ nạch lực công kích tuyệt đối rất khủng bố trước tiên liền làm xong phòng ngự nhưng đáng tiếc bọn chúng vẫn l à quá coi thường to lớn giờ dạ gỗ nạch tay trung điệp nện ở cái này hai con bộ kẹ m n trên thân lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này hai con b ổ kẹ m đánh bay ngược ra ngoài đúng vậy không phải rút lui mà là bay ngược mà cái này hai con c ổ kẹ mẩn tại áp sập một mảnh vách núi về sau cũng chật vật đứng lên nhìn xem lần nữa xông tới giờ dạ gỗ nạch hai con c ổ kẹ mẩn con mắt đồng thời đỏ lên phát động siêu năng lực nhưng siêu năng lực chỉ là cầm giữ to lớn giờ dạ gỗ nạch một nháy mắt liền trực tiếp bị nó cho tránh ra khỏi nhưng cái này hai con c ổ kẹ mẩn cũng từ phế tích ở trong ngồi dậy trong đó gần g ạ trực tiếp cầm lên nằm đấm liền hướng về to lớn giờ dạ gỗ nạch thân thể đột nhiên dừng lại mặt ngoài làn da lực phòng ngự bỗng nhiên lên cao miệng cưỡng ăn đối phương một cái ám ảnh quyền â m dương xa đạo quần xoay tay lại to lớn dở dạ g ô n ạ c liền là trực tiếp một c h i ề u thiên điệu âm dương c h i đỏ dĩ đập vào to lớn gần gạ trên thân to lớn gần gạ trực tiếp bị một quyền đập nằm trên đất mà lúc này ạ lạ c ả d ẻ m cũng dùng r a huyễn t ự thuật tạm thời đánh lùi to lớn dở dạ g ô nạch à Mà to lớn dở d gô n hám i ệ n g một đạo phun xạ hỏa diễm âm dương thợ l à mẹt d ở hướng về cự đại hồ bao trùm mà đến cự đại hồ cũng sử dụng tệ l ẽ hot tránh đi phun xạ hỏa diễm âm dương thợ l à mẹt g i ở cùng một thời gian nó xuất hiện ở to lớn dở dạ gỗ n ạ c sau lưng nhưng đáng tiếc to lớn dở dạ gỗ nạch nhưng cũng có một chỉ thích dùng tệ lệ hot đồng bạn đâu. lại thêm nó gần nhất tại học tập kiến văn s á c hạ kỳ để nó bén nhạy bắt được cái này cự đại hồ xuất hiện vị trí hai lời không có một chiêu long vi âm dương dở dạ gỗng tài trực tiếp hướng về ạ lạ c ả d ẻ m rút tới ba một tiếng v a n giòn cái này ạ lạ c ả d ẻ m còn không có tới cùng đánh lên đâu liền trực tiếp bị dở dạ gỗ nạch cái đuôi to rút vừa vặn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đang lúc to lớn dở dạ gỗ nạch muốn qua tiếp tục công kích thời điểm lúc này ở trên mặt đất gần gạ bỏ lên trở lại một chiêu ảnh t ử cầu âm dương xạ đào bạn đập vào to lớn dở dạ gỗ n ạ c trên thân to lớn dở dạ gỗ ned lực chú ý thoáng qua một cái đến bắt lên trước mặt to lớn gần gạ liền trực tiếp đem nó nhấc lên tay trái trực tiếp xoay tròn liền đối gần gạ dừng lại loạn nện đây là ác hệ kỹ năng vung vẩy cùng đánh hiệu quả xem ra đến bây giờ vẫn là tương đối không tệ cái này to lớn gần gạ trong nháy mắt liền bị to lớn dở dạ gỗ ned đánh cho hồ đồ bất quá nhưng vào lúc này ạ là c ả d ẽ m công kích lại tới ba con cự thú tại một mảnh thung lũng ở trong triển khai h ô n chiến mặc dù to lớn dở dạ gỗ ned là lấy một bịch hai nhưng lại chiếm hết thượng phong một cái đánh hai cái hoàn toàn không đáng kể hai con gỗ kém ẩn mặc kệ là đều tại bị to lớn dở dạ gô n ẹ đè lên đánh thế nhưng là bọn chúng kia cũng sớm đã mát cấp thân thể cộng thêm bên trên cái này thân thể cao lớn bên trong cũng có ẩn hàm thể lực một lát còn thật không phải là sẽ bị tùy tiện đánh ngã ba con cự thú hỗn chiến cũng nhìn xa xa à một đ o à n người triệt để mộng về phần hải thì thừa cơ hội này đi xa xa di tích ở trong hắn cũng nhìn cái này di tích chỗ sản xuất bổ kẹ mần văn tự những này cổ đại văn tự thế giới này bên trên người đều xem không hiểu hải tự nhiên cũng nhìn không rõ nhưng là cũng may hắn có cường đại hệ thống hoa mấy chục điểm tích lũy hay liền có thể nhìn minh bạch cái này phiến đá phía trên chữ bất quá tại sau khi xem hắn lại thở dài một hơi nói thật siêu cổ đại bổ kệ mần rất mạnh lớn vô cùng cường đại bọn chúng không chỉ có là đẳng cấp đạt đến m ắ t cấp mà lại bọn chúng t r ù n g tộc giá trị cũng vô pháp á n lấy hiện đại bổ kệ mần t r ù n g tộc giá trị để tính đánh cái so sánh tỉ như nói thàn lặn ế t h xanh những thứ này giờ n a kỳ thật cùng khủng long không sai bị lắm bất quá một con khủng long bạo chúa cùng một con thạch sùng có thể là một m chuyện sao tự nhiên là không giống cho nên hải đối với mấy cái này siêu cổ đại bổ kệ mần kỳ thật vẫn có một ít ý nghĩ hắn đi vào thế giới này kiếm điểm tích lũy là chủ yếu tiếp theo cũng là vì tìm kiếm giúp đ cái này hai con bổ k ẹ m ẩ n tại hải trong mắt tự nhiên là rất không tệ giúp đỡ bất quá liền trước mắt hắn nhìn thấy đồ vật đến xem muốn thu phục bọn chúng đương thủ hạ tỷ lệ cũng không lớn bởi vì cái này hai con bổ k ẹ m ẩ n nhưng thật ra là bị phong ấn bổ k ẹ m ẩ n cái gì gọi là bị phong ấn bổ k ẹ m ẩ n thay lời khác tới nói bọn chúng hiện tại kỳ thật không hề giống là to lớn giờ dạ g ồ nệch đồng dạng là hoang dại bổ k ẹ m ẩ n bọn chúng tại mấy vạn năm trước làm yêu thời điểm kỳ thật liền đã bị phong ấn phong tiền bọn hắn đồ vật liền là triệu hắn đi ra bọn hắn cái kia giống như là lĩnh tiết đồng dạng cầu cùng cái tia xạ phờ ông chi nhãn Kỳ thật ngươi có thể coi như là bộ kỳ bản mấy vạn năm trước bộ kỳ bản chỉ bất quá thời đại kia bộ kỳ bản cùng hiện đại bộ kỳ bản là khác biệt những vật này là duy nhất một lần vật phẩm phong ấn về sau mặc dù còn có thể mở ra phong ấn nhưng là không cách nào làm cho người đi k h ô n g chế cũng không phải là nói ngươi có được cái này xạ p h ở ông chi nhãn bọn chúng liền sẽ nghe lời ngươi bọn chúng là sẽ không nghe lời mà lại cái này phong ấn đồ vật cũng là bọn chúng thân thể một bộ phận đơn giản điểm t ô i nói liền là bọn chúng không cách nào bị người khác khống chế tiếp theo tính mạng của bọn nó là cùng những này phong ấn tri vật dính liền nhau hai được sao tốt muốn đánh vỡ những này phong ấn c h i vận một lần nữa đem bọn nó thu hồi đến b ổ kỳ b ả n bên trong đều là không được bởi vì phá vỡ phong ấn c h i vận cái này hai con b ổ kẻ m ẩ n cũng liền chết cho nên không có bất kỳ cái gì biện pháp hải chỉ có thể từ bỏ cái này hai con b ổ kẻ m ẩ n bắt không được quên đi thôi lắc đầu h ả i n h ì n tháng o qua nơi xa còn tại hôn chiến ba con tự thú chuẩn bị đi gọi về to lớn dở dạ gỗ n ạ c h sau đó trở về đoán chừng to lớn dở dạ gỗ này hiện tại cũng sẽ không đem bọn chúng xem như bằng hữu đi bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên di tích phía trên chung lớn phát sáng lên tại h ả i ánh mắt kinh ngạc bên trong tia chung lớn phía trên một lần nữa toát ra một con cổ k ẹ m mẩn là một con to lớn di l ị phồn mà cái tia cao cỡ một người chung lớn tại trong tay của nó thì biến thành một cái m ị t h ổ phồn không phải đâu dạng này cũng được nhìn xem tia to lớn thân ảnh hải sửng sốt một chút sau đó không khỏi n ở nụ cười nhìn người cổ đại nguyên bản đã làm tốt một lần nữa phong ấn chuẩn bị chương bốn trăm lẻ năm tiến về in đi gỗ đại hội nói thật cái này tiếng ca có một ít quá lớn thật khó nghe bất quá mặc dù sóng âm to lớn như thế nhưng hiệu quả lại tương đường không tệ nghe cái này âm thanh lớn gần gạ cùng ạ l à cả d ẻ m nguyên bản kiên định bước chân cũng không nhịn được biến hư lơ lửng về phần hải to lớn dở dạ gỗ này cũng không tốt gì dường như cái này to lớn lớn mập tiếng ca đối với mấy cái này siêu cổ đại bổ kẹ mần sẽ có đặc thù ảnh hưởng trong lúc nhất thời to lớn dở dạ gỗ này cũng giống là uống nhiều quá đồng dạng bước chân bắt đầu bay lên nhìn lên trước mặt to lớn dở dạ gỗ này phải ngã hải cũng lập tức đạp trên gọt pu bay đi tại to lớn dở dạ gỗ này sắp ngủ trước đó đi tới trước mặt của nó nhìn xem hải bay tới to lớn g i dạ gỗ này cũng nhẹ gật đầu sau đó từ từ thu nhỏ đến nguyên bản ba m năm độ cao bị hải thu h hải cũng lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này bởi vì đối với hải tới nói tiếng ca ảnh hưởng cũng tới mặc dù ý chí của hắn kiên định có thể nhiều chống đỡ một hồi nhưng hắn lây suy đoán của hắn hắn cũng không chống được nhiều một hồi chờ đến hải rời đi cái này một mảnh địa khu về sau dicklif tiếng ca mới ngừng lại được mặc dù nó cũng rất tò mò vì cái gì nguyên bản chính tại chiến đấu ba con siêu cổ đại b ổ kẹ m ẩ n liền chỉ còn lại có hai con bất qua cái này cũng không có thể bình hai trăm bảy mươi ba hơi thở nó bởi vì vì người khác tại nó lúc ca hát ngủ bật khổ trực tiếp lấy ra một cây bút bắt đầu vẽ xấu mà theo nó đem gần gạ cùng ạ là cạ rẽm đều bơi một lần cái này hai con cổ kẹ m ẩ n cũng như bị phong ấn trong nháy mắt co lại về tới bọn chúng bản thân vật chứa ở trong nhìn xem cái này hai con cổ kẹ m ẩ n đều biến mất con k i a chuông lớn cũng phát sáng lên tiếp lấy cái này to lớn dịch lì phập cũng đi theo biến mất không thấy kề bên này lần nữa khôi phục bình tĩnh mà h ả i tại kiên trì tới mình doanh địa về sau cũng trở lại t r ư ớ n g đ ồ n g của mình bắt đầu ngủ cái này một giấc h ả i ngủ rất thoải mái không thể không thừa nhận dịch lì phập tiếng ca thôi miên hiệu quả quả nhiên là quá mạnh cái này một giấc sẽ cho người ngủ rất chết rất nặng nhưng là hoàn toàn xứng đáng ngủ say tỉnh ngủ về sau ngay cả mộng cũng sẽ không làm nhưng lại có thể cực lớn làm dịu thân thể cảm giác mệt mỏi mặc dù chỉ ngủ đại khái chừng b a giờ nhưng hải cũng đã tinh thần gấp trăm lần không nghĩ tới dịt lì phật còn có công hiệu như vậy kia muốn hay không bắt một con dịt lì phật trở về đâu sờ lên c ằ m hải bắt đầu nhỏ giọng nói thầm bất quá nhớ tới dịt lì phật thích vẽ x ấ u phương thức hải liền lắc đầu không đáng mặc dù hải cũng không phải là quá c h ủ ý mình hình tượng người nhưng nếu như bị vẽ lên một cái vai m ặ t hoa đi ra ngoài đoán chừng hắn cũng là rất khó tiếp tục được mà tại hải sau khi tỉnh lại không lâu hắn bộ kẽ mẩn nhóm cũng đều trở về rõ ràng hôm nay huấn luyện thành quả còn là rất không tệ kiểm tra một chút b ổ k ẹ mẩn tiến độ vấn đề h a i một lần nữa đối huấn luyện của bọn nó tiến hành nhất định chỉ đạo về sau hắn liền để b ổ k ẹ mẩn nhóm nghỉ ngơi chuyện n à y hôm nay đối với hải tới nói chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi thứ nhất xem như x o n g thành giờ dạ gỗ này nguyện vọng giờ dạ gỗ này cũng coi như là nhìn thấy đồng loại của mình mặc dù rất không hữu hảo đánh một trận nhưng nó cũng biết mình trên thế giới này cũng không phải là một thân một mình tâm kết của nó xem như giải khai thứ hai cũng làm cho hải đối với mấy cái này siêu cổ đại bộ kệ mẩn t u ệ t vọng rồi có lẽ gợi dù ổng cùng kỳ ổ giờ hắn sẽ còn cảm giác chút hứng thú nhưng giống như là ạ lạ c ả d è m cùng gần gạ ha ha đi chuyện này cũng không có tại hải đội ngũ ở trong nhấc lên cái gì gợn sóng ngày thứ hai khi mặt trời lên hai bọn hắn vẫn là giống thường ngày rời giường rửa mặt ăn cơm sau đó bắt đầu huấn luyện đây cũng là bọn chúng mỗi ngày đều đã thành thói quen sinh hoạt tại hải bộ k ẹ mần nhóm khắc khổ lúc tu luyện thời gian cũng đang từng giây từng phút trôi qua bọn chúng cũng tại từng giây từng phút mạnh lên tại ýn đ gỗ đại hội khai mạc cuối cùng một tuần hải cũng không có lại để cho hắn bộ kệ m n h ó m huấn luyện mà là toàn bộ đều đi bởi vì hắn muốn để bọn chúng bắt đầu thăng cấp bởi vì nếu như không có tính sai tại hải đánh xong n đi gỗ đại hội khiêu chiến song tứ thiên vương về sau hắn hẳn là liền muốn rời khỏi thế giới này nói cách khác cái này cũng những n à y các bộ kệ m ẩ n sau cùng bắn vọt giai đoạn theo những n à y các bộ kệ m ẩ n đẳng cấp tại vững bước tăng lên thân thể của bọn chúng tố chất cũng tại tăng lên cực lớn nguyên bản đối với hải nói tới liên quan tới thể kỹ liên quan tới nhân thuật liên quan tới song s á t hạ kỳ một chút lý giải cũng đang chậm rãi dung hội quân thông rốt c u c cuối cùng một tuần tập h ấ n sau khi kết thúc hải cũng mang theo hắn bộ kệ mần lặng lẽ rời đi vã lệ tạo trực tiếp hướng về ý đi, -gô đại hội sân nhà mà đi. hắn cũng không có đi theo h às cùng một chỗ một là không cần thiết hai cũng là không muốn không hiểu t r e o chọc một chút phiền thoái bây giờ cách in đi gỗ đại hội ngày càng ngày càng gần hải cũng càng ngày càng nhớ nhà hắn chỉ tốn hai ngày liền chạy tới in đi gỗ đại hội chủ hội trưởng in đi gỗ tợ lệ tị ổ ở chỗ này đăng ký mình tin tức về sau h ã i liền tiến vào đại hội cho những n à y đám tuyển thủ an bài gian phòng an bài gian phòng mặc dù không phải quá tốt nhưng cũng tuyệt đối không t r i n h l ệ n h dù sao cũng là bộ k ẹ mẩn liên minh tổng bộ sở tại địa in đi gỗ tợ lệ tị ổ đưa ra in đi gỗ đại hội liền xem như cạn tô địa khu bộ kệ mẩn không phải m ạ n nhất nhưng vấn đề mặt mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. cho nên hai bọn hắn những n à y tuyển thủ mỗi người đều sẽ có một cái độc tràng biệt thự mặc dù biệt thự diện tích cũng chỉ có hơn hai trăm bình nhưng bên trong thiết bị nhưng cũng tương đương đầy đủ đương nhiên chủ yếu nhất là tất cả tuyển thủ đều làm u ố n ở chỗ này vì chính là sợ hãi tại chủ sự phương giám sát bên ngoài những n à y tuyển thủ sẽ làm cái gì không nên làm hai đến là tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy đối với hắn tới nói có thể tại quy tắc phạm vi bên trong giải quyết vấn đề kia liền không cần thiết đi phá hư quy tắc ở chỗ này ở một ngày nghỉ dưỡng sức một chút về sau gốc c á hội trưởng cũng mang lấy mổ chất lửa đi tới ý nghị gỗ lệ tị ổ để hai mười phần ngoài ý muốn chính là Hạ theo đoạn, cái này cái với ắ hắn n nói tính là một loại vinh nói, liền chuyện như cũng không trọng những này. mà một là có loại đối với Hải tới nói, liền có chuyện như vậy đi, hắn cũng không coi Bất thứ t h vậy dự. quá ý đi g ô đại hội sân nhà ngọn đuốc bị n h é n lửa lần này ý đi g ô đại hội cũng chính thức bắt đầu hải hôn ở trong đám người cùng đi tiến vào sân thể dục nhìn xem bốn phía gieo h ò tình huống nói thật hải cũng có một chút kích động s o cái này càng lớn tràng diện hắn đều gặp nhưng là loại này vinh dự cảm giác hắn trước kia lại chưa từng có nghĩ đến những cái kia thế vận hội o l y m p thể dục dũng sĩ tại nghi thức khai mạc thời điểm cũng là như thế đi Indigo hội chương a i tiến giờ mới mạc một mực tiến hành đến khoảng 10 giờ đêm mới kết thúc, kết đến hành khoảng chủ h cũng lập tức phái người đem tất cả người riêng phần mình lập phái tất tới đưa đem đều về bốn i ệ t thự b trăm linh sáu quét ngang tranh tài đương nhiên nếu như là hết thể thuận lợi đánh vào trận chung kết là như vậy đầu tiên là cỏ băng thủy nham bốn khôi sân bãi quyết đấu trước tiến hành cái này bốn trận sau cuộc tranh tài quyết ra giải thi đấu thập lục cường sau đó lại tại chính quy trận tiến hành ba cặp ba tranh tài quyết ra đại hội bắc cường bắt cường về sau tranh tài là sáu đôi sáu tám t i ế n bốn bốn nhà hai vòng bán kết trận chung kết đây đối với hải tới nói liền là hắn toàn bộ lượt đấu đối với hải tới nói cũng đúng là không có cái gì tốt xoắn suýt bởi vì hắn vỗ kẹt mẩn thất bại hắn nhưng không có suy nghĩ qua cái này vấn đề buổi sáng t ỉ n h ngủ về sau h ả i liền đi tranh tài rút thăm sân bãi đưa trước bộ két đét không đầy một lát h ả i tình huống liền chứng thực h ả i trận đấu thứ nhất là tại thủy chi sân bãi mà đối thủ của hắn thì là vừa lên cứ gọi là ác anh nam hải nam hải này đến từ xạ phở ông city năm nay mười bốn tuổi là năm thứ ba tham gia in đi bộ giải thi đấu trước đó thành tích tốt nhất là người thứ sáu mươi bốn cũng chính là tháng hai vòng sân bãi thi đấu tuyệt tay v ề phần tại sao không phải tham gia bốn lần đó là bởi vì năm thứ nhất không có gom góp huy chương chứ sao dạng này tuyển thủ nhưng không đáng hải làm tò chuyện hốt xong ký hai giờ chiều h ả i liền tại thủy chi sân bãi thấy được cái này gọi là a anh người bất quá so với hải hắn là khá có lòng tin ngươi chính là của ta đối thủ sao vậy thật đúng là thật có lỗi ngươi yến đi g ộ giải thi đấu hành trình hôm nay liền muốn vẽ lên dấu trầm tròn chỉ vào hải a anh lớn tiếng kêu lên đối với a anh tiếng kêu âm dương cơ gì hải chỉ là nhẹ nhàng mới v a i thật thua thiệt hắn kêu ra đi thôi vợ lặt tòa sệ nhìn xem hải dường như không nguyện ý lý bộ dáng của mình cái này a anh cũng không nhiều lời tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau hắn liền trực tiếp ném ra mình vương bài ngự tam ra một trong vở lặt tòa sệ thấy được vở lặt tòa sệ đ ă n g t r à n g hiện trường không ít ngự tam ra f a n hâm mộ đều đi theo kêu lên nói thật kỳ thật cái này a anh mạnh nhất liền là cái này b ở lặt t ỏ a x ệ hắn năm ngoái sở dĩ có thể đánh vào sáu mươi bốn mạnh cũng là bởi vì cái này b ở lặt t ỏ a x ệ tại thủy c h i sân bãi cùng nham thạch sân bãi phát huy rất tốt quan hệ nhất là tại nham thạch sân bãi trực tiếp một chuỗi ba cầm x u ố n g tranh tài thắng lợi bất quá sau đó tại cỏ chi sân bãi hắn liền thua năm nay hắn nhưng là cố ý tăng lên b ở lặt t ỏ a x ệ đối cỏ thuộc tính tính nhẫn lại lấy thậm chí có thể đánh vào họ phơ liền thi đấu bất quá đáng tiếc đụng phải hải nguyện vọng của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể biến thành nguyện vọng Đi thôi. À, là cả nhìn lên trước mặt bờ l à t tòa sệ hãy không chút suy nghĩ liền trực tiếp ném ra ạ lạ cạ d ẻ m đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ có được bởi vì hắn cũng không định tại những này tranh tài bên trên tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian cho nên hắn chuẩn bị một phi nhanh tấn cấp lên cao mà hắn bổ kẹ mẩn bên trong rõ ràng ạ lạ cạ d ẻ m là vừa nhất ứng cái này xáo lộ ạ lạ cạ d ẻ m tệ lẽ vào liền nó sẽ đứng ở thế bất bại chủ yếu nhất là nó sẽ kỹ năng chủng loại cũng rất nhiều siêu năng lực cùng liền không nói cách đấu cỏ điện ác t linh kỹ năng công kích nó đều biết cái này thì tương đương với nó có thể khắc chế mặt đất nham thạch nước phi hành u siêu năng cách đấu thép vang độc ác ngoại trừ trùng lửa cỏ dơ dạ gồng khắc không được bên ngoài cái khác đều có thể khác nhưng đi tới trường hợp này đã sẽ rất ít có đơn độc trùng hệ bộ kẻ mẩn cho nên hải lựa chọn sử dụng ạ lạ cạ d ẽ m là rất sáng suốt tranh tài bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài trực tiếp bắt đầu bất quá ngay tại trọng tài thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đồng nhiên hải trước mặt ạ lạ cạ d ẽ m liền đã biến mất đồng thời xuất hiện ở bờ lặt tọa sệ phía sau vợ lặt tọa sệ cẩn thận nhìn xem xuất hiện ở bờ lặt tọa sệ phía sau ạ lạ cạ rẽm cái này a anh không khỏi lớn tiếng kêu lên nhưng đáng tiếc h ắ n tiếng kêu âm dương cờ gì cũng không có tác dụng gì chỉ thấy ả lạc ạ d è m hai cánh tay đ ỗ n g nhiên toát ra vô số đ i ệ q u a n g một tả một hưu trực tiếp đập vào bờ lặt t ỏ a sệ trên thân trong nháy mắt một đạo hào quang trói sáng nương theo lấy vô số sắc bén đ i ệ q u a n g trực tiếp đâm vào bờ lặt t ỏ a sệ trên thân đúng vậy ả lạc ạ d è m hiện tại dùng đã không phải là thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì, mà là lôi thiết âm dương g i ả i kỳ gì. tại trước đó không lâu nó vừa mới vừa thăng cấp mặc dù còn không phải đặc biệt t u ậ t t h ụ nhưng lôi thiết âm dương dạ kỳ dị tốc độ cùng lực sát thương rõ ràng muốn cường hãn hơn thiên điệ Cả, cả c nhưng khi ạ là cạ rèm nghiệm lực âm dương cồn phở xỉ ẩn phối hợp với kiến văn sắc hạ kỷ thời điểm kỳ thật muốn so xạ d n gẳng quan sát năng lực nâng cao một bước đương nhiên vừa đến màn rễ kỷ ô xạ dỉ gẳng n h i ệ m lực âm dương cồn phở xỉ ẩn lại không được đây là tất nhiên nhưng không có màn rễ kỷ ô xạ d n gẳng tình huống dưới một chiêu này ạ là cạ rèm cũng có thể dùng ra bốn cồn vỡ ở cầu châu ba thứ tư theo dòng điện hiện lên a là c ả d ẻ m cũng thuấn di trở về hải trước mặt phủ tầm phía trên mà lúc này đối diện b ợ lặt tọa sệ cũng đã mất đi sức chiến đấu không phải cái này b ợ lặt tọa sệ không mạnh mà là hải a là c ả d ẻ m quá mạnh nước b ợ lặt tọa sệ cứ như vậy bại lại làm hiểu sát nhìn xem trên trận đã mất đi sức chiến đấu b ợ lặt tọa sệ không ít người đều nhỏ giọng nghị luận mà lúc này ở đây bên trên á anh kỳ thật cũng một trái tim lạnh một nửa nói thật hắn cái khác bổ kẻ mẩn thực lực muốn so b ợ lặt tọa sệ yếu nhiều lắm hắn đem nhiều nhất tài nguyên đều bỏ vào vợ lặt tọa sệ trên thân nguyên bản hắn trông cậy vào vợ lặt tọa sệ thế nhưng là ai biết hắn mạnh nhất vợ lặt t ỏ a sệ vờ ơ y mà trực tiếp liền bại không cam lòng tâm tình để hắn không có lựa chọn bỏ quyền mà là run dậy thả ra cái thứ hai bộ kẻ mẫn không hắn cái thứ hai bộ kẻ mẫn là vì khắc chế đối phương thủy thuộc tính bộ kẻ mẫn lựa chọn là một con vạ dạ xịt bất quá bây giờ nó có thể dựa vào cũng chỉ có vạ dạ xịt trùng thuộc tính nhưng đáng tiếc khi con này bộ kẻ mẫn ra sân về sau cũng liền chỉ sống s ó t một nháy mắt mà thôi bởi vì làm trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu ạ là c ả d è m liền lại biến mất sau đó nó liền xuất hiện lần nữa tại vạ dạ xịt phía sau sau l ư n g ngươi nhìn xem hải ạ lạ cạ d è m xuất hiện lần nữa a anh lập tức nhắc nhở ạ dạ xịt phải chú ý mà ạ dạ xịt phản ứng cũng không chậm trước tiên xử xuất trùng hệ kỹ năng liên t r ạ m nhưng ạ lạ cạ d è m tốc độ càng nhanh tay phải chân khí đạn trong nháy mắt ngưng k ế t trực tiếp đập vào ạ dạ xịt trên thân trực tiếp đem nón lện vào ao nước bên trong mặc dù cũng không có thuộc tính tương khắc nhưng hoàn toàn tác dụng trên người nó lực lượng cũng đầy đủ đem nó đánh mất đi ý thức theo ạ dạ xịt cũng đã mất đi sức chiến đấu a anh phản phất nhận bệnh thả ra cái thứ ba bộ kẹm mẩn một con điệu gỏng nhưng là đáng tiếc theo ạ cạ rẽm lần nữa biến Điều g người khỏe Nhìn xem As, hải cũng b c mở tốt tỏa h Theo anh e gót. A c đại ca người cũng là tới tham gia in đi bộ đại hội sao nghe được hải à không khỏi hưng phấn kêu lên đúng vờ ơ ơ ý a nhẹ gật đầu hải rất bình thản nói nói thật đừng nói as cũng không biết hải là đến tham gia trận đấu liền xem như hải biết l s tại tham gia trận đấu hắn cũng không có thấy q u as a thật sự là nhân năm tam tam vì những thiên nhân này thật là nhiều lắm mà lại chủ yếu nhất cũng là bởi vì hải cũng không nguyện ý bốn phía l o ạ n đi dạo nguyên nhân in d i g o đại hội hết thệ cũng chỉ có năm cái hội trường một cái chủ hội trường bốn cái sân bãi đấu trường những ngày gần đây liền là tứ đại sân bãi đấu trường đang không ngừng tranh tài an ở lấy năm nay thu được tám tấm huy chương nhân số để tính năm nay dự thi người tổng cộng là hai trăm năm mươi sáu người liền xem như phân bố đến bốn cái sân bãi đến thi đấu mỗi cái sân bãi cũng có sáu mươi bốn người sáu mươi bốn ăn bại thành ba mươi hai đối t ừ n g đôi giết chóc một ngày tự nhiên là đánh không xong cũng không phải là tất cả mọi người giống như là hải đồng dạng có thể trực tiếp giết dây đối thủ phần lớn người đánh nhau vẫn tương đối thế lực ngang nhau một trận đấu đánh cái nửa giờ là không đủ nửa giờ đánh sau đó lại thêm hơn nửa canh giờ chữa trị sân bãi một giờ một trận một ngày liền xem như đánh tắm giờ vậy cũng phải đánh bốn ngày mới có thể cho nên h ả i ngày đầu tiên đánh xong sau cuộc tranh tài nghỉ ngơi ba ngày mới đánh trận thứ hai tranh tài bất quá đánh trận thứ hai thời điểm tranh tài nhân số liền đã thiếu một nửa cho nên mới qua hai ngày liền đánh trận đấu thứ ba trận đấu thứ ba kết thúc về sau chỉ đừng suốt một ngày hai liền một lần nữa về đến nơi này rút đối thủ hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng đối thủ liền muốn đi vào đến chủ hộ i trường tiến hành chân chính so tài mà lúc này còn lưu người ở chỗ này hết thệ cũng liền chỉ còn lại có ba mươi hai người những người này là cái này đại hội top ba mươi hai chỉ còn lại có ngần ấy người tự nhiên đụng tới a tỷ lệ cũng liền lớn rất nhiều đại ca lần này ta là tuyệt đối sẽ không thua a ta đã mạnh hơn rất nhiều nhìn xem hải có vẻ như cũng không thèm để ý bộ dáng của mình Ảt cũng đấu trí tràn đ ầ y nói nhìn xem a t d á n g v ẻ hải cũng không nhịn được n ở nụ cười tốt à, có lúc n h i ệ t huyết nhân vật chính liền là như thế chủ u n ì bị hủ bất quá quen thuộc liền tốt ui Ảt, không nghĩ tới ngươi vợ ở im mà cũng đánh vào top ba mươi hai a thật sự là thật đáng mừng vị này liền là ngươi nói kia vị đại ca sao đang lúc hải cùng Ảt có một câu không có một câu trò chuyện thời điểm lúc này một cái gai vị đầu nam hải đi tới nam hải này nhìn cùng Ảt không t r a n h lệch nhiều trời sinh một bộ long n ạ o thiên sắc mặt không cần phải nói cũng biết hắn là ai ghe di hoa a sơ kỷ tình địch đúng đấy vị này chính là ta nói cái kia đại ca Chờ、lấy nghe h ì n A e z o c trước giải quyết người, sau đó lại đánh bại đại ca, ta quyết thành sau sẽ người, giải công đăng đỉnh Indigo g lại bại đại Liên Minh. đánh đỉnh n đó h được ghe di hoặc át cũng một mặt kích động nói dường như hắn hiện tại liền muốn đăng đỉnh đồng dạng ha ha đó là không có khả năng muốn thành công đăng đỉnh người thế nhưng là ta bao q u o n người vị đại ca kia ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h liền xem như trong tay của ngươi có chuẩn thần cũng nhất định không phải là đối thủ của ta nghe được g a z bên này ghe di hoặc cũng hai tay chống n ạ n h lớn tiếng n ở nụ cười nhìn xem hai người này động tắc cùng đối thoại hải không khỏi lúng túng nợ nụ cười Tốt ta. nếu như a s cùng g e z i hoặc đều là chừng hai mươi tuổi người trưởng thành tiên hải cũng không ngại đi đánh kích bọn hắn một chút nhưng là bây giờ hai người đều là mười tuổi tiểu t h í hải hải thật đúng là không tiện nói gì đối hai người này sau lưng b ờ d ọ c cùng mỹ t ì khoa tay dưới về sau hải liền lặng lẽ rời đi ngay tại cãi lộn hai người đi dọi nơi đó đăng ký chuẩn bị cuối cùng một trận đấu hắn cuối cùng một trận đấu sân bãi là tại nham chi sân bãi tranh tài thời gian ngay tại hai giờ về sau hải cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị tìm một nhà quán cà phê nghỉ ngơi một chút về sau hắn liền trực tiếp đi nham chi sân bãi hắn lần này đối thủ là một người hai mươi tu vẫn là phải so hải tiểu nhân lần này in đi go đại hội trên cơ bản dự thi tuyển thủ bình quân niên kỷ đều không phải là quá lớn đều là mười bảy mười tám khoảng chừng đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì có ạt cùng ghe di hoặc nghiêm trọng kéo xuống tuyển thủ niên kỷ lớn nhất có chừng chừng ba mươi tuổi bất quá hải cái này hai mươi lăm tuổi cũng coi là tuyển thủ dự thi khi trung niên lì dạ tương đối lớn hai đối thủ tên là tuấn giật năm nay hai mươi tuổi đến từ tờ city am hiểu nhất liền là hệ nham thạch bộ k ẹ m mẩn bất quá hắn có một ít giống như là dìm trẻn nở ý tứ hắn cổ kẹ mẩn quá mức đ ơ n nhất hắn từng tại năm trước đánh vào quá t u y ế n hạ thập lục tưởng nhưng là năm ngoái vòng thứ hai thủy chi sân bãi liền bị đối thủ một c h ú i ba mà đối thủ của hắn cũng liền dừng bước top ba mươi hai mà thôi cũng không phải là rất mạnh tồn tại bất quá năm nay hắn đến là đấu trí trần đầy bởi vì hắn hai năm này huấn luyện được một con rất mạnh hi modes nương tựa theo nó hắn đã vượt qua khó khăn nhất vượt nước cùng đồng cỏ địa nham thạch sân bãi đây chính là nhà của hắn a cho nên dù là đối thủ của hắn là hải hắn cũng không cho là mình thất bại nhưng là đáng tiếc có lúc mù quáng tự tin cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt hai mặc dù chỉ th nhưng kỳ thật hắn tại người xem b ậ y ở trong đã thu được một số người duy trì bởi vì hắn ba trận đấu vở diễn một tròi ba mà lại tất cả đều chung vào một c h ỗ đều không có vượt qua năm phút tranh tài cơ hồ liền làm i ể u sát miểu sát miểu sát mặc dù cái này cùng đại hội tuyên truyền nhiệt huyết phong cách chiến đấu không hợp nhưng lại ba chín đưa tới một chút thích sảng khoái lưu người chú ý cho nên hải gần nhất tại top ba mươi hai ở trong tiếng hô vẫn là rất kêu lên nhưng liền xem như như thế tuấn giật vẫn cảm giác mình thắng chắc theo hai người tới trên trận trọng tài giới thiệu xong hai bên tình h u ố n về sau liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu tuấn giật cái thứ nhất bộ k ẹ m ẩ n chính là hắn cách đấu vương bài hi moses mà hải hôm nay lựa chọn xuất chiến bộ k ẹ m ẩ n thì là bộ lộc g i á c mặc dù giữa hai bên cũng không có thuộc tính bên trên áp chế nhưng kỳ thật không có áp chế liền là có áp chế bởi vì hải những ngày này nhưng không có nhàn rỗi hắn bộ k ẹ m ẩ n lúc này ngay tại hướng về quán quân cấp vững bước rào bước tiến lên bên trong đối mặt với đối phương cái này nhiều lắm là chỉ có tinh anh hậu kỳ bộ k ẹ m ẩ n nghiền ép vậy vẫn là nói tương đối khách khí đâu chương bốn trăm linh tám tứ thiên vương chú ý làm sao lại dạng này theo trọng tài cao giọng tuyên bố hải đối diện tuấn giật đ ặ t mông ngồi trên mặt đất hắn hiện tại còn rất khó tưởng tượng mình v ừ a ơ ý mà lại bị một chuỗi ba rồi mà lại chuỗi một chút xíu cơ hội đều không có chuỗi làm như vậy cũng nhanh chóng đúng vậy hải cũng không có cho tuấn giật cơ hội gì cùng vọng tưởng không gian trên thực lực hoàn mỹ n g h i ê n ép kỹ năng bên trên hoàn mỹ n g h i ê n ép thậm chí ngoại trừ cái thứ nhất h í mòn ở bên ngoài còn lại hai con cổ k ẹ mẩn gỗ lèm cùng d ì hòn tại thuộc tính bên trên đều hoàn mỹ n g h i ê n ép cái này còn có cái gì dễ nói đâu hai mấy cái cổ kẽ mẩn đẳng cấp đều là không sai lắm có lẽ là trước kia bọn chúng liền đã vững chắc tại thiên vương cấp nói cách khác đẳng cấp trên sáu mươi cấp lại thêm kia hơn một tháng tại vã lệ tảo huấn luyện hải bộ kẹ mẩn đẳng cấp tăng lên càng nhanh lấy hiện tại bộ l ầ u giặt làm thí dụ trải qua thời gian dài như vậy tu luyện bộ l ầ u giặt đẳng cấp đã đến gần vô hạn cấp tám mươi ấn lấy hải đ o á n trừng đoán chừng hắn đánh xong tứ thiên vương về sau mười lăm giới tay hắn bộ kẹ mẩn đẳng cấp chí ít đều sẽ tăng lên đến trên tám mươi cấp nói cách khác đạt tới thế giới này quán quân khóa cửa nhưng hắn bổ kẽ mẩn liền xem như không có đạt tới lúc quán quân cấp bậc nhưng kia sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không so quán quân cấp bổ k ẹ mẩn khác tới trên l ệ n h lục thức cộng thêm thượng nhân thuật cộng thêm bên trên song sắt hạ kỷ tu luyện nếu như thế giới này bổ k ẹ mẩn cố gắng cực hạn là một trăm vậy bây giờ hải bổ k ẹ mẩn cố gắng giá trị liền đã đạt đến một trăm năm mươi thậm chí cao hơn húng chi hải bổ k ẹ mẩn bên trong còn có không ít là không cần thăng cấp đây này tỷ như nói hắn một mực không có sử dụng tới ca bụ tốt to lớn dở dạ gô nách tự hình ten tạc dần dạc đô cái này bốn cái bổ kẽ mẩn cũng không biết sống bao lâu tự nhiên đẳng cấp phương diện là không cần hái lo lắng nhiều chỉ cần bọn chúng cố gắng giá trị tăng lên đi lên vậy chúng nó liền là quán quân cấp mà hải bồ kem mẩn cố gắng giá trị là dễ dàng nhất tăng lên trở về đi nghe được trọng tài thanh âm hải cũng vây tay một cái đem trước mặt hắn vỗ lầu giạt thu hồi lại sau đó trực tiếp thẳng rời đi đấu trường hắn đã tiến cấp thập l ụ c cường hắn cần phải làm liền là ngày mai lại đi rút đối thủ chỉ thế thôi nhưng là hắn không biết là tại hắn rời đi hội trường thời điểm tại í đi gỗ đại hội sân nhà trong quán có mấy người lúc này đang ngồi ở trong gian phòng tái diễn quan sát hải chiến đấu không chỉ chỉ là trận đấu này chiến đấu còn có hải phía trước ba trận tiến hành chiến đấu trận đầu thủy chi sân bãi h ả i dùng a là cá rèm trận thứ hai cỏ chi sân bãi h ả i dùng ni đô kỉnh trận thứ ba băng chi sân bãi h ả i dùng ma t r ạ n g còn có trận này hải dùng bộ lộc g i á t nhìn xem cái này bốn trận m i ệ n sát thức chiến đấu trong phòng mọi người sắc mặt đều rất nghiêm túc cái này bộ lộc g i á t ngươi có năm chắc đối phó sao đại khái qua mười mấy phút lúc này một cái giữ lại mái tóc màu đỏ nam nhân không khỏi hướng về bên người một cái quả hồng lấy nửa người trên một thân cơ cục thịt nam nhân hỏi rất khó nghe được cái này tóc đỏ nam nhân mà nói tên cơ bắp do dự một chút nôn thở một hơi sau đó rất không tình nguyện nói một câu như vậy nhìn chúng ta cạn tổ bên này cũng sắp xuất hiện quán quân nữa nha mà lúc này một cái ngồi ở bên cạnh mang theo kính mắt mỹ nữ một bên đụa bỡn tóc của mình một bên cười ha h à nói mặc dù không muốn thối lui vị nhường hiền nhưng người thanh niên này vỗ kẹm mẩn thật là có một chút quá mạnh nghe được nữ nhân lời nói lúc này một cái lao thái bà cũng nhẹ giọng nói giang sơ n đời nào cũng có tài t ử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm thời đại tại tiến bộ đang phát triển điểm này không gì đáng trách chúng ta sẽ thất bại điểm này ta cũng sớm đã coi đó trước nhưng chúng ta lại không thể tùy tiện bại bởi gia hòa này nghe bên người ba người cái kia có chút tiết khí phương luận lúc này tóc đỏ người kia bỗng nhiên trầm giọng nói người đây là ý gì l ạ n sơ nghe được cái này tóc đỏ đầu người lúc này mỹ nữ kia không khỏi cười nói đúng vậy lúc này ở nơi này quan sát h a i chiến đấu thu hình lại người liền là cạn tổ tứ thiên vương long sứ l ạ n sơ băng hệ thiên vương lộ l o ây ủy hệ thiên vương hạ gạt thả còn có cách đấu thiên vương b ở juno bất quá bốn vị này thiên vương kỳ thật cũng không phải là bệnh thành một sợi dây thừng Điều biết, c như Tổ Tổ cùng ở tổ địa k u khu khu, khu. kỳ thật tại lớn khu bên trên một tên nhận định h cái Jim lớn là là một cái địa khu, tên là là bên n bị địa địa vậy cũng tốt tượng trên địa cầu đất thuộc cùng sương mù đều như thế mặc dù sương mù đều trở thành thành phố trực thuộc trung ương lành nghề chính bên trên cùng đất thuộc tách ra nhưng là cả nước ngoại trừ hai chỗ này người bên ngoài cái khác địa khu người sẽ còn đem hai cái này địa khu nhận định là là một cái địa khu liền cứ gọi là xuyên Dù. điên là, như thế. Tổ là bổ kẹ mần nơi phát nguyên, cũng du bao quát hai cái này địa khu tổ kẹ m ẩ n liên minh cũng là như thế lạn sợ là cạn tô địa khu thiên vương nhưng tương tự cũng là rổ ở tô địa khu quán quân tại rổ ở tô địa khu lạn sợ có thể nói là một tay trích trời nhưng ở cạn tô lại cũng không phải như vậy bởi vì tứ thiên vương bên trong cũng chỉ có bờ juno cái này đồng d ạ n g tại rổ ở tô địa khu mặc cho thiên vương cách đấu thiên vương sẽ nghe theo lạn sợ chỉ thị lội cùng hạ gắt hạ thế nhưng là sẽ không bán lạn sợ mặt mũi trên thực tế lạn sợ sở, sở dĩ tại cạn tô một mực không có có trở thành quán quân cũng là bởi vì hai người kia chặn đánh 603 t ạ i r ổ ở tổ nhưng không ai có thể khắc chế lạn sở hệ d ò n g gỗ kem m n r ổ ở tổ tứ thiên vương cấp bậc là siêu năng lực hệ thiên vương một cây độc hệ thiên vương cố gà cách đấu thiên vương bởi run nâu cùng ác hệ thiên vương cà rèn cái này bốn cái thuộc tính đối đầu lạn sở thời điểm thế nhưng là không có cái gì ưu thế ngược lại chiếm hết thế yếu nhưng ở căn tổ một cái l eo ấy liền có thể bóp chết lạn sở b ã y tấp tứ thiên vương ở giữa nhưng không có thượng hạ cấp quan hệ bọn hắn là cung cấp cho nên hiện tại đối với lạn sở n g khí lội cùng ạ gạt thả cũng không phải là rất hài lòng lạn sở thiên vương nói không có sai chúng ta cha được cái này hải phảng phất là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này thân phận của hắn đều là dùng tiền mua thế nhưng là nhìn hắn lại không giống như là mới từ trên núi hay là một ít gia tộc ở trong gia người tới cho nên hắn rất có thể là những cái kia thế lực tà ác phái qua người tới đang lúc l ả n s ở nghe được l ộ i ấy rất khó chịu thời điểm lúc này ý định gỗ liên minh hội trưởng gốt cặp từ phía sau đi tới một mặt nghiêm túc nói mặc dù cạn tổ tứ thiên vương cũng không phải là rất hòa thuận nhưng ở đối đầu tà ác tổ chức thời điểm bọn hắn vẫn là cùng cựu địch hải vậy hộ i trưởng ý của ngài là nhìn xem gỗ cảo bên này ạ gạt hạ đột nhiên ngầm đầu cười nói với hắn chúng ta có thể rằng này chương bốn trăm linh chín nhanh chóng t â n cấp nếu như hắn khởi s ư ớ n g cùng đến trên thế giới này nhưng không có cái gì là có thể ngăn cản hắn mặc kệ là bộ kem ẩ n vẫn là người ai cũng không được hiện tại hắn chỉ là muốn tại quy tắc phạm vi bên trong tận khả năng kiếm lấy điểm tích lũy để cho mình biến cường đại chỉ thế thôi bọn hắn không đến t r e o chọc mình còn tốt nếu như đến t r e o chọc hắn kiên hải sẽ làm ra cái gì nhưng không có ai biết đánh bại tuấn giật về sau h ả i liền quay trở về biệt thự của hắn ở trong một bên nghỉ ngơi một bên chờ đợi phía sau tranh tài tại lúc buổi tối hải thu được thập lục cường tư liệu kỳ thật cái này cầm điện thoại liền có thể tra thập lục cường bên trong quả nhiên ghe di hoặc cuối cùng thua mất tranh tài As mạo hiểm tấn cấp ngoại trừ As bên ngoài hải tương đối có ký ức người khả năng cũng chỉ có cái k i a gì chia bất quá gì chia hẳn là As kế tiếp đối thủ không có quan hệ gì với hải hải phải đối mặt là những người khác nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau hải liền đi bộ kẹ mần liên minh nơi đó giúp thăm tại hắn lúc đến nơi này phát hiện As cùng gì chia đã câu xong mặt cặp hai người này trở thành đối thủ thì hải tùy ý câu được một con hắn cùng ạt bọn hắn là cùng một gốc nhưng khoảng cách lại có một ít xa trừ phi át đánh vào vòng bán kết mới có thể chạm mặt bất quá n lấy hải hiểu biết đây là rất không có khả năng đối thủ của hắn là một cái tên là ta nay người đối với thế hệ này in đi gộ đại hội quán quân đoán chừng tất cả mọi người không biết là ai t ố t là hải cũng không biết là ai cái khác liên minh đại hội quán quân đều sẽ giới thiệu một chút t ỷ như nói xỉ vợ đại hội quán quân gọi là s á bỏ hễ vợ gợ rằng đại hội quán quân gọi là ti sông lý l ý hóc k h e và lý đại hội quán quân gọi là tô bì ạ vợ chị đại hội quán quân gọi là ba dịu mà ta lôi đại hội quán quân gọi là sô em lam hai trong trí nhớ dường như lần này cầm tới trước ba người có vẻ như là ba cái bóng đen tốt ra đây cũng là ả nỉm một cái bờ ugờ bất quá ả nỉm dù sao cũng là từ trò chơi đổi ở trong game sau cùng quán quân là gờ zin sau đó từ z đánh bại tiếp lấy z liền quanh năm ghé vào núi xỉ、sì、vỡ phía trên đến cuối cùng lớn muộn ở cái thế giới này nhưng không có z ra khủng bố như vậy tồn tại cho nên hải không biết đối thủ là ai đến cũng không quan trọng kỳ thật đối với hắn tới nói hắn ở chỗ này duy nhất mục đích liền là đánh bại tất cả mọi người cầm tới đại hội quán quân sau đó lại đánh bại tứ thiên vương trở thành cạn tô địa khu quán quân đoán chừng đến lúc đó mình cũng liền nên rời đi hết t hệ vì điểm tích lũy nhọn giọng lẩm bẩm một câu hai hít sâu một hơi đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thập lục cường tranh tài tổng cộng là chia làm t h ắ trận một ngày liền có thể đánh xong bởi vì mặc dù đồng dạng là tại chủ hội trường tiến hành tranh tài nhưng là ba cặp ba tranh tài hai tranh tài an bài tại xuống bởi chưa trận đầu àt bọn hắn thì là cuối cùng một trận hai đại ca ta sẽ cổ vũ ngươi nha bởi vì thấy được hài tư liệu cho nên àt bọn hắn hiện tại cũng biết hài tên thật là gì mặc dù muốn cùng mình nhận biết không lâu hảo hữu gì chịa quyết đấu nhưng àt vẫn là tạm thời lên tinh thần đối hài nói đối với àt hai chỉ là cười, cười. thêm không thêm d ầ u không quan trọng bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không thua nghỉ ngơi một ngày sáng sớm hôm sau vòng một mười sáu liền chính thức bắt đầu bên trên buổi t r ư a tiến hành bốn trận đấu cuối cùng quyết ra trên nửa khu bắc cường mà buổi chiều tranh tài ngay từ đầu trận đầu liền là hải so tài hai đối thủ gọi là ta nay đây là một cái hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi mặc dù còn muốn so h ả i nhỏ nhưng hắn đã liên tục tham gia mười hai giới in đi gộ đại hội có thể nói tại lớn sẽ mở ra trước đó hắn cũng là lần này đại hội hạt giống một trong những tuyển thủ hắn là có năng lực đánh vào bắc cường thậm chí tứ cường thậm chí trận chung kết nhưng đáng tiếc đ ụ phải hải hắn cũng không có biện pháp gì hắn bổ k ẹ mần trình độ tại hải thoạt nhìn vẫn là rất không tệ không sai biệt lắm mỗi một cái đều có tinh anh hậu kỳ trình độ mặc dù khoảng cách t i ê n vương còn cách một đoạn nhưng tranh lệch lại cũng không rõ ràng chí ít hắn hiện tại muốn so không ít diêm quán chủ cường hắn nhiều hắn cái thứ nhất bổ k ẹ mần là một con ẻ s ệ chủ tỏ thực lực rất mạnh cái thứ hai là một con đâm l u ậ t tở thực lực mạnh hơn cái thứ ba là một con ạt cạn nhìn không hổ là trong truyền thuyết bổ k ẹ mần cái này ạt cạn nhìn thậm chí không có bị hải phái đi ra mà chạm miểu sát ăn một kê súng ngón tay cộng thêm bên trên dạn kỳ hạ cụ về sau nó lại còn đứng Đúng vậy. trước mặt hai con trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi mặc dù nói nhìn rất mạnh nhưng cùng hải những n à y chuẩn quán quân đẳng cấp nhưng lại có quán quân thực lực v ổ kẹ mần so ra còn muốn kém xa l á c cho nên dù l à i ạt cạn nhìn giữ vững được một chút không có bị dây nhưng cũng không có cải biến kết quả cuối cùng ta nay cuối cùng cũng chỉ giữ vững được mười phút tả hưu liền bất đắc di t h u a trận bất quá so với hải trước kia đối thủ ta nay nên tính là tương đối bình tĩnh bởi vì hắn hiện tại cấp bậc đã biết cái gì gọi là sự tỉnh b ĩ n h viễn sẽ không ăn lấy người suy nghĩ tốt nhất phương hướng phát triển ý tứ của những lời này thực lực không đủ không phải chiến trí tội cũng không phải là tất cả tranh tài đều là quát to một tiếng mệnh ta do ta không do trời liền có thể đánh thắng hắn biết hải đẳng cấp lỗi nặng mình nhiều lắm cho nên ta nay mặc dù có chút thất lạc nhưng là lại cũng không có quá nhiều biểu thị cùng hai năm tay hắn tranh tài năm nay cũng theo đó ngừng lại mà hải cũng xông vào b ắ t cường nhìn thấy lò kích thích cầm xuống tranh tài thắng lợi ạ t cũng có đấu trí nhưng đáng tiếc ở buổi tối đối dĩ chĩa tranh tài bên trong ạ t c h ạ dị giật lần nữa không nghe lời cái này thật đúng là không có cách nào đó cũng không phải nói hắn có đấu trí huấn luyện ra của hắng cấp liền sẽ tăng lên cha dị g i t không phải đây chính là vấn đề lớn nhất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có vẻ như à sập bộ kẹ mần bên trong triệu tốt hiện tại phục hắn thực tình không có ạ tranh tài d ừ n g ở bắc tường cái này khiến hắn không khỏi có một ít tinh thần xa suốt bất quá khi ngày thứ hai tranh tài sau khi bắt đầu hắn vẫn là chạy tới cho gì chịu còn có hải cố lên đối với loại này nhiệt huyết chủ ưu nghĩ bị ủ thiếu niên h ả i mặc dù ngoài miệng không nói cái gì nhưng cũng vẫn là rất cảm khái cảm khái mình già a tám t i ế n bốn tranh tài mặc dù từ ba cả ba biến thành sáu đôi sáu nhưng đối với hải cùng đối thủ của hắn tới nói kỳ thật cũng không có gì khác biệt bởi vì hôm nay hải tranh tài vẫn là chỉ dùng một con bộ kẹ mần hắn dùng chính là ạ lạ c à d è m dù là đối thủ của hắn vì nhằm vào ạ lạ c à d è m cố ý chuẩn bị hai con ác hệ vồ kem mần một con là r ồ ở tổ địa khu h t t h ê m lỗ một con là hồ h ì n địa khu sĩ Trì. nhưng ở ạ lạ c à d è m tiến chiến chân khí đạn trước mặt y nguyên là không nổi sóng gió gì siêu năng lực hệ kỹ năng bị phế không quan trọng ai kêu nó sẽ kỹ năng nhiều đây chương bốn trăm mười thẳng tiến trận chung kết hôm nay là cản tổ địa khu indigo đại hội tiến hành thứ mười một cái tranh tài này indigo đại hội hôm nay cũng sẽ sinh ra năm nay tiến vào trận chung kết tuyển thủ hôm nay quyết đấu tranh tài phân biệt là tới từ cạn tổ học o trấn ở tuyển thủ đối chiến đến từ xạ phở ổng ct anh nghị tuyển thủ cùng đến từ vị dị đi ẩn ct hải tuyển thủ đối chiến đến từ ạ dạ lệ trấn cụ dạ tuyển thủ buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc đến từ học o trấn ở tuyển thủ thành công tân cấp trở thành năm nay cái thứ nhất tiến vào trận chung kết tuyển thủ mà bây giờ đang tiến hành thì là vòng bán kết một trận khác hải tuyển thủ cùng cụ dạ tuyển thủ tranh tài liền lấy tình huống trước mắt đến xem cụ dạ tuyển thủ tình huống có vẻ như cũng không phải là quá mức lạc quan theo trong máy truyền hình chuyên g a thanh âm hình tượng cũng cắt vào đến đang tiến hành vòng bán kết tranh tài hiện trường bất quá lúc này tranh tài hiện trường lại cũng không là quá mức nhiệt liệt thật sự là bởi vì tranh tài đánh thật có một ít nhàm chán nhìn xem xa xa màn hình lớn mặc dù hiện trường đi dây đặt vào kình bạo âm nhạc nhưng cái này cũng không thể để hai đối thủ cụ dạ bộ k ẹ mần nhiều xuất hiện mấy cái trước mắt cụ dạ bộ k ẹ mần còn thừa lại hai con mà lúc này hải bộ k ẹ mần thì là sáu con đúng vậy ngoại trừ hải thả ra nghị đ ổ q u ỳ n bên ngoài hải hoàn toàn không có thả ra cái thứ hai bộ k ẹ mần ý tứ thế nhưng là trước mắt cụ dạ bộ k ẹ mần có bốn cái đã tám trăm sáu mươi trải qua đã mất đi sức chiến đấu vẽ nộp một kèn cùn si họp dạ vịt chi bèn cái này bốn cái đã đã mất đi sức chiến đấu lúc này ở trên trận còn tại g i ằ n g c o liền chỉ còn lại hai con bổ kẹ mẩn ngoại trừ đã biết nàng có ngự tam g i a bị vi dọa bên ngoài bây giờ tại trên trận liền chỉ còn lại d ì đồn thế nhưng là đã trước mắt tràng diện nhìn lại d ì đồn tình huống cũng rất không thể lạc quan d ì đồn trước mắt ở đây bên trên cơ h ộ i liền là bị đã làm rơi mất bốn cái bổ kẹ mẩn q u á nhiều sau đè ép hành hung đừng nói cơ hội chiến thắng cảm giác ngay cả cơ hội phản kích đều không có di đồn không muốn nhận thua a nhìn xem di đồn lại một lần nữa bị nghĩ đồn một quyền đánh bay ra ngoài cụ dạ cũng đang lớn tiếng kêu nghe được cụ dạ tiếng kêu âm dương cớ gì di đồn lần nữa từ trên mặt đất b ò lên hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về hải ni đồ q u ỳ ề n vào tới tại tiến lên đồng thời nó còn sử dụng cánh tay nệm đây là một chiêu cách đấu kỹ có thể uy lực đúng là không tầm thường ấn lấy thế giới này thuyết pháp một chiêu này lực lượng chừng một trăm uy lực nhưng là đối với hải ni đồ q u ỳ ề n tới nói dạng này chiêu thức nếu như đánh chúng nó đó mới gọi có quỷ đâu nhìn xem xông tới di đồn ni đồ q u ỳ ề n thân thể ngoài dự liệu linh xảo nhẹ nhàng nói lên liền trực tiếp tránh ra di đồn cánh tay nệm đồng thời bắt lại cái đuôi của nó tại di đồn cùng cụ dạ đều cảm giác không tốt lắm thời điểm ni h đồ q u ỳ n h man lực phát động trong nháy mắt vung mạnh đứng lên cao một m chín thể trọng một trăm hai mươi kg di đồn tại toàn trường người xem đều đã có một ít thành thói quen ánh mắt bên trong trực tiếp đem cái này to lớn di đồn ngã ở trên trận sân b a i thậm chí đều có một ít không chịu được cái này hai con cổ kẻ mẫn lực lượng khổng lồ thậm chí đem mặt đất đều cho té rách ra mở man ni h đồ q u ỳ n h nhìn thấy mặt này thừa dịp di đồn còn t r o đây hắn một cái bước xa vọt tới di đồn trước mặt tay phải trực tiếp cao cao dâng lên bất quá nó đột nhiên nghĩ tới điều gì cho nên đem nguyên bản thân ra ngón tay một lần nữa thu hồi lại. sau đó năm đ ấ m kia trực tiếp hướng về dị đồn mặt liền trùng điệp n ề n tới phanh phanh ẩm ngay cả n g n ệ ba lần nghị đồ q u ỳ ề n thân thể từ từ lui ra mà lúc này dị đồn thì đã mất đi sức chiến đấu cùng ý thức quả nhiên a lại không có phí khí l ư ợ gì nhìn xem đã mất đi sức chiến đấu dị đồn bên này người trên khán đài không khỏi cảm khái lẩm bẩm một câu cái này hải thực lực có phải hay không đã có thể cùng thiên vương nhóm tương để tình luận nghe được người này lời nói ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một người trung niên không khỏi nhỏ giọng nói, nói bữa hãi làm sao có thể là thần tượng của ta lặn sợ thiên vương đối thủ hắn chẳng qua là vận khí tương đối tốt thôi nghe xong có người nói như vậy hải tự nhiên tại và dê thính phòng ở trong liền truyền đến thanh âm phản đối tại đám phan hâm mộ nhìn hải làm sao có thể làm mình thần tượng đối thủ mà nghe được những người này lời nói rất nhiều lý trí người đều lười để ý đến hắn hải bộ k ẹ mẩn thực lực mạnh như vậy v h ơ ý mà cũng có thể bị nói là vận khí tương đối tốt thôi đây cũng không phải là mù vấn đề mà là náo tản nếu như không phải nhìn lầm trận d o a n h cái k i a chính là tại trong đầu của hắn nhận vì người nào thua ai mới là thắng xác thực lúc này đã có không ít người đem hải cùng can tổ tứ thiên vương tương để tị luận mặc dù có chút đau lòng thu hồi dí đồn mà lại cũng biết mình đã không có bất luận cái gì thắng đi xuống hy vọng nhưng cụ dạ vẫn là hít sâu mở hơi rất có khí tiết thả ra cuối cùng một con bộ kẹm mận nàng vương b à y y vi dọa nói thật cụ dạ thực lực kỳ thật vẫn là tương đối mạnh nàng bộ kẹm mận đẳng cấp củng cố gắng giá trị kỳ thật cùng hải cái trước đối thủ ta nay không sai biệt lắm nói cách khác đều là hơn bốn mươi cấp cố gắng giá trị hơn bốn mươi cấp tồn tại cái này vương bại ỷ vi dọa tự nhiên cũng là như thế mặc kệ là đẳng cấp vẫn là cố gắng giá trị đều rất không tệ bất quá nó bây giờ còn chưa có tiến hóa thành vì nợ x o a có phải là vì ép kỹ năng đi bất quá đối với ní đồ quỳnh tới nói mặc kệ ép không ép kỹ năng thắng bại đều là không cần nhiều lời tại ỷ vi dọa chuẩn bị liên tục về sau ní đồ quỳnh cũng chủ động bắt đầu phát động công kích nó sô tệ lẹp h o ặ đến ỷ vi dọa trước mặt nằm nấm kia trực tiếp hướng về ỷ vi dọa liền đánh qua nhưng trận này ni h đồ quyền sô sư cũng dùng rất nhiều lần y v ị dọa cùng cụ giả cũng có một chút biện pháp ứng đối tỉ như nói sở lịp bảo đợ loại hình y v ị dọa hoa trong nháy mắt thả ra vô số b ả o đờ ép ni h đồ quyền trực tiếp chuẩn mở ngay tại ni h đồ quyền tránh ra trong nháy mắt vì n ở x ò ạ hai cây vì nẹ hiệp trực tiếp bay ra ngoài còn đến ni h đồ quyền trên thân đây là vì cố định ni h đồ quyền vị trí tận lực bồi tiếp một chiêu dạ dồi lịp nhưng là đáng tiếc đương những cái kia so đao còn muốn lợi phiến lá xẹt qua ni đồ q u y thân thể thời điểm chỉ chuyển đến một trận sắt thép va chạm thanh âm tất cả cũng không phải nói g i thôi mà chống nổi một chiêu này về sau ni đồ quyền một thanh kéo qua cột mình t h ắ ngày bại kỳ thật tại thời kỳ khắc thật n liền đã thắng được ã thắng đ tới. đ ư ơ n g nỉ quỳnh đồ đem ý vì d bao vung mạnh lúc thức dậy, một ạ thức lúc dậy, đ hồng quát a n nhẹ lên, g cú i h hồi u nghiệp à n vì dòa, sau đó bất đắc dí sau Ta đầu. đó đắc bất túi n ậ n Trường trận vua. trước chung đánh lén. Nghe được gà x, bao quát điệp chủ ở bên trong tất cả mọi người không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh có lầm hay không n i ệ p chủ thế nhưng là thuần điện hệ thật muốn đi cùng có hệ đất thuộc tính n ỉ đồ q u ỳ ề n đánh sao đây không phải có sữa không hào hào ăn không phải làm a ha ha có cơ hội đi hai đồng dạng lúng túng nợ nụ cười tốt ta nhìn xem hà tia thiêu đốt lên đấu trí ánh mắt có vẻ như hắn thật chuẩn chuẩn bị thử một chút đúng rồi hải đại ca còn chưa có ăn cơm đâu đi muốn hay không cùng một chỗ đâu có thể là nhìn ra hải biểu lộ ở trong xấu hổ lúc này b ờ d ọ c không khỏi tranh lệch mở chủ để nói vậy l i ề n cùng một chỗ đi suy nghĩ một chút hải kỳ thật cũng không ngại cùng nhân vật chính có cái gì giao kết cho nên đi ăn một chút gì đến cũng không quan trọng nhìn thấy hải đã đồng ý ạt bọn hắn tự nhiên cũng mười phần vui vẻ vào lúc ban đêm hải liền cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn đồ vật ăn cái gì hải cũng là theo bọn hắn liền hải cũng không phải là móc cũng không phải không bỏ đến dùng tiền mà là bởi vì có lúc cùng tiểu hải kết giao bằng hưu ngươi chính là muốn lấy bọn hắn chuẩn tắc làm chuẩn có một vài thứ tại đại nhân bắt đầu ăn ăn thật ngon nhưng là tại bọn nhỏ bắt đầu ăn hương vị cũng rất bình thường cũng tỉ như nói hải hắn lúc nhỏ rất thích ăn hamburger gà rán loại hình về sau hắn đi làm mỗi ngày tăng ca mặc dù công ty sẽ quản cơm tối nhưng lại sẽ không quản ăn khuya hắn cũng không kém chút tiền đ ấy cho nên hắn liền thường xuyên ăn ăn đến bây giờ hắn nghĩ tới hamburger đến liền cảm giác có chút buồn nôn đây cũng là vì cái gì hải tại hit s not thea thế giới kia thời điểm cũng không có đi làm những cái kia đông lệnh hamburger nguy bởi vì kỳ thật nếu là nói nhanh thực phẩm những cái kia đông lạnh hamburger làm xong sau trở lại như cũng độ cao hơn nhưng là hải là thật đối những vật này không có hứng thú cũng may as cũng không có nói ban đêm muốn ăn hamburger loại hình bọn hắn ăn chính là khá là rẻ cái chủng loại kia đồ nướng vị hương vị tại hải bắt đầu ăn nhưng là tại as bọn hắn bắt đầu ăn rất tốt dừng lại cơm tối ăn xong hải trước đem bọn hắn đưa trở về sau đó mình mới trở lại biệt thự của mình ở trong nhưng lại tại hải chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa thời điểm bỗng nhiên hắn biển ở trong một mộng loại này mộng cảm giác chỉ kéo dài không đến không không một giây Liên trực tiếp bị hải tinh thần lực cho đổi ra ngoài đồng thời kiến văn sắc hạ kỳ đ ỗ n g nhiên phát động hải cũng nhìn về phía nơi xa ngọn cây bên trên một con chim con chim này dài cùng một cái tượng gỗ chim đồng dạng nhưng lại giống như là người đang đứng tại cái kia chạc cây phía trên lúc này chính hai mắt sáng lên nhìn về phía hải ạ lạ c ả d ẽ m giải quyết nó như là đã xác định đối thủ hải cũng mặt l ệ n h lấy nói một câu sau đó một giây sau bên hông hắn ạ lạc ả d r m cổ kỳ b ả n đ ỗ n g nhiên đánh mở ạ lạ c ả d ẽ m thân hình tại nhảy ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy cùng một thời gian xuất hiện ở con kia sạt chua phía sau đúng vậy con chim này chính là s á t thừa dù ở tô địa khu bộ kèm mẩn siêu năng lực phi hành hệ tồn tại có được rất mạnh xem bói năng lực thậm chí có thể đoán được tương lai nhưng đáng tiếc cái này bộ kèm mẩn mặc kệ là từ đẳng cấp từ chủng tộc giá trị vẫn là từ cố gắng giá trị nhìn lại nó đều muốn so ạ là cạ d ẻ m kém xa lắc đương ạ là cạ d ẻ m xuất hiện tại sau lưng nó thời điểm nó thậm chí vừa mới kịp phản ứng một quay đầu lại ạ là cạ d ẻ m h u y ế n tượng chạm đã trực tiếp đập vào trên người của nó theo huyết tượng chạm bạo xuất hào quang trói sáng cái này sắt t h a thân thể trong nháy mắt tựa như là phá túi vải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá cũng may siêu năng lực phòng ngự siêu năng lực cũng không tệ lắm chỉ chịu một nửa tổn thương một cách này nó cũng không có mất đi sức chiến đấu thế nhưng là khi nó thấy được kia ạ lạc ạ d è m đ ệ n xong mình huyễn tượng trạm lần nữa bị nó ném đi ra chuẩn bị tạo thành hai lần tổn thương thời điểm thân thể của nó bắt đầu bước lên m ạ c h quang cái này là chuẩn bị tệ lệp pot nhưng ạ lạc ạ d è m sẽ để cho nó đi à. kia cường đại niệm lực â m dương cổn p h ở xỉ ẩn trước tiên cầm giữ cái này sát thù bốn phía để nó không thể không miễn cương ăn một chiêu này nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên một cái tự đại bỡ g i n d ò n từ trên trời ra xuống lợi dụng mình cường đại lực phòng ngự quả thực là ăn cái này hai kế vợ dọn dòng là xì nội địa khu bồ kèm mần bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này nhưng bây giờ liền xuất hiện ở cái này mặc dù là lấy một đ ị c hai nhưng hải cũng không có cho ạ là cà d ẻ m p h ả i giúp đỡ dự định bởi vì hắn biết liền xem như lấy một đ ị c hai ạ là cà d ẻ m cũng là sẽ không sợ nam c u ố n vợ ở cầu châu ba quả nhiên ngay tại bờ dọn dòng bảo vệ tốt ạ là cà d ẻ m công kích trong nháy mắt ạ là cà d ẻ m cũng trong nháy mắt biến mất không thấy xuất hiện ở bờ dọn d ò n cùng sạt thửa giữa tiếp lấy liền nhìn thấy hai đoàn màu đen hình cầu trực tiếp xuất hiện tại ạ là cà rèm tay trái tay phải phanh phanh hai tiếng ngay tại ạ là c ả d è m l ư n g kết mà thành ảnh tử cầu âm dương xa đào b ả n một tả một hưu trực tiếp đập vào cái này hai con bộ kẹ mẩn trên thân phải biết cái này ảnh tử cầu âm dương xa đào b ả n thế nhưng là ư u linh thuộc tính đối siêu năng lực hệ bộ kẹ mẩn tạo thành gấp hai tổn thương theo hai tiếng nổ vang cái này hai con bộ kẹ mẩn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bờ dọn dòng dựa vào mình nặng nghề lực phòng ngự còn chống đỡ nhưng s á t hưu đã đã mất đi sức chiến đấu ngay tại ạ là c ả rèm trực tiếp nào về phía bờ dọn d ò n thời điểm hai lông mày lại đột nhiên chọn ở dưới bởi vì tại nó kiến văn sắc hạ kỳ bên trong lại có một vật xuất hiện bất quá hắn cũng không có giống như là dĩ vãng như thế thông chi ạ l ạ c ả d è m bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút ạ l ạ c ả d è m kiến văn s á t hạ kỳ thế nào sự thật chứng minh ạ l ạ c ả d è m kiến văn s á t hạ kỳ rất mạnh h a i tất cả bộ kẽ mần cùng một chỗ học tập song s á t hạ kỳ nhưng tiến triển nhanh nhất cũng là bị hải an bài vì tọa kỵ cùng chiến trường trợ giúp dạp đ ộ t mà ngoại trừ dạp đ ộ t bên ngoài học thứ hai nhanh chính là ạ l ạ c ả d è m bởi vì nó niệm lực â m dương cồn phở xỉ ẩn phối hợp với một chiêu này đúng là quá mạnh mà lại nó còn đem một chiêu này cùng nó một lần nữa nghiên c ứ qua gia nhập phi lôi thần tệ lẹ b ọ t là một cái phối hợp chỉ cần nó niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn cùng kiến văn sắc hạ kỳ bao trùm đ ả o qua sinh vật nó đều sẽ tự động tại trên người của đối phương loại kế tiếp lâm thời t h u ậ t thức mặc dù t h u ậ t thức chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn bởi vì là dùng si bùn niệm lực chú niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn tiêu tán cũng chỉ có mấy giây nhưng là mấy giây cũng đã đủ rồi theo con kia tổ kệ mần một đạo niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn đánh tới ạ là cạ rẽm thì trong nháy mắt biến mất mà kia niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn thì trực tiếp đập vào bờ giòn dòng trên Lạ c ả Dẻm đã xuất h i ệ n ở phía sau g bốn trăm một con mươi hai làn sở tàn nhiệm nạn dù tồn tại thế giới hổ cá bên trong mạnh nhất chiêu thức liền là xoa viên thuốc mà lại là đủ loại viên thuốc hiện tại ạ là cạ rèm liền có một ít dạng này y tứ nó cũng có thể xoa ra rất nhiều thuộc tính viên thuốc giống như là hiện tại cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đ ả o bạn liền là như thế nếu như là bình thường u linh hệ v ụ k ẹ m mần vậy cũng chỉ có thể đem cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đ ả o bạn ném ra sau đó trọng thương đối thủ nhưng là ạ l à c ả dèm lại có thể đem cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đ ả o bạn giống như là huyễn tượng trạm đồng dạng ngưng kết nơi tay bộ sau đó đi trọng thương đối thủ gà đệ vỏi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chiêu thức thoáng một cái nó không chỉ có chịu lấy ảnh tử cầu âm dương xạ đạo bạn thuộc tính công kích mà lại trong này còn kèm theo vật lý tổn thương theo gà đệ vỏi năm ba số không một tiếng hết thảm, thân thể của nó cũng bông nhiên bay ngược ra ngoài bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một trận siêu năng lực ba động chuyển đến từ nơi này cũng nhìn ra đến à là c ả d ẻ m k ẹ bùn sổ cũ còn chưa tới nhà nó chỉ là cảm giác được đối phương tại sử dụng siêu năng lực nhưng sử dụng chính là cái gì nó lại cũng không biết quay đầu lại xem xét nó liền thấy bờ dọn dòng lúc này đã nhặt lấy sắt thưa đồng thời cho sạt thưa cho ăn một vài thứ để nó tạm thời thanh tịnh lại sau đó đem hết hôn thân giải thuật sử dụng tệ lệp hốt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đừng nhìn không chấm năm giây nhìn dường như rất dài nhưng kỳ thật cũng chính là thời gian một cái nháy mắt bên này bởi dọn dòng cứu trở về sắt ưa về sau bên cạnh gã đệ vòi cũng trong nháy mắt phát động tệ lẹp pot trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ạ là cạ d è m nhìn xem mình truy sát ba con bộ kẹ m ẩ n vậy mà đ ề u chạy k i a dài nhỏ hồ ly vào lúc này cũng không khỏi hít lại nó cảm giác mình mất mà ta cái này đều thắng lại còn có thể cho đối phương chạy đây là mẹ nó cái gì thao tác t ố t n g ư ơ i kinh nghiệm đối địch không đủ thôi về sau nhiều chú ý đi đang lúc gã là cạ rèm chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi những ngày hải thanh âm lại chuyển tới nghe được hải về sau ạ là cạ d ẻ m sửng sốt một chút bất quá cũng không có phản kháng hải quyết định mà là tại trong lòng hạ quyết tâm lần tiếp theo trực tiếp liền ra nặng tay nó cũng không hy vọng hải đối với mình thất vọng thuấn di trở về hải bên người ạ là cạ d ẻ m cũng quay trở về bộ kỳ bản ở trong mà hải thì cũng trở lại trở về phòng trực tiếp đi rửa mặt đi ngủ đây cái này đến không phải nói hải tâm lớn mà là hắn căn bản liền không có đem những này bộ kẻ mần coi ra gì nếu như những này bộ kẹ mẩn đối với hắn thật sự có dù là một phần vạn một phần một trăm ngàn một phần một triệu uy hiếp vậy hắn cũng khẳng định sẽ trước diệt những này bộ kẹ mẩn lại nói hắn cũng không phải nuôi hổ gây h o a người hắn quen thuộc tại đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong nhưng vấn đề là những này tập kích hắn bộ kẹ mẩn đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì bọn chúng nhiều lắm là cũng chính là buồn nôn mình một chút thôi nhưng buồn nôn mình một chút nếu như là bình thường tia hải khẳng định là phải n ổ c ỏ t ậ n gốc lao hổ sợi dâu không phải tốt như vậy sở nhưng là bây giờ hắn chủ yếu tinh lực ở chỗ thu hoạch được quán quân sau đó khiêu chiến tứ thiên vương trở thành cạn tô địa khu quán quân cho nên hắn hiện tại chủ yếu nhất là duy trì tiến trình tăng lên hắn cũng không hy vọng từ đó xảy ra vấn đề gì đến lúc đó ảnh hưởng mình trở về kế hoạch cho nên hắn mới không có đuổi theo giết kia ba con bộ kẹ mẩn mà là trở về gian phòng của mình đương làm không có cái gì phát sinh đồng dạng tiếp tục đi ngủ hâm dưng dẹt chuẩn bị ngày mai trận chung kết mà liền tại kia hai con bộ kẹ mẩn tệ lẽ vào thời điểm mặt khác t ạ i yến đi gỗ tợ lệ tì ồ nào đó cái gian phòng bên trong cũng xuất hiện hai đạo siêu năng lực hụ du mạc kỳ theo hụ du mạc kỳ biến mất ba con b ỗ kẹ mẩn cũng từ bên trong rơi ra vừa nhìn thấy cái này ba con b ỗ kẹ mẩn dáng vẻ trong phòng hai người một cái trong đó sắc mặt đ ạ i biến một cái khác cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm sắc ư trời ạ vỡ ơ ý mà tổn thương nặng như vậy vợ dọn dọn ò n g gà đệ vòi nhìn xem ba con b ỗ kẹ mẩn bên này một cái tóc màu tím người không khỏi kinh ngạc kêu lên cái kia m ộ t mặt âm trầm chính là long s ứ đ ộ mà cái này lúc này cực kỳ đau lòng b ổ kẹ m ẩ n tóc tím nam nhân thì là dồ ở tổ địa khu tứ thiên vương một trong siêu năng lực thiên vương một cây cái này ba con bộ kẹ m ẩ n đều là một cây bộ kẹ m ẩ n với lại đẳng cấp toàn bộ đều là tại thiên vương cấp trở lên nhất là sắt t h ưa kỳ thật cấp bậc của nó là cao nhất chừng gần lẹ veo bảy mươi nhưng đáng tiếc đối mặt d ạ lạ cả d ẻ m nó vẫn là cái dám dùng không có liền bị xử lý nhìn xem mình cái này ba con bộ kẹ m ẩ n hình dạng một cây là thật luôn cuống lập tức thu hồi bộ kẹ mần liền muốn đi nhưng lại bị lặn sờ một thanh cho kéo lại lặn sơ Ta m u ố nếu đi c bổ kẹ m như n n xem m sắc bây giờ một cây đi ra ngoài bị người khác phát hiện đến lúc đó hải nếu như đem chuyện này một liên tưởng tất cả mọi người sẽ biết là một cây làm đây đối với hắn siêu năng lực thiên vương danh dự cũng là có ảnh hưởng cho nên bây giờ nghe lặn sở về sau một cây cũng minh bạch cưỡng ép tỉnh táo lại về sau đi gian phòng bên cạnh s ở i ị t nơi đó đổi về một con nắt thưa dùng nó sử dụng tệ lẹ vọt để cho mình biến mất tại trong gian phòng kỳ thật tệ lẹ vọt coi là thật không phải một cái ai đều biết kỹ năng trên thế giới này sẽ tệ lẹ vọt phổ thông bộ kèm ẩ n ngoại trừ ạp giả cùng ạ là c ả r ẻ m tiến hóa liên bên ngoài cũng chỉ có nặt thưa cùng sắt thưa d i ặ t một loạt tiến hóa còn có cớ l ấ đồn còn lại sẽ liền đều là thần thú ỷ ois còn có đại biểu cho vũ trụ quả s ợ chơ cổ gia hỏa này tối trung tiến hóa hình mặc kệ l ạ sổ già lôi â hay là lộ nệ tị ạ rồi đều là chủng tộc giá trị sáu trăm có thể nói 2.5 tệ l ẹ hot trên thế giới này thật không phải là rất thường gặp kỹ năng nhìn xem một cây dây lát trương di động rời đi lặn sờ mới một lần nữa ngồi về tới trước máy vi tính mở ra máy tính bên trong chính tồn lấy hải tất cả chiến đấu hình tượng mà hắn cũng hiếp mắt nhìn lại một cây sở dĩ sẽ đánh lén hải kỳ thật liền là hắn làm chủ mà sở dĩ sẽ làm như vậy chủ yếu là bởi vì hai điểm thứ nhất liền là thân phận của hải có vấn đề thứ hai liền là hắn cũng không hy vọng có người có thể nhúng t r à n cái kê hắn ngốc nghẽ nhiều năm bảo tọa canto thân là bổ kẹ mần nơi phát nguyên thân là liên minh tổng bộ chỗ nơi này quan quân cơ h ộ i liền có thể nói là thế giới mạnh nhất ý tứ vị trí này chỉ có hắn long sứ l ạ n sợ mới có tư cách ngồi lên cái này hải tính là gì chương bốn trăm mười ba đại hội quan quân không thể không thừa nhận thế giới này thật là những cái kia xấu m ỉ n dễ đ ờ người thiên đường đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với hải l ạ n sợ không dám trắng trợn tìm hắn để gây sự vậy hắn liền muốn ă n lấy mình hẳn là tiến lên phương hướng mà đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hải cũng nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối sáng sớm hôm sau nếu qua điểm tâm về sau hắn liền đi sân thể dục hôm nay chủ hội trường h ế thế t ể sẽ t i n hành 2 trận、đấu. trận n h là quyết ra đấu, đầu ạ giới tranh t à tranh tài tại xế chiều. Hôm qua bại vào trên tay rất tệ, thua mất tranh tài, thật rất ra qua nay qua hiện không nàng nhưng nàng kẹ mẩn nhưng thật ra là được lợi rất nhiều. chiều. Hôm hải hôm hôm Thế vào là bại biểu lợi i xế cụ mặc được dạ kẹ g dù này không phải thế giới trò chơi kinh nghiệm vật này không hề giống là trong trò chơi thiết định như vậy minh xác nơi này cái gọi là kinh nghiệm càng giống là trong thế giới hiện thực nở bờ a hay là cách đấu bộ môn kinh nghiệm đồng dạng cũng không có cách nào dùng xác thực số liệu cho nó biểu hiện ra ngoài cho nên cũng không phải là chỉ có tháng mới có kinh nghiệm thua kỳ thật cũng là sẽ có kinh nghiệm hai chiến đấu mới phương thức để nàng cảm giác mới mẻ chuyện này đối với nàng tới nói kỳ thật cũng là có mười lăm m ư hôm nay nàng phương thức chiến đấu liền có một ít cùng h à i sau khi chiến đấu nghĩ lại ở bên trong đánh đối thủ của nàng một trở tay không kịp mặc dù cuối cùng cũng dùng đến cuối cùng một con vô kẹm mẩn nhưng khi tại đối thủ ánh mắt kinh ngạc bên trong nàng ý vị dọa tiến đã hóa thành vị nở xoa đồng thời sử dụng s ố lạ bìm về sau chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc cuối cùng trận này tại người xem nhìn cực kỳ đã n g n g h i ệ n thế lực ngang nhau chiến đấu lấy cụ dạ chiến thắng mà hoàn tất năm nay yến đi gỗ đại hội cái thứ nhất tam cường ghế cũng ra đời chính là cụ dạ ở chính giữa buổi trưa nghỉ ngơi trong chốc lát về sau hải cùng đối thủ của hắn cũng chính thức ra sân mặc dù thế giới bổ kẹ m ẩ n bên trong cũng không có cái gì cái gọi là quốc tịch phân chia thế giới này lịch sử cũng cùng địa cầu là hoàn toàn không có quan hệ nhưng thế giới này người danh tự c h ỉ ít tại cạn tổ địa khu đều là lấy đảo quốc danh tự làm chuẩn tỉ như nói ghe di hoa liền gọi là ghe di những người khác cũng là như thế hai đối thủ này tên là a dũng tên đầy đủ gọi là núi sa dũng năm nay hai mươi bảy tuổi cũng là lần này tranh tài tại hải trước đó tiếng hô cao nhất tuyển thủ bất quá bây giờ cái này tiếng hô cao nhất dĩ nhiên chính là hải không qua tiếng hô của hắn cũng là thứ hai cao hôm nay cái này thứ nhất cao cùng thứ hai cao lương cường tương độ nhưng là hiện trường người xem tiếng hô lại cũng không là quá cao ngoại trừ có một ít f a n cồn g bên ngoài phàm là có một ít đầu góc có chút lý trí người lấy biết núi xa d u n g là không thắng được mà điều này núi xa d u n g cũng là rõ ràng cho nên hôm nay mục tiêu của hắn chính là bước ra hải con thứ năm bộ kẹ mần bởi vì từ khi bắt đầu thi đấu đến bây giờ hải cũng chỉ dùng qua bốn cái bộ kẹ mần tất cả mọi người m u ố n biết hải thứ năm bộ kẹ mần là cái gì đương nhiên liên quan tới hải một chút tin tức mọi người cũng đều là rõ ràng Bao banh kia toàn hoặc quát chuyện cái thế tạ vịt tạ giới động bộ sở lần ạ dạ kiện, liền trước mắt mọi người biết, hải liền ít còn có một con rất cao lớn giờ còn con lớn nạch, cộng thêm bên trên một con trước mắt ít một rất thêm một thẹn tạc chí có cao cự gô hình d l ầ này n núi s a dũng đến là muốn nhìn một chút hải vương bài mạnh bao nhiêu nhưng là đường kim trời tranh tài sau khi bắt đầu núi s a dũng liền phát hiện sự tình cũng không có giống như là hắn dự đoán như thế tiến lên bởi vì tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đã định ra nhạc dạo miểu sát nguyên bản tranh tài hải cũng là cầu nhanh trên cơ bản liền làm miểu sát núi xa dũng vốn cho là hải sở dĩ có thể một đường m i ệ n s á t tấn cấp là bởi vì đối thủ của hắn quá yếu nhưng là đường kim trời hắn đụng phải hại về sau hắn phát hiện những cái kia trong mắt hắn cũng rất yếu đối thủ ở trong mắt hải kỳ thật chẳng qua là sâu kiến thôi mà chính mình là lớn một chút sâu kiến trải qua đoạn đường này chiến đấu hải bốn cái b ổ kẹ mẩn kỳ thật đã đi vào đến quán quân hàng ngũ bên trong nói cách khác đ ạ t đến cấp tám mươi trình độ mà bọn chúng cố gắng giá trị vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều cái này núi xa d u n g thực lực rất mạnh kỳ thật hắn bộ kẹ mẩn có một con đá mò tới thiên vương cấp khóa cửa nhưng thiên vương cấp đối đầu siêu cố gắng đáng giá quán quân cấp vẫn là bị dây như vậy cũng tốt tượng một con kiến hay là một con giáp trùng người đối đầu về sau đều là dẫm một cất sự t ì n h đều không cần đi dẫm thứ hai chân đương núi xa dũng độ kem ẩ n một con tiếp một con bị đánh bại thời điểm hiện trường nguyên bản còn dự định nhìn một trận lòng tranh hổ đấu khán giả lần nữa bó tay rồi nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng cảm khái cái này hải thật là quá mạnh cường hãn làm cho người g i ậ n xôi a nhìn lần này mục tiêu của hắn tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là đại hội quán quân mà thôi nhớ tới hải rất có thể sẽ hướng về thiên vương thậm chí là quán quân bảo tọa khởi xướng xung kích những người này lại có một ít hư vấn dù sao mỗi cái liên minh hàng năm đại hội quán quân đều có rất nhiều nhưng hàng năm quán quân cùng tiên h vương kỳ thật cũng chính là như vậy mấy cái ngoại trừ hồ ân địa khu gần nhất hai năm này đi lên một cái mì lì nhưng bên ngoài mấy cái đại lục quán quân cùng tiên h vương đã có rất nhiều năm không hề đ ọ u qua chẳng lẽ năm nay sẽ ở cạn tổ chức có động tác thân là bộ k ẹ mẩn thế giới bộ k ẹ mẩn nơi phát nguyên trụ sở liên minh sở tại địa c ạ n tổ địa khu người kỳ thật vẫn luôn có một loại kiêu ngạo tâm tính thế nhưng là sự thật lại là làm bộ k ẹ mẩn nơi phát nguyên kỳ thật cạn tổ n ạ n h thực lực thực tính k h mạnh đương nhiên nếu như tính luôn trò chơi hay là an nỉm bộ kệ mẩn khởi nguyên bên trong z ra kêu cạn tổ là mạnh nhất dù sao rét ra b ổ k ẹ m ẩ n đều là hơn tám mươi c ấ p mà lại t r ả gì giật tại c ạ n tô địa khu thời điểm liền đã sẽ siêu tiến hóa đồng thời cứng rắn đơn xác mẹ thọ đem nó đã thu phục được cái này nói mạnh nhất không thể nghi ngờ nhưng ở t v i ạ nỉm thế giới bên trong c ạ n tô làm trước hết nhất ra thế giới cũng rất một năm trăm năm mươi bọn hắn ngay cả cái quán quân đều không có bất quá bây giờ nhìn lại bọn hắn sắp có theo hải hôm nay phái ra mà chạm một cái l ạ o kịp tiếp một cái địa ngục l a n lộn giải quyết hết núi xa dung chuẩn thần vương bài tí dạ nỉ tạ về sau in đi bộ đại hội cũng theo đó kết thúc theo kia giải lộ mẫu còn có kinh bạo tiếng âm nhạc vang lên toàn trường người xem đều đi theo gieo họ lên lần này in đi bộ đại hội thật là quá n g o à i ý muốn năm nay lần thứ nhất tham gia hai mươi lăm tuổi thanh niên hải trực tiếp đoạt giải quán quân hơn nữa là lấy một đường miễu sát tư thái đoạt giải quán quân không thể không thừa nhận thời đại này thay đổi trong tưởng tượng long tranh hổ đấu cũng chưa từng xuất hiện cho nên nguyên bản dự trừa lại tới đến chưa tranh tài thời gian cũng vô ích cũng may tổ ủ ị hội trước kia cũng không phải là không có đụng phải chuyện như vậy đương nhiên không có đụng phải sớm như vậy nhưng là thực lực sai biệt rõ ràng sớm đánh xong lại có thế là hải chỉ về nghỉ ngơi nửa giờ đại hội liền trực tiếp bắt đầu nghi lễ bế mạc đương hải từ gột các hội trưởng trong tay tiếp nhận tượng t r ư n g cho đại hội quán quân quốc về sau trọng yếu nhất khâu cũng tới bốn t r ă bốn mươi s á văn thể dục tiên dục tử ta cũng không muốn muốn tìm cái gì tay súng viết tiếp đây đều là ta một cái khóa tí nhất cái khóa t ử gõ lên đi cho nên vì cam đoan một chút chất lượng tháng sau liền sẽ không càng ác như vậy trên cơ bản bảo trì tại mỗi ngày ba canh tả hữu đi nếu như bên trên đề cử lời nói sẽ tăng thêm bất quá đoán chừng biên tập là sẽ không cho ta đề cử Ai? Trưng 414, khiêu chiến thi Trưng tứ toàn bộ bộ kệ mận liên minh kỳ thật đều đang tra tìm tin tức liên quan tới hải nhưng liền xem như để bọn hắn tìm phá thiên cũng vô pháp tra ra hải đến cùng là từ đâu xuất hiện đám người trước xác định là hải cũng không phải là từ những cái kia ẩn thế gia tộc ở trong gia cái này đại biểu cho hắn cũng không phải là những cái kia thế gia đại tộc bị phái đi hiện thực đến rèn luyện người cái này đại biểu cho hải rất có thể sẽ là những cái kia tà ác tổ chức người bất quá gột và cùng l ạ n sở còn là không giống nhau hắn mặc dù hoài nghi nhưng là lại cũng không cho một cái còn không có chứng cứ cho thấy hắn là tà ác tổ chức người tùy tiện rắn lên nhãn hiệu cho nên hắn bốc lên bại lộ mình nội ứng cơ hội liên hệ trên thế giới các lớn bổ kẹ mẩn phân bộ tìm kiếm hại là tà ác tổ chức thành viên dấu vết để lại nhưng là để hắn tuyệt vọng là ấn lấy những ngày này hắn lấy được tin tức nhìn hải có vẻ như lại không phải đến từ tà ác tổ chức a nở lấy các nơi phản hồi đi lên tin tức nhìn hải hẳn là không phải đến từ diêm địa khu đội dọc kẹt cũng không phải đến từ hồ hên địa khu tim mạ ở mạ cùng hải dương đội cũng không phải đến từ xì n ổ địa khu tim gã là cải cũng không phải ở nổ vạ địa khu tim t h là mạ cũng không phải cả l o ạ địa khu tránh diêm đội càng không phải là ạ lỏ l ạ địa khu khô lâu đội cái này mẹ nó liền có một ít lúng túng tức không phải nghiêm chỉnh thân thế cũng không phải tà ác s u ấ t thân chẳng lẽ hải là cái gì đặc thù tổ chức đầu mục nhưng là nghiên cứu một chút hải dường như lại không có cùng người nào từng có tiếp xúc hắn tiếp xúc c ả một đ o à n người bộ kệ mẫn liên minh là vậy vì yên tâm dù sao tiến sĩ h o ặ c thế nhưng là nhất kiên định thủ t ự chính nghĩa hoạch tâm nhân viên cho nên hiện tại hải tại trong mắt của những người này liền là một cái mê hắn đến cùng là ai là làm cái gì không có ai biết càn thầu quan quân đặt mã lam kỳ cũng không phải là giống như là lạn s ở đồng dạng không nguyện ý giao ra thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý đem quán quân giao cho một cái lai lịch không rõ người cho nên hiện tại đạt mã lam kỳ vẫn là rất xoắn suýt hắn rất hy vọng có thể từ hải miệng bên trong nghe được hải nói mình không đánh tứ thiên vương dạng này là tốt nhất một cái đại hội quán quân mà thôi bọn hắn cũng không phải là rất để ý bởi vì hàng năm đều sẽ có người trở thành đại hội quán quân sang năm hải cái tên này liền bị khán giả lãng quên nhưng đáng tiếc hải là sẽ không để cho hắn như nguyện hắn còn nhớ mình muốn làm gì đâu ta muốn tìm chiếm tứ thiên vương nghe được đạt mã lam kỳ hải cười nói vừa nghe đến hải giảng hiện trường người xem đều bạo phát ra biết hai tiếng hoan hô đối với những n à y người xem tôi nói có thể nhìn thấy đặc sắc tranh tài mới là trọng yếu nhất hải là ai là ai bọn hắn cũng không thèm để ý húng chi hải trên tư liệu viết rất rõ ràng hắn liền là tới từ vị dĩ đi ẩn si t i một cái người bình thường cho nên cũng không có địa vực phương diện vấn đề người xem tự nhiên là sẽ không để ý thế nhưng là đạt mã làm kỳ nghe được hải về sau lại thở dài một hơi quả nhiên mục tiêu của hắn là quán quân chi vị nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao đạt mã làm kỳ cũng không thể nói n g ư ờ i không thể khiêu chiến đi cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận hy vọng tứ thiên vương có thể ra sức một chút đi bất quá đối với hắn tới nói kỳ thật vẫn là có tin tức tốt bởi vì cán t ố địa khu vẫn luôn không có quán quân nguyên nhân cho nên quán quân khiêu chiến thi đấu quy tắc là có thể từ bọn hắn đến định ra không giống như là cái khác liên minh quán quân khiêu chiến thi đấu đã từng có liền muốn hắn lấy quy tắc đến xử lý cán t ố địa khu lại cũng không cần bởi vì nơi này vẫn luôn không có quán quân sinh ra mà đối với cái này bọn hắn sớm đã có chuẩn bị theo lấy bọn hắn đối hải hiểu rõ hắn bộ k ẹ mẩn cũng không nhiều mà lại bọn hắn cũng không tin h ả i tất cả bộ k ẹ mẩn đều là mạnh như vậy tồn tại cho nên bọn hắn chuẩn bị màiết hại bộ kệ mẩn nhóm tôi ta đã như vậy, vậy ta cũng cùng ngươi nói một chút liên quan tới khiêu chiến quy tắc nhìn xem hải đặt mã lam kỳ cũng đối với hai nói bình thường tới nói tại cái khác liên minh quán quân khiêu chiến thi đấu là muốn chia một tháng qua tiến hành mỗi một tuần lúc bắt đầu khiêu chiến một vị thiên vương sau đó tại cuối tháng thời điểm khiêu chiến quán quân bình thường tới nói là như vậy nhưng án lấy đặt mã lam kỳ giảng cạn tổ địa khu khiêu chiến thì không giống nhau nơi này là trực tiếp chia bốn ngày tới khiêu chiến một ngày một vị thiên vương nếu như đánh thắng tứ thiên vương kia hải liền là quán quân quy tắc này vừa ra hiện trường cùng chiếc máy truyền hình tất cả mọi người không khỏi đi theo a không ít người đều cảm giác cạn tổ địa khu có phải hay không có một ít không biết xấu hổ a bởi vì bộ k ẹ mần mọi m ệ t là sẽ tích lũy mặc dù nhưng thế giới này y thuật rất cao minh nhưng cũng không có biện pháp trong một đêm liền đem bộ k ẹ mần thể lực hoàn toàn khôi phục mà tất cả mọi người biết hãy thay đổi bộ k ẹ mần kỳ thật cũng không nhiều quy tắc này vừa ra không ít người đ ề u biết đây là cạn tàu cũng không nguyện ý đem vị trí quán quân nhường lại ý tứ đến mức tại trên khán đài thậm chí có một ít chờ mong hài sẽ ngược gió lật bằng người cũng không khỏi phát ra xịt thanh, thanh âm đặt mã lam kỳ mặc dù biết dạng này sẽ đối với ý đi gỗ đại hội sẽ đối với cạn tổ sẽ đối với bộ kệ mần liên minh tạo thành một chút mặt trái ảnh hưởng nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem vị trí quán quân giao cho một cái lai lịch không rõ người nhìn xem đạt mã làm kỳ kia nghiêm túc ánh mắt h ả i bình tĩnh nhìn xem hắn sau đó hắn cả cười đối với đạt mã làm kỳ thuyết pháp hải là không quan trọng đừng nói hắn đối với mình v ộ k ẹ mần rất có lòng tin liền xem như bọn chúng thật t ụ t h ư ơ n g rất mệt mỏi hải cũng có biện pháp của mình không nên quên trong túi đeo lưng của hắn mặt còn có đầu tiên hàng ngái đâu liền xem như hàng ngái không được hải còn có thể thông qua hệ thống vương tiền mua nghiêm trình đầu tiên đâu đừng nói chỉ là một ngày đánh một trận liền xem như xa luân chiến hải cũng không có đáng sợ nhìn xem đạt mã làm kỳ k ê u cực độ hy vọng chính mình nói ra không khiêu chiến loại hình nói ráng vẻ hai cười sau đó miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái không có vấn đề cái gì hắn vỡ ơ ý mà tiếp nhận nghe được hải thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trưởng đồng thời thông qua hội trưởng c a m e ra truyền khắp toàn bộ thế giới không ít người đều kinh ngạc kêu lên nhất là lúc này ngay tại hiệp hội nội bộ quan sát hiện trường trực tiếp tứ thiên vương cũng là như thế đã hắn đã làm ra lựa chọn vậy chúng ta cũng phải làm tốt lựa chọn ai đánh trận chiến đầu tiên nghe được hải trả lời bên này lặn sơ bình tĩnh khuôn mặt nhìn lấy màn ảnh trước mặt sau đó một mặt khó chịu nói ta tới đi nghe được lặn s ờ lúc này ở phía sau lỗ ấy đứng lên trong mắt tràn đầy đối hải hiệu kỳ ra hỏa này thật đúng là tự lại đâu chương bốn trăm mười lăm đối chiến lộ ấy bởi vì mọi người đều đang lợi chờ ngày mai hải khiêu chiến tứ thiên vương tranh tài bắt đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai ý nghĩa đại hội người cũng bắt đầu gấp rút bố trí lên mới chủ đấu trường kỳ thật theo lý tới nói khiêu chiến tứ thiên vương liền hẳn là bình thường chủ hội trường mới đúng nhưng đạt mã làm kỳ bọn hắn cũng coi là tính không biết xấu hổ cho nên bọn hắn trực tiếp an bài mới sân bãi đối tứ thiên vương có lợi sân bãi lỗ ấy sân bãi dĩ nhiên chính là băng sân bãi tại ba giờ chiều tranh tài lúc bắt đầu hai trước mặt liền là một cái băng sân bãi cái này sân bãi cần phải soi bốn trận thuộc tính thi đấu thời điểm lớn rất nhiều nhiều hơn hơn nữa thoạt nhìn l ộ ấy đối cái này sân bãi thế nhưng là rất tin h tưởng ngẩng đầu nhìn đối diện mặc kệ là từ dáng người hay là từ dài giống nhìn lại đều không có thể bắt bẻ băng hệ thiên vương lỗ hèo ấy hà nội tâm lại rất bình tĩnh nhìn xem đồng dạng bình tĩnh nhưng biểu l ộ ở trong lại lộ ra một loại nắm vững thắng lợi cảm giác lỗ hèo ấy hải biết đây cũng là bọn hắn trước đó chuẩn bị xong nhưng cái này lại cũng không có tác dụng gì bởi vì hải cũng không cho rằng mình bộ kệ mẫn th theo trọng tài ra lệnh một tiếng hải cùng lội 830 ba ộ kẹ mần trước tiên ném tới trên trận hai bên này dùng chính là bộ lộc giặt hai năm con thường dùng bộ kẹ mần bên trong cả bộ tộc là tiền sử bộ kẹ mần hải cũng không định tùy tiện đem nó phóng xuất t h ú n g chi cả bộ tộc đẳng cấp cũng sớm đã đ ầ y nó ra sân cũng sẽ không lấy được kinh nghiệm không cần thiết cho nên còn phải là kêu bốn cái bộ kẹ mần ra sân cái này bốn cái bộ kẹ mần bên trong ạ là cả d ẻ m siêu năng lực cũng không k h á c băng ni đ ồ quyền mặt đất thuộc tính bị băng khắc cho nên hải có thể lựa chọn cũng chỉ có bộ lầu giặt cùng mạ trạm mà cân nhắc đến mạ trạm chỉ là đơn nhất cách đấu thuộc tính dễ dàng bị nhầm vào cho nên hải lựa chọn cuối cùng liền là bộ l ộ u giặt bộ lầu giặt là nước cùng cách đấu s o n g thuộc tính thủy thuộc tính đối mặt băng là chỉ chịu một nửa tổn thương mà cách đấu thuộc tính đánh băng thì là gấp hai tổn thương có thể nói bộ lầu giặt là trên thế giới này nhất khác băng bộ kẹ m ẩ n một trong bất quá để hải có chút ngoại ý muốn chính là có vẻ như trận chiến đầu tiên cũng không phải là quá tốt đại nga bởi vì l ỗ i cái thứ nhất bộ kẹ m ẩ n là dìn h siêu năng thêm băng thuộc tính thiên vương cấp bộ kẹ m ẩ n nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nó đặc tính rất có thể là khô giáo làn ra nói cách khác miễn dịch hệ nước thuộc tính tổn thương đồng thời siêu năng lực thuộc tính vẹp còn có thể đem cách đấu tổn thương giảm phân nửa nguyên bản băng hệ tổn thương cứ thế biến mất đối với nó hữu dụng thuộc tính là nham thạch trùng ưu linh thép lửa ác nhất là lửa có thể đánh ra 2.5 lần tổn thương thế nhưng là cái này mấy loại thuộc tính rõ ràng bộ lậu giặt cũng không phải là rất tham h i ể u nhìn lội cái này bộ kẹ mẩn liền là chuyên môn dùng để nhằm vào cách đấu hệ cùng hệ nước bộ kẹ mẩn không có vấn đề chứ nhìn thoáng qua đối thủ hãy đem ánh mắt nhìn về phía bộ lậu giặt từ vừa mới bắt đầu coi là thuộc tính chiếm ưu đến bây giờ thuộc tính bị áp chế thật đúng là nhanh đâu hoa nghe được hải b ỗ l ầ u giặt cũng lòng tin tràn đầy kêu một tiếng nếu như là đang cùng hải học tập trước đó b ỗ l ầ u giặt đối đầu jinx đúng là rất khó đánh nhưng bây giờ nó cho là mình nương tựa theo từ hải nơi đó sở học đồ vật đánh thắng ra hỏa này hẳn là không thành vấn đề tranh tài bắt đầu nhìn xem hai bên đều không có điều gì dị nghị trọng tài cũng vung tay lên trực tiếp lớn tiếng kêu lên jinx huyễn tượng sung kích nghe được trọng tài lộ ậy nhưng không có chủ quan trực tiếp đ ặ t công trong nháy mắt tại hải cùng b ổ l ẩ u giặt giữa tầm mắt trước mặt jinzvê k é mà trong nháy mắt thay đổi biến thành một con hôn thân b ư ớ c lên thiểm điện hệ lẹt tạ bùz trực tiếp b ư ớ c lên thiểm điện hướng về bộ l ẩ u giặt lao đến bất quá bộ l ẩ u giặt biết cái này kỳ thật chẳng qua là h u y ê n tử thôi tại toàn trường người xem cùng lội ánh mắt kinh ngạc bên trong bộ l ẩ u giặt vậy mà tại lúc này đem con mắt đóng lại tất cả mọi người thật bất ngờ bộ l ẩ u giặt làm cái gì vậy thậm chí còn có một số người đang nghĩ có phải hay không nó sợ hãi hệ lẹt tạ bùz tròn nên mới nhắm mắt lại nhưng chỉ có hải biết nó đây là đang làm gì kiến văn sát hạ kỳ trong nháy mắt tại hải kiến văn sắc hạ kỳ bên trong bộ lầu giặt thân hình biến mất đây cũng là kiến văn sắc hạ kỳ đặc tính có thể cho đối phương kiến văn sắc hạ kỳ không cách nào xem xét đến mình đương nhiên vẹn vẹn chỉ không cách nào xem xét vật này không cách nào miễn dịch kiến văn sắc hạ kỳ hiệu quả đặc biệt t h như nói hải cùng cạ tạ cụ dị phụ tụ si tật còn có vua hải tặc gồn dê dô giờ lắng nghe vạn vật thanh âm đây đều là không cách nào dùng kiến văn sắc hạ kỳ cho đỉnh quá khứ nhưng bây giờ bộ lầu giặt có thể dùng ra vậy liền đại biểu cho rất tốt tại nó kiến văn sắc hạ kỳ phía dưới dính huyễn tượng tự nhiên là không có ích lợi nó đã nhìn đến dinh sức ngay tại jinz vọt tới nó bên người trực tiếp công kích nó trong nháy mắt vỗ lầu giặt nhẹ nhàng nói lên liền trực tiếp tránh ra jinz công kích sau đó liền làm một cái hạ bàn đá trùng điệp đá vào j i n s xong trên đùi lực lượng khổng lồ trực tiếp đem jinz đá nghiêng một cái nguyên bản duy trì huyễn thuật cũng cứ thế biến mất nhưng vào lúc này vỗ lầu giặt cũng trong nháy mắt mở mắt trực tiếp sử dụng sổ dư đi tới jinz trước mặt sổ dư cũng là hại lần này đại hội thường xuyên sử dụng chiêu thức một trong nói thật không ít người đều đúng hại một chiêu này sổ d cảm thấy rất hứng thú nhưng không có kỹ xảo sử dụng tình huống giới nghị phải học được một chiêu này cũng không phải dễ dàng như vậy dù sa cho dù là bọn họ đã dùng cao tốc ca m ra phân tích một chiêu này liền là trong thời gian cực nắn g đạp kích mặt đất sinh ra phản tác dụng lực thúc đẩy mình tiến lên nguyên lý thế nhưng là có thể làm đến có ít tại j i n h ánh mắt hoảng sợ bên trong vỗ lầu giặt lúc này đã đi tới trước mặt của nó xong tay vụ một cái j i n h bà vai vỗ lầu giặt liền là một chiêu địa ngục lăn lộn đem j i n h cho lăn mắt nổi đom đóm thời điểm vỗ lầu giặt lần nữa một cái xô dính xông tới trực tiếp liền là một chiêu trọng đạp âm dương bù nỗ giờ hướng về nhanh dính dẫn tới、Người、ngay phía trước huyện tự thuật nhìn xem bộ lầu giặt động tác lúc này lộ ấy cũng lần nữa hạ chỉ lệnh nó dìn h tự nhiên cũng đã cùng nàng đạt đến một loại nào đó cấp độ ăn ý huyễn tượng thuật trực tiếp dùng ra đồng thời đập vào bộ lầu giặt trên thân nhưng bộ lầu giặt chỉ là những mày cứng rắn ăn một chiêu này nhưng lúc cũng không có bị đả kích hay là mất đi sức chiến đấu dù là huyễn tượng thuật đối với nó sẽ tạo thành gấp hai tổn thương kia trọng đạp tâm dương bốn độ giờ chỉ là trần trờ một váy mắt vẫn là lần nữa rơi xuống t r u n g điệp đạp ở dìn trên thân trọng đạp tâm dương bốn độ g i thế nhưng là nham thạch thuộc tính chiêu thức đôi thương tổn của nó là cực lớn còn không có đợi jinz từ trọng đạp tâm dương bún đổ dở tổn thương ở trong chậm tới đây chứ đỗ lậu giặt trên tay đã ngưng kết ra một cái chân k h í đạn không khoảng cách trực tiếp hô t ạ i jinz trên mặt ẩm một tiếng vang thật lớn khói bùi tan hết về sau jinz đã, đã mất đi sức chiến đấu chương bốn trăm mười sáu có chút ngoài ý m u ố n lộ i ấy cũng liền bại nhìn xem k i a đã mất đi sức chiến đấu ngã xuống trên mặt đất jinz ngồi ở phía xa vip trong phòng cái khác tam đại thiên vương cùng đạt mã lam kỳ cũng không khỏi bất đắc gì nói bọn họ cũng đều biết lội cái này j i n là chuyên môn dùng để khắc chế những cái tia nhắm vào mình bộ kẹ mần bộ kẹ mần nhưng b đây cũng là đại biểu cho lộ l ầ ấy thua trên thực tế cũng quả thật là như thế nhìn xem jinx dễ dàng như vậy liền bị đánh bại lộ ấy cũng là s ư ớ n g sốt một chút về sau mới phản ứng được bất quá nàng kinh nghiệm tác chiến là vậy vì phong phú nàng cũng không có đi quá nhiều lo lắng jinx bởi vì nàng quét mắt một vòng liền biết jinx tình huống là thế nào mà lại hiện đang lo lắng cũng không hề có tác dụng cho nên nàng một bên thu hồi jinx một bên thì đang quan sát bộ l ẩ u giặt vừa rồi jinx rất rõ ràng đập một cái u y ễ n tượng thuật đến bộ l ẩ u giặt trên thân nhưng để nàng mười phần ngoài ý muốn chính là bộ lầu g i t xem ra đến bây giờ lại là thí sự không có huyết tượng thuật đối bộ l ẩ u giặt có thể tạo thành gấp hai tổn thương nguyên bản lội coi là bộ l ẩ u giặt liền xem như không có thụ cái gì thương nặng nhưng ít ra vết thương nhẹ là trốn không thoát nhưng là bây giờ nhìn xem bộ l ẩ u giặt có vẻ như thi sự không có bộ dáng cái này thật để cho người ta mười phần khó hiểu đồng thời nội tâm của nàng cũng c h ầ m xuống kỳ thật đây cũng là có thể lý giải cái này bộ l ẩ u giặt là của ai đây chính là hải cao thủ so chiêu nhìn không phải ai thực lực mạnh hơn mà là nhìn ai nhược điểm càng ít sơ nhập giang hồ mỗi người trẻ tuổi cần phải có một hạng kỹ cũng chính là một hạng tất sát t h như nói đi nở bờ a đấu trường chỉ cần ngươi ngay từ đầu có một hạng người khác không phòng được kỹ thuật vậy ngươi mới có thể ở chỗ này đặt chân cái nào đều là giống nhau nhưng nếu như ngươi muốn thêm gần một bước muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn kia liền cần biến càng thêm bằng diện ngươi làm gì đều muốn sẽ sẽ về sau có cần hay không đ ừ n g nói nhưng cao thủ so chiêu nhìn chính là của người đó nhược điểm càng thêm rõ ràng tại thế giới v ă n tỷ hệ sơ bên trong cho dù là đem trái cây khai phát đến cực hạng nguyên hải quân tam đại tướng bọn hắn bản thân thể thuật cùng hạ kỳ tu luyện cũng đồng dạng không kém đây chính là vì đền bù nhược điểm của mình、okay, bộ kẽ mẩn thế giới tất cả bộ k ẹ m ẩ n đều có thuộc về mình thiên nhiên nhược điểm cái t i ế chính là thuộc tính đây là bọn chúng mạnh một chút cũng là nhược điểm của bọn nó nếu như là bình thường chen nơ liền lại không ngừng khai phát bọn chúng mạnh một chút sau đó dùng cái khác bộ k ẹ m ẩ n đến hỗ trợ lẫn nhau nhược điểm nhưng hái lại cũng không phải như vậy h ắ n t ạ i thu được những n à y bộ k ẹ m ẩ n về sau kỳ thật một mực tại châm đối nhược điểm của bọn nó tiến hành huấn luyện mặc dù hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng nhưng kháng tính vẫn là đề cao rất nhiều tỉ như nói hắn một mực để lý đồ q u ỳ ở trong biển đầy tảng đá đồng dạng cũng làm cho bộ l ậ u giặt ni độ quỳnh cùng mạ chạm tại ạ lạ cả d è m n i ệ m lực âm dương cồn phở xỉ ẩn phía dưới không ngừng thích thứng siêu năng lực cảm giác cho nên mặc dù bây giờ d ì n h viễn tượng thuật đối bộ l ậ u giặt đúng là tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng lại xa không hề tưởng tượng ở trong tổn thương lớn đồng thời bộ l ậ u giặt rèn luyện thân thể sinh ra thể lực cũng hoàn toàn không phải chỉ một kế viễn tượng thuật liền sẽ thụ thương d ì n h viễn tượng thuật đối bộ l ậ u giặt tạo thành tổn thương đoán chừng chỉ chiếm nó thể lực một phần mười tả hữu đi còn muốn kém xa lắm đâu thế nhưng là đã mất đi dính lộ ở ấy lại đối hại không có cái gì áp chế năng lực nàng cái thứ hai bộ kẹ m Đây địa là dồ ở tô địa khu k mặc o so n càng thêm bén nhảy rác, rất nhiều người đều là dùng để nó tìm nước nóng.、Thế、nhưng là nó kêu băng có được rác, đều để suối gỡ rào là lì là tìm thở thêm rất Thế thêm khứu kêu m t đất t h u ộ tính, đối với bố lầu giặt tới nói, quả nhiên là nhược điểm Mặc phần A. Mặc kệ là cách đấu vẫn là nước kỹ năng đối với nó đều sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương cho nên đ ừ n g nhìn nó khổ người không nhỏ thể lực rất dồi dào nhưng ở bộ lầu giặt trước mặt kỳ thật muốn sojins còn muốn dễ dàng giải quyết từ vừa mới bắt đầu nó liền xa vào đến bị động ở trong miễn cưỡng ăn bộ lầu giặt một kế hạ bàn đá một kế bờ rịt bờ r ắ c sau đó bị bộ l ẩ u giặt ném tới giữa không trùng lần nữa miễn cưỡng ăn một kế bộ l ẩ u giặt cùng theo lấy thủy đ ộ n đại bộ bố c h i thuật â m dương đại bạc nozup chỗ cải tiến sập về sau cái này tí lò suy nệ liền đã mất đi sức chiến đấu lội cái thứ ba bộ k ẹ mần là điệu g ọ n g mặc dù không sợ nước nhưng là cách đấu kỹ có thể vẫn là khắc tinh của nó chân khí gậy tại bộ l ẩ u giặt trong tay trực tiếp hô tại trên mặt của nó đem nó trong nháy mắt đánh bay ra ngoài đã mất đi sức chiến đấu còn thứ tư bộ kệ mần là đầm tuất tại nó bị vỗ lẩu g i toàn g s trường người xem tiếng kinh hô bên trong cái này đâm p h u t t e r cũng liền chỉ giữ vững được không đến mười phút liền bại hạ trở tới tính cả cái này đâm plutter lỗ ấy đã bị hại một chuỗi bốn mà nhìn xem hài gián vẻ có vẻ như hắn còn không có muốn đổi bộ k ẹ m ẩ n ý tứ còn thứ năm bộ k ẹ m ẩ n lộ xử x u ấ t chính là sơ lập r ồ cái này nước thêm siêu năng lực hệ bộ k ẹ m ẩ n đối bộ lầu giặt khắc chế càng thêm rõ ràng nhưng vấn đề là nó quá ngây người nếu như là sơ lập kìm cũng hứa la tu bộ lầu giặt muốn chiến thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng đối mặt sơ lập r ồ hải bộ lầu giặt mài cũng có thể mài chết nó nhưng khi hải s ắ p mài chết sơ lập r ồ thời điểm đột nhiên lộ ấy lại đối sơ lập rổ hạ nguyền r ủ mệnh lệnh sơ lập rổ mặc dù trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu nhưng bộ lầu giặt cũng trúng nguyền r ủ âm rừng c ụ không một chiêu này cũng là thế giới này p h á p tắc hệ kỹ năng một trong chỉ cần chúng chiêu mỗi lần hợp liền sẽ rơi một phần tư thể lực đúng vậy là theo tỷ lệ rơi cũng không phải là án lấy cụ thể số lượng rơi chỉ có thể nói tứ thiên vương không h ổ là tứ thiên vương vờ ơ y mà dùng biện pháp này phá hại một con muốn chọn nàng sáu con ý nghĩ đây cũng là hại lần thứ nhất tại cái này trên đại hội thay đổi bộ kẻ m ẩ n hắn cũng không hy vọng mình bộ kẻ m ẩ n mất đi sức chiến đấu húng chi nguyền rủa âm dương c ụ c chỉ cần thu hồi lại liền có thể bài trừ không cần thiết không phải chết kiêng cho nên hài trực tiếp đem bộ lầu g i t thu hồi lại đổi lại mạ trạm mà lội cuối cùng một con b ỗ kèm mẩn cũng là nàng mạnh nhất b ỗ kèm mẩn thì là lạp tợ giặt cái này lạp tợ giặt thực lực thật rất mạnh đặc công cường hãn lực phòng ngự cũng rất tốt thậm chí h ã i nhạy bén nhất mã trạm đều bị nó đánh trúng vào mấy lần nhưng đáng tiếc chính là liền xem như bị đánh trúng mấy lần cũng vô dụng án lấy hài giảng tại toàn phương diện nghiền ép tình hùng d ư ớ i cái này lạp tợ giặt là lật không nổi sóng gió gì lần chiến đấu này đại khái kéo dài hai hơn mười phút theo mã trạm tìm được một cái cơ hội tại hai giây bên trong trực tiếp đánh lạp tợ giặt hơn một ngàn quyền lạp tợ giặt cũng một tiếng rên gì đã mất đi sức chiến đấu thậm chí sau lưng nó s á c đều đã có một chút vết rách tại trọng tài cùng toàn trường người xem một chút bối rối bên trong hai lần thứ nhất thiên vương chiến viên mãn chiến thắng chương bốn trăm mười bảy liền chiến liền thắng nhìn xem người này bộ dáng trong phòng cái khác bốn sắc mặt người cũng đều không hoàn toàn giống nhau nơi này trẻ tuổi nhất nữ nhân lúc này an vị ở phía xa soát điện thoại di động nhìn xem kia hoàn mỹ nhan trị cùng dáng người không khó coi ra người này chính là tứ thiên vương bên trong băng hệ thiên vương lộ ấy nhìn xem lộ ấy biểu lộ dường như việc không liên quan đến mình dám vẻ trên thực tế đúng là việc không liên quan đến mình tại hôm qua nàng bại bởi hải về sau n h thật sự t ì n h liền đã không có quan hệ gì với nàng nàng đã có một ít chịu đủ trong hiệp hội t r ư ớ n g khí mù mịt nàng chuẩn bị sự kiện lần này sau khi kết thúc nàng liền muốn mời một cái nghỉ dài hạn về mình quê quán nọ r è n cái lần ở nán lại một đoạn thời gian mà cái khác ba người sắc mặt thì cũng đều không quá đồng dạng lao bà bà kia lúc này chính ngồi ở chỗ đó lẻ bảy ba u ố n g trà đặt mã lam kỳ hội trưởng thì ngồi ở chỗ đó tự hỏi sự tình về phần làn sở thì đứng tại trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngay tại rút lui đám người kia không cần phải nói cũng biết làm hỏng cái bản người là ai cách đâu thiên vương và juno bờ juno cũng cùng hải tiến hành một trận chiến đấu nhưng so với ngày hôm qua lộ l ấy bờ juno kỳ thật thua t h ả m hại hơn một chút hôm nay hải bổ kẹ mần là ạ l ạ c ả dèm khắc chế bờ juno cách đấu hệ cũng là tất nhiên nhưng bờ juno trước kia lại không phải là không có đụng phải khắc chế mình chiến đấu liền xem như đối đầu sạp g i n a hoặc là một cây bờ juno đều là chiếm hết ưu thế nhất là một cây bờ juno đối một cây liền chưa từng bại cho nên hắn cũng đối có thể chiến thắng hải ạ l ạ c ả dèm tràn đầy lòng tin đương nhiên lòng tin này cũng liền chỉ tiếp tục đến tranh tài trước khi bắt đầu Đương bờ cuộc n n chiến t h thứ sau ba bờ juno dùng chính là sli mặc dù không có thuộc tính bên trên áp chế nhưng đáng tiếc loại này to con ổ kẹ mẩn đối chiến linh hoạt đa dạng hạ lạ c ả d è m lúc vẫn là cái dám dùng không có bị ạ lạ cạ d è m liên tiếp nhiều lần trúng đích về sau lực phòng ngự của nó liền xem như mạnh hơn hp g i à y nữa cũng không có chút nào biện pháp cuối cùng sắt lì sầm vàng ngã xuống trên trận chỉ giữ vững được ba phần lẻ bảy giây bất quá đây cũng là một cái cực hạn bờ juno con thứ tư bộ k ẹ mần là hì mò t o cái này bộ k ẹ mần đối ạ lạ cạ d è m cũng không tạo được cái uy hiếp gì thậm chí nó còn muốn so hì mò nỉ g h cùng hì mò nâng càng yếu một ít đâu chỉ giữ vững được không đến một phút liền bị ạ lạ cạ d è m một cái viễn tượng xung kích đánh ra sân bãi đã mất đi sức chiến đấu trước, trước sau, sau không đến bảy phút tính cả trọng tài tuyên bố thời gian cùng bờ jun c ra ra h bởi vì nếu như không phải là bởi vì lạn sở phái một cây đến đánh lén hải để ạ lạc ạ rèm thụ một chút kích thích lời nói vậy hôm nay nó cũng sẽ không ra tay ác như vậy liền giống như hôm qua bộ lậu giặt đối chiến lộ thời điểm đồng dạng có rất nhiều thời điểm nó có thể trọng thương thậm chí đánh giết đối thủ thời điểm đều lựa chọn thủ hạ lưu t ì n h đương nhiên cái này không phải là bởi vì nội tâm của nó nghĩ muốn như vậy mà là bởi vì nó biết nó không thể cho hải thêm phiền phước chỗ lấy hạ thủ thời điểm cũng không có ra nặng tay nhưng là hôm nay hạ l à c ả ạ rẽm ra tay lại tương đương h u n g á c b ở i du nâu con thứ năm bộ kèm mần là con kia to lớn o n y x nhưng có thể là vì ứng phó hải cho nên hắn cố ý đem to lớn o n y x lúc đã hóa thành to lớn s u t l e s thế nhưng là vừa rồi hải đã nói qua s u t l e s ở trước mặt của hắn vậy cũng là bịa ngấm đâu t h ú n g chi là to lớn s u t l i t nguyên bản bờ juno còn trông cậy vào sử dụng phạm vi công kích đến cho h ả i ạ l ạ cạ d è m tạo thành một chút phiền toái nhưng đáng tiếc h ả i ạ l ạ cạ d è m tệ lẹ hoặc càng chính là càng ngày càng sáu to lớn s u t l i t phạm vi công kích tại ạ l ạ cạ d è m trước mặt cái dám dùng không có ngược lại bị ạ l ạ cạ d è m cận thân về sau nó cũng chỉ có thể rụt lại bị đánh bất quá cũng may to lớn s u t l i t tố chất thân thể đúng là rất b ở u g quả thực là chống mười mấy phút mới lặp bại cũng làm cho ạ là cạ rèm không khỏi hơi có chút thở hồn hển dù sao liên tục đánh gần hai mười phút người cũng là rất mệt mỏi đây cũng là vì cái gì những cái kia mờ mờ a tranh tài bên trong phòng thủ cũng là nguyên nhân rất trọng yếu Bờ juno cuối cùng một con vô kẹ mẩn là hắn mạ chạm bất quá hắn cái này mạ chạm thật rất kỳ quái giống như là hải mạ chạm hay là phần lớn mạ chạm đặc tính đều là nghị lực loại này vô kẹ mẩn tại bị đốt bị thương tê liệt trúng độc giấc ngủ thời điểm lực công kích năm mươi mà lại càng thêm không chịu thua càng thêm dễ dàng công kích đối thủ đối giấc ngủ kháng tính cũng là cực cao nhưng Bờ juno mạ chạm lại là một loại khác đặc tính không phòng thủ nói cách khác cái này đặc tính mạ chạm đánh người thời điểm là tất chúng đương nhiên đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi bởi vì vì người khác đánh nó thời điểm cũng là tất chúng sau đó ở đây lên thì lên diễn vừa ra lẫn nhau hâu tiết mục ạ là c ả d ẻ m ngay từ đầu sẽ còn né tránh một chút nhưng khi nó phát hiện mình coi như là sử dụng c ả mì e cùng kiến văn sắc hạ kỳ cũng sẽ bị đánh trúng về sau nó cũng liền không tránh trong tay cầm hai thanh huyễn tượng chạm liền cùng cái này m à chạm l i ề u mạng lên cuối cùng khiến người ngoài ý chính là tại dạng này quyền quyền đến thịt giao phong ở trong ạ là c ả d ẻ m cuối cùng vợ ơ y mà quả thực là nương tựa theo tẹt cường hãn lực phòng ngự ngạnh sinh thắng được trận này lẫn nhau hâu chiến đấu theo m ạ chạm hai mắt buốc lên vòng ngã xuống Vợ Juno câu, thu cũng không nói liền thậm một câu, trực tiếp chí hồi mã chạm mạ qua y trở về nửa ơ i này, này bên kia hạ gạt thả bà bà cũng đem trong chén nóng uống sạch trà đồng thời đứng lên nhìn về phía lạng sơ nghe được gạ gạt thả bà bà lặn sợ con mắt cũng nhích lại kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp tuyên bố hủy bỏ hải tư cách nhưng hắn biết đặt mã lam kỳ nhất định không sẽ làm như vậy bởi vì nếu như làm như vậy kia bộ kẽ mận liên minh liền ủy tín quét sơn cho nên tranh tài còn muốn tiếp tục mà làm sao thắng được tranh tài liền muốn nhìn lặn sợ lựa chọn của mình mà lặn sợ lúc này cũng tại mặt tâm trầm tự hỏi hắn muốn làm thế nào chương bốn trăm mười tám quỷ bà bà ạ g a t h à bởi vì nhìn thấy a đã từ loại kia trạng thái ở trong đi ra cho nên sang đây xem hắn tiến sĩ hoặc còn có mẹ của hắn đã tại vài ngày trước rời đi mỹ à As, Bờ Giọc ù n tì thì một mực lưu tại nơi này chú ý hải chiến đấu kỳ thật nói thật liên quan tới hải chiến đấu ắt bọn hắn nhìn cũng là có trợ g i ú t mỹ tì thích hệ nước bộ k e m ẩn mặc dù bây giờ nàng còn không có bộ lì vào đâu nhưng đối với hải bộ lộc i ạ t nàng là hết sức cảm thấy hứng thú nhất là bộ lầu i ạ t phương thức chiến đấu lại là nước lại là các đấu nhìn thật rất mạnh à nhất là hải hôm qua dùng bộ lộc i ạ t một trọn năm thần tượng của nàng lộ ẩy về sau càng là như vậy về phần hải hôm nay ạ lạ cả rèm mỹ tì liền không có hứng thú gì nhưng mợ dốc cùng ắt lại hứng thú rất đủ bởi vì con kia ạ lạ cả rèm thật rất mạnh vẫn tốt chứ đi thôi ta mời các người ăn cái gì ngay h e c s hải cũng n ở nụ cười sau đó liền đi theo đám bọn hắn tháng một năm một năm đi ba người cùng đi ăn cái gì đi bất quá tại thời điểm ra đi khoe miệng của hắn cũng lộ ra mỉm cười kỳ thật sở dĩ sẽ cùng át bọn hắn cùng đi cũng là có nguyên nhân bởi vì hải đã phát ra đến có người chính đang ngó chừng hắn chuyện này bất quá mặc dù bị nhìn chằm chằm nhưng là người này cũng không có tản mát ra cái gì chiến đấu khí tức kỳ thật hơi nghĩ một hồi h ả i liền nghĩ minh bạch đoán chừng những người này hẳn là người trong liên minh Đối với bổ k cho, bất bất cho nên biết n h â n p rõ bộ kệ mận t g liên minh thái độ đối với chính mình thật không tốt nhưng là hải cũng không có phát tác mà là tiếp tục đi theo hạt một đoàn người chứa người tốt theo cùng át bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm hải cũng trở về biệt thự của mình về tới biệt thự về sau hải trước tiên đem ạ lạ cạ d è m phong ra thật tốt cho nó trị liệu một chút thương thế về sau hải bắt đầu nghiên cứu ngày mai muốn phái ai xuất chiến sự t ì n h nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai đối thủ của hắn hẳn là quỷ hệ thiên vương ạ g ạ t t h ạ ạ g ạ t t h ạ đã từng là cùng tiến sĩ hoặc một thời đại tồn tại chỉ bất quá về sau tiến sĩ hoặc say mê đi nghiên cứu bộ kẹm mần đi mà ạ g ạ t t h ạ thì tiếp tục tại liên minh ở trong ngay trước nàng thiên vương nếu như nói mấy lớn liên minh bên trong ai đảm nhiệm thiên vương thời gian dài nhất kia không thể nghi ngờ liền là ag mà ạ g ạ thạ t bộ k ẹ m ẩ n phần lớn đều là quỷ hệ đương nhiên diêm địa khu hữu linh hệ bộ k ẹ m ẩ n kỳ thật cũng không có nhiều như vậy mà nàng thân là c ạ n tổ biểu tượng dùng bộ k ẹ m ẩ n bên trong cũng không có cái khác địa khu cho nên nàng sử dụng hữu linh hệ bộ k ẹ m ẩ n kỳ thật coi như cũng chỉ có một cái dù sao đã tại thiên vương vị trí bên trên ngốc lâu như vậy cho nên đối với nàng bộ k ẹ m ẩ n hải cũng tra được a g ạ thạ t vương bài bộ k ẹ m ẩ n là gần gạ cùng mỹ ma u mặc dù tuy nói là xì nội địa khu bộ kẻ mần nhưng kỳ thật mị tờ sợ tồn cái này cũng không tính là gì kỳ thật cẩn thận tìm cạn tàu cũng là tìm được ngoại trừ gần gà cùng m i t m a u bên ngoài nàng mặt khác hai con u linh hệ tồn tại còn có một con gần gà còn có m i t m a u tiến hóa tiền thân mỹ tờ vờ trừ cái đó ra còn lại hai con thì là độc hệ một con rô bát một con đạt bốp từ nơi này cũng nhìn ra đến ác bốp kỳ thật rất mạnh chẳng qua làm được xạ xỉ dùng kém mà thôi muốn khắc chế những này vỗ kẹt mẩn nói thật rất khó muốn khắc chế u linh hệ vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất liền là dùng ác hệ vỗ kẹt mẩn bất quá đáng tiếc trước mắt hải cũng không có ác hệ vỗ kẹt mẩn tồn tại nếu như không cần ác hệ vậy cũng chỉ có thể dùng u linh hệ đúng vậy u linh đánh u linh cũng là gấp đôi tổn thương nhưng đáng tiếc hải cũng không có muốn đánh đ ộ c hệ liền là mặt đất cùng siêu năng lực bất quá siêu năng lực lại bị u linh khắc như thế tính toán ra hải đã ở trong lòng có một cái dự định nido q u ỷ n g à y mai phải xem ngươi rồi sờ lên ngồi tại bên cạnh mình nido q u ỷ h ả i cười nói mà nghe được hải nido q u ỷ cũng vui vẻ mới xuất hiện hung miệng đối với có thể giúp được hải nó là thập phần vui vẻ mà nghe được hải đã lựa chọn nido q u ỳ cái khác tổ kệ mẩn tự nhiên là có một chút thất lạc thế nhưng là loại cảm tình này rất nhanh liền biến mất không thấy đối với bọn chúng tới nói bọn chúng tồn tại ý nghĩa lớn nhất liền là trợ giúp hải chỉ thế thôi mà hai lựa chọn ni đổ q u ỳ ề n lý do bọn chúng k ỳ t h ậ t cũng biết ni đổ q u ỳ ề n bản thân là mặt đất thuộc tính cho nên nó khắp kia hai cái độc hệ vỗ k ẹ m mẩn cái này bọn chúng đều biết mà tiếp theo cũng là bởi vì ni đổ q u ỳ ề n tại ni đỏ di nạ thời điểm thế nhưng là học qua rộng ác hệ kỹ năng bách cắn cắn nát âm dương dùn lại thêm thông qua kỹ năng cơ học được khiêu khích cố tình gây sự tiểu thâu né mạnh chỉ hoãn cùng ngũ linh hệ xạ đạo cờ ảnh từ cầu âm dương xạ đạo bạn không thể nghi ngờ ni đổ q u y n là trong này khiêu chiến hạ gạt thả không có hai nhân tuyển hết t hệ tuyển định về sau. hải cũng mang theo hắn bổ kẹ m ẩ n tiến vào ngộng đẹp ở trong 740 n g à y thứ hai buổi chiều hải đi tới sân thể dục thời điểm toàn bộ sân thể dục đã b ị kín một mảnh b ả i đen đây là vì ạ gạt t h ạ ưu linh hệ sáng tạo tốt đẹp điều kiện trang bị đây đối với hải tới nói nhưng thật ra là không công bằng nhưng hải lại cũng không thèm để ý bởi vì hắn bổ kẹ m ẩ n thế nhưng là đều sẽ kiến văn sắc hạ kỳ nếu như chỉ là một cái ẩn hình hay là biến mất liền để bọn chúng kinh hoàng lời nói vậy cũng không xứng trở thành hải bổ kẹ mần theo hải đúng chỗ ạ gạt thả bà bà cũng đi tới đài chủ vị trí làm trọng tài ra lệnh một tiếng thời điểm hai cùng ạ g ạ t t h a bộ kẹo m ẩ n cũng cùng một thời gian ném tới trên trận hai dùng liền là n i đ o q u ỳ n mà ạ g ạ t t h a cái thứ nhất dùng thì là m ì t ậ t v ỡ cái này m ì t ậ t v ỡ đẳng cấp rất cao vừa ra trận liền trực tiếp biến mất tại trong không khí mà n i đ o q u ỳ n tự nhiên rất lánh tính nhìn xem bốn phía kỳ thật nó kiến văn sắc hạ kỳ vào lúc này liền đã triển khai đại khá i yên lặng một phút tả hữu đông nhiên một đạo quang mang từ trong hát c á m bắn về phía hai n i đ o q u ỳ n đây là ánh sáng kỳ dị âm dương cồn vờ xê dây nhìn a gata là chuẩn bị tiền cơ chí nhỏ nhưng là nido q u ỳ n phản ứng càng nhanh trong nháy mắt sử dụng sộ để nó tranh l ệ n h chi hào cách tránh ra cồn phở sệ dây xạ tuyến phạm vi sau đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở k ê u biến mất mỹ tật vợ bên người hai tay ngưng k ế t thành ảnh t ử cầu âm dương xạ đào b ả n trực tiếp hướng về mỹ tật vợ liền đập tới Trước thái thái. gạt thạ tứ thiên trong tối trị Cường như vương đương như cấp, cái cấp cao, cho cố hãn Nếu nói, mẩn đẳng hẳn này bên đẳng sống nên nàng mẩn năng gắng giá khả lao là lâu sao ạ bà bà bổ bổ kẹ kẹ đã vậy, dù đ mặc h i ế n dù chỉ là cắn được trong không khí nhưng trong không khí vẫn là chuyển đến mỹ tờ sờ một tiếng d n gì kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải mỹ tờ sờ hay là cái khác gu linh hệ vỗ kem mần mặc dù nói là tiêu tàn tại trong không khí nhưng kỳ thật liền cùng thế giới ăn tỉ hệ sở bên trong hệ lọ dị ạ đồng dạng mặc dù người là biến mất biến thành nguyên tố nhưng nếu như chỉ cần dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh trúng vị trí vẫn là có thể tạo thành tổn thương hiện tại nị đồ quỳnh cắn vị trí mặc dù là không khí nhưng cũng quét đến mỹ tờ vờ theo g ê n dị v ă n g lên một giây sau mỹ tờ vờ cũng xuất hiện ở nhi đồ quỳnh bên cạnh thân nhìn về phía nị đồ quỳnh ánh mắt bên trong trong bất chi bất giác liền mang theo một tiệm kiên kỵ thế nhưng là nị đồ quỳnh lại cũng không k h á c h khí kiến văn sát hạ kỳ trước tiên bắt được mỹ tờ、vờ、vị trí trong nháy mắt hai tay hất lên nguyên bản không có đánh trúng hai cái ảnh từ cầu âm dương xạ đ ạ bạn đông nhiên hướng về mỹ tờ、vờ、trực tiếp quan tới. m ị tật vợ cũng không nghĩ tới ni đ ồ quyền đã vậy còn quá nhanh liền t ỏ a định vị trí của mình còn muốn ẩn thân đào tậu nhưng đáng tiếc lại đã chậm nó dùng hết toàn lực tránh ra một viên ảnh tử cầu âm dương xa đ ả o bạn nhưng trong nháy mắt liền bị phía dưới ảnh tử cầu âm dương xa đ ả o bạn trung đích to lớn bạo tạc mặc dù không có đem nó thể lực t h a n h k h ô n g nhưng là cũng làm cho nó đã mất đi đại lượng thể lực bất quá mặc dù bây giờ nó cũng không có mất đi chiến đấu ý thức nhưng ở hải nhìn nó đã thua bởi vì hải bộ kẹ mần làm sao lại không thừa thắng sông lên đâu còn không có đợi mỹ t ậ vợ hồi khí trở lại thời điểm bên này ni đô quyền đã thân hình l o i lên sụt trong nh một giây sau liền đi tới mỹ t ậ t v ở trước mặt tại nó còn không có tới cùng khi lui về phía sau một n g ụ m liền cắn được mỹ t ậ t v ở trên thân đây là ác hệ mạch cán bị n í đồ quy mạch cán về sau mỹ t ậ t v ở liền không có cách nào biến mất mỹ t ậ t v ở thảm tiếng kêu âm dương cớ gì không ngừng trên không trung chuyển đến mà n í đồ quyền lại cũng không t i n h cự như vậy buông tha nó hai tay ảnh tử cầu âm dương xạ đạo bạn vào lúc này lần nữa ngưng tách ra chia sẻ đau đớn mắt thấy ni đồ q u y liền phải giải quyết mỹ tờ giở thời điểm một mực không nói gì ạ gạt thạ lại vào lúc này đột nhiên mở miệm nói ra nghe được gạt thạ m ị tất vờ hai mắt nhíu lại trong nháy mắt lực lượng cường đại che chùm lên nó cùng n h đ ổ quyền trên thân chia sẻ đau đớn một cái rất buồn nôn kỹ năng kỹ năng này là như vậy để bản thân mình thể lực cùng đối phương thể lực tăng theo cấp số cộng sau đó lại chia đều rơi hiện tại m ị tất vờ nguyên bản đã sắp mất đi sức chiến đấu nói cách khác nó thể lực đã thấy đáy dưới tình huống như vậy lại dùng chia đều đau đớn đây đối với n h đ ổ quyền tới nói là vậy vì không công bằng bởi vì nó chí ít sẽ tổn thất một nửa thể lực giá trị quả nhiên tại mỹ t ấ vờ sử dụng chia sẻ đau đớn về sau n h đồ q u y n trên mặt toát ra một tia thần tính thống khổ nhưng là nó nhưng cô không có đem mì tờ gi vợ từ trong miệng phương ra y nguyên sử dụng b ạ c h cán không ngừng tiêu hao mì tờ gi vợ thể lực ăn miếng trả miếng mà cảm thụ được mì tờ gi vợ không ngừng bị tiêu hao thể lực ạ gạt hạ cũng tiếp tục hạ đặt chỉ lệnh ăn miếng trả miếng là một chiêu ác hệ chiêu thức một chiêu này nguyên bản cũng không phải là rất mạnh chiêu thức chỉ có năm mươi tổn thương nhưng là một chiêu này nếu như là nhận được công kích về sau tái sử dụng vậy thì có gấp hai tổn thương hiện tại mì tờ gi vợ đang không ngừng bị n g h đổ q u y ề tiêu hao thể lực nguyên bản liền phù hợp ăn miếng trả miếng tình huống căn bản hiện tại lại một lần nữa dùng ra uy lực tự nhiên là không tầm thường. Phanh tiếng, một Mị Tờ cường Dư Vỡ đây ạ i tiếp miệng ác thoát. lực trực cho sập mở, mà Vợ cũng khó được có hệ khó Thật tranh hổ lượng, là long Dư ní đổ quyền ní quyền bên trong trốn thoát. Thật đúng là một trận Tờ từ một đem đổ đổ đầu đ mở, mà Mị sập Vỡ A. mới là chúng ta muốn xem tranh tài nhìn xem hai ní đ ổ quyền cùng ạ gạt thả mỹ tờ giữa đều tại t h ở hồn hện một mặt ngưng trọng nhìn đối phương hiện trường sướng n ô n viên cũng hưng phấn t ê u lớn lên sướng n ô n viên đều có một ít khống chế không nổi mình húng chi là hiện trường người xem cảm xúc bọn hắn lúc này cũng đang lớn tiếng kêu hoan hô chúc mừng lấy trận này thế lực ngang nhau tranh tài sinh ra mà lúc này tại vip thất bên trong lặn sợ nhìn về phía trên sàn thi đấu hai người ánh mắt cũng không giống là lấy trước như vậy cẩn thận bởi vì nếu như hải thật cũng chính là cùng ạ gạt thạ đánh một cái tám lạng nửa c â n vậy hắn cầm xuống hải có vẻ như cũng không thành vấn đề bất quá thế lực ngang nhau ha ha nido q u ỷ không muốn chơi giải quyết nó đi phía sau ngươi còn có năm con nguồn đánh đâu nhìn xem trên trận mị tờ vờ hải đột nhiên mở miệng nói ra h ả i thanh em cũng không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào không ít người lỗ t hai bên trong nhất là đối thủ của hắn ạ gạt thạ bà bà đang nghe được hải về sau vị lao bà này bà khó được bị khơi dậy thắng lợi dục vọng người trẻ tuổi vẫn lần à đ g nữa phát động trong nháy mắt nỉ đồ quỳnh liền biến mất ở nguyên địa xuất hiện ở mì tật vợ phía trước tay phải ngón trọ thân ra trong nháy mắt hướng về mì tật vợ liền đâm tới mà nhìn xem một chiêu này không cần ạ gạt thạ hạ lệnh mỹ tân svê cũng đã chuẩn bị biến mất người cất chiêu liền là cái này một cái cách đấu hệ chiêu thức nhìn xem ní đồ quỳnh động tác ạ gạt thạ không khỏi hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn vương triệu triệu nói ai cũng biết cách đấu hệ cùng hệ bình thường là đánh không đến ú linh hệ liền xem như cách đấu hệ sử dụng mìn dễ lờ đây cũng là chỉ là phổ thông lực công kích tôi h chẳng lẽ hải thật muốn dùng một chiêu này phân thắng bại nhưng là h ả i lại cũng không trả lời ạ gạt thạ chỉ bất quá hắn khỏe miệch lại dâng lên bởi vì hắn cảm thụ được cái này ní đồ q u ỳ cũng không phải dùng một cái phổ thông x u n g ngón tay, mà là bốn g mươi bảy mới một tháng bắt đầu hy vọng thành tích sẽ ấm lại đi mọi người yên tâm quan sát ta là toán chức viết sách không lại bởi vì thành tích không tốt liền tùy tiện tờ di cuối cùng chúc mọi người xây quân tiết khói hoạt l i ề mà lúc này mặc kệ là lạn sợ vẫn là hiện trường người nhìn xem agatha động tác bọn hắn đều rất khó tin tưởng rõ ràng mới vừa rồi còn đánh tám lạng nửa cân đâu vì cái gì cũng chỉ là một đầu ngón tay agatha mi tờ dựa liền trực tiếp thua đây là cái gì quỷ những người này không rõ nhưng hãy lại rất rõ ràng đây chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ thành quả nếu như không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ tồn tại kia lục thức kỳ thật liền chẳng qua là lục thức mà thôi có bật sổ sổ cụ hạ kỳ kia hết thể liền cũng không giống nhau hai tại vài ngày trước lúc tu luyện từng làm qua một cái thí nghiệm lục thức ở trong hai thức tính công kích kỹ năng súng ngón tay cùng dạng kỳ hạ cụ lực công kích nó đại khái thăm dò rõ ràng súng ngón tay lực công kích ở cái thế giới này coi là đại khái là một trăm tám mươi vi lực mà dạng kỳ hạ cụ thì là một trăm năm mươi vi lực bất quá đừng tưởng rằng dạng kỳ hạ cụ liền yếu một ít dù sao dạng kỳ hạ cụ là vung ra tới t r ẳ n kích mà lại là có thể trong nháy mắt vung ra đến rất hơn Thì như nói hải rất thích dùng dạng kỳ ạ cũ loạn liền là như thế là mỗi một cái vai ra dạng kỳ ạ cũ đều có một trăm năm mươi vi lực đây là rất bờ u g một cái kỹ năng bất quá lại bờ u g cũng bờ u g bất quá bật sổ sổ cũ hạ kỳ hải trên thế giới này cũng không có sử dụng tới bật sổ sổ cũ hạ kỳ cho nên hắn một mực không biết thế giới này bật sổ sổ cũ hạ kỳ hiệu quả như thế nào một mực đến hắn cổ kẹ m ậ n nhóm tu luyện sau khi đi ra hắn mới biết bật sổ sổ cũ hạ kỳ trên thế giới này kia là cường hãn cỡ nào đại danh từ bật sổ, sổ cũ hạ kỳ nguyên bản tăng cường thể liền là người công kích cùng phòng ngự ở cái thế giới này cũng là như thế bất quá ngoại trừ cơ sở này hiệu quả bên ngoài nó còn có một cái đặc tính cái kia chính là khắc chế toàn thuộc tính đúng vậy bậc sổ sổ cụ hạ kỷ có thể khắc chế tất cả thuộc tính bình thường cách đấu u linh siêu năng lửa nước cỏ điện băng giờ dở dạ gồng thép ác độc trùng phi hành n h a n thạch mặt đất thậm chí còn có hiện tại chưa từng xuất hiện yêu tinh thuộc tính cũ n g là như thế nó khác toàn bộ bản thân liền là án lấy tỷ lệ phần trăm gia tăng tổn thương lại thêm súng ngón tay kia nguyên bản liền cực độ bạo biểu tổn thương c ộ n thêm bên trên khắc chế toàn bộ thuộc tính đặc tính kỳ thật bởi t vì cái này ra hỏa tốc độ thật sự là quá nhanh bất quá cái này độc cùng phi hành thuộc tính nó kỳ thật cũng là rất dễ dàng đối phó đương nhi đồ q u i ề n nhang băng âm dương dốc sở lai bao trùm toàn bộ sân bãi thời điểm nó kỳ thật liền đã bị trọng thương mà khi nó chuẩn lửa này g cuối cùng bị một cái đánh rơi cho đánh hạ về sau chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc đại lượng nham thạch bị nhí đổ quỳnh từ không trung chế tạo ra mặc dù chỉ còn lại có không đến một nửa thể lực nhưng là nó vẫn là tùy tiện xử lý tobat À gạt thạ con thứ tư bộ kẹ mần là con k i a p át búp cái này át búp cùng đội dọc k ẹ t một con kiếp nhưng là hoàn toàn không giống thực lực của nó rất mạnh nhưng đơn nhất độc thuộc tính đối đầu nhí đổ quỳnh độc thêm mặt đất thuộc tính thời điểm nó không thể nghi ngờ vẫn là xa vào đến bị động ở trong hai bên đều có độc thuộc tính tự nhiên là không sợ độc mà mặt đất thuộc tính đối đầu át búp lại có thể tạo thành gấp hai tổn th đ ầ u này hát bột rất t ư n g mạnh nó ra sân mục đích cũng không phải là muốn giải quyết hết ni đồ q u ỷ n mà là tiêu hao ni đồ q u ỷ n thể lực so với hôm qua mơ hồ bờ juno hôm nay ạ gạt thả càng thêm tỉnh táo cùng bình tĩnh cuối cùng cái này hát bột vất vua bị ni đồ q u ỷ n đánh xa vào đến mặt đất sau một c h i ê u địa chấn âm dương e hát của kẻ giải quyết nhưng tại giải quyết đạt bột về sau ni đồ q u ỷ n thể lực cũng còn thừa không nhiều lắm ạ gạt thả con thứ năm bộ kẻ m ẩ n chính là con kia mít mã ụ nó đối ni đồ q u y cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nhưng khi ni đồ q u y vẽ tìm được cơ hội một chiêu bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ xuống ngón tay điểm chúng nó về sau nó cũng không có so với mình nguyên hình mỹ tật g ở mạnh bao nhiêu ý gì anh nguyên bị trực tiếp một chiêu miểu sát phải biết mặc kệ là sử dụng lục thức hay là sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kỳ thật đều là đặc biệt mệt tại giải quyết mỹ smạ u về sau nị đồ quỳnh kỳ thật đã vô cùng mệt mỏi thế nào muốn hay không nghỉ ngơi một chút nhìn đứng ở nơi đó không ngừng thở hồn hện chảy mồ hôi nị đồ quỳnh ả i cũng không nhịn được nhỏ giọng hướng về nó hỏi từ khi hải nị đồ q u ỳ n tiến đã hóa thành hiện tại cái này hình thái về sau đây là hải lần thứ nhất nhìn thấy nó m để nó bình thường tại lúc huấn luyện cũng sẽ không giống như lúc mới đầu như thế thường xuyên mệnh t nã hiện tại loại trạng thái này hải đã thật lâu đều chưa từng thấy qua n h a nghe được hải ni đô quyền trực tiếp kêu một tiếng mặc dù thanh âm đối với hải tới nói vẫn là rất n u h ò a nhưng h ả i lại nghe được nó thanh âm ở trong q u n tường đã như vậy vậy liền đánh đi nghe được thanh âm của nó hải cũng đã tắt đem nó thu hồi bổ kỳ b ả n dự định dù sao hắn chủ thế giới cũng không phải là cái này rất hòa bình thế giới hắn chủ thế giới là thế giới văn tỳ hệ sơ đương nhiên về sau cũng có thể là thế giới mặt khác nhưng mặc kệ là cái gì thế giới cũng sẽ không giống như là thế giới này như thế bình thản là được rồi cho nên n ỉ đ ổ quyền nếu như có thể thông qua ở chỗ này chiến đấu tiến hành m ộ t phá không thể nghi ngờ đối với nó tới nói là một cái rất tốt tin tức nhìn xem hải cũng không định thay thế bộ k ẹ mẩn a g ạ thạ t cũng không có nhiều lời trực tiếp thả ra mình vương bại bộ k ẹ mẩn một cái khác gần gà cái này gần gà vừa xuất hiện h ả i liền cảm nhận được nó cường hãn s á t thực nói cái này bộ k ẹ mẩn mặc dù cũng là gần gà nhưng sức chiến đấu nhưng so với vừa rồi c o n kia gần gà cường hãn vô số lần nhưng hãi lại cũng không lo lắng nĩ đồ quyền an nguy không nói trước dạng này lôi đài thi đấu sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề sinh tử chỉ là ni đồ quỳnh thấy được g i a hỏa này về sau kia ánh mắt kiên định liền đại biểu cho nó có lòng tin tất thắng tranh tài bắt đầu nhìn xem hai con bộ kẹ mẩn chuẩn bị liên tục trọng tài cũng ra lệnh một tiếng hải tứ thiên vương chiến trận đấu thứ ba trận chiến cuối cùng cũng theo trọng tài thanh â m rơi xuống mà bắt đầu mà lúc này ni đồ quỳnh biết nó thể lực đã còn thừa không mình cho nên bình thường rất ít đoạn công hải bộ kẹ mẩn tại thời khắc này lại trực tiếp đặc công sau đó quấn quanh lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ xuống ngón tay hướng về kia chỉ gần gạ liền trực tiếp nhắm tới bốn bốn m ư ơ hôm nay đổi mới tháng này mỗi ngày trước hết phát ba t r ư ơ n g đi ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút đồng thời cấu tứ phía sau kịch bản ta hiện tại có hiểu một chút vua hải tặc gạ n i ề m tổ ý nghĩ quá hô cha mặn gạ càng chậm không nói hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng quy canh dưới tình huống như vậy chỉ có thể dựa vào một chút bản gốc kịch bản đến đỉnh a thế nhưng là cái này bản gốc kịch bản cũng sắp viết xong a chẳng lẽ vua hải tặc nơi đó cũng muốn bản gốc rồi Thổ hết. tình toán. Trong cơ thể Chương cơ của lạn nó nguy sở chịu đựng nó một lần lại một lần từ trên mặt đất đứng lên bất quá bây giờ loại ý thức này khả năng cũng rất khó chống đỡ thêm nó nhìn xem n h đ ổ quỳnh hung miệng như là ống bế không ngừng n ắ m kéo liền xem như hải cũng không khỏi thở dài một hơi da hỏa này liều quá hung bất quá hắn đến cũng không lo lắng n h đ ổ quỳnh khôi phục không được hay là làm sao dạng bởi vì trong túi đeo lưng của hắn mặt nhưng còn có đầu tiên đ âu vật này thế nhưng là rất b ở u g đông tây mà so với đã thoát lực n h đ ổ quỳnh bên kia gần gạ tình huống liền càng thêm không rượu lúc này cái này gần gạ trên thân hiện đầy máu me đầm địa vết thương Mặc dù nó cũng cho nị h đ ổ q u ỳ ề n mấy phát ảnh từ cầu âm dương x a đà bản ác chi ba động âm dương đặt b ù n x ệ ăn miếng trả miếng h u y ễ t t ự thuật nhưng là nị h đ ổ q u ỳ ề n lưu cho nó có vẻ như càng nhiều rốt cục tại gần gà miễn cưỡng làm xoay người động tác về sau cuối cùng một tia thể lực cũng từ thân thể của nó ở trong biến mất theo p h ị c h một tiếng gần gã thân thể trùng điệp ghé vào sân bãi bên trên đã mất đi sức chiến đấu mà nị h đ ổ q u ỳ ề n đang nghe được thanh âm này sau có vẻ như cũng yên tâm nhắm mắt lại cùng một chỗ ghé vào sân bãi bên trên song p ư ơ n g mất đi sức chiến đấu chiến thắng mới là hai trọng tài tại kiểm tra một chút hai con bộ kẹ mần tình huống về sau liền trực tiếp lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu mặc dù hai bên đều đã mất đi sức chiến đấu nhưng không thể nghi ngờ hải còn có năm con b ộ kẹ mần đâu hiện tại liền xem như hắn phóng xuất một con cả tập đi đối với tranh tài tới nói hắn cũng thắng nghe t r o n g tài hải cùng ạ g ạ thạ t cũng trong cùng một lúc thu hồi hai con b ộ kẹ mần sau đó tại toàn trường người xem xôn xao cùng tiếng hoan hô bên trong ạ g ạ thạ t lập tức mang theo nàng b ộ kẹ mần đi trị liệu đi mà hải là trở về nhà bởi vì đối với hắn tới nói hắn hiện tại đã có chút không tin được bổ kẹ m liên minh trị liệu trung tâm hắn tự nhiên có biện pháp cho hắn bổ kẹ m trị thương tốt nhất thuốc trị thương cộng thêm bên trên phòng chế đ ầ u tiên cái này như vậy đủ rồi theo hôm nay tranh tài kết thúc người chủ trì cùng người xem thì còn là một bộ ý còn chưa đầy dáng vẽ bởi vì so với hai ngày trước tranh tài hôm nay tranh tài đối với bọn hắn tới nói thì càng thêm đặc sắc mặc dù lộ ấy cũng ép h ả i lấy ra cái thứ hai bộ kẹ m ẩ n nhưng này từ đầu đến cuối không phải chân chính đánh bại hải bộ kẹ m ẩ n đây chẳng qua là nguyền rủa âm dương của tôi h chỉ cần để bộ kẹ m ẩ n trong bộ kỳ bạn đi một vòng liền có thể phá giải mà ạ gạt hạ là chân chính trên ý nghĩa đánh bại hải một con bộ kẹ mần tồn tại cái này không chỉ có để khán giả mở rộng tầm mắt cũng làm cho người trên thế giới này nó biết hải bộ kẽ mẩn cũng không phải là bất tử bất d i ệ t bọn chúng cũng là sẽ thủ t h ư ơ n g sẽ mất đi sức chiến đấu chỉ bất quá bọn chúng cường hãng khiến người vô pháp tùy tiện đánh bại bọn chúng mà thôi hiện tại những người này vô cùng chờ mong ngày mai hải cùng lạn s ở quyết đấu dù sao lạn s ở cấp độ tại bọn hắn nhìn thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng quán quân cấp mặc dù nói c ả n t ổ địa khu không có quán quân đó là bởi vì ạ gạt thả cùng lộ ẩy quá mạnh nếu như vượt qua trên thế giới này bất kỳ một cái liên minh hắn cầm xuống quán quân cũng sẽ không có vấn đề gì trên thế giới này đã biết mấy cái quan quân h o a lấy l à am hiểu bổ kẹ mẩn bổ kẹ mẩn con nết đối với chiến đấu kỳ thật hắn cũng không phải là như vậy am hiểu ạ nợ mạnh nhất bổ kẹ mẩn tại mấy năm trước bệnh qua đời mặc dù bây giờ hắn vẫn là quán quân cấp nhưng đã biến thành quán quân bên trong yếu nhất tồn tại dù sao hắn đã không có mạnh nhất át chủ bài đi ẩn t h ạ bản thân là một đại minh tinh nàng thế nào đều sẽ bị những minh t i n h ca quang hoàn phân đi một chút thời gian cùng chú ý cho nên thực lực của nàng kỳ thật cũng không phải quá mạnh tại quán quân bên trong một cái duy nhất có thể cùng lạn sở đánh đồng chính là xin thị ạ cũng chính là xin thị ạ xin thị ạ là dịch、đâm. mà xỉn thị ạ là cái từ này nguyên bản ý tứ bất quá có một ít thiên nhiên ngốc xì nổ quá n quân mới có thể đem càng nhiều tinh lực cùng tâm tư phóng tới chiến đấu cùng trong khi huấn luyện cho nên nàng cũng là l ạ n s ở duy nhất đối thủ điểm này kỳ thật tại trên thế giới đều là có điểm giống nhau l ạ n s ở có thể nói là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao kim tự tháp bên trên một trong những nhân vật ạ gạ thà t hôm nay đều đánh bại hải một con bộ kẹp mẩn những người này rất muốn nhìn một chút ngày mai l ạ n s ở có thể hay không đánh càng đẹp mắt một chút hải không có đi quản những vật kia hắn là trực tiếp trở về biệt thự của mình nhưng là lặn sợ lại tại vip thất bên trong ánh mắt càng ngày c vẫn là vấn đề kia hắn không nguyện ý thua càng không nguyện ý bại bởi hải cái thân phận này rất có thể có vấn đề người nếu như nói hai ngày trước lội đối hại là bởi vì lội có chút không quá để ý chiến đấu bờ juno lạc bại là bởi vì bờ juno nguyên bản bị khắc chế rất nghiêm trọng bốn cuốn vợ ờ cầu châu năm vậy hôm nay ạ gạt thả cùng hải chiến đấu tại hắn nhìn kỳ thật cũng chính là cùng mình phiên bản không sai bị lắm người khác không biết chỉ biết là ạ gạt thả hiện tại ở vào nửa ẩn lui trạng thái nhưng là lạn s ở rất rõ ràng ạ gạt thả n g ạ n thực lực nhưng thật ra là cùng mình không sai bị lắm q u a n năm suốt tháng tiên vương sinh hoạt cho nàng tốt đẹ nếu như án lấy số liệu nói ạ gạt thả sáu con bổ kẻ mẩn nàng sau cùng con kia gần gà tuyệt đối là đã lẻ vẹo một trăm mắc cấp mà ngoại trừ gần gà bên ngoài m ị t mạ ủ đoán chừng cũng có trên chín mươi cấp đẳng cấp bọn chúng chênh lệch còn kém tại thiên phú bên trên bọn chúng cố gắng giá trị đã đạt đến thế giới này cực hạ n tuyệt đối không nên coi là những cái kia bổ kẻ mẩn chủng tộc giá trị không chỗ hữu dụng những chủng tộc kia giá trị thường thường cũng đại biểu bổ kẻ mẩn tiềm lực cực hạ vì cái gì những cái kia chân chính quán q u â n trong tay đều có một con chuẩn thần đương vương bài dơ dạ gô n á c ủ a l ã n sờ ga c ồ của xín thị ạ đi ẩn thả những này bộ k ẹ m ẩ n cũng đại biểu cho là tiềm lực cho nên ạ gạt thả bộ k ẹ m ẩ n liền xem như khai phát đến c ự c h ạ n cũng chỉ có hơn bảy mươi cố gắng giá trị cái này chỉ có thể coi là chuẩn quán quân mà không phải chân chính quán quân còn lại bốn cái bộ k ẹ m ẩ n coi như tất cả đều là thiên vương hậu kỳ cũng là không vào được quán quân p h á p nhãn đây cũng là lản sơ bọn hắn kỳ quái nhất địa phương hai dùng bốn cái bộ k ẹ m ẩ n rõ ràng đều là rất phổ thông bộ k ẹ m ẩ n bọn chúng là thế nào phá vỡ chủng tộc đáng giá hàng rào để cho mình biến mạnh như vậy đây này có thể một chối ạ gạt thả sáu con bộ kem mần không cần phải nói l à n sơ cũng biết hai con kia n h ỉ đ ồ kìm tất nhưng đã là quán quân cấp trở lên tồn tại l à n sơ hiện tại ngoại trừ giờ giả gỗ n t bên ngoài còn lại bên ngoài nằm con bộ kem mần theo thứ tự là giải ra đồ ạ ý dô đã tỉn t ỉ n h giờ ra cha gì g i ậ t cùng án tạ gì ạ nhưng kỳ thật cái này chỉ có thể coi là hắn một tiếng nửa trận chiến đội cái này nằm con bộ kem mần bên trong chỉ có án tạ gì ạ là m ò tới quán quân khóa cửa nhưng bởi vì đây là hồ ền địa khu bộ kem mần hắn còn không thể thường xuyên sử dụng nếu như hắn dùng một bộ này đội hình đi cùng hải đánh Đoán chương ừ n g có thể bốn trăm hai mươi hai hãng hại nhưng bọn hắn vẫn là không có lý do ngăn lại hải cho nên hải cùng bọn hắn nói một lần về sau liền trực tiếp trở về gian phòng của mình cách hắn lần này mục tiêu cuối cùng trở thành cạn t ố địa khu thiên vương liền chỉ còn lại có thời gian một ngày cho nên hắn sẽ không cho phép trong đoạn thời gian này phát sinh chuyện gì đó không hay trở lại trở về phòng về sau hải liền đem hắn b ổ k ẹ mấn đều phong ra đương nhiên cự hình tẹn tạc dần liền không có đại ngộ này trên thực tế hiện tại nó cũng không có ở tại hải bổ kỵ bản bên trong hải đem nó bỏ vào ý định gộ đại hội khu cư trú trước mặt cái kia trong hồ nhỏ nơi này vốn là chuẩn bị cho những cái kia hệ nước b ổ k ẹ mẩn dung o ạ n địa phương bất quá bây giờ sau sáu bảy theo toàn bộ khu cư trú liền chỉ còn lại có hải cái này khiêu chiến tứ thiên vương người từ những cái này hồ nhỏ cũng liền là của hắn rồi chỉ cần không cho cự hình tẹn tạc dần nổi lên mặt nước kia liền không có vấn đề thả ra n độ quỷ hải trước cho nó trị liệu thương thế đương nhiên tại t r ị thương thời điểm cũng phải cùng nó nói một chút hôm nay biểu hiện của nó có thể nói là biết tròn biết m é o đi nhưng cũng có một chút tiểu nhân tì vết t h như nói nó đối chiến mỹ tật vở thời điểm rõ ràng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là bị tiêu hao một nửa thể lực đương nhiên trong này cũng có hai vấn đề là hải nói cho bọn chúng biết tận khả năng không muốn biểu hiện ra quá nhiều hắn dạy đồ vật bởi vì trước kia hắn cũng sợ hãi bởi vì hắn dạy một vài thứ mà đưa tới b ổ kẹ mần liên minh lực chú ý loại hình bất quá bây giờ cũng không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm ngày mai đánh bại lãng sơ vậy hắn là sẽ trở thành cạn tàu quán quân sau đó liền có thể nhận lấy tích tách ra thế giới này hắn đã ở cái thế giới này cấm dục thật lâu rồi hắn đã rất nhớ hy nạ các nàng đương nhiên lần này mình trở về không chỉ có thể mang về rất nhiều điểm tích lũy mà lại chủ yếu nhất còn có thể mang về mấy cái không tệ sức chiến đấu kỳ thật tại hài nhìn mặc dù chỉ trải qua mấy tháng huấn luyện nhưng ở pháp tác chiếu cố phía dưới những này bổ kẹ mẩn sức chiến đấu khả năng đã không thể so với dô bẩn lục s i bọn hắn tới kém đương nhiên đừng tưởng rằng thế giới này bổ kẹ mẩn là áp đảo thế giới văn tỉ hệ sở những cái kia nhân loại phía trên chỉ có thể nói bọn chúng trưởng thành tốc độ rất nhanh nhưng nếu là nói lên tiềm lực đến mặc kệ là bất kỳ thế giới tiềm lực mạnh nhất vĩnh viễn là nhân loại ách hồng hoang thế giới không tính ở bên trong đánh cái so sánh tỉ như nói giờ dạ gô nách cấp bậc của nó đã đạt đến cực hạn cố gắng của nó giá trị cũng đạt tới cực hạn chờ đến nó học hết song sắc hạ kỷ về sau vậy nó mặc kệ lại huấn luyện như thế nào cũng chính là như vậy đây chính là cực hạn của nó mà dùm lục xì chỉ cần có thể tiếp tục mạnh lên tiếp tục phát triển đừng nói là ba vạn l ư c đạo liền xem như năm vạn sáu vạn cũng là có cơ hội đạt tới cho nên nói đây chính là điểm khác biệt lớn nhất vừa cùng bộ kẹ mần nhóm nói chuyện trò chuyện tổng kết chiến đấu kết quả một bên khác hải cũng từ ba l ô ở trong lấy ra một chút chính hắn chuẩn bị đồ ăn càng la đến thời điểm mấu chốt càng cần thiết phải chú ý một chút bởi vì một ít người nói không chừng sẽ bí quá hóa liều bất quá lúc buổi tối đến là cũng không có xảy ra vấn đề gì hải cho ăn xong toàn bộ bộ kẹ mần về sau còn cố ý đi một chuyến bên hồ đem nơi đó cự hình k ẹ n tạc dần thu hồi lại đồng thời quyết định ngày mai buổi sáng chủ yếu công việc liền là đi shop tìm cũng chính là trong truyền thuyết mua mua mua hắn muốn mua đồ vật vẫn là có rất nhiều tỉ như nói đủ loại hễ vỗ lũ tị họ nạ dị s hắn phát hiện đ ễ vỗ lủ tỉ họ nạ gì sợ tổn ở trong có một ít đặc thù năng lượng không chừng có thể bị h n các nàng dẫn đạo ra hay là làm dùng đến trừ cái đó ra còn có không gian ba lô hắn chuẩn bị nhiều mua một chút còn có một số thuốc trị thương cây quả năng lượng khối lập phương loại hình những vật này mặc dù đối với nhân loại là không có có hiệu quả nhưng là đối b ổ kẹ m ẩ n lại là thứ rất tốt thuốc trị thương liền không cần nói nhiều rời khỏi nơi này về sau đoán t r ừ n g hải cũng rất khó phối ra đặc biệt nhằm vào b ổ kẹ mẫn thuốc trị thương về phần năng lượng khối lập phương chủ yếu là vì bên trong khối phương mà cây quả thì là hải chuẩn bị trồng trọt đồ vật n、so so、hiện ữ n g c á kia c tại hải còn thừa lại đại khái hơn hai n là vạn thế giới này tiền cái này thật là tâm là một bút rất lớn tiền cho nên hắn có thể thỏa thích mua rất nhiều đồ vật định ra ngày mai hành trình hải cũng liệt hạ ngày mai muốn mua danh sách sau đó liền tiến vào mộng đẹp bên trong nhưng khi hắn ngủ thẳng tới nửa đêm thời điểm đột nhiên một đạo đặc thù khí tức từ hải vách tường ở trong s u n g ra tiếp theo tại gian phòng u ám không gian bên trong một chỉ có hai cánh tay khí thể bộ kẹ m ẩ n từ từ xuất hiện ở trong không khí nếu như lúc này có người ở đây nhất định nhận ra cái này bộ kẹ m ẩ n không phải khác chính là gắt l ì tiến hóa hình hồn tơ bất quá bây giờ nhìn xem nó kia dáng vẻ thần bí cũng biết nó cũng không phải cái gì tốt bộ kẹ m ẩ n mà nó đến đây cũng là có nguyên nhân hồn tơ lặng lẽ mở ra hải trong biệt thự một cánh cửa sổ không thể không thừa nhận nó rất cẩn thận mà lại cũng không có phát ra bất kỳ thanh â n nào nhưng kỳ thật nó không biết là tại nó xuất hiện trong n g á y mắt h ả i kỳ thật liền đã tỉnh lại nó hết thể hoạt động đều tại hải kiến văn sát hạ kỳ trưởng khống ở trong theo kia cửa sổ mở ra một bộ từ niệm lực â m dương cồn u phở xỉ ẩn bao vây quần áo xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài hôn tơ nhận lấy quần áo về sau lặng lẽ đem quần áo bỏ vào phòng khách ghế s o f a đệm phía dưới về sau khí tức của nó liền thật nhanh biến mất thoạt nhìn là s ớ m chạy mà tại cái này bổ kẹ mần khí tức biến mất về sau hải cũng từ trên giường ngồi dậy ngay tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt bên cạnh hắn bổ kỉ bạn đều đi theo run dày lên kỳ thật vừa rồi không chỉ có hải cảm thấy con kia bộ kẹ mần tồn tại những này bộ kẹ mần cũng đều cảm thấy chỉ bất quá bọn chúng nhìn thấy hải không nói gì cho nên cũng không có lộ ra không có việc gì ta đi xem một chút lần lượt sờ một cái những này bộ kỳ bạn hải cơi từ trên giường nhảy xuống tới sau đó liền đi tới phòng khách cái kia hồn tờ giấu đồ vật địa phương cầm lên ghế s o f a đệm ba hai hải liền thấy được một bộ đội dọc kẹt quần áo chính bày đặt ở c h ỗ đó thấy được vật này h ả i liền không cấm vui vẻ hãn tự nhiên biết bọn gia hỏa này đem vật này nhét vào mình nơi này là vì cái gì ai nghĩ ra biện pháp này ha ha không hổ là thiếu niên khắp âm mưu đều như thế hai a ha. nhìn trong tay một bộ này đồng phục hai vui vẻ thật đúng là đủ n ó c âm mưu a bốn t r bốn sáu trong bình sách khu lại có người để cho ta tờ di đây là cái nào tác giả tiểu hào sao ta sách này lại không có đề cử hẳn là sẽ không chiếm tư nguyên của người khác đi húng chi thành tích không tốt nhưng ta còn có muốn viết đồ vật đâu ta toàn chức ta đều không nóng nảy người gấp l ò m g ì gần nhất hai ngày này ta đã thiết kế tốt biển cả tặc vương đến tiếp sau kịch bản còn có vua hải tặc về sau chủ thế giới quyển sách này còn phải chậm dãi viết đâu chí ít còn phải viết mấy tháng mới được hai mươi ba vườn cười cảm ấy ai vậy hơi không kiên nhẫn mở cửa h ả i trước mặt liền xuất hiện một đám người đúng vậy một đám người những người này hết thảy có thể chia hai cái bộ phận một cái bộ phận là phóng viên có không ít người đều cầm điện thoại di động sau đó khiêng kame ra nhắm ngay hải còn có một số thì là họp phỉ s ở d ẹ n nhỉ cùng Ín đi Cổ cao điểm bên này phụ trách cảnh sát có việc gì thế nhìn lên trước mặt những cái kia c a m e ra còn có cảnh sát hải trên mặt lộ ra nồng đậm bất mãn một mặt không nhịn được nói hai tiên sinh nghe nói ngài là đội dọc kẹp thành viên không biết đây là sự thực sao hai tiên sinh có người nói ngài lần này sở di đánh thiên vương chiến ngài mục tiêu liền là dẫn đầu đội dọc kẹt công chiếm cạn tổ địa khu hai tiên sinh xin ngài làm một chút giới thiệu hai tiên sinh n g h e xong hải nói chuyện bên này các phóng viên đều hận không thể đem lời ống nhét vào hải miệng bên trong đi mà nghe những n à y truyền t h ô n g hải trên mặt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ cái gì đội dọc kẹt ta căn bản không biết các n g ư ờ i đang nói cái gì nói câu đại ngôn không mười lăm tảm ta thực lực như vậy dùng lấy gia nhập bất kỳ tổ chức sao nghe bên ngoài những ký giả kia hải cũng rất bình thản núi vai sau đó một mặt nghiêm túc nói nghe được hải mặc dù lời này nghe rất không xuôi t a i nhưng truyền thông vẫn là trực tiếp g h i xuống xác thực tựa như là hải nói tới thực lực như hắn nếu quả như thật là đội do két vậy hắn cũng không cần thiết không phải tới tham gia cái gì ý đi vô đại hội hắn cường công cũng không phải không hạ được tới đây chí ít hiện tại hắn chỗ biểu hiện là như vậy có phải hay không đội do két không phải bởi ngài tới nói tính toán hải tiên sinh chúng ta cần nhờ chứng cứ nói chuyện nghe được hải đối truyền thông lời nói lúc này bên kia cảnh sát đám người để mở từ bên trong chạy ra một người mặc thường phục trung nhân nhân người trung nhân này kỳ thật lai lịch cũng không nhỏ hắn đến từ họ phỉ s ở rèn n ì gia tộc cũng là cạn t ố địa khu cảnh vụ s ả n h mấy tên người phụ trách một trong thay lời khác tới nói hắn liền là cạn t ố địa khu nào đó phòng công an trọng yếu cán bộ hắn vừa xuất hiện bên kia môi đường liền đều luôn cuống sau đó cầm ca mê ra nhắm ngay hắn kia cầm chứng cứ cho ta nhìn đi n g h e g i a hỏa này không khó tưởng tượng g i a hỏa này hẳn là cùng hãm hại mình sự t ì n h có trực tiếp quan hệ người nói thật nếu như là tại thế giới hoan kỳ hệ s ở bên trong khả năng hại đã một đao chém tới nhưng là hiện tại hắn không thể không vì điểm của mình mà tạm thời này đến giận không có cách nào đương nhiên nên có cường ngạnh hắn vẫn sẽ có những người này nếu như tại quy tắc phạm vi bên trong chơi còn tốt nếu như bọn hắn dám chơi mạnh vậy cũng đừng trách hải không quan tâm cái gì điểm tích lũy nếu như đương hải đều không để ý điểm tích lũy thời điểm vậy thế giới này cũng liền nên loạn chứng cứ sẽ có chúng ta tiếp vào báo cáo nói ngài là đội dọc kẹt thành viên có phải hay không chúng ta vừa tìm liền biết nơi này là lệnh kiểm soát nghe được hải người trung niên này không khỏi cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp lấy ra lệnh kiểm soát đối với cái này hải cũng không nói gì thêm chỉ là nhường ra vị trí để bọn hắn đi vào truyền thông bằng hữu cũng tiến vào đi nhìn xem những cảnh sát kia sau khi đi vào liền muốn nghiêm phong cửa hải thì trực tiếp ngăn muốn nghiêm phong cửa người đối bên cạnh truyền thông nói nghe được hải các truyền thông cũng lập tức tranh bảo không chỉ có thả cảnh sát đi vào hắn cũng đem truyền thông bỏ vào nhìn xem một màn này người phụ trách kia sắc mặt thế nhưng là tương đối khó nhìn bất quá hắn lại không ngăn cản được những người này mắt thấy những người này tràn vào đến hải trong gian phòng bắt đầu lục tung tìm kiếm lấy hải là đội dọc kẹt chứng cứ nhưng là đáng tiếc tại truyền thông giám thị phía dưới những người này không có cách nào chỉ hiệu bảo n g a trực tiếp h ã n hải hải cho nên trong, trong ngoài ngoài tìm tòi một lần về sau bọn hắn không có cái gì tìm tới. nhất là cái kia ghế sofa bọn hắn đều hận không thể đem ghế sofa phá hủy phía trên vải cái gì toàn bộ đều đã xé nát mỗi một cây gỗ bọn hắn đều cẩn thận đi tìm nhưng là đáng tiếc không có cái gì tìm tới đương những cảnh sát này đem sự tình hồi báo cho người phụ trách kia thời điểm người phụ trách này sắc mặt gọi là một cái khó coi hắn nhớ tới trước khi đến lạn sờ đã từng đã nói với hắn sự tình hắn tới này không chỉ chỉ là bởi vì lạn sờ mặt mũi mà là bởi vì hắn thật tin tưởng hài là đội dọc két chuyện này nếu như hải thật là đội dọc két mà lại để hắn tại cạn tổ trở thành q u â n vậy bọn hắn coi như mất hết thể diện nếu như không phải là bởi vì bên cạnh những n à y truyền thông hắn là thật rất muốn trực tiếp đem hài chụp trở lại trong cục cảnh sát mà sở dĩ sẽ gọi những n à y truyền thông thì là bởi vì cái kia nói với mình hải là lựa g i à n đội người minh s á t chỉ ra hải cất giữ đội dọc kẹt quần áo ở đâu nhưng là bây giờ ở đâu lông cũng không có hải không có khả năng biết tối hôm nay đặc thù hành động vậy cái này sự t ì n h thật đúng là giá quỷ lão đại chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem bên kia ghi chép lại hoàn chỉnh sự kiện truyền thông bên này cảnh sát người đi tới người trung niên này trước mặt nhỏ giọng hỏi thu đội nghe được cái này cảnh sát trung niên nhân hận hận trừng hải một chút quay người liền muốn rời khỏi bất quá h ả i là dễ nói chuyện như vậy sao uy các ngươi cứ đi như thế ta xưa nay không biết chúng ta c ả n tàu người là như vậy cảnh sát liền lợi hại xông vào nhà khác là một trăm năm mươi ba biệt tự h này là các ngươi nhưng bây giờ là ta ở a đem trong nhà trở thành d ặ g này biến thành d ặ g này ba ba cái mông liền đi nửa đêm q u ấ y dày ta đi ngủ hâm dương dẹt nói ta là đội rô két hiện tại cái gì cũng không có điều tra ra ngược lại là đem ta cảm giác cho làm không có làm sao các ngươi tới là cố ý q u ấ y dày ta nghỉ ngơi sao nhìn xem muốn đi chung nhân nhân hải sau lưng hắn nói thẳng phải biết hiện tại thế nhưng là trực tiếp h ả i trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thế giới mà cái này cái sắc mặt của người trung niên cũng trở nên tương đối khó nhìn hắn biết mình lúc này xem như ném mất mặt lớn bất quá quật cường hắn còn là rất khó trở về cúi đầu cho nên trực tiếp không nói hai lời trực tiếp thẳng rời đi nhưng là người đứng bên cạnh hắn lại lưu lại cố ý cho h ả i đổi một cái k h á c thự về phần q u ấ y giày cái gì bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi quản nhìn xem những cảnh sát này bóng lưng rời đi h ả i nợ nụ cười không có đi quản những cái kia liền đi thẳng về đi ngủ đây mà hắn không biết là bởi vì cái này sự tình cắn tô địa khu thế nhưng là náo không ít cho cười cùng bê bối chương bốn trăm hai mươi bốn trận chiến cuối cùng y nị gỗ đại hội s ì nhục vũ hám người dự thi khoái dày người dự thi nghỉ ngơi can tôi địa khu cự tuyệt giao già quán quân chi vị sáng sớm hôm sau liên quan tới đêm qua sự kiện đưa tin liền phô thiên cái địa xuất hiện ở các lớn liên minh trang web hay là tin tức truyền thông đầu bài đầu đề liên quan tới cạn t ố đại hội c u n g h ả i liền xem như không quá quen thuộc ý n đ h ĩ gỗ người trong liên minh cũng biết ở nơi đó chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời cạn t ố đúng là biến thành đám người trò cười bất quá những n à y đối với hải tới nói đều là không quan trọng bởi vì hắn muốn làm liền là vào hôm nay cầm xuống tranh tài thắng lợi hôm nay tranh tài an bài tại trạm vạng tối sáu điểm toàn cầu trực tiếp mà hải hôm nay những lúc khác đến đều là mình buổi sáng đến qua bữa sáng về sau hắn liền đi bên này thương nghiệp đ ư n phố nơi này thương nghiệp đ ư n phố mặc dù không bằng sệ lạ đồn ct sệ lạ đồn bách hóa cao úc nhưng kỳ thật cũng không tệ chí ít hải muốn mua đồ vật nơi này đều có hải cố ý mua trước rất nhiều không gian ba lô mặc dù không gian ba lô không thể đ ậ p ra trên thân vác lấy nhiều như vậy bao nhìn cũng rất kỳ quái bất quá hải vẫn là thật vui vẻ sau khi trở về liền có thể trong tay mỗi người có một cái tiếp theo liền là hắn hôn qua liệt những cái kia danh sách đủ loại hệ v ố lủ tì họ nạ gì sở tổn đủ loại năng lượng khối lập phương cây quả trị liệu thuốc các loại hải cơ hồ là tạo hóa trạng thái đang liên cùng mua đồ thế giới này giá hàng kỳ thật cùng địa cầu cũng không kém nhiều lắm hơn hai ngàn vạn mua sắm xuất quả nhiên là rất khủng bố tồn tại cho nên khi hải bắt đầu ở nơi này mua mua lúc mua nơi này kinh tế rõ ràng cũng bị hắn bàn sống rất nhiều hải cử động tự nhiên là chạy không khỏi liên minh quán mắt bất quá bọn hắn đều rất kỳ quái h ả i làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu bọn hắn là thật không hiểu rõ nếu như là bình thường không hiểu rõ bọn hắn có lẽ sẽ còn tra một chút nhưng hiện tại bọn hắn rất rõ ràng biết hải cũng không dễ chê ự không hiểu rõ liền không hiểu rõ đi bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất liền là cam đoan lạn sở sau đó tranh tài có thể đánh bại hải cái này mới là chủ yếu nhất mua một vòng lớn giữa trưa hải ăn mình chuẩn bị cơm trưa về sau liền dẫn như thế một đống lớn đồ vật đi hắn phòng nghỉ đúng vậy hắn cũng không có đem đồ vật cầm lại bây tự mà là trực tiếp về tới phòng nghỉ chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu theo thời gian đi tới hơn năm giờ hải cũng ăn một vài thứ đến bảo trì trạng thái của mình sáu điểm vừa đến hai lần này tại cái này đại hội trên thế giới này trận chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu theo hải cùng lạn sợ phân biệt đi ra cửa thông đạo hiện trường người xem đều phát ra tiếng hoan hô hay là hư thanh rõ ràng bọn hắn cũng nhìn ngày hôm qua đưa tin người tâm à là rất kỳ quái nhìn ngày hôm qua đưa tin về sau rất nhiều người phản ứng cũng là không giống có cho một ít người cho rằng hải liền là bị hoan uổng. hải ngôn luận cái này còn tính là bất ị hoan hải tính khách khí đâu, cho hắn kia uổng, ngôn luận này còn nên bọn đâu, cái là r duy suyệt trì hải. Còn có một kết, Bất rằng hải. phận cho hải hắn hải. người lại liền đội liền Còn có dọc bọn bộ là là quá còn có một bộ phận người phản đối hải lý do là rất kỳ hoa tại bọn hắn nhìn liền xem như n đi gộ liên minh tính sai tia hải cũng hẳn là nhận m ớ i đúng dù sao hải trên tư liệu viết là vị di đi ẩn si t người như vậy nói cách khác hắn liền là n đi gộ người trong liên minh h ả i cách làm là tại cho liên minh của mình cho chính mình sở tại địa khu bôi đen đối với loại người này hải nếu như biết đoán chừng liền sẽ đối bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngọn nón giữa nếu như dám nhiều lời vậy hắn liền nói cho bọn hắn cái gì gọi là chân chính bôi đen kỳ thật mặc kệ ở thế giới nào đều có dạng này người trước kia tại địa cầu lúc cũng là như thế tỷ như nói có một người bằng hữu của hắn là người ngoại quốc hai người ước lấy ở trong nước chơi đụng phải một cái tiểu thương cái kia tiểu thương muốn h ấ p người nước ngoài này nếu như cái này người trong nước giúp bằng hữu của hắn liền sẽ có người nhảy ra chỉ trích hắn nói ngươi một cái người hoa vờ ơ y mà giúp người ngoại quốc tùy trò ra bên ngoài ngoặt ngươi cũng quên lúc trước liên quân tám nước sự tình sao sô điện vong tông phản bội tổ tông qu nhưng kỳ thật người này chỉ là làm hắn phải làm, chỉ thế thôi. Dạng này người, khắp nơi thật chỉ phải chỉ thế thôi. khắp kỳ là làm làm, đối ề u cầu có, cũng hoặc đặc không này sản. giới phải thế là là địa đ với những người này n g u y biện ngươi rất khó dùng bình thường lo dịp tới lui nói rõ với hắn hạ cụ bởi vì hắn căn bản liền không hiểu cái gì gọi là giữa người và người kết giao hay là quốc cùng quốc ở giữa kết giao tại hắn nhìn duy một trọng yếu liền là chỉ có ích lợi của mình cho nên đụng phải loại người này không nhìn hắn liền tốt hai nội tâm là rất cương đại chớ nhìn hắn lúc bình thường tựa như là một đầu cá ướp mối đồng dạng dường như rất dễ cháy dễ bảo dáng vẻ nhưng kỳ thật nội tâm của hắn là rất bình thản đi tới trên trận hải nhìn lên trước mặt l ạ n sơ mà l ạ n sơ cũng đang nói chừng nó chuyện ngày hôm qua là ngươi làm a qua nửa ngày hải trước mở miệng nói chuyện nghe được hải l ạ n sơ khoe miệng lại nhẹ nhàng một phát nâng lên lông mày nhìn xem hắn ngươi có chứng c ứ gì sao đối hải l ạ n sơ đem ngày hôm qua hải còn đưa hắn không có nếu như có ta tựa như là người của ngươi đồng dạng trực tiếp đi qua bạo đánh ngươi nữa nếp miệng hải rất không nể mặt l ạ n sơ nói ồ thật sao vậy ngươi có thể qua đi thử một chút nghe được hải nói như vậy l ạ n sơ con mắt cũng híp lại trên mặt thần sắc cũng càng p h á tâm trầm nghe hai người này đối thoại nói thật trọng tài là rất hoảng rất sợ hãi hắn cũng không mong muốn c u ố n vào đến cái gì không hiểu thấu sự kiện ở trong đi cho nên hắn cưỡng ép kết thúc hai người này lúc trước đối thoại song phương chuẩn bị nghe được trọng tài hải cùng l ạ n s ở cùng một thời gian cầm lên một viên bộ kỳ b ả n theo hai người cùng một chỗ đem bộ kỳ b ả n ném tới là giữa không trung hai đạo bạch quang hiện lên hai con bộ k ẹ mẩn cũng xuất hiện ở cái này trên lôi đài hai dùng bộ k ẹ mẩn là hắn mặt t ạ m kỳ thật rất dễ đoán hai tiền triệu lúc bình thường chủ yếu dùng bộ kẽ mẩn cũng chỉ có bốn cái mà bây giờ đánh tứ thiên vương đánh l ộ thời điểm dùng chính là vô lộc、giác. đánh bờ juno thời điểm dùng ạ là ca d è m đánh ạ gạt thạ thời điểm dùng chính là ní độ k ì h vậy bây giờ vòng cũng hẳn là đến p h i ê n m ạ trạm rõ ràng lạn sở liền đã đoán được bởi vì lạn sở sử dụng bộ kem m n chính là có phi hành hệ thuộc tính trạng di d â khắc chế cách đấu cũng chỉ có hai cái hệ một cái là phi hành một cái là siêu năng lực lạn sở cũng không có siêu năng lực thuộc tính bộ kem m n nhưng phi hành thuộc tính hắn lại có rất nhiều s á c thực nói lần này là m ạ trạm bị thuộc tính t r n g đúng đối phó lạn sơ biện pháp tốt nhất vẫn là băng hệ tựa như là lô l, -L nàng vẫn ngăn đón lạn sơ không cho hắn lên tới vị trí quán quân bên trên mà lại hiệu quả còn tương đường không tệ đương hiện trường mọi người thấy hải vờ ơ y mà dùng mạ chạm tới đối phó lạn sờ dở dạ gồng cùng phi hành hệ thời điểm không khỏi chuyển đến một trận xôn xao rõ ràng bọn hắn cho rằng hải nhất định phải thua chương bốn trăm hai mươi năm bật hết hỏa lực phun xạ hỏa diễm âm dương t h ờ là mẹ d ạ o ở trọng tài vừa dứt lời lạn s ở chỉ lệnh liền đã hạ rõ ràng hắn cùng trọng tài là trước đó thông qua khí dạng này chỉ lệnh tại chạy nhanh tranh tài bên trong được xưng là ép thương rõ ràng lạn s ở ép cũng không tệ lắm hắn chính là chuẩn bị đặc ô n g tốt đánh hải một trở tay không kịp kia to lớn hòa trụ trong nháy mắt liền từ trạ dị g i t miệ hướng về cách đó không xa mạ c h ạ m trực tiếp phù tới không thể không thừa nhận l ã n sở trạ dị i ậ t tuyệt đối có thiên vương hậu kỳ thậm chí thiên vương đ ỉ n h phong sức chiến đấu nó phun ra ngoài hỏa diễm đã có một ít không phải màu vỏ q u y ế t ý tứ đều biết hỏa diễm nhiệt độ càng cao nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa l ã n s ở cái này trạ dị i ậ t thực lực tuyệt đối phải so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhưng hải mạ t h ạ m cũng tương tự không phải dễ c h ơ i chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng một cái lệnh một ly tránh ra trạ dị dật phun xạ hỏa diễm âm dương t ơ làm ẹ dạo ở đồng thời chân phải hướng trên mặt đất là mạnh thân thể của nó hình bốn trăm hai mươi cũng trong nháy mắt biến m nó liền trực tiếp xuất hiện tại trạ dị i ậ t trước mặt phi dở s ơ tìm nhìn xem mạ c h ạ m động tác lặn sợ không có bất kỳ cái gì c h ầ n chờ. trực tiếp hạ chỉ lệnh dù sao đã nhìn nhiều như vậy trận hải so tài lặn sợ đối với hải bộ kẹ m ẩ n chiêu thức nói không nghĩ tới phương pháp phá giải là không thể nào trạ dị i ậ t phi dở s ơ tìm cũng không chậm nhưng mạ c h ạ m muốn nhanh hơn nó k i a bốn cái tay trong nháy mắt thân ra quấn quanh lấy bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bốn cái tay trực tiếp dùng súng ngón tay đánh vào t r ả dị dật trên thân một kích này tổn thương nhưng thật ra là bà biểu nhưng trạ dị dật quả thực là tiếp nhận một chiêu này sau đó sử dụng da phì dở sợ t n h đến cưỡng ép đem mạ c h ạ m cho đặt đi vào thắng bại đã phân nhìn xem bị cất vào phì dở sợ t n h ở trong mạ c h ạ m lạn sơ mặc dù có chút đau lòng mình trả di d ợ t nhưng cũng thở ra một cái thật dài tại hắn nhìn thắng bại đã phân ra tới mạ c h ạ m là không biết bay nó cũng sẽ không đ ị t â m dương đ à o hàng chỉ cần đề phòng nó từ phì dở sợ t n h ở trong nhảy ra vậy nó liền chỉ biết bị nướng mất đi sức chiến đấu cũng chỉ có con đường này có thể đi ngay tại lạn sợ nghị chuyện này thời điểm cha di rợt cũng bay thẳng lên vạ tới cứ như vậy nhìn chằm chằm kia phì dở sợ tìm cấp trên để phòng mạ trạm ra tựa như là lặn sở cùng t r ì g i ậ ấ t trố nghĩ như vậy mạ c h ạ m đúng là tại ra bên ngoài nhảy nhìn xem nhảy dựng lên mạ c h ạ m t r ì g i ậ ấ t trực tiếp một chiêu phún xạ hỏa d i ệ m âm dương p h ở l à mẹt giờ phút tới muốn e m nó đánh lại dù sao mạ c h ạ m trên không trung không cách nào mở lực hiện trường màn hình lớn cũng truyền ra một màn này không ít người cũng không khỏi thở dài một hơi tại bọn hắn nhìn hải mạ c h ạ m nhất định phải thua không chỉ có bởi vì nó trên không trung không cách nào mở lực cũng bởi vì chiến thuật của nó đã bị lặn sở cho khám phá nhưng hải mạ trạm có thể h n lấy bình thường ý nghĩ tới nói a tại toàn trường người xem l à n sợ còn có hắn chạ dị dật một mặt mơ hồ biểu lộ phía dưới đột nhiên giữa không trung mạ chạm chân phải đ ỗ n g nhiên hướng trong không khí đập mạnh trong nháy mắt thân thể của hắn vậy mà tại không trung rẽ mặt một cái trực tiếp tránh ra kêu phun tới phun xạ hỏa d i ễ m âm dương thờ làm m ẹ dạ o ở sau đó tại chạ dị dật một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong bay đến bên cạnh của nó chạ dị dật mặc dù cực độ kinh ngạc vì cái gì m à chạm sẽ có trên không trung dậm chân năng lực nhưng lặn sợ lại phản ứng lại lớn tiếng đối chạ dị dật kêu lên hy vọng nó có thể tỉnh táo lại chạ dị dật phản ứng cũng không chậm đang nghe được lặn sợi lặn sợ chỉ lệ trực tiếp miệng rộng mở ra hướng về m ạ c h ạ m liền cắn đây là hỏa diễm răng nhìn xem k i a đốt đốt lấy hỏa diễm răng m ạ c h ạ m hai cánh tay đ ố n g nhiên một trường vờ ơ y mà trực tiếp đem t r ả dị g i ậ t trên dưới ngạc trực tiếp cho vì m ở nhìn lấy hỏa diễm răng cắn không đến đối phương t r ả dị g i ậ t trong cổ họng bắt đầu lần nữa tích lũy lấy hỏa diễm lực lượng đây là phún xạ hỏa diễm âm dương p h ở làm mẹt dạ ở bất quá lần này m ạ c h ạ m nhưng không có cho nó sử dụng một chiêu này cơ hội nhang băng âm dương dốc sơ lái hệ nham thạch vật lý công kích mã trạm vẫn là rất sở trường Trong ngáy mắt trên bầu trời liền xuất ngáy liền hiện bầu vô số nham thạch trực tiếp, tiếp h ư phanh phanh phanh phanh phanh phanh. đập vào trạ dị g dật liền trên tiếp tới, đập h a thân ạ c h đem nó từ không trung trực tiếp đập xuống nham thạch khắc lửa nham thạch cũng khắc phi hành hệ nham n thạch công kích đánh trạ dị g i ậ t thế nhưng là bốn lần tổn thương nhưng g u y ê n bản đã ăn đã mạ c m nham điểm, nham một mặt cây lực có cho thạch chúng đích nó thời điểm, nó là thật không chịu、đổi. trực thạch cùng tay này súng ngón liền không nhiêu, nên những nó nó không những này nham thạch liền cùng một rơi đến trên n giật trả thể thừa thời thật tiếp theo đất. bao rơi dị khi đổi, đi chô h là đã cái này cũng chưa hết đâu ngay tại nó rơi đến trên mặt đất trong n á y mắt bên kia đã sớm rơi xuống đất mạ chạm hai tay hướng trên mặt đất vỗ đột nhiên một cây to lớn gai nhọn đ ỗ n g nhiên từ trên mặt đất thăng lên trực tiếp đem trạ dị giật từ kia một đống đ ố n g đá ở trong v ọ c ra nó đây cũng không phải là tại cứu trạ dị g i chiêu này kêu là làm đá nhọn công kích â m dương sợ tốt ép hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng theo trạ dị dật lần nữa rơi xuống từ trên không lạn s ở sắc mặt khó coi làm cho người giận x ô i hắn xem thường cái này mà chạm g i a hỏa này muốn so hắn trong tưởng tượng cường hắn nhiều phun trạ dị dật mất đi sức chiến đấu mời phe đỏ thay đổi bộ kẻ mẩn mà vào lúc này trọng tài cũng phản ứng lại mặc dù hắn không nghĩ tới lạn s ở thiên vương trạ dị dật đã vậy còn quá nhanh liền bại nhưng bây giờ không phải là do dự chuyện này thời điểm hắn trọng tài chức trách vẫn là để hắn trực tiếp công bố kết quả trận đấu h ả i trận chiến đ ầ u t i ê n thắng nghe được trọng tài lạn sợ trực tiếp thu hồi trạ dị dật sau đó ném ra cái thứ hai bộ kỳ bản theo cái thứ hai bộ kỳ bản lợi một đạo thân ảnh màu sáng cho đống nhiên xuất hiện ở trên t r ậ n khi con này bổ kẹ mần xuất hiện thời điểm trên khán đài cũng không khỏi bạo phát ra một trận hít một hơi l ã n h khí thanh âm bởi vì cái này bổ kẹ mần bọn hắn cũng nhận biết a ý r o đã tin v i ê n cổ bổ kẹ mần tương truyền là đã diệt tuyệt bổ kẹ mần bổ kẹ mần liên minh kỳ thật đối với những này bổ kẹ mần bảo hộ vẫn luôn rất tốt để dân chúng thật nhận vì chúng nó đã diệt tuyệt nhưng bây giờ l ạ n s ở cử động không thể nghi ngờ là khiến cái này người cực kỳ kinh ngạc bất quá những cái kia có thể tiếp xúc đến cao hơn một chút cấp độ tình báo người lại cũng không để ý cái này ạ y rồ đạ tỉn l ạ n sợ có một con ạ y rồ đạ tỉn cái này tại bình dân ở trong là cái bí mật nhưng kỳ thật tại trong mắt của những người này cái này nhưng không tính là cái gì bí mật bất quá bọn hắn có một ít ngoài ý muốn chính là cái này ạ y rồ đạ tỉn trước kia vẫn luôn là l ạ n sợ thứ hai vương bài vì cái gì lần này lại sớm như vậy ra sân đâu chương 426, ẩ n t à n g vương bài cái này a i biết chẳng lẽ nó là đ ồ n g b ề n thuộc tính làm sao lại có đ ồ n g b ề n thuộc tính mà chạm ngươi tại hủ ta sao mà lại liền xem như bồng b ề n thuộc tính cũng không đúng à đồng bền thuộc tính làm sao có thể nhanh như vậy nhìn xem trên trận đang tiến hành tranh tài dưới trận khán giả lúc này đ ề u n g động bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật không hiểu rõ không chỉ là bọn hắn những người khác cũng không hiểu rõ bất quá h ả i nhưng không có để bọn hắn nghiên cứu hay là cáo tố bọn hắn ý nghĩ dù sao tại h ả i nhìn hôm nay một trận sau khi đánh xong mình liền muốn rời khỏi không cần thiết không phải cùng những người này nói rõ và hôm nay kỳ thật hắn đã giải mở trói buộc tại hắn ổ kẹ mẫn trên người công xiềng song xác hạ kỳ hải quân lục thức thậm chí là một ít bí thuật cũng có thể sử dụng hôm nay hắn chỉ cần thắng bất quá để hắn có một ít ngoại ý muốn chính là con kia ạ ý rồ đã t ỉ n thật đúng là khiêng đánh n lúc này mạ trạm đang cùng con kia ạ ý rồ đã t ỉ n đánh đại nhất lên trên thực tế bọn chúng đã đánh không sai biệt lắm sắp hai mươi phút mạ trạm một mực tại đ ể ép ạ ý rồ đã t ỉ n m bánh đánh súng ngón tay giàn kỷ ạ cụ các loại hệ nham thạch hay là cách đấu hệ kỹ năng liền là hung hăng tại hướng ạ ý rồ đã tìm đập lên người ân lý tới nói ạ ý rồ đã tìm hẳn là đã sớm thể lực hao hết m ư i đúng nhưng l ạ n s ở cái này ạ ý rổ đã t ì n đúng là b ạ o ngược nó vỡ ơ im mà sử dụng một chủng loại giống như thiêu đốt tiềm lực biện pháp cưỡng ép đỉnh lấy m à c h ạ m công kích nếu có người lần thứ nhất nhìn thấy dạng này ạ ý rổ đã t ì n đoán chừng sẽ hết sức kinh ngạc thậm chí sẽ hoài nghi l ạ n s ở có phải hay không cho nó cho ăn thuốc gì loại hình b ằ n g không nó vì sao lại như thế điên nhưng hãy cảm giác được g i a hỏa này cũng không có ăn cái gì thuốc loại hình cái này hoàn toàn là bản tính của nó cho phép đương nhiên cũng có nó đặc tính có quan hệ bình thường ạ ý rổ đã tìm đặc tính cảm giác áp bách cũng chính là làm cho đối phương sợ hãi sợ hãi âm dương c ạ gì phây càng khó khăn sử dụng ra kỹ năng đến. nhưng cái này ạ ý r ỗ đã tìm tín đặc tính hẳn là tảng đá đầu dạng này t ổ kẹ mần không chỉ có sẽ không nhận chiêu thức lực phản chấn tổn thương mà lại chủ yếu nhất là dạng này t ổ kẹ mần là sẽ không ngất đi lại thêm cái này ạ ý r ỗ đã tìm kia bạo ngược đặc tính nó là thuộc về loại kia chỉ cần mình còn tại thanh t ỉ n h trạng thái nó liền muốn công kích sinh vật cho nên nó mới sẽ như vậy hung á c đối với mình hung á c đối đối thủ của mình ngắt hơn ẩm theo mã chạm lần nữa từ không trung đem nó ráng xuống ạ ý dỗ đã tìm trùng điệp nện vào trên lôi đài lần này nó thể lực là thật hao hết mặc dù hoàn toàn thành t i nhở nhưng là nó cũng đã triệt để không bỏ dậy nổi nhìn xem ạ ý rồ đã t ì n thử mấy lần vẫn là không có đứng lên trọng tài cũng tuyên bố mạ c h ạ m thứ hai chiến chiến thắng mặc dù một trận chiến này mạ c h ạ m thắng cũng không tính khó bởi vì mặc dù cái này ạ ý r ạ m t h n c ự c độ k h i ô n đ á n h n h ư n g nó phản k í c h đối mạ c h ạ m tới nói lại cũng không khó tránh ra đánh hai mươi phút nó cũng liền chỉ là bị ạ ý rồ đã t ì n phá tan mấy lần mà thôi trên thân trừ tí nhất khối chảy ra bên ngoài ngay cả cái vết thương đều không có nhưng đánh tơi bởi ra hỏa này hai mươi phút mạ c h ạ m cũng có một chút mệt mỏi mà đối diện lặn sợ sắc mặt kia càng là khó nhìn tới cực điểm phải biết lặn sợ cùng những người khác đối đầu hải lúc tâm thá những người khác là muốn tiêu hao chết hải bộ kem m n xem hắn phía sau là cái gì mà lạn sợ là muốn thắng nhưng là theo hải một con mạ c h ạ m liền giải quyết mình hai con chủ lực lạn sợ nội tâm có một ít luôn uống bất quá cũng liền chỉ là có một ít h o à n g m ạ thôi bởi vì hắn còn có mình đón sát thủ đâu đối với hải tới nói hắn là có một ít lo lắng mạ c h ạ m không thể một chuôi sáu mà đối với lạn sợ tới nói hắn lo lắng thì là mình có thể hay không thắng được tranh tài theo trọng tài âm thanh â m vang lên lạn sợ cũng thu hồi á ý rồ i đã tỉn kế hoạch của hắn vào lúc này đều bị làm rối loạn nguyên bản hắn nghĩ là trạ gì giật liền có thể thắng được mạ trạm nhưng không nghĩ trả gì g i ậ t trực tiếp bị mạ c h ạ m đánh nát sau đó hắn c á i thứ hai kế hoạch liền là để a ý rỗ đã t ỉ n đối đầu bị trả gì g i ậ t tiêu hao không ít mạ c h ạ m dạng này làm gì cũng có thể đánh thắng nhưng đáng tiếc a ý rỗ đã t ỉ n hiện tại c ũ n g t h u a liền xem như đội quân chỉ dựa vào phía sau bộ kẹ m ẩ n hắn muốn thắng tỷ lệ cũng không lớn đây mới là hắn nhức đầu nhất vấn đề nhưng màn à y còn phải là ngấp ngẽ tại hải phía sau hai con bộ kẹ m ẩ n cũng không mạnh tình hồ dưới nghĩ đến nơi này lặn sợ sắc mặt khó coi nội tâm càng thêm khó coi bất quá tại trọng tài cùng toàn trường xem ánh mắt của mọi người phát bên trong hắn là không thể phát tác chỉ có thể ném ra cái thứ ba bộ kệ mần lặn sờ cái thứ ba bộ kệ mần là ạn tạ gì ạ đây là hồ ền địa khu bộ kệ mần đừng nhìn cái này bộ kệ mần dài dường như không ra thế nào địa kỳ thật thực lực của nó cũng không ra thế nào địa đương nhiên đây là cùng lặn sờ cái khác bộ kệ mần so ra thực lực của nó đúng là rất bình thường đừng nhìn là giờ dạ gồng thêm phi hành thuộc tính nhưng kỳ thật lực chiến đấu của nó liền có chuyện như vậy đi bây giờ còn chưa có ra mẹ gạ tiến hóa nếu như ra siêu tiến hóa vậy nó yêu tinh thuộc tính sẽ rất khủng bố giờ dạ gồng thêm yêu tinh thuộc tính là rất mở g g l tồn tại Bốn cầu châu năm nhưng bây giờ không có siêu tiến hóa tình hồ dưới thực lực của nó thế nhưng là rất bình thường cho nên coi như hải mạ c h ạ m xử lý ra hỏa này ngược lại còn tương đối dễ dàng bất quá khi mạ c h ạ m cùng đối phương sau khi giao thủ hải lại phát hiện lãn sở chiến thuật đã thay đổi nếu như nói trước đó lãn sở chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là lẫn nhau tiến công hy vọng có thể đánh bại hải tia đương ạ n tạ dị ạ xuất hiện về sau chiến thuật của hắn liền biến thành nắm cùng chạy mặc dù mạ trạm sử dụng gập t ủ có thể cho nó trên không trung chiến đấu nhưng nó dù sao không biết bay trên không trung độ nhạy còn có thẳng tốc độ tuyến vẫn là phải so ạ n tạ dị ạ trên lệnh một chút mà lôi đài thi đấu lớn nhất một cái bờ u g ơ nó chỉ hạn định mặt đất lôi đài lớn nhỏ cũng không có hạn định không c h u n g cho nên hạn tạ gì ạ có thể một mực tại không c h u n g tiến hành chiến đấu không nó sẽ dùng s ờ ca ở ở tắc đến phá tan mạ c h ạ m chạy trốn tới trên trời sau đó làm dùng cái gì bông phòng thủ kh sinh tiếng k ê u âm dưng ơ cờ gì loại hình không ngừng suy yếu mạ c h ạ m thuộc tính đợi đến mạ c h ạ m thật vất vả bắt được nó đồng thời đem nó đánh bại thời điểm một trận chiến này đã qua sắp một giờ mặc dù mài rất kịch liệt nhưng nói thật đây là hải đánh qua nhàm chán nhất tranh tài một trong bất quá cũng may cuối cùng hải mạ trạm đã thắng nhưng là nhìn lấy nó kia không ngừng thở hào hẹn khí thô dáng vẻ hải sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ nếu như lạn sơ một mực sử dụng chiến thuật như vậy vậy hắn muốn một chơi sáu vậy liền qua khó khăn bất quá cũng may hải cũng không có cố ý tại nội tâm cho mình thiết trí dạng này khóa cửa mà chạm không đánh nổi hắn đổi cái khác bổ kẹ m ẩ n cũng là không quan trọng chỉ bất quá bị người như thế trượt trong lòng của hắn khẳng định là có một ít khó chịu là được rồi mời phe đỏ thay đổi bổ kẹ m ẩ n mà vào lúc này trọng tài cũng ra hiệu lạn sơ muốn thả ra hắn mới bổ kẹ mần mà hải cũng muốn nhìn chằm chằm hắn muốn nhìn một chút hắn con thứ tư có phải hay không trong tưởng tượng dài dạ đổ hay là k ì n h dở dạ n g ư ơ i biết không ta nguyên vốn chuẩn bị cái này hai con tổ k ẹ mẫn là vì đối phó x ì n t h ì a bọn hắn bất quá bây giờ đến lúc đó là sớm để ngươi thấy được cái này vị trí quá quân ta nhưng sẽ không dễ dàng tặng cho ngươi nhìn xem h à i ánh mắt lặn s ở cười nói thoại âm rơi xuống hắn cũng ném ra quả thứ từ tổ kỳ bản theo tổ kỳ bản mở ra một đạo bạch quang hiện lên một giây sau một con màu lam viền đỏ giống như là phương tây cự lòng tổ kẻ m xuất hiện ở trên lôi đài chương bốn trăm hai mươi bảy bát môn、mở. s ạ lạ mẹn s ờ đoán chừng biết cái tên này người không biết rất nhiều nhưng biết nó một cái tên khác người đoán chừng liền sẽ không í t s ạ lạ mẹn s ờ hồ ân địa khu chuẩn thần một trong đúng vậy địa phương khác chuẩn thần cũng chỉ có một con cũng chỉ có hồ ân địa khu chuẩn thần có hai con càn t ô địa khu chuẩn thần là dờ dạ gô nạch dỗ ở tô địa khu chuẩn thần là tì dạ nị tạ x í n ộ t địa khu chuẩn thần là g ạ c n g ở nổ v a địa khu chuẩn thần là hì d ậ y gần c á l ọ ạ địa khu chuẩn thần là g ú dạ a lọ là địa khu chuẩn thần gọi là trượng đôi lân giáp dờ dạ gông chỉ có hồ ân địa khu có hai con chuẩn thần xạ lạ xã lạ mẹn sợ là giờ dạ gồng cùng phi hành cường lực bộ kẹm mẩn mà mẹ tua dốt là chuẩn bốn cựu tam thần bên trong một cái duy nhất siêu năng hệ sức chiến đấu cũng không cần nói nhiều tại xã lạ mẹn sợ xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới mọi người một mảnh xôn xao nhưng ở xôn xao về sau để hai m ư ờ i phần n g o ả i ý muốn chính là vợ ơ ý mà chuyển ra một trận hư thanh cùng tiếng mắng chửi hải kiến văn sắc hạ kỷ vào lúc này mở ra tự nhiên cũng nghe đến cái này trên khán đài hư thanh cùng tiếng mắng chửi là chuyện gì xảy ra đang nghe được trên khán đài thanh âm về sau hai nhìn về phía lạn sợ ánh mắt ở trong còn mang theo một chút bất đắc gì cùng đáng th những n à y tiếng mắng chửi cùng hư thanh đều là cho l ạ n sợ bởi vì hắn sử dụng cái khác địa khu chuẩn thần đúng vậy bộ k ẹ mẩn thế giới địa vực quan niệm là đặc biệt mạnh mỗi một cái thiên vương mỗi một cái quán quân nếu như sử dụng bộ k ẹ mẩn không phải bản địa k i a liền sẽ bị cực lớn mâu thuẫn đây cũng là bởi vì cái gì biết rõ toàn thế giới có nhiều như vậy chuẩn thần nhưng là những cái k i a quán quân cùng thiên vương cũng không có khắp nơi thu phục nguyên nhân bởi vì nếu như bọn hắn còn muốn tại trên vị trí này làm tiếp k i a lại không thể tại ngoài sáng thượng sứ dùng cái khác địa khu bộ kẽ mẩn nhất là danh xưng bộ kẽ mẩn nơi phát nguyên cạn tô địa khu càng là như vậy vì cái gì lạn sở thực lực mạnh như vậy nhưng vẫn luôn không phải quá quân thứ nhất cũng là bởi vì ạ gạt thả cùng lộ ấ y chặt đánh thứ hai thì là bởi vì bản thân hắn bổ kẹ m ẩ n chủ lực kỳ thật cũng chỉ có năm con là dìm địa khu d i a i r a đồ ạ ý r ô đã t ì m c h ả gì rớt kính giờ dạ cùng giờ dạ gô nách hắn một cái khác chủ lực cạn tạ gì ạ là hồ ền địa khu tại r ô ở tổ hắn có thể trở thành quá quân nhưng là tại cạn tổ liền là không được mà hôm nay đã không chỉ là ạn tạ di ạ vấn đề hắn con thứ tư bổ kẹ mần lại là xã la mẹn sơ vậy liền coi là, là hắn thắng cạn tổ địa khu người cũng sẽ không nhận hắn ngươi làm như thế đáng ra không nghe toàn trường hư thành nhìn xem lạn sợ mặt hải c ư ờ i hướng hắn hỏi mà nghe được hải lạn sợ cũng ngẩng đầu lên cái này con nước ta thả rằng không cần cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi nhung c h ạ m nhìn trong chọc vào hải lạn sợ một mặt nghiêm túc nói ồ vậy liền thử một chút đi nghe được lạn sợ nói như vậy hải cũng n ở nụ cười sau đó nhữ lông mày nói ra đối với hải tới nói mặc kệ lạn sợ dùng thứ gì cái này quán quân hắn là tình thế bắt buộc theo hải thoại âm rơi xuống mạ c h ạ m đã đùi phải đ ậ mạnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian xuất hiện ở xạ làm m n sợ ngay phía trên bốn cái c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tay đông nhiên hướng về trên mặt đất xạ là mẹn sở liền đâm tới nhìn xem g i ế t tới m ạ c h ạ m xạ là mẹn sở cũng không phải dễ c h ơ i đông nhiên triển khai hai cánh một n g ụ m giờ dạ gồng bật liền hướng về m ạ c h ạ m phun đi qua bất quá m ạ c h ạ m tại giữa không trung đông nhiên đạp mạnh không khí lập tức chết s ạ dưới tránh ra cái này một n g ụ m giờ dạ gồng tắt đồng thời kia bốn cái tay cũng hướng về nói nhân tới giữ vững âm dương tự do két mắt thấy xạ là mẹn sở liền bị điểm chúng lặn sở chỉ lệnh vừa đúng chuyển tới tiếp lấy liền thấy được một màn ánh sáng xuất hiện ở xạ là mẹn sở cùng mã trạm ở giữa m ạ chạm bất sổ sổ cụ hạ kỳ súng ngón tay trực tiếp điểm tại màn sáng phía trên to lớn lực trúng kích lại đem giữ v ư ơ n g âm dương tở dỏ kẹt cho xé mở nhưng xạ là mẹn sở cũng theo đó trốn khỏi một tiếp ừ m nhìn thấy màn này trên khán đài không ít lạn sở f a n hâm mộ lúc này cũng không kịp đi quản lạn sở có cần hay không cái khác địa khu chuẩn thần vấn đề cũng không khỏi thở dài một hơi bởi vì bọn hắn nhìn rất rõ ràng cái này m ạ chạm súng ngón tay mạnh bao nhiêu nếu như cái này bốn thương điểm ở trên người coi như xạ là mẹn sở là một con chuẩn thần, đoán chừng cũng không chịu được nổi nhưng chỉ có hải không khỏi ừ một tiếng hắn cái này một tần là bởi vì hắn phát hiện một vấn đề lặn sợ năng lực chỉ huy tại h ả i nhìn đều xem như thế giới này đỉnh tiêm tồn tại mặc dù hải mạ chạm vẩy một cái hắn ba con nhưng hải không thể không nói kia là ngạnh thực lực bên trên trách lệnh lặn sợ cái này ba con bổ kẹ mẩn kỳ thật đều không phải là quán quân cấp đẳng cấp cố gắng giá trị phía trên đều muốn cùng mạ chạm có t r ê n lệnh rõ ràng dưới tình huống như vậy không bị đánh bại mới có quỷ đâu dứt bỏ chiến đấu thực lực vấn đề không nói tại hà nhìn lặn sợ chỉ huy là hoàn toàn không có vấn đề cho nên lặn sợ bổ kẹ mẩn cũng cực độ tín nhiệm nó điểm này hải tại phần lớn thiên vương cấp nhân vật trên thân đều thấy được bọn hắn chỉ huy bộ k ẹ mần thời điểm bộ k ẹ mần dù là cảm giác mệnh lệnh này là sai cũng tuyệt đối sẽ theo lấy bọn hắn nói tới đi làm mặc kệ là bờ juno a g a t h a lội hay là cổ gạ bọn họ đều là như thế nhưng là cái này xả là mẹn sơ lại tại vừa rồi lạn sờ nói giữ vững âm dương tợ r ò t ẹ t thời điểm trần c h ờ một chút khả năng trần c h ờ thời gian chỉ có không p h ả i mấy giây nhưng nó đúng là trần c h ờ tại cái này trên cấp bậc bộ k ẹ mần là không thể nào tại nội tâm chất vấn mình trần ngờ mà nó biểu hiện bây giờ liền chỉ nói rõ một vấn đề cái tiêu c h í này h l cái n à bổ kẹ mần kỳ thật cũng không mần là mà mượt cũng lãn lãn này thật phải Cái tới. là là sờ, sờ xạ là mẹn sở không phải ngươi bổ kẹ mần đi ngay tại hải nghĩ sự tình thời điểm mạ trạm đã cùng xạ là mẹn sở đánh lên cái này xạ là mẹn sở mặc kệ là đẳng cấp vẫn là cố gắng giá trị đều là thiên vương cấp trở lên tồn tại lại thêm lãn sở chỉ huy cùng tiêu hao đại lượng thể lực mạ trạm vào lúc này vờ ơ i mà m đánh khó phân thắng bại thừa dịp cả hai một cái đối chiêu thời điểm cả hai tách ra hải cũng nhìn về phía lãn sơ một mặt ý cười nói không chấm tám đúng thì thế nào có thể thắng ngươi là đủ rồi nghe được hải hải rõ ràng cảm thấy l ạ n s ở thân thể không khỏi chấn một cái nhưng vẫn là ngầm đầu một mặt nghiêm túc đối hải nói ra mà xác nhận hắn về sau hải cũng không nhịn được vui vẻ lớn như vậy một điểm ta làm sao có thể bỏ qua đâu m ạ c h ạ m để nó kiến thức một chút người lực lượng chân chính đi sờ lên cái mũi hải cười đối lui trở về m ạ c h ạ m nói một câu mà nghe được hải toàn trường lần nữa xuân sao chẳng lẽ đánh đến bây giờ hải m ạ c h ạ m còn không có chân chính nghiêm túc sao nếu như m ạ c h ạ m đến trả lời cái k i a chính là đúng vậy bởi vì nó còn có một chiêu đòn sát thủ vô dụng đâu nghe được hải bỗng nhiên mã trạm thân thể cũng trong nháy mắt tản ra không giống khí thế mở cửa mở chương 428, t i m dơ dạ g ồ nạch của lãng sở hưu môn mở sinh môn mở theo mạ trạm thân thể bắt đầu biến đỏ mà lại trên thân bắt đầu bao phủ lên năng lượng màu xanh lục mặc kệ là l ã n sở vẫn là ai đáng người nhìn về phía mạ trạm cùng hai ánh mắt đã cực kỳ hoảng sợ bởi vì hiện tại tất cả ở hiện trường người đều cảm giác được cái này mạ trạm thực lực muốn so vừa rồi tăng lên trí ít gấp đôi không có khả năng muốn so gấp đôi còn nhiều hơn bắt môn đột giáp trận âm dương hai kỳ mòn tổ jean mỗi một cửa đều có không giống nhau hiệu quả mở cửa hiệu quả liền là phát huy tự thân một trăm linh lực lượng thậm chí có thể siêu phụ tải tăng lên công kích cùng tốc độ hưu môn thì là giải trừ thể lực m ệ n h nhọc hạn chế mở cái cửa này mặc dù m ệ n h nhọc còn tại thêm vào nhưng mình đã không cảm giác được đây cũng là vì cái gì nói bắt môn đ ộ n giáp trận âm dương h ở kỳ mòn tổ d i a n là cầm thuật nguyên nhân bởi vì thứ hai cửa kỳ thật liền đã có khả năng sẽ m u ố n người mệnh thứ ba môn x i n cửa tăng lên thêm một bất công nhanh cũng là bắt môn sau cùng khu vực an toàn đương nhiên tiến vào thứ tư cửa t h ư môn mới là đúng nghĩa bắt môn đội giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ bất quá bây giờ tại mặc kệ là hải còn m đều không cho rằng nó có tất muốn làm như thế người cái này xã là mẹ sơ hẳn là là của người khác bởi vì nó đang nghe ngươi chỉ lệnh thời điểm sẽ có một nháy mắt trần trờ ta không rõ vì cái gì ngươi đặt vào mình chủ lực không cần mà lựa chọn dùng những người khác bộ kem mận kỳ thật tại ngươi làm ra cái lựa chọn này thời điểm ngươi cũng đã thua bởi vì ngươi duy nhất thắng cơ hội của ta không duy nhất đà kích cơ hội của nó chính là muốn dựa vào chính ngươi bộ kem mận các ngươi ăn ý để hoàn thành nhìn xem tiến vào bắt môn đột giáp tâm dương hạ kỳ mọn tổ mạ trạm hải cợi nhìn về phía l ã n sơ mà nghe được hải l ã n sơ sắc mặt cũng trở nên rất khó coi nhưng hải cũng sẽ không bởi vì sắc mặt của hắn khó coi liền bông tha hắn h ả i biết đánh lén mình cùng đêm qua hãm hại nhất định cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan mặc dù bây giờ hắn vì hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy không liền trực tiếp xử lý hắn nhưng nên đánh kích hắn là sẽ không thu ngươi quả người khác mượn bộ kẹ mẩn tranh tài vậy liền đại biểu cho ngươi không tín nhiệm chính ngươi bộ kẹ mẩn ngươi không tín nhiệm chính ngươi bộ kẹ mẩn liền là nhận vì thực lực của bọn nó không được ngươi sở dĩ sẽ cho rằng như vậy kia cũng là bởi vì ngươi sợ ngươi chỉ cần nếu sợ vậy ngươi cũng đã thua là ngươi đã không muốn theo dựa vào lực lượng của mình đến thắng được thời điểm tranh tài ngươi thất bại liền đã giấy trắng mực đen viết tại trên mặt của ngươi ngâm miệng ta có bao nhiêu tin tưởng ta b ổ kẻ mận ta rất rõ ràng bất quá vì đánh bại ngươi ta cần lực lượng mạnh hơn ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem cạn tổ quán quân giao cho ngươi cái này lai lịch không rõ người ngươi nhìn ra những này b ổ kẻ mận không phải ta lại có thể thế nào nghe hải kêu một mực tại trào phú mình lặn sợ rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát nghe được lặn sơ giảng nhìn trên đại không ít người cũng cảm giác được lặn sợ là có một ít thẹn quá thành giận đồng thời bọn hắn cũng biết vì cái gì cạn tổ liên minh như vậy nhằm vào hải nguyên nhân không phải nói hại là vì di đi ân người a vì cái gì biến thành thân phận không rõ chính khi mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm hải lại cười ngươi quả thực cho rằng kéo dài kia không phải mấy giây không thành vấn đề sao cao thủ so chiêu kỳ thật không chấm một giây thời gian liền đầy đủ phân ra thắng bại thiên hạ võ học duy kiên không phá duy khoái bất phá mạ chạm nói cho nói cho bọn hắn cái gì gọi là tuyệt vọng theo hải thoại âm rơi xuống đ ỗ n g nhiên mạ chạm lại một lần nữa biến mất thủ hộ nhìn xem mạ chạm lại một lần nữa biến mất lặn s ở thanh âm cũng chuyển tới mà cái này xạ là mẹn sợ vẫn còn giống như là vừa rồi đồng dạng thoáng do dự một chớt mắt nhưng cái này một mắt như vậy đủ rồi trước mắt của nó một hoa một giây sau tốc độ đã tăng lên bốn lần m ạ chạm đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó muốn so vừa rồi cường hăn bốn lần bốn cái súng ngón tay trong nháy mắt đâm vào cái này xạ là mẹn sở trong thân thể theo m ạ chạm từ từ đem ngón tay rút ra cái này xạ là mẹn sở cũng phun ra một ngụm máu tươi vô lực ngã trên mặt đất mặc dù thân thể của nó để nó sẽ không tử vong chân chính nhưng một kích này tổn thương thật sự là quá nặng đi cái này làm sao có thể nhìn xem ngã trên mặt đất xạ là mẹn sở lặn sở triệt để choáng chẳng lẽ đây mới là cái này mà chạm lực lượng chân chính vậy mình bình thường theo đổi lại là cái gì đâu s ạ lạ mẹn sở mất đi sức chiến đấu phe đỏ mời thay đổi bồ kẻ mẩn mặc dù lạ n sở t r o n g váng nhưng trọng tài cũng không có ngốc tiểu kỳ vung lên trực tiếp đối lạ n s ở nói nghe được trọng tài lạ n sở cũng chất phát từ bên hông lấy ra con thứ năm bồ kẻ b ẩ n ném đi ra cái này bồ kẻ, kẻ mẩn cũng không là của hắn vừa để xuống ra cái này bồ kẻ mẩn lạ sơ liền vô ý thức phản ứng lại trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bởi vì hắn biết rõ xạ lạ mẹn sở cùng cái này gạ cổm sức chiến đấu nhưng thật ra là không sai bị lắm mà lại cái này bồ kẻ mẩn cũng không là của hắn hiện tại cái này bộ kẹ m ẩ n ra sân đây không phải là còn tại tìm d â y sao nhưng đang tiếc hắn đã đổi tới mà lại trọng tài cũng tuyên bố tranh tài bắt đầu gà cổn kỳ thật cũng không phải là một con rất thông minh bộ kẹ m ẩ n trọng tài một tuyên bố tranh tài bắt đầu nó còn muốn đoạt công đâu nhưng ngay tại nó cùng bắt môn mạ chạm giao thoa mà qua trong nháy mắt nó biết cái gì gọi là có sữa không hào hào ăn không phải làm ẩm một tiếng vang thật lớn trực tiếp tại gà cổn hung miệng nổ tung sau đó nó liền hai mắt trắng g ã ngã trên mặt đất miểu sát lại một lần nữa miểu sát nguyên bản tại mọi người nhìn thực lực rất mạnh quán quân cấp chuẩn thần tại h ả i mạ trạm trước mặt vờ ơ y mà yếu ớt giống như là một đứa bé mà lúc này hiện trường người xem cũng bạo phát ra nhất hai tiếng hoan hô đương nhiên bọn hắn không một trăm bốn mươi ba là đang vì h ả i gọi tốt mà là tại vì mạ trạm gọi tốt nói thật trước đó ngoại trừ công trường cùng công ty dọn nhà bên ngoài sẽ rất ít có người cầm con mắt đi xem mạ trạm bởi vì nó thật không mạnh nói lên chiêu thức y được đến nó không bằng h e monny h e m o d u n h e mod top mà lại cũng không phải cái gì chân quý mộ kèm ẩn chủng tộc giá trị cũng không cao thăng cấp còn thật phiền mái mặc dù bờ juno mạ trạm là hắn v ữ n bài nhưng cũng không cải biến được mạ c h ạ m rất lúng túng vị trí nhưng vào lúc này toàn bộ thế giới khả năng đều muốn vì mạ c h ạ m mà đ i ế c cuồng không có người nghĩ tới mạ c h ạ m vậy mà lại có được miệu sát quán quân cấp chuẩn thần lực lượng có thể đoán được can tô địa khu mạ c h ạ m tại trên chợ đen giá cả đoán chừng sẽ lật mấy lần đi bất quá lúc này hải tự nhiên là sẽ không đi quản cái vấn đề này hắn đang chờ đợi lấy lạn s ở cuối cùng một con bộ k ẹ m mần theo lạn s ở tại trọng tài t r ọ n h ú c giục hạ thả ra mình cái thứ sáu bộ k ẹ m mần giờ r gô nạch hải cũng đối với mạ trạm vây vây tay thể lực thế nào nhìn xem mạ trạm hải trực tiếp hướng nó hỏi n g a o nghe được hải mà ạ c lúc này l tay k hải ư là mạ khái còn trạm lại hít sâu một hơi tựa như là hải nói tới nó cũng đã có một ít người sẽ chậm chậm đánh nó biết mình kỳ thật cũng vô dụng lưu lực bởi vì nó là không cần bảo hộ hải không nói hải bản thân mạnh bao nhiêu chỉ là nó những đồng bạn kia liền có thể bảo hộ hải đã hiện tại hải đã có một ít án phải tăng tốc giải quyết chiến đấu vậy nó là sẽ không b á t hải mặt mũi theo mạ trạm nhìn về phía trước mặt giờ dạ gô nạch thân thể đ ố n g nhiên chấn động bắt môn ở trong thứ tư cửa thương môn chính thức mở ra nhưng cái này cũng chưa tính là cực hạn của hắn thương môn về sau lần nữa mở ra một môn đóng cửa mạ trạm sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng bất quá nó cũng cảm giác được thân thể của mình đang ở tại một loại xé rách cảm giác trạng thái ở trong đây cũng chính là mạ trạm nếu như là bình thường người đoán chừng đã sớm đau không chịu được nhưng đối với mạ trạm tới nói lại cũng không tính là gì dù sao so khởi thân thể thiên phú đến liền xem như hổ c ạ bên trong mẹ gai cũng không phải là đối là theo ủ của nó. Bất quá bây quá giờ mã trạm thân hình biến mất cơ hội thật cùng tệ lẽ hoạt động dạng cùng một thời gian hắn liền xuất hiện ở giờ dạ gỗ nạch sau lưng liền xem như giờ dạ gỗ nạch cùng lắng sơ đều là hoàn toàn không cách nào bắt giữ mạ trạm lộ tuyến cùng vị trí phi giờ bờ lặt nhưng liền tại mạ trạm xuất hiện trong nháy mắt l ạ n s ở chỉ lệnh cũng đến hắn là chuẩn bị dùng phi giờ bờ lặt đại tự bảo đem mạ trạm đ ẩ y ra mà hắn giờ dạ gỗ n ạ t cùng hắn ăn ý độ cũng không giống như là trước hai con bộ kẹ mần đ ồ n g dạng cơ hồ l ạ n s ở đang nói ra lớn thời điểm giờ dạ gỗ n ạ t liền đã sử dụng ra phi giờ bờ lặt thời gian này tương đương nhanh mà lại vị trí tương đương tinh chuẩn thế nhưng là mạ trạm tốc độ nhưng so với nó trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều cơ hồ ngay tại phi giờ bờ lặt thốt ra trong n á y mắt m ạ chạm lần nữa biến mất ngay tại chỗ lần này nó xuất hiện ở dở dạ gỗ nạch trước mặt cũng chính là nó đầu sông phương hướng n g ư ợ c nhau trong nháy mắt m ạ chạm bốn cái tay đông nhiên chọc ra bốn kế súng ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía dở dạ gỗ nạch lần này dở dạ gỗ nạch nhưng không có cơ hội tái sử dụng cái khác kỹ năng hay là tránh ra phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ tản khí súng ngón tay không ngừng điểm kích tại dở dạ gỗ nạch trên thân mà g i dạ gỗ n ạ c lúc này liền thật giống như là bị người tại dùng súng tiểu liên thình thịch thân thể đang không ngừng đông đưa đồng thời máu bắn tung tóe nhìn thấy màn này lạn sở cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp đem dở dạ gỗ này thu hồi lại hắn đã không còn nhẫn tâm nhìn mình l a o hỏa kế thụ thương lạn sở thiên vương cái này nhìn xem lạn sở vậy mà tại vỗ kẹ mần còn chưa có xác định mất đi sức chiến đấu tình huống dưới liền đem dở dạ gỗ này thu hồi lại trọng tài vào lúc này cũng rộng không khỏi nhìn về phía lạn sở dùng ánh mắt tại r a hiệu hắn rốt cuộc là ý gì ta thua hung tận chứng mắt hải lạn sở cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới ba c h i này mà nghe được lạn sở về sau hai khoe miệng cũng dâng lên hắn nhiệm vụ chính tuyến song song rồi theo lạn sơ nhận m ạ trạm cũng giải trừ bắt môn đội giáp tâm dương hạ kỳ mật độ bị hải thu hồi lại khả năng cũng là muốn nhanh lên kết thúc buổi tối hôm nay sau đó s o n g trở về cha càng nhiều tin tức liên quan tới hải cho nên đạt mã làm kỳ hội trưởng cũng không có n ắ m quá lâu thời gian tại tranh tài kết thúc về sau nửa giờ hắn cũng đã gọi nhân viên công tác dựng tốt trao giải đài bất quá để cho người ta có một ít ngoại ý muốn chính là hải xuất hiện lần nữa trao giải thời điểm hắn lại mang theo rất nhiều không gian ba lô cái này khiến tất cả mọi người rất h ế u kỳ đồng thời những quan viên những kia nhóm cũng sợ hãi hải trong này đặt vào chính là bom loại hình nhưng hải đến là có thể yên tâm để cho bọn họ tới kiểm tra trong này đặt vào chính là đại lượng bộ kệ mẩn ăn, mần can y tổ r l i ệ tiên h nhiệm vụ kết thúc hiện tại bắt đầu nhiệm vụ thanh toán người chơi đánh bại chín cái diêm thu hoạch được điểm tích lũy chín vạn thu hoạch được cạn tô đại hội quán quân thu hoạch được điểm tích lũy 30 vạn đánh bại năm vị thiên vương cấp tuyển thủ thu hoạch được điểm tích lũy 250 vạn thu hoạch được ýn địa gỗ liên minh quán quân thu hoạch được điểm tích lũy 150 vạn thanh toán kết thúc người chơi chung thu hoạch được 439 vạn điểm tích lũy hiện chuyển hóa làm chính nghĩa giá trị chuyển hóa h o à n tất truyền tống về chủ thế giới theo hải xuất hiện trước mặt không trả thời điểm hải liền đã đem hắn tất cả ba lô đều cầm lên cũng mặc kệ bên người đạt mã làm kỳ bọn hắn kia ánh mắt nghĩ hoặc chờ đợi lấy phó bản kết thúc theo cái cuối cùng không chắc biến mất một giây sau hải cũng b nhìn xem lễ trao giải bên trên hải vờ ơ y mà trực tiếp biến mất tất cả mọi người mộng đang quan sát đám người trong đầu cũng không khỏi hạn ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ cái này hải thật không phải là người tốt lành gì nếu không vì sao lại trao giải về sau liền biến mất đâu thế giới này người nghĩ như thế nào hải không biết hắn cũng không có hứng thú gì biết bởi vì lúc này hắn đã trở lại b i ể n cả tặc vương thế giới bên trong bất quá tại chính thức tiến vào thế giới trước đó hải còn có một chuyện muốn làm cái kia chính là đem thời gian tốc độ chạy triệu hồi đi hắn trong thế giới bộ kem ẩ n không sai biệt lắm g â y người thời gian năm tháng hãy ắ n phó bản hoa mười chính nghĩa giá trị có thể giảm b ấ t gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua nói cách khác tỷ như hắn trong thế giới bổ kẹ mẫn ngây người một trăm tám mươi trời hoa mười chính nghĩa giá trị liền sẽ xuống làm chín mươi ngày hoa một trăm n chính nghĩa giá trị liền sẽ xuống làm mười tám ngày chỉ có thể hàng một lần cho nên hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt nếu là lúc trước h ắ n n h i ề u ít c ò n sẽ có một chút xoắn suýt điểm tích một điểm suýt h xoắn vấn n n đề, lũy ư g bây giờ h ắ ngày điểm điểm điểm nhiều, tính sớm mới kiếm thể sớm mắt tích thì rất tính tích trước hết tích có hắn h lũy lũy, lũy. vạn n n ữ n điểm tích lũy nếu như đi cái kế tiếp thế giới trừ của mình một trăm vạn bên ngoài hắn còn có thể mang m ộ ư ơ i bảy người đi mặc dù không cách nào đem hắn một tuyển người đều mang đi nhưng chủ yếu người là không thành vấn đề có nhiều như vậy điểm tích lũy hải đã không thèm để ý hối đoái thời gian kia một điểm tích lũy cho nên hắn trực tiếp lựa chọn gấp trăm lần hối đoái một trăm tám mươi ngày hối đoái gấp trăm lần liền là một tám trời Cái điểm kia theo i hải trong ạ i buổi nháy i mắt h xuất hiện bỗng i nhiên ì n xem trong phòng của hắn ở người đều cùng một thời gian đánh thức ngoại trừ đơn độc ngủ sủ ga bên ngoài những người khác toàn bộ ngay đầu tiên hất lên quần áo và hửng ra bật đèn bật đèn vây quanh vây quanh cơ hồ trong nháy mắt hải liền bị các nàng vây vây ở ở giữa nhưng khi các nàng thấy rõ người tới là hải thời điểm các nàng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền đối với hải nợ nụ cười người trở về a làm chúng ta sợ nhảy một cái cũng không biết trở về thời điểm têu một tiếng ngang hải một chút khi nạ không khỏi đi tới đập hắn một chút đối cho các nàng tới nói hải chỉ là đi hai ngày mà thôi nhưng là đối với lò 473 đã tu lệ giảng kỳ thật hắn đã có hơn mấy tháng chưa từng gặp qua các nàng nhìn lên trước mặt h i nạ gương mặt xinh đẹp h ả i lập tức ném xuống trên người ba lô sau đó từng thành từng thanh nàng ôm vào trong ngực nàng là thật rất nhớ các nàng ách ha ha cảm thụ được hải h ậ n không thể đem mình vào tiến hắn trong thân thể ôm cường độ thì nạ mặt không khỏi đỏ lên sau đó có chút cười cười xấu hổ nhưng cũng không có động tác khác mà là ôm lấy hải người n g ư ờ i hải trên thân kia quen thuộc m ù i thì nạ mặc dù không biết hải đã trải qua cái gì làm cái gì nhưng không thể nghi ngờ hải dường như rất nhớ tự mình dám vẻ các ngươi là không định đi ngủ l o n dương dẹp muốn ở chỗ này ôm sao vậy chúng ta về trước đi, đi. nhìn xem hải cùng hy nạ ở chỗ này ôm bất động dáng vẻ lúc này ẻn không khỏi cười ha hả chuẩn bị rời đi nhưng lại bị hải lập tức kéo đi qua cùng ôm vào trong ngực bất quá lần này hải cũng không có đứng đấy bất động mà là lôi kéo các nàng liền hướng về gian phòng đi tới nhìn xem hải ánh mắt em gái của hắn cũng không nhịn được ngầm xì một tiếng nhưng là cũng không có ngăn cản hải mà là cùng đi theo đi vào chỉ có cả l ụ phả sắc mặt trì trệ sau đó hơi có một ít lúng túng hướng về gian phòng của mình đi đến nhưng h ả i lại đột nhiên căng ra tay giữ nàng lại tay sau đó tại nàng một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong đem nàng cũng kéo vào phòng ở trong ta ta Ta. n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đây là ít quấy dối một tiếng gian phòng hãy liền trực tiếp đem cạ l ù pha ném tới trên giường nhìn xem nằm sấp trên người mình hái cạ l ù pha nói lắp bắp người thư ký của ta ta quấy dối ngươi không phải hẳn là sao nhìn xem cạ l ù pha dáng vẻ hai nợ nụ cười sau đó thân thể liền nằm xuống dưới cảm thụ được hải khí tức cạ l ù pha vào lúc này cũng có một chút n ộ n g nàng mặc dù biết sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy nhưng nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại sao có hôm nay nhưng cũng có thể cũng là bởi vì sớm có tâm lý kiến thiết quan hệ cho nên tại hải chủ động thời điểm tiến công nàng cũng không có làm sao phản kháng tại hy nạ ánh mắt của các nàng bên trong các ly phạ cứ như vậy trở thành các nàng bên trong một viên một đêm này các ly phạ đã trải qua rất nhiều đúng vậy cũng không chỉ là nàng tưởng tượng như thế kinh lịch còn có rất nhiều cái khác kỳ quái kinh lịch tỷ như nói nàng trước kia chỉ nghe nói qua không thể miêu tả sự t ì n h nhưng không biết còn có thể dùng miệng đằng sau chân chân hơn nữa còn có thể cùng cái khác nữ tính cùng một chỗ tốt ta không thể lại nhiều viết bởi vì lại viết liền bị phong tóm lại đêm nay Các lý theo hải hết thầy c rất đều giải quyết song tất hắn cũng từ trong gian phòng đi ra hắn người trên thuyền không ít đều rất tốt kỳ là tu là trở về lúc nào còn có hắn đi làm cái gì bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng bọn hắn đều không có hỏi nhiều đối với h ả i thuyền viên tới nói bọn hắn chỉ cần vô điều kiện tin tưởng hải là được rồi v ề phân hải cũng thần thanh khí sảng đi cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng sau đó liền đi phòng ăn cầm một chút đồ ăn thuận tiện trở lại trở về phòng nói thật hải vẫn là cảm giác thế giới v ăn tỉ hệ sơ đồ ăn ăn ngon c h ỉ ít cái này hải vẫn thịt là có thể miệu s á t tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn bên trong g ầ n năng lượng còn có cảm giác đều xa không là bình thường đồ ăn có thể so sánh được mỹ, mỹ nến qua tính cả xem như bữa sáng thêm cơm chưa buổi chiều bữa ăn h ả i liền nằm ở trên giường ôm bên cạnh mình các ngộ tử cảm thụ được cái này vớt v e an ủi một k h ắ c h ả i vọc của ngươi làm sao biến nhiều như vậy đang lúc hải vào lúc đó cảm thụ vớt v e an ủi thời điểm lúc này sủ gà giữ cửa đánh mở trong tay mang theo một cái hải bao hướng về hắn hỏi hải trước kia mua qua một cái không gian ba lô sự tình sù gà l à biết đến mặc dù không biết là nguyên lý gì nhưng nàng biết thế nhưng là hiện tại vì cái gì hải nhiều xuất hiện nhiều như vậy bao À, đúng đây là cho các ngươi mang lễ vật nghe được sù gà hải cũng nghĩ tới trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới liền đem những cái kia bao đều cầm vào phòng bên trong đương nhiên còn có y phục của hắn hắn bổ kỳ bạn còn ở phía trên đâu trước cho các ngươi diễn hai nơi những n à y bao đều là ta lấy được hiệu quả cùng ta kia cái túi đeo lưng là giống nhau các ngươi nhìn xem các ngươi thích cái nào liền chọn cái nào tốt đem những cái kia không gian ba lô trước bỏ vào trên giường hải đố em gái của hắn nóng nói nghe đến mấy cái này ba lô đều là cùng h a i ba lô đồng dạng không gian ba lô hải những n à y các ngội tử cũng rất kinh ngạc loại này khoa học kỹ thuật trên thế giới này thế nhưng là không tồn tại thế là các nàng liền vui vẻ trống lên không gian ba lô giám vẻ kỳ thật cũng là ngũ hoa bác môn liền giống như tivi bản bên trong ba lô đồng dạng chương ũ n g là t ờ n xuyên ráng cũng lường, không g gì kiểu đổi, đ lại hai vai cái mà khó chỉ có rất hề bao, vai, n h nhiên i ê n dạng cũng g gì meo, đều có. Tự nhiên cũng là u ố n chia làm kiểu nam cùng kiểu kiểu nam làm nữ, t ạ i giới thế bổ kẹ m ầ n ba ê n trong, không g i n cũng không ba lô mươi mốt bộ k ẹ mần gia nhập vậy ta muốn cái này ta muốn làm một chút cổ đại có thể nhiều cho ta một cái sao cứ lấy á ẩn, còn có nhiều đâu nghe s n g hải hải những nữ nhân này cũng hưng phấn chọn nhật lên không bao lâu liền một người lấy được một cái túi sách bắt đầu đắt sắt bao quát đêm qua mới cùng hải không thể miêu tả cả lụy phả còn có số gạ đều phải một cái mình muốn túi sách nhìn đối với nữ nhân tới r ằ n g bao d i à y cùng chiếu lấp lánh đồ vật mãi mãi cũng là mình yêu nhất à, mà ngoại trừ bao bên ngoài h ã i lại đem hắn lưng bao đồ vật bên trong đem ra những cái k i a hệ vỗ lụ thì họ nạ gì sợ tổn vừa lấy ra liền đưa tới chú ý của các nàng đến không phải là bởi vì những cái k i a hệ vỗ lụ thì họ nạ gì sợ tổn chiếu lấp lánh bởi vì nói thật hệ vỗ lụ thì họ nạ gì sợ tổn kỳ thật dài đều không phải rất dễ nhìn xun sợ tổn dài cùng một cục gạch đổng m ù n sở t ồ n dài cũng khó nhìn ngươi nói là một khối đá đều cất nhấp nó bao quát liệp sở t ồ n đ ờ sở sở t ồ n kỳ thật dài đều rất bình thường nếu như nói dài đẹp mắt để vỗ lụ tỉ họ nạ gì sở t ồ n cũng chỉ có phi dở sở t ồ n thần đ ờ sở t ồ n họa thợ sở t ồ n cùng b ă n g chi thạch bao quát thức tỉnh chi thạch cùng băng chi thạch kỳ thật dài đều khó coi các nàng sở dĩ sẽ kinh ngạc đó là bởi vì các nàng cảm giác được trong này ẩ năng n lượng đây cũng là h ả i đem bọn nó mang về nguyên nhân những vật này đều là lúc sau chúng ta muốn nghiên cứu phương hướng bất quá trước đó ta vợ ân còn muốn trước cho mọi người giới thiệu một chút ta lần này rời đi về sau mang về giúp đỡ. độ trung thành kia là không cần suy tính tuyệt đối là mát trị số về phần thực lực khả năng hiện tại còn không phải rất mạnh nhưng khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh chủ yếu nhất là bọn chúng có một ít thủ đoạn tại chúng ta nơi này rất thủ đoạn đặc thù nhìn lên trước mặt nhìn qua mấy người hải phủi tay sau đó đem hắn lần này mang về tám cái bộ kỳ b ả n đem ra tại h ả i ánh mắt bên trong có sáu cái trực tiếp đánh mở không nên hiểu lầm không phải hiện tại hải không cách nào trực tiếp mở ra tám cái mà là bởi vì giáp đột cùng cự hình thẹn tạp dần hiện tại cũng không thích hợp trực tiếp xuất hiện tại trong gian phòng hiện ở cái thế giới này nhưng không có bộ k ẹ m ẩ n liên minh thông qua bộ k ẹ đẹp tới quản lý hắn nếu như không phải là bởi vì huấn luyện bộ k ẹ m ẩ n cũng là cần rất nhiều thời giờ hải thậm chí đã từng đều muốn tại thế giới bộ k ẹ m ẩ n bên trong nhiều huấn luyện một chút bộ k ẹ m ẩ n trở lại nữa so với người bọn chúng có được càng nhanh tốc độ lên cấp lại càng dễ nhanh chóng mạnh lên chủ yếu nhất là chỉ cần không đánh măng chúng nó bọn chúng đối với lòng trung thành của ngươi là không cần suy tính bất quá đáng tiếc hắn tại bộ kệ mần thế giới chỗ dạo chơi một thời gian là muốn án lây ín đi gỗ đại hội tổ chức thời gian đến xem hải thời gian huấn luyện cũng không phải là rất nhiều Bất q nhỏ nhỏ mặc dù những này bộ k ẹ mần đã trước mắt sức chiến đấu đến xem còn không phải là đối thủ của các nàng nhưng không thể nghi ngờ những này các bộ kệ mần thực lực lại cũng không tinh yếu các nàng cũng không biết hại là từ đâu lấy ra những này nhìn rất mạnh sinh vật đây là ní độ k ỉ n nó am hiểu thể thuật độc hệ năng lực cùng hệ đất năng lực ách loại năng lực này nói là rất khó nói minh bạch các ngươi trước hết nghe sau đó chúng ta lại đi sân huấn luyện biểu diễn một lượn đây là mạ trạm am hiểu thể thuật đây là b ổ lầu giạt am hiểu thể thuật cùng hệ nước kỹ năng đây là ạ l à c cạ rẽm am hiểu siêu năng lực hệ kỹ năng đây là cả bủ tộc nó hiện tại đang cùng ta học tập k i ế m đạo đây là to lớn giờ dạ g ô n á c h đừng nhìn nó như bây giờ nó nhưng thật ra là có thể biến thành hơn trăm mét cao cự hình bộ kèm mần bất quá như thế cũng không thích hợp chiến đấu nhìn xem các cô gái ánh mắt nghĩ hoặc hải cũng cho các nàng giới thiệu nghe được hải các cô gái hiện tại đúng là không biết rõ dù sao thế giới quan là không giống các nàng sẽ hiểu rõ mới có quỷ đâu mà lúc này cái này sáu con hổ kẹ mẩn cũng tại bốn phía đánh giá gian phòng này cùng trước mặt những người này bất quá ánh mắt của bọn nó đến làm u ố n n u hòa hơn nhiều thứ nhất là bởi vì hải tại bên cạnh của bọn nó bọn chúng là rất có cảm giác an toàn thứ hai cũng là bởi vì những nữ nhân này mặc dù nhìn dường như đều rất mạnh bộ dáng nhưng trên người của các nàng có hải khí t ứ c ếch tốt ta này khí tức cũng là vừa mới vừa n h i ễ phải đoán chừng tẩy một cái tắm về sau loại khí tức này liền sẽ thiếu nhiều a nam cồn vỡ Câu châu 4. cho nên những n à y các b ổ kẹ m ẩ n đến cái này hoàn cảnh lạ l ắ m phản mà không có cái gì biểu thị còn có giáp đ ộ t cùng c ự hình thẹn tạc dần cái này liền muốn đi phía ngoài thời điểm lại sáng cho các ngươi nhìn hiện tại chúng ta đi trước sân huấn luyện ta để các ngươi biết một chút lực chiến đấu của bọn nó như thế nào đúng lại đem dô b lục xi bọn hắn đ ề u những n à y b ổ kẹ m ẩ n đối ta độ trung thành là cực cao ự c c cho nên yên tâm đi đối bên người các đội từ nợ nụ cười hai liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ hướng về phòng huấn luyện đi tới t ạ cả lụy phạ rời khỏi phòng thời điểm nàng cũng cố ý cầm bộ đàm thống chi dô b lục xi bọn hắn đi phòng huấn luyện cho nên tại hải đến phòng huấn luyện thời điểm r ỗ m lục s i bọn hắn đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu đại nhân t r ư ờ n g quan nhìn thấy hải đi tới r ỗ m lục s i bọn hắn lập tức hướng về hải túi đầu xuống nhưng cùng lúc lại nghi ngờ nhìn về phía hải sau lưng bộ kẻ mần không đi thôi đi vào lại nói nhìn xem r ỗ m lục s i bọn hắn ánh mắt nghi hoặc hải cũng mang theo những người này tiến vào phòng huấn luyện ở trong tốt đến biểu hiện ra các ngươi một chút năng lực đi theo phòng huấn luyện đại môn quan bế hải cũng cười đối to lớn giờ dạ gỗ nạch bọn chúng nhẹ gật đầu đã về sau là cùng một trận danh kia hải cũng cần để dưới tay mình sức chiến đấu tăng tốc trình hợp một chút nhưng tuyệt đối đừng đến lúc đó thật đánh nhau giữa bọn hắn lại nộ g thương loại hình vậy cũng không tốt mà nghe được hải mà chạm bọn chúng cũng kêu một tiếng sau đó n í đồ q u y n n cái thứ nhất đi tới sân huấn luyện ở giữa quét mắt một vòng đám người về sau nó cũng bắt đầu diễn bắt đầu luyện năng lực của nó ngay từ đầu hải quân lục t h ứ c song s á t hạ kỳ loại hình mặc dù để dôm lục x ì bọn hắn cùng hy nạ các nàng đều m ư ờ i phần n g o ạ i ý muốn cùng kinh ngạc nhưng khi n í đồ q u y n n biểu hiện ra mình kỹ năng về sau bọn hắn liền càng thêm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc hy nạ hiện tại cũng coi là hiểu rõ hải nói tới am hiểu độc hệ cùng hệ đất ý tứ kỳ thật không chỉ chỉ là độc cùng mặt đất mặc dù những này là bọn chúng am hiểu nhất nhưng còn có một số cái khác kỹ năng bọn chúng cũng đồng dạng hội điện hệ băng hệ ứ linh hệ cách đấu hệ hệ nham thạch hệ lửa hệ nước có hệ các loại đương những này các bộ kẻ m ẩ n biểu hiện ra mình kỹ năng thời điểm kỳ thật đối dộm lục xì bọn hắn cùng hì nạ các nàng xung kích muốn lớn hơn một chút chương bốn trăm ba mươi hai đến nước b ả n Đồ. vì cái gì nói thế giới hổ cả nếu như không tính đỉnh tiêm sức chiến đấu tình hồ giới là muốn ép thế giới văn tỷ hệ sờ một đầu đây này cũng là bởi vì thế giới văn tỷ hệ sờ bên trong cũng không có chế thức nắm giữ năng lực đặc thù kỹ xạo đương nhiên đương tam sắc hạ kỳ thiết lập tiến vào thế giới này về sau thế giới văn tỷ hệ sở tại đỉnh tiêm sức chiến đấu là sẽ không hư hỏa a n h thế giới cho nên hai thế giới mới đều là cấp bốn nhưng nếu như một cái thượng n h ậ n đối đầu thế giới văn tỷ hệ sở bên trong một cái trung tướng hay là tiền thưởng hai ước mơ lì tả hữu hải tặc thời điểm thế giới văn tỷ hệ sở nhân vật ở bên trong là rất khó đánh bởi vì thế giới nạ rủ tổ bên trong nắm giữ lấy loại kia siêu tự nhiên lực lượng không nói những cái khác tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong tất cả trái ác quỷ năng lực giả đều là sợ nước cái này đ ặ tính bốn năm số không hải thửa s á c thực nói là sợ thế giới h o a n tỷ hệ sở bên trong nước mà thế giới hổ ca người nếu như đi tới thế giới này vậy sẽ có mấy cái thượng nhẫn cấp bờ ở cờ tồn tại hoàn toàn sẽ không thủy đồ đâu chỉ là cái này một hạng liền đầy đủ để thế giới h o a n tỷ hệ sở người ở bên trong nhức đầu chủ đề kéo xa nhưng không thể không nói tại thế giới h o a n tỷ hệ sở bên trong bọn hắn nhận biết liền là chỉ có trái ác quỷ năng lực giả mới có thể khống chế những này siêu tự nhiên lực lượng nhưng là hôm nay hải pô kẽm ẩn nói cho bọn hắn bọn hắn suy nghĩ nhiều hải pô kẽm ẩn cũng có thể khống chế những lực lượng này cho dù đối với bọn hắn tới nói những này các tổ kẹ mẩn khống chế những lực lượng này uy lực kỳ thật cũng không lớn liền giống như nghỉ đổ quyền chế tạo sơ bìm đồng dạng cùng hạ kỳ di băng băng trái cây nhưng là hoàn toàn không là một chuyện mặc kệ là uy lực vẫn là cái gì đều muốn kém x á lắc thế nhưng là có thể khống chế loại này siêu sức mạnh tự nhiên năng lực liền đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc nhất là to lớn giờ dạ gỗ n ạ à h cái này cũng cho dồm lụt xì rất lớn áp lực mặc dù bây giờ tại thể thuật cùng song sắt hạ kỳ bên trên to lớn g i dạ gỗ này còn không phải là đối thủ của hắn nhưng khi hắn thấy được to lớn g i dạ gỗ này chỗ biểu thị lực lượng về sau hắn cảm giác nếu như to lớn dở dạ gô này toàn lực hành động cùng mình chiến đấu đoán chừng mình rất có thể đánh không lại ra hỏa này nhất là tại biết ra hỏa này bản thể là một cái hơn một trăm mét cao cự thú về sau càng là như vậy dốt lục s i nhìn về phía to lớn dở dạ gô này ánh mắt lộ ra ba phần kinh ngạc ba phần lo lắng ba phần kiên g kỵ còn có một phần mừng rỡ ba phần kinh ngạc cũng là bởi vì bọn hắn thật không rõ vì cái gì những n à y b ổ k ẹ mẩn có thể không chế những cái tên nguyên tố tự nhiên ba phần lo lắng là có một ít lo lắng những n à y bộ kệ mẩn có thể hay không mất không chế bởi vì vì chúng nó nhìn ra những n à y bộ kệ mẩn mặc dù có được rất cao trí thông minh nhưng dù sao bản tính vẫn là lấy g i ã t h u làm chủ ba phần kiên kỵ thì là có một ít lo lắng những n à y bổ kẹ m ẩ n có thể hay không thay thế trên thuyền mình vị trí chiến đấu mà một phần mừng rỡ thì là bất kể nói thế nào những n à y bổ kẹ m ẩ n cũng cùng bọn hắn là cùng một bọn có cường lực như vậy bổ kẹ m ẩ n gia nhập trên thuyền thực lực lần nữa tăng lên đây là ánh mắt rất phức tạp mà hải cũng chú ý tới bất quá hắn cũng không có lo lắng cái gì bởi vì hắn là biết những n à y bổ kẹ m ẩ n là có bao nhiêu thân mật theo từ từ tiếp xúc k i a m ộ t phần mừng rỡ chí ít lại biến thành bảy phần thậm chí là mười phần tại các bổ kẹ mần biểu thị kết thúc về sau hải cũng làm cho d ô n lục xi、si、bọn hắn biểu diễn một chút chân chính hải quân lục thức song s á t hạ kỳ loại hình mà những n à y các b ổ kẹ m ẩ n cũng lần thứ nhất biết hải dạy mình những thứ này tồn tại đối với cái này bọn chúng thế nhưng là rất hưng phấn nguyên bản bọn chúng cho là mình tại thế giới bộ kẹ m ẩ n đoán chừng muốn lại biến mạnh là chuyện rất khó nhưng bây giờ nhìn lại có thể giúp bọn chúng mạnh lên người còn có rất nhiều đâu mà ở chỗ này biết nhau dưới về sau hải lại đem giặc đột phóng ra đương h í nạ các nàng xem đến cái này trong thân thể ẩn chứa lượng lớn dòng điện cự đ i ệ thời điểm đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng tương tự mặc dù có một ít kinh ngạc tại cái này cự điệu trong thân thể cường đại đ ị a lực nhưng chúng nó biết cái này cự điệu sức chiến đấu sẽ không quá cao bởi vì thế giới văn tỷ hệ sở am hiểu hơn tại thể thuật tác chiến giống như là cái này con chim lớn am hiểu đấu pháp tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong cũng chỉ có thể đương một cái phụ trợ bất quá theo lấy cảm giác của bọn hắn cái này con chim lớn nếu như trưởng thành đoán chừng sẽ không thua bít m o g lôi vân r ẻ ở đi mà cuối cùng một con t ổ kem mần là đang huấn luyện thất lẫn nhau giới thiệu xong về sau hải mang lấy bọn hắn đi biển cả trên mặt mới thả ra bọn hắn rời đi phòng huấn luyện thời điểm hải cũng không có lại đem những này bổ kệ m ẩ n giả trở lại bổ kỳ b ả n bên trong bởi vì đối với hắn tới nói từ hôm nay trở đi những này bổ kệ m ẩ n cũng liền đều là thủy thủ đoàn của hắn một trong hắn cũng đem những này bổ kệ m ẩ n giới thiệu cho thủy thủ đoàn của hắn nhóm nhận biết mặc dù những thuyền này viên môn rất hiếu kỳ hải những này bổ kệ m ẩ n là từ đ â u tới nhưng thái độ của bọn hắn vẫn là tương đối không tệ dù sao những này bổ kệ m ẩ n thế nhưng là thắng được d si bọn hắn công nhận tồn tại chỉ cần là cùng một trận ranh cái kia chính là tin tức tốt mà khi con kia cự hình t ê tạc dần xuất hiện thời điểm hai người trên thuyền đ ề u m động thậm chí còn có một số người đã theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bởi vì so với cái khác tổ kẹ mẩn cái này tổ kẹ mẩn thật sự là quá lớn đương nhiên cũng có to lớn dở dạ g ộ này không có hiện lộ chân thân quan hệ đương nhìn cái này có thể so sánh cự hình hải vương cự hình tẹn tạc dần thuận theo hướng về hải lấy lòng dáng vẻ lúc những người trên thuyền đều bạo phát ra đ ế t hai tiếng hoan hô đối với hải có thể khống chế mạnh mẽ như vậy tồn tại bọn hắn là thật tâm h ư n ấ n bởi vì trên thuyền thực lực càng mạnh liền đại biểu cho an toàn của bọn hắn càng có thể đạt được bảo hộ đối với to lớn g i dạ gỗ này sự gia nhập của bọ hải trên thuyền tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lời hắn giận ngược lại còn rất vui vẻ d ồ đi ra sở vào lúc ban đêm liền hắn lấy hải cho phối phương chế tạo ra năng lượng khối lập phương mà lại không biết có phải hay không là bởi vì thế giới cấp độ khác biệt quan hệ tại thế giới ăn tỉ hệ sở ở trong chế tạo ra năng lượng khối lập phương mặc kệ là từ đẳng cấp vẫn là từ miệng cảm giác bên trên mà nói đều muốn so c ổ kẹ m ẩ n thế giới ở trong chế tạo ra càng thêm mỹ vị đương nhiên đây là hải hỏi hắn c ổ kẹ m ẩ n về sau cho ra kết luận tại hàn đếm những năng lượng này khối lập phương hương vị nhưng thật ra là rất khó ăn liền giống như những cái tia cây quả đùng dạng mà hai thuyền viên bên trên tiểu nhân tộc 4.1 cũng đã bắt đầu trồng trọt cây quả bất quá cây quả cũng không giống như là đầu tiên phiền t h á i như vậy kỳ thật vật này thật là tốt loại không thể so với loại quả táo loại quýt khó nhiều ít về sau liền xem như rời đi thế giới này chỉ cần hải nghĩ trồng trọt những vật này vẫn là không thành vấn đề cứ như vậy hải những n à y các bộ kẹ mẩn thật nhanh dung nhập vào thuyền của hắn bên trên lúc bình thường bọn chúng cũng sẽ cùng hì nạ các nàng còn có dô b lục xì bọn hắn huấn luyện chung nó núi chi thạch có thể công ngọc đối với hai bên tới nói các chiến phương thức bọn họ đều là không giống cùng một chỗ rèn luyện không chỉ có thể tăng lên ăn ý độ chủ yếu nhất là t hải ự lực c trong bất chi bất giác cũng đi vào thế giới này rất nhiều năm mặc kệ là gờ răng lai nạ vẫn là tân thế giới lại thiên khí trời ác liệt hắn cũng trải qua cái gì hải long quyển cái gì muốn so thuyền càng lớn mưa đá mưa loại hình cái này tại tân thế giới đều là chuyện thường ngày thế nhưng là khi bọn hắn đạt tới nước bạo nộ phụ cận thời điểm nơi này thời tiết đương thật là khiến người ta im lặng nơi này sóng gió lớn có một ít làm cho người g i ậ n x ô i thu đang lúc hải thuyền tại cái này sóng lớn ở trong lắc lư thời điểm đột nhiên bay ở trên bầu trời g i ạ p đột kêu một tiếng sau đó thật nhanh rơi về tới trên thuyền nghe được g i ạ p đột tiếng kêu âm dương cớ gì hải không khỏi có một ít kỳ quái cùng ngoài ý muốn bởi vì theo lý tới nói g i ạ p đột nếu như không ra cái gì chuyện là sẽ không rơi về tới bong tàu phía trên những ngày này hải đem g i ạ p đột phóng ra về sau nó trên cơ bản liền không có lại trở lại trên thuyền vẫn luôn tại thuyền chung quanh vừa đi vừa về bay rõ ràng nó đối với cái thế giới xa lạ này rất h ế u kỳ nguyên bản một lúc bắt đầu hẹn còn có một số lo lắng cái này tràn đầy điện mười sáu có thể đ ạ i điều có thể hay không bởi vì một mực bay trên trời mà bị kia thiên khí trời ác liệt thỉnh thoảng hạ xuống lôi cho bổ tới trên thực tế đúng là bổ tới mà lại bổ không chỉ một lần nhưng đáng tiếc những này lôi đối với dạp đ ộ tới t nói lại là tốt nhất thuốc bổ nó cũng không quan tâm cái gì lôi chính là bởi vì như thế cho nên dạp đ ộ t ở thời điểm này rơi về tới b o n g thuyền hai rất là hiếu kỳ tại là hướng về phía chính tại sau lưng chơi đùa hy nạ các nàng nói một câu về sau hắn liền đi ra khỏi phòng phía ngoài trên thuyền thủy thủ đoàn của hắn nhóm ngay tại án lấy văn david mệnh lệnh thu nạp lấy bờm điều chỉnh hướng đi rất là bận rộn hải cũng không có quái dày bọn hắn mà là tại sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi dạp đ ộ t nơi đó thế nào có phát hiện gì sao nhìn xem dạp đ ộ t hải có chút nghi ngờ hỏi cha nghe được hải dạp đ ộ t không khỏi dùng nó mỏ chỉ chỉ xa xa trong biển nhìn xem dạp đ ộ t động tác hải cũng đem mắt nhìn về phía bên kia bất quá cái này xem xét đến là để hắn s ư n g sở sau đó chính là hết sức kinh ngạc s ư n g sở là bởi vì hắn thấy được dưới nước có rất nhiều to lớn cá chép á không kỳ thật phải nói là cá chép mới đúng Kỳ thật phát chỗ hiện cá chép hài cũng không ở cá cũng c này ả mà thấy n g o i bởi ý muốn, n vì ư ớ cá quả nổ bóng lưng, liền là n trên lây địa chép ầ u quốc đảo đến c vẽ, o nên sẽ có cá c h là r ấ tại bình thường. chép t Mà cá chép tại trên địa cầu sớm nhất thời điểm nơi phát nguyên là hoa hạ liền là cá chép biến chủng về sau ổ gạo hạ đình người dùng nuôi cá vàng biện pháp đem cá chép từ từ biến thành hiện tại cá chép đảo quốc vốn là không có vật này về sau hẳn là đường c h i ề u thời điểm đảo quốc phái tới sứ đoàn thu được loại này cá chép b ổ i dưỡng phương pháp mang về tới trong nước về sau đã từ từ lưu chuyển tới hiện tại toàn thế giới khả năng quý nhất cá chép liền là đảo quốc cá chép n h ư thật thứ này sớm nhất thời điểm cũng không phải gọi cái này tên sớm nhất thời điểm tại đảo quốc cá chép nhưng thật ra là gọi là sát lý hoa lý bộ giang lý biến chủng lý loại hình bất quá bởi vì thế chiến thứ hai thời điểm cường n g n h tư tưởng để bọn hắn cảm giác dạng này từ quá mức mềm yếu rồi cho nên mới đổi tên là cá chép hậu thế vẫn cái này a kêu lên mà bây giờ hải sở dĩ sẽ xứng sở đó là bởi vì những cá chép này có vẻ như quá lớn đúng vậy những cá chép này rất lớn lớn thậm chí muốn so hải quân h ạ m còn một lớn đúng vậy là so quân h ạ n lớn không phải vẹn vẹn chỉ là so với hắn lớn mà thôi kia cá lớn không sai biệt lắm đến có gần hơn trăm mét dạng này hình thể đã có thể xưng là quái vật bất quá dạng này quái vật cũng chỉ có thể để hải s ữ n g sờ mà thôi mà chân chính để hắn kinh ngạc chính là nước này nhắn sắc hải trên thế giới này đi qua rất nhiều địa phương rất nhiều màu sắc biển hắn đều gặp thường thấy nhất màu lam lục sắc t ổ t ổ len bên kia các loại màu sắc nước trái cây hải chi loại hắn đều gặp thế nhưng là nơi này biển lại là trong suốt có người nói đây không phải nói nhàm a nước không phải liền là trong suốt a tỷ như nói trên địa cầu một chút đá san hô vì đê ô loại hình không đều là nói trong suốt đáy biển loại hình nhưng này trong suốt đáy biển kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra là màu lam hay là lục sắc mà ở trong đó thì là hoàn toàn trong suốt kia nước hoàn toàn không giống như là biển mà giống như là sông đồng dạng nghĩ đến nơi này hải cũng từ bên cạnh mình lấy qua một cái chén nước nịt lên một sợi dây về sau liền ném tới biển cả bên trong đánh một chén nước đi lên hắn uống một ngụm không khỏi nhẹ gật đầu quả nhiên là nước ngọt đúng vậy nơi này mặc dù vẫn là biển phạm vi bi, nhưng kỳ thật nói là hồ cũng không đủ mà nhưng vào lúc này đột nhiên hải lưu tốc độ lần nữa tăng lên mà những cái kia to lớn cá chép cũng chầm chậm phù đến trên mặt nước phảng phất là tại thôi động hải thuyền theo thuyền sông ra biển cả lưu đỉnh cao nhất nguyên bản điên của hải lưu cũng thời gian dần trôi qua lăng xuống đang chỉ huy thất vấn david vào lúc này cũng không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán mà lúc này lúc theo r o n g t u đều xuất sâu sau vung hiệu thuyền qua. y tay ề n người cũng đều từ riêng phần mình cương vị đi ra. Tại trước mặt bọn hắn hiện hòn trong Nước bàn đổ, đến, đổ bộ. Nhìn lên cũng lên, mình nang nhiên xông đám đi đại đảo đó đổ đó cái cát. cát, mặt một một mặt mặt một trước trước tại bãi bãi hải hơi, cự của từ thì hít t ra, ra h vị bộ. là ổ, hải thuyền từ từ lái về phía cách đó không xa bãi cát tại bãi c á t phía sau trong rừng tây cũng có một số người lặng lẽ tụ tập tại nơi này đương hải thuyền đại khái khoảng cách bãi c á t còn có chừng ba trăm thước thời điểm thuyền cũng chạy không đi vào nơi này cũng không phải là bến cảng Thuyền là không có cách n là có bất r trên ự c tiếp dựa đi tới, nhưng 300 mét, t đi đối với hải người dựa nhưng quá khi hải cùng thủ hạ của hắn đạp đến trên bờ c á t trong né mắt bên kia trong rừng cây người cũng đi ra những người này trên thân đều mặc da lông vượt dưới đều ngồi một con to lớn động vật mặc dù hái bọn hắn cũng không biết những cái kia to lớn động vật là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn lấy trang phục của bọn hắn còn có trên người hình xăm không khó coi ra những người này là cải đủ người uy hải quân lá gan của các ngươi không nhỏ à cũng dám đến chúng ta cải đủ đại nhân địa bàn theo những người này đứng vững cầm đầu người cũng giơ lên ao chỉ nói với hải chương 434, b i ế n thành hoang dã nước còn ổ bất quá lúc kia hải muốn thu phục nó cho nên cũng không có hạ nặng tay cho nên hắn coi như đã thật lâu không có chân chính giết qua người nghe được hải còn có trên người hắn tán phát sắc khí vốn là muốn xuất thủ rồi bưu xi bọn hắn đều hiếu kỳ ngừng lại mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì hải có thể như vậy nhưng không thể nghi ngờ nếu như hải nghĩ muốn xuất thủ vậy bọn hắn là sẽ không cho hải thêm phiền mà là cùng kính đứng ở bên cạnh ta nhìn lá gan không nhỏ là ngươi hiện tại nước quan nổ chúng ta tứ hoàng cải đu đại nhân địa bàn ngươi cũng dám đến tìm chết ta nhìn ngươi là sống đủ rồi nghe được hải một cái trong đó người không khỏi lớn tiếng kêu lên bất quá hắn vừa mới nói xong sau lưng hắn đột nhiên có một người đánh hắn một chút sau đó lắp ba lắp bắp hỏi chỉ hướng hải khăn thể thế nào c h ớ nhìn bọn họ nhiều người bọn hắn nhưng chưa hẳn đối thủ của chúng ta cảm thấy đồng bạn động tác người này không khỏi có một ít không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái nhìn xem mình đồng bạn dáng vẻ hắn còn lấy vì người này sợ đâu hắn là hải hải quân cái thứ hải nghe được người này về sau cái này gọi là khăn thẻ dường như cũng tạm thời chiếm thắng sợ hai âm dương skazi face một mặt hoảng sợ giống lên h ả i h ả i nghe được cái tên này trong nháy mắt những người này còn sửng sốt u một chút sau đó đ ô n g nhiên nhớ tới hải là ai những người này đều hoảng sợ giống lên hiện tại mới nhớ tới không cảm giác có chút muộn rồi sao nghe được những người này t i ế n giống hải thanh âm bỗng nhiên tại những người này sau lưng vang lên nghe được thanh âm những người này không khỏi một mặt hoảng sợ vừa quay đầu nhưng nên đón bọn hắn ánh mắt lại là một đạo cự đại t r ạ m kích những người này số lượng kỳ thật cũng không ít chỉ là người không sai biệt lắm phải có khoảng năm mươi người nếu như còn muốn tính cả tọa kỵ của bọn hắn cái kia chính là hơn tám mươi cái sức chiến đấu nhưng mặc kệ bọn hắn là tám cái sức chiến đấu vẫn là tám mươi cái sức chiến đấu hay là tám trăm cái sức chiến đấu tại hải thoạt nhìn là không hề khác gì nhau bởi vì đều là một đạo sự tỉnh theo lao quýt ở ơ một đạo trực tiếp từ những người này trên thân liền trực tiếp như vậy tìm tới những người này vẻ mặt sợ hãi còn không có tới cùng biến mất đâu bọn hắn liền cảm giác thân thể của mình tê dần tiếp lấy liền trực tiếp hướng về sau lưng ngã tới theo vô số đạo máu tươi thoáng hiện những này cự thu cộng thêm bên trên những này cái đùng người liền toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong theo những người này ngã xuống hải cũng thở phào một cái những ngày này đ ọ c lại lệ khí vào lúc này cũng đã nhận được toàn bộ phong thích từ một cái thế giới trở về tìm cảm giác vẫn là cần thời gian đó a hoạt động một chút thân thể của mình hải đem đã rất lâu không có lấy ra tô bụ ạ một lần nữa thu hồi đến vỏ đao bên trong sau đó cười lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm một câu đi thôi theo hải vung tay lên dưới tay hắn người toàn bộ đều đi theo hắn hướng về nơi xa đi tới theo hải đi vào cái này một rừng cây bên trong hắn phát hiện kỳ thật cái này một mảnh cũng không phải là rừng cây mà là rừng trúc chỉ bất quá bên này cây trúc rất nhiều rất thôi t h ô hải là một cái người phương bắc thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy mới mẹ cây trúc nhưng hắn cũng chính là nhìn xem hắn đối với b i ể n trúc cái gì cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú theo hải xâm nhập bọn thủ hạ của hắn cũng cổ gạ thành bốn người tiểu đội đi theo hải cùng một chỗ hiện lên phiến hình hướng về biện trúc ở trong đi tới Bọn đối với t cố này mùi tối kỳ thật hải cũng không xa lạ gì hắn quê quán mặc dù tại đông bắc xem như một tòa thành thị lớn nhưng lúc hắn còn nhỏ kỳ thật đối với hoàn cảnh quản lý lại cũng không là quá tốt rất nhiều câu sông phụ cận đều nợ đầy đủ loại nhà máy tạo giấy hóa chất xưởng thuốc nhà máy điện các loại bọn chúng những hãng này chỗ sắp xếp nước thải cùng rắt rưởi đều sẽ trực tiếp rót vào tiểu hà bên trong hắn t r o n g trí nhớ mình mấy tuổi đến mười mấy tuổi ở giữa kia m ư ờ i năm cơ hồ toàn thành phạm là có sông địa phương đều là số khí huân thiên thậm chí từng có lúc bọn hắn phụ cận cả nước thứ năm lớn giang đô đã không có cá cái k i a chính là bị những hãng này trở ô nhiễm bất quá tại hắn xuyên qua trước đó những năm kia đến là cũng bắt đầu quản lý hoàn cảnh nhưng nước cùng thổ địa ô nhiễm đến là đã khá nhiều bất quá ở chỗ này hãy lại một lần nữa nhìn thấy màn này bất quá tại hắn nhìn những này trong sông nước bị ô nhiễm nguyên nhân có vẻ như cùng hóa chất cũng không có quan hệ gì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất như là bởi vì khai thác mỏ tạo thành ô nhiễm đương nhiên hắn cũng chính là nhìn xem cụ thể như thế nào hắn cũng phải điều tra về sau mới biết được đối với cái này hải cùng bọn thủ hạ của hắn chỉ là nhìn một chút trực tiếp thẳng hướng về b i ể n trúc bên ngoài đi tới nơi này đã không có người k i a liền không cần thiết tra quá nhiều dương t r ú c kỳ thật cũng không lớn tại h ả i đại khái đi giờ về sau bọn hắn đã đi ra b i ể n trúc bất quá tại bọn hắn đi lúc đi ra tình huống bên ngoài nhưng không khỏi để hải có một ít ngoài ý mới bởi vì lúc này tại biện trúc bên ngoài là một mảnh hoa nguyên đúng vậy một mảnh đất hoang toàn bộ đất hoang phía trên nước bẩn chảy nang đủ loại kỳ dị quái vật lúc này ngay tại cái này một mảnh hoang nguyên an ảnh lẫn nhau đuổi theo không thể không thừa nhận nước có nô tiền ly đặc sản động vật còn là có không ít mà lại hình thể đều dị thường to lớn thậm chí hải còn chứng kiến trong tay mặt cầm vũ khí to lớn sôi trào trừ cái đó ra còn có rất nhiều giống như là sư tử đá đồng dạng sinh vật thật rất thần kỳ nhưng không biết có phải hay không là bởi vì hải một nhóm trên thân thể người tản ra khí tức kinh khủng quan hệ cho nên những quái vật này có một ít thấy được bọn hắn nhưng là cũng không người nào dám qua đến tìm bọn hắn gây chuyện vẫn là thường hô đu Mà tại chương á i này n một m ả h n g b ê n trăm k h ba mươi t lăm nghèo khó quốc gia tại nước oan ổ quốc đô hoa chi đô trong một cái phòng một người mặc lấy da lông cái đủ thủ hạ chính một mặt kinh hoàng và vào đối bên trong căn phòng người nói nghe được người này nguyên bản ngay tại trong gian phòng ăn cái gì uống rượu đám người toàn bộ đều sừng sốt một chút sau đó ánh mắt của những người này toàn bộ nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một cái trên bàn hai người hai người này nếu như lúc này có hải quân hoặc là hải tặc ở đây nhất định nhận ra hai người này chính là cuộc chiến thượng đỉnh về sau được thế nhân xưng là c ự các thế hệ ở trong hai người thứ nhất là dài tay chân âm luật đại sư biện minh s t t ơ men a p p mà một người khác thì là nổi danh ma thuật sư bà si h ạ kỳn hai người này vốn là cùng ở ở s t a t s k i d liên thủ chuẩn bị đối phó tóc đỏ kết quả ai biết bọn hắn lẩn thân hòn đảo trực tiếp bị từ sở kỳ ạ tự sát c á i đủ đập một vừa vặn sau đó bọn hắn đối mặt c á i đủ về sau mới biết được cái gì gọi là chân chính tứ hoàng c á i đủ một người liên diệt bọn hắn ba cái tám trăm m ư ơ i ba băng hải tặc ngoại trừ kịp cận k ề cái chết không hàng bị bắt bên ngoài cái khác hai người này đều rất biết thực vụ đầu hàng c á i đủ bị c á i đủ phong làm trụ cột kỳ thật liền cùng đội trưởng không sai biệt lắm tồn tại sớm nhất một cái đầu hàng cãi đủ siêu tân t i n h một trong z c ít đức khắc lôi cũng là cái này cấp bờ ở cờ tồn tại. Bì, là hải. nghe được tiểu đệ lời nói a p p không khỏi nhìn về phía bà sĩ、sì、hà kín h mà hắn lúc này chính ở chỗ này chơi lấy bài tạ do đâu chúng ta muốn làm sao đi ngăn cản hắn nhìn xem bà sĩ、sì、hà kín h d á n g vẻ a p p không khỏi có chút lo lắng nói g i a hỏa này làm sao luôn luôn không chút hoang mang ngăn cản hắn tỷ lệ tử vong một trăm phần trăm sự tình ta sẽ không đi làm g i a hỏa này lực lượng c ũ n g tàn bạo hơn xa cải đủ ta sẽ không đi mạo hiểm như vậy cho nên đi đối phó cải đủ đi chúng ta chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn thuận tiện nghe được a p p l bà sĩ、sì、hà kín không khỏi nhìn hắn một cái hắn đây là muốn muốn chết sao bọn hắn đầu nhập vào c á i đủ kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ nếu như không phải lúc ấy một chút xíu phần thắng đều không có bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng hiện tại tới vựa xẹt một cái muốn so cải đủ càng khủng bố hơn g i a hỏa hiện tại đi tìm hắn gây p h i ề n phước ách t ố t ta mặc dù thân là hải tặc chính là muốn có mặc kệ đối mặt hai cũng muốn lên dũng khí bất quá dũng khí không có nghĩa là muốn đi chịu chết hai là ai hai thế nhưng là đã từng lấy sức một mình đối đầu ba vị tứ hoàng hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra người thực lực như vậy nhưng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh được cùng đi gây sự với hải ta ta cảm giác càng hẳn là đi gặp hắn một chút bà s ì hạ kín nhìn ạ b p suy nghĩ minh bạch liền mặt không thay đổi nhấn một cái trong đó một tấm thẻ bài như có điều suy nghĩ nói ta muốn đi một chuyến chín dặm bên này liền giao cho ngươi đối sau lương adpô nói một câu về sau bà s ì hạ kín đứng lên mang theo mấy tên thủ hạ liền rời khỏi phòng chúng ta đi tìm c á i đủ đại nhân nhìn xem hạ kín đi ạ b p cũng đứng lên đ ố i bên người đám người nói một câu sau cũng nhanh chóng rời đi mà liền tại hai người này đều rời khỏi nơi này thời điểm tòa thành thị này bên ngoài cũng tới một đám người đám người này không là người khác chính là hại một và người đương hải đám người này nên ngang xuất hiện ở cửa thành thời điểm không chỉ có cửa thành bên này quân coi giữ bao quát nước bán nổ dân chúng đều hết sức kinh ngạc bởi vì nước bán nổ chọn lựa là bế quan tỏa định chính sách cho nên mặc dù bọn hắn nghe nói qua chính phủ thế giới nghe nói qua hải quân nhưng nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua cho tới khi hải bọn hắn đến cái này thời điểm những người này còn có một số choáng vắng đâu một mặt không hiểu nhìn xem hải bọn hắn bọn hắn không hiểu rõ hải bọn hắn muốn làm gì nơi này chính là nước b n h r ả n nổ rồi thật đúng là rách nát ta nhìn lên trước mặt cửa thành còn có cửa thành còn có cửa a nghe lấy liệu trên tư viết, nước nổ n u y ê n bản n là một cái rất cái g è o cho phong nào khó kỳ khủng không không phía hải nghiệp tài nguyên rất phong phú, nhưng nơi này quốc dân lại không có cách nào đánh bắt hải thổ hệ, thực phải h có quốc quốc quốc quan lưu nguyên bốn bố, cực mặc cũng gia, gia ngư ngư, trồng lương dùng g tài nơi lại lại bởi vì thổ địa ra này nên này dân ăn. n là mà bắt đủ dù rất trọt rất vì được hải lúc này n từ bên cạnh đi tới đọc lấy bị nàng đưa vào bắt bên trong liên quan tới nước bà nổ tư liệu tại hải tới này trước đó bọn thủ hạ của hắn tự nhiên cũng tra duyệt liên quan tới nước bà nổ tư liệu đồng thời hồi báo cho n từ n đi vào mặc dù mặc kệ là thế giới chính sẽ hay là hải quân đối với nước quạ nổ hiểu rõ đều không phải là quá nhiều nhưng đại thể tình huống nên cũng biết c h ắ c không được cộ rủ ký ổ đèn nhà dễ dàng như vậy liền bị diệt nghe được ẩ n hải không khỏi n ở nụ cười sau đó không thèm để ý hướng về thành trấn ở trong đi tới nhìn lên trước mặt cái này vẫn như cũ rất rách nát thành trấn hải nhẹ nhàng lắc đầu đây chính là chiến loạn căn nguyên nghèo mặc kệ là một quốc gia hay là một phương thế lực bất kỳ cái gì đoàn thể trung tâm đều là hắn chỗ thống trị nhân dân nếu như nhân dân qua tốt vậy cái này một phương thế lực thống trị liền sẽ rất ổn định nếu như cái này một phương thế lực nhân dân qua đều không tốt k ê u cái này một phương thế lực thống trị cũng là như che miếng băng mỏng kỳ thật đây là rất dễ dàng hiểu rõ bởi vì nếu như nhân dân qua tốt bọn hắn có được rất hạnh phúc sinh hoạt vậy bọn hắn liền sẽ rất không nguyện ý mất đi cuộc sống như vậy nếu lúc có ngoại bộ thế lực hay là nội bộ thế lực muốn tan giá cái này một cỗ thống trị thế lực thời điểm nơi này chỉ hạ bách tính cũng sẽ không đồng ý tương、phản. nếu như nhân dân qua không tốt nguyên bản là ăn bữa trước không có bữa sau trạng thái vậy bọn hắn liền sẽ không để ý đổi một cái kẻ thống trị bởi vì tại bọn hắn nhìn xấu cũng xấu không đi nơi nào à liền giống như hiện tại đồng dạng mặc dù nước bán nổ lãnh địa của hắn ô nhiễm nghiêm trọng nhưng cái đủ cùng nơi này tướng quân ở chỗ này khởi công xây dựng đại lượng nhà máy những hãng này liền là vào nghề cương vị trước kia bọn hắn dựa vào trồng trọt là nuôi sống không mình bọn hắn sẽ chết đói mà bây giờ chí ít không cần lo lắng chết đói vấn đề về phần ô nhiễm hoàn cảnh loại hình sự tỉnh vậy cũng là muốn xếp tại chịu đói về sau từ xưa dân dĩ thực vi thi hết thể tất cả đều chẳng qua là vì ăn cơm mà thôi vì ăn cơm vì sống sót bất kỳ vật gì cũng có thể tạm thời gác lại h ả i rất rõ ràng câu nói này là có ý gì mà bây giờ nước bạn nổ chính là như thế chỉ lấy trước mắt h ả i nhìn thấy đồ vật tới nói cổ rủ kia ô đèn ra tộc bị lật đổ cũng là tất nhiên chương bốn t r ư ơ i sáu cải đủ tung tích lúc này cái đủ chính ngồi xếp bằng tại sơn động bên trong trong tay cầm một cái cự đại hồ lô rượu đang không ngừng hướng trong miệng của mình rót rượu k i a từ khỏe miệng c h ả y ra rượu vào lúc này giống như hai lưu dòng suối nhỏ rơi xuống về sau tung toe bốn phía đều là thừa dịp hạn được một cái cạn k h é hờ hắn cũng nhìn thấy ạ tổ. c á i đủ đối b i ể n minh ạ tổ thái độ nhưng tuyệt đối không sao thế nghĩ đến cũng là có thể lý giải dù sao đối với c á i đủ t ớ i nói muốn để hắn thái độ tương đối tốt người là không tồn tại bởi vì trên thế giới này biết duy nhất để hắn có chút k i ê n kỵ người ở giữa có ba cái ạ tổ tự nhiên là không ở chỗ này hàng ngũ cái gì siêu tâ t ì n h cái gì cực các thế hệ kia tại gờ giang lai nà nghe nửa chất đoạn có lẽ là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật danh hảo nhưng là ở chỗ này tại tân thế giới đừng nói là cái gì siêu tâ tâ tinh hoàng phó cấp tồn tại đều là nhiều vô số kể liền xem như hắn gia nhập mình băng hải tặc hắn cũng không cho là mình có cần phải khách khí với hắn một chút thuyền trưởng đại nhân có hai sáu người xâm nhập tiến vào nước bà nổ nghe được cái đủ thậm chí kia há to m ồ t bên trong phun ra ngoài rượu thủ đô nước lấy tới trên người mình kia số khí huân thiên khẩu khí càng là kém chút để hắn không t h ở nổi thế nhưng lại ạ b ổ cũng không có né tránh hay là có bất kỳ bất mãn gì y nguyên c ù n g kính nói bởi vì hắn dư quang thấy được sơn động một bên khác lúc này nơi đó nguyên bản mình đồng minh ở ờ sakit lúc này đang bị hải lâu thạch c ò n tay c ò n tay ở nơi đó cái kia chính là phản kháng cái đủ kết quả ạ bộ còn không muốn chết hắn chỉ có thể làm như thế có người xâm nhập ngươi không đi giải quyết bọn hắn tới tìm ta làm cái gì nghe được cá cả bộ cải đủ trên mặt thần sắc là rất bất mãn hắn rất thưởng thức rác dạng này thủ hạ mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dám đi chịu chết cái này cùng hắn rất giống xác thực cải đủ cũng là như thế mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dám đi chịu chết đương nhiên bởi vì hắn biết mình là không chết được những năm gần đây hắn hết thể chỉ cảm thụ qua hai lần tử vong uy hiếp một lần là đối mặt hắn trước thuyền trường thời điểm mặt khác một lần thì là tại tổ tổ len tổ tổ len chín dặm kia nước a d ị hạ kỳn đã đi giải quyết bất quá một bên khác người chúng ta nhưng có thể không giải quyết được ạ bộ cung kính nhìn xem cải đủ do dự một chút nói phế vật nghe được cải đ cải đủ trực tiếp đứng lên một vừa uống rượu một bên chuẩn bị hướng về bên ngoài sơn động đi đến là h ả i h ả i đến rồi nhìn xem cải đủ muốn đi ạ bộ lập tức mở miệng nói rõ người đến tình huống vừa nghe đến là hải cải đủ chân không khỏi đông nhiên chỉ trệ c ừng ngực ừng ngực ừng ngực cưng ngực. tên kia cuối cùng đã tới ngầm đầu lên cải đủ trực tiếp chút xuống đại lượng rượu sau đó ngự khi ở trong hơi có vẻ hưng phân nói một câu tiếp lấy liên quan cũng không trở về hướng về bên ngoài đi tới ngay tại hắn đi ra sơn động không lâu về sau có một người không khỏi đi tới cải đủ phía sau thuyền trưởng ngài chuẩn bị làm thế nào ngài thật tín nhiệm những tên kia sao cùng sau lưng cải đủ người này nhỏ giọng hướng về cải đủ nói tín nhiệm ha ha ha ha, những tên kia có cái gì tốt đáng giá tín nhiệm bất quá mục tiêu của chúng ta là giống nhau về phần hủy diệt mục tiêu chuyện sau đó vậy liền không phải do bọn hắn cầm trong tay hồ lô tiện tay lưng đến phía sau cải đủ một bên thở gấp mùi rượu mười phần khí một bên từ trên mặt cũng lộ ra một tia giữ tợn thân sắc chúng ta minh mạch đó cùng hãi một trận chiến thời điểm chúng ta nghe được cải đủ người này không khỏi do dự hướng cài đu hỏi các người muốn bảo tồn tốt thực lực đ ừ n g tới chiến trường chính đi đem tên kia tùy tủng giải quyết hết cài đu thuận miệng nói một câu liền đột nhiên ở giữa hai chân dùng sức lập tức nhảy tới giữa không t r ú n g thật nhanh biến mất tại trước mặt người này minh bạch nhìn xem cái đủ bóng l ư n g biến mất người này vẫn là cung kính nói bởi vì hắn biết nương tựa theo cái đủ kiến văn sát hạ kỳ hắn nhất định biết mình nói cái gì làm cái gì dù là hắn hiện tại đã biến mất tại trước mặt hắn mà lúc này hải đã tiến vào cái kia thành chấn bên trong bất quá lúc này rõ ràng cái này thành chấn ở trong người đối bọn hắn là có một ít bất mãn có lẽ bình dân dân chúng là không biết hải quân cùng chính phủ thế giới tồn tại cũng không biết bọn hắn cái giặc gì nhưng không thể nghi ngờ thành phố này ở trong cái đủ thủ hạ cùng người tướng quân kia hát xà thủ hạ là biết hải quân là giặc gì mà đối với bọn hắn tới nói hải quân cái kia chính là đ ị c h nhân bảy cồn vợ ở cầu châu bốn bảy cho nên tại h ả i bọn hắn sau khi vào thành không lâu bọn hắn liền bị bao vây nhưng lúc này vây quanh đã giải quyết cũng không cần hải làm cái gì vừa rồi hắn sở dĩ xuất thủ là bởi vì tại thế giới bộ kẹ mẩn ở trong ngốc quá lâu bất quá phát tiết một chút cũng là được rồi không cần thiết dạng gì danh tiếng đều đoạt không phải cho nên tại những người này bao vây bọn hắn về sau h ả i tay hạ thủ hạ liền trực tiếp xuất thủ đúng vậy ngay cả hy nạ các nàng cùng do bluksi bọn hắn đều không có xuất thủ chỉ có hải mang theo xuống phổ thông hải quân cùng hải kia năm con bộ k ẹ m ẩ n xuất thủ bọn chúng xuất thủ cũng là vì thích đứng một chút thế giới này phương thức chiến đấu đã trước mắt tới nói bọn chúng phương thức chiến đấu là không có vấn đề mà lại chủ yếu nhất là ở cái thế giới này chiến đấu không cũng không cần giống như là bộ k ẹ m ẩ n thế giới ở trong đồng d ạ o sợ đâu sợ đôi bọn chúng có thể toàn lực hành động thế là không đến mười phút chiến đấu liền kết thúc cải đu băng hải tặc hơn hai trăm người cái này thành trấn thủ vệ hơn một trăm người lúc này đã toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất rất lớn một bộ phận người đều đã chết còn có một số người chỉ là c h ó n g đã mất đi sức chiến đấu mà mấy cái c ô ý lưu lại thanh tình người đã bị chính phủ chín mấy vị bắt được một chút nơi hẻo lánh bên trong dùng bọn h ắ n a m hiểu b i ệ n pháp khiến cái này người mở miệng đi đại nhân tình huống cụ thể đã hiểu do đại khái lại qua một giờ tại hải ngồi tại bên đường ăn món điểm tâm n g ọ t thời điểm dộp lục x ì cung kính đi tới đối hải nghiêm túc nói ồ nói một chút nghe được dộp lục xi hải cũng cười nói một câu nơi này hiện tại là hát xà cùng cái đu đại bản doanh bất quá cái đủ vị trí chỉ có mấy vị trụ có biết bọn hắn là không rõ ràng hát sạt thì tại hoa chi đô bên trong về phần nơi này nhà máy tổng cộng là hai loại nghe được hải dốt lục xì cũng cho hắn giới thiệu đối với bọn hắn cũng không biết cái đủ hạ lạc điều này hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì kỳ thật liền xem như cái đủ thủ hạ tam thai cũng thường xuyên không biết cái đủ hạ lạc nếu như không phải là bởi vì nhóc mũ dơm phì trêu chọc b i t m o n sau đó muốn tới nước bạn ổ tìm cái đủ phiền t o á i khả năng hắn hiện tại cũng sẽ không ở tại nước b n ổ về phần những hãng này là làm cái gì hắn mơ hồ trong đó đã biết chương bốn trăm ba mươi bảy mang ng cho á i này k á nên g t h ạ c n trên thế cũng giới này rượu quạng sắt kỳ thật đối với bình dân bách tính tới nói cũng không phải là vật gì tốt liền cùng phóng xạ vật chất đồng dạng đối với người là có hại nhưng là loại này khoáng thạch cũng cùng phóng xạ vật chất đồng dạng chính là nó có một loại năng lực đặc thù phóng xạ vật chất có thể tiến hành tách ra t h như nói hữu gia nghi liền có thể làm thành bom nguyên tử mà loại rượu này quan sát thì có thể gia tăng vũ khí tính dẻo dai năm thất thất một thanh vũ khí là không là độ tốt đầu tiên muốn nhìn liền là thép một thanh tốt đao không chỉ có muốn đủ cứng đủ lợi đủ mỏng mà lại chủ yếu nhất là muốn đủ mềm đúng vậy muốn đủ mềm mềm dẻo độ là rất trọng yếu thép độ cứng tăng lên đây là rất dễ dàng thép muốn đánh mài rất mỏng cái này cũng không khó mà đủ mỏng lại mở lối lao cái này đầy đủ lợi nhưng đủ mềm tiêu chuẩn này mới là khó khăn nhất hai đem vũ khí chạm vào nhau nếu như đều là đầy đủ cứng rắ đầy đủ lợi kia kết quả duy nhất liền là băng miệng thậm chí sẽ đợi nhận s ô d ô cùng mắt diều hâu lần thứ nhất giao thủ thời điểm kia hai thanh phổ thông đao vì cái gì trực tiếp nát đây chính là bọn họ mặc dù đầy đủ lợi nhưng là không đủ mềm dài quan hệ lấy địa cầu làm thí dụ trên địa cầu mặc dù bây giờ hoa hạ cột sản lượng là cực cao ự c c nhưng tại trên thế giới công nhận hai đại sinh thép nước cũng chỉ có rẽ nước cùng đảo quốc nước mỹ đều không phải là nguyên nhân cũng là bởi vì hai quốc gia này phân biệt nằm trong tay thế giới này duy hai lượng loại siêu đặc cấp vật liệu thép chế tạo có người nói kia không đúng rẽ người trong nước tạo cầu lớn còn muốn từ hoa hạ nhập khẩu vật liệu thép đâu nếu như bọn hắn thép tốt như vậy vì cái gì còn muốn nhập khẩu đâu bởi vì không cần đến tốt như vậy loại này vật liệu thép chế tạo là vậy vì nhốt khó khăn mà lại phí tổn cao làm cho người g i ậ n g sôi đồng dạng một khối thép rẽ người trong nước mình tạo cần mười ngàn mỹ đao nhưng nhập khẩu hoa hạ chỉ cần một trăm mỹ đao giá cả t r ê n lệch làm cho người g i ậ n g sôi mà tạo cầu lớn một trăm mỹ đao thép là được rồi không cần đến mười ngàn mỹ đao l i ê n giống như tiểu người trong nước tại vũ trụ làm thí nghiệm nói bút bi không biết ra được đến chữ bởi vì là không có trọng lực cho nên bọn hắn bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu ra một cái có thể tại vũ trụ viết chữ bút bi mà ở đây đồng thời người nước mỹ cùng rủ x ì à người vẫn luôn tại dùng bút chỉ. cái này là một chuyện có thể dùng bút chỉ giải quyết sự t ì n h không cần thiết dùng tốt như vậy bút bi chẳng qua nếu như đương bút chỉ cùng loại này bút bi đụng vào nhau thời điểm tất cả mọi người sẽ nói bút bi càng tốt hơn đương nhiên giá tiền này cũng là để cho người ta sinh ra sợ hãi h ã y nhớ rõ mình mẫu thân trước kia thích làm đồ ăn cho nên hắn có một năm ăn tết muốn mua một bộ đao cụ cho mẹ của mình kết quả mặc kệ là lên mạng cửa hàng hay là đi thực thể cửa hàng rẽ nước duy linh một bộ dao phay hai mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi tám lùi lại mà cầu việc khác mua đảo quốc đao một thanh một nghìn năm trăm vậy coi như ngươi chọn cuối cùng hãy bỏ ra một ngàn m ố t cho hắn mẹ mua một thanh đảo quốc dao m ổ t r â u sau khi về nhà mẹ hắn k e m chút không có măng chết hắn bởi vì đối với hắn mẹ tôi nói cái gì đao không đồ ăn cơm không cần thiết cho nên chính là bởi vì như thế rẽ người trong nước mới cần từ hoa hạ nhập khẩu có thể sử dụng vật liệu thép nhưng không thể nghi ngờ nếu là cầm quốc sản dao phay cùng đao này đụng vào nhau băng miệm nhất định là quốc sản nhưng các cắt thịt liền không có đồ vật có thể cho nó băng miệm Kỹ đa mắt thép, thép, thép, thép còn ổ đại, c gọi là kết tinh hoa văn thép là một loại cổ đại báo đợi luyện kim cùng kỹ thuật rèn đúc kết hợp hoàn mỹ sản phẩm loại này hoa văn là trời sinh không giống như là hoa hạ cổ đại công tượng là dùng rèn kỹ thuật từng tầng từng tầng ném ra tới nó là tạo ra đến liền có dạng này hoa văn cho nên mới quý báu ô tư thép lại gọi là kham nổi giã luyện siêu cao cắt bọn thép đây là đánh ra tới Về sau Asia, hoa lụa chuyển đến châu Âu cùng Hector cổ đến con đường đại tơ hạ bất ê trên nên n nghỉ ngơi hình này, đường cũng không có cách nào phái binh tiền đánh, thu hoạch được kỹ thuật thu thuật gia, cho hoa hạ cách phái hoạch như loại loại bởi vời, đi vì quốc quá đều có mức có được xa kỹ kỹ vậy. b quá hoa hạ có thuộc về mình rèn luyện kỹ năng cái k i a chính là tấn sắt chế tạo chi pháp loại này đấu pháp bắt nguồn từ đường triều bất quá về sau thất truyền đến đại tống cũng chỉ có trăm rèn thép ngược lại là đảo quốc từ đường triều thu được thép dòng kỹ nghệ sau một mực bảo tồn cho tới bây giờ đồng thời để bọn hắn gia nhập đa mát thép cùng ô tư thép kỹ xảo đến mức tại hiện tại địa cầu có thể cùng rẽ nước thép đánh cổng cũng chỉ có bọn hắn đương nhiên những này cũng chỉ là một chút nhỏ tri thức hải cũng chỉ là nghe nói qua so với địa cầu vật liệu thép kỳ thật thế giới hoan tỉ hệ sở bên trong vật liệu thép chất lượng muốn càng tốt hơn một chút t ỷ như nói hải trong tay cái này tô bụ ảm mặc dù chỉ là d i ô h ỏ a dạ mỏ nổ gở dạ s ở vật năm mươi công một t r o n g nhưng nếu như lấy được trên địa cầu đi có khả năng đây chính là trên địa cầu tốt nhất vũ khí lạnh nguyên nhân ngay tại ở trong này thả rượu quảng sắt rượu quảng sắt là trên thế giới này tốt nhất hòa hợp vật liệu nó có thể hoàn mỹ tăng lên vũ khí nguyên bản tính dẻo dai chỉ cần người sử dụng t r a n lệch không phải đặc biệt lớn tình hữu liền không cần lo lắng băng miệng hay là đánh nát loại hình sự t ì n h đều biết cái đủ tại cùng đỏ phở làm m ì ngộ làm ăn mà chủ yếu sinh ý liền là vũ khí buôn bán tại cái này không có toàn cầu vũ khí cấm vận thế giới vì cái gì nhiều không lang m ì ngộ vũ khí bán tốt cũng là bởi vì cái đủ nắm giữ lấy trên thế giới này lớn nhất có được rượu quạng sắt quốc gia nước còn ô đúng vậy đây chính là hải thủ hạ thu thập trở về tư liệu trước đó cổ d ủ kỳ ô đèn gia tộc mặc dù cũng biết rượu quạng sắt tác dụng nhưng cũng không có đại quy mô khai thác bởi vì rượu q ạ n sắt đối với tự nhiên ô nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng ba năm khai thác khoáng mạch chảy ra thủ đô nước là có đầu. đây cũng là tạo thành hoang nguyên nguyên nhân cụ dù kỳ ô đen nhà là hào tâm nhưng bọn hắn lại không để ý đến người l ò n g tham so với khỏe mạnh chết đói mọi người càng thêm khát vọng miễn cưỡng còn sống chính là bởi vì như thế cho nên tại hát xà phát động chính biến về sau trừ một chút trước kia có thể ăn cơm no võ sĩ cùng nì dạ còn đang duy trì phản kháng bên ngoài dân chúng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này bởi vì bọn hắn có công việc cũng có tiền ăn cơm đi ngoại trừ cực thiểu số hoàn toàn không nguyện ý rời đi thôn xóm người bên ngoài một ở chỗ này cậu thả sống sót kỳ thật cũng không tin khó cầm hí nã bọn hắn thu thập trở về tư liệu hay nhẹ nhàng gõ đặt vào món điểm tâm ngọn cái sau đó liền không quan trọng đến vai những này không phải chúng ta cần quản mục tiêu của chúng ta là cãi đủ chương bốn trăm ba mươi tám mai phục c ả m ấy có lẽ tại có một ít người nhìn hải đây là vô cùng máu lạnh biểu hiện nhưng kỳ thật đối với hải tới nói nước hoạn đ ổ cùng giờ gì sợ rộ xạ đồng dạng kỳ thật đều là lựa chọn về sau kết quả cái này không quan hệ đúng sai chỉ bất quá nhìn muốn lấy a i góc độ đến xem tại hải nhìn đọ phợ l à mỹ m ngộ tại giờ gì sợ rộ xạ làm sự t ì n h cũng không sai nếu như không phải hắn t r e o cho mình vậy hắn đoán chừng còn có, có thể làm hắn dưới mặt đất hoàng đế không nói giờ gì s ở rộ xạ trước t i ê n là đỏ phở làm m ì ngộ nhà địa bàn chỉ là nói hắn tại nhập chủ giờ gì s ở rộ xạ về sau thời gian bảy năm đem giờ gì s ở rộ xạ biến thành tân thế giới nổi danh vương quốc mà trước đó giờ gì s ở rộ xạ thế nhưng là nổi danh nghèo nước lấy hải cùng vì ô nẹn nói chuyện trời đất chỗ có được tạo đồ quỵt xuất đỏ phở làm m ì ngộ đi giờ gì s ở rộ xạ trước đó giờ gì s ở rộ xạ đám người mỗi người hàng năm n i ê n k ỷ đồng đều thu nhập đại khái là ba vạn b ỡ lì tả h ư u sức mua tương đương với một nghìn năm trăm nhuyễn ngộ tệ đi nghèo sao rất mười tám nghèo tương đương nghèo mà khi hải xử lý đỏ ph giờ gì s ở rộ xa người đồng đều thu nhập là nhiều ít bảy mươi vạn bởi ly tương đương với bảy năm trước hơn hai mươi lần mọi người không còn lại bởi vì không có tiền không có đồ ăn mà đói bụng chỉ phải bỏ ra lao động liền sẽ có thể thu hoạch được thù lao nhưng đỏ phở làm mỹ nổ có thể là bị người khác phản bội dọa sợ cho nên hắn có một ít quá mức truy cầu hoa mỹ hắn đem tất cả người phạm tội cùng phản kháng hắn người tất cả đều biến thành đồ chơi kỳ thật tại hải nhìn hoàn toàn không cần dạng này trực tiếp khiến cái này người đi làm việc cũng là có thể bởi vì hắn để càng nhiều người được lợi những cái kia được lợi người hay là sẽ ủng hộ hắn nước quán n hiện tại cũng là như thế mặc dù cổ rủ ký ô đèn ra t ộ c bị đuổi ra ngoài nhưng h á c x à để càng nhiều người có công việc có cơm ăn mặc dù hoàn cảnh xong nhưng người còn sống sót càng nhiều cái này khiến hải không khỏi nghĩ tới hắn lúc nhỏ khi đó hoa hạ cũng là như thế này nhà máy s ă n sát nước bẩn chảy ngang nhưng chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý lao động tất cả mọi người có công việc đều có thể sống sót cái này mới là chủ yếu nhất về phần trị lý hoàn cảnh loại hình sự t ì n h kia là đợi mọi người đều có tiền về sau lại thảo luận cho nên hải cũng không có đi quản nơi này chuyện ý nghĩ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình liền tốt từ trước bàn đứng lên hải hướng về thành nhỏ bên ngoài đi đến mục tiêu của hắn chính là hoa chi đô mặc dù ở phía trước nói qua hắn không phải tìm đến hát xà phiền phức nhưng đoán chừng tại nước quan độ minh sắc biết cai đủ vị trí cũng chỉ có hắn bất quá đang lúc hải rời đi thành đi không bao xa thời điểm đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ẩm một tiếng vang thật lớn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh trực tiếp từ trên trời nện vào mặt đất đập vào hải trước mặt c á i đu người đây là tới chịu chết thấy được trước mặt da hỏa này đột nhiên như vậy xuất hiện hải cũng bị giật này mình sau đó có một ít khó chịu đối ngay tại từ trong hố ra bên ngoài bỏ cái đủ nói ra vừa rồi hắn mặc dù một mực mở ra kiến văn sắc hạ kỳ nhưng hắn thật đúng là không có hướng quá cao trên bầu trời mở trời mới biết giá hỏa này làm sao đột nhiên từ trên trời r i à n xuống bất quá tại biết đây là c ã i đủ về sau hải sát mặt liền hất lên mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tìm nó rất phiền phức đâu nhưng không nghĩ thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa hắn từ trước đến nay ném cái này tính là gì đây coi là tự chui đầu vào lưới sao ha ha ha ha, n g ư ơ i muốn giết ta ta gì thường không phải muốn giết n g ư ơ i đâu ta cả đời này bại qua rất nhiều lần nhưng nhất làm cho ta khó chịu một lần kia thì là bởi vì người người cái này hút đ n hôm nay ngươi là tái kiếp khó tránh khỏi nghe được hải cải đủ lúc này cũng từ hố sâu ở trong bò lên, lên ra hắn chừng mắt một đôi mắt trâu một m ặ t tức giận nhìn xem h ả i lớn tiếng cười nói ta nhìn ngươi là còn chưa có t ỉ n h ngủ đi đừng nói là ngươi liền xem như ngươi tăng thêm chặt lọt k ẹ l i l i lại thêm sạt tóc đỏ không lần này ta để ngươi lại thêm dâu đen ma san dê tị các ngươi cũng chết chắc rồi nhìn cải đủ vợ ơ im mà dám nói như thế hải sát mặt không khỏi biến đổi sau đó có chút khó chịu cộng thêm bên trên khinh tường nói hắn hoài nghi ra họa này có phải hay không uống rượu đã thương đầu ó c làm sao đột nhiên bắt đầu nói mê sàng rồi bất quá ngay tại để tay lên của hắn tô bủ ảm trong nháy mắt đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ đặc thù không gian ba đậu theo không gian ba đậu biến mất sau lưng cải đủ cách đó không xa xuất hiện một đợt người s á c thực nói hẳn là hai sóng bởi vì cái này hai đám người tại h ả i nhìn kỳ thật hẳn là phân thuộc tại hai cái khác biệt thế lực bởi vì tiêm một đợt trong đám người có tóc đỏ ạn du đỏ tư có bít mông chặt lọt kẹ lin lin còn có vừa rồi hải nói qua ma san dê thịt đúng vậy tứ hoàng tề tụ đến cái này là vì cái gì hải cũng sẽ không ngoài ý bất quá để ý hắn bên ngoài chính là mặt khác một đợt chính phú chín một tiểu đội còn có ngũ lao t i n h còn có một cái thân thể hoàn toàn giấu ở áo bào đen ở trong nam nhân mặc dù hải không biết người kia là ai nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm là hắn biết tình huống không tốt lắm bởi vì cái này người thật cùng hắn ngủ mơ ở trong cái kia giết hắn người rất giống bất quá lần này khi hắn lại nhìn thấy hắn thời điểm vốn cho là sẽ có tim đập nhanh cảm giác vào lúc này lại biến mất đúng vậy h ả i mặc dù lần trước b ổ kẹ mần bốn trăm linh ba thế giới bên trong hắn cũng không có vì vậy mà thu được cái gì liên quan tới hắn tự thân lực lượng tăng cường đồ vật nhưng hắn lần này cũng không có lại tim đập nhanh sau khi trở về cũng không thể làm tiếp qua giấc mộng kia cái này đại biểu cho hắn rất có thể là vì cứu a i mà bị g i a hỏa này xử lý mà hắn hiện tại nhiều hơn kia mấy cái bộ kem mẩn để hắn không có nỗi lo về sau cho nên hắn lần này cũng không sợ nghĩ đến nơi này hải con mắt cũng nhấp lại nhìn về phía bên kia ngũ lao tinh cùng tứ hoàng thật không nghĩ tới có một ngày các ngươi sẽ mặc cùng một cái quần lần này các ngươi là chuyên tới chặn g i ế t ta đi ạ kệ đủ gọi ta tới chuyện này cùng hải quân cũng có quan hệ nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình hải một bên đi lên phía trước một bên nhìn về phía những người này đồng thời đối với hắn cũng sau lưng hy nạ các nàng nháy mắt t h í nạ các nàng nghe xong hải tự nhiên là biết lần này địch nhân là tình huống như thế nào không khỏi lập tức cong sau hướng phía sau phát ra tín hiệu hai thúc thủ chịu trói đi ngươi tồn tại đã phá vỡ thế giới này cân bằng ta đã được đến tin tức xác thực ngươi hẳn là không phải người của thế giới này đi đúng vào lúc này sắc tóc đỏ cũng lấy xuống mình m ũ ca bụ tổ bước một bước về phía trước một mặt nghiêm túc đối hải nói ra mà nghe được hắn hải đến là ngây ngẩn cả người hắn làm sao mà biết được chương bốn trăm ba mươi chín đánh nghe được tóc ă n n ũ lao tinh hải nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc cũng thay、đổi. t ố t là hắn là thật không nghĩ tới bọn hắn vỡ ơ ý mà cho là mình là người mặt trăng hai kỳ thật cũng biết một chút liên quan tới người mặt trăng tình huống bởi vì kỳ thật trong truyền thuyết thiên long nhân tổ tiên liền là tới từ mặt trăng tương truyền nguyên bản thế giới văn tỷ hệ sở bên trong trên mặt trăng là có người tồn tại bất quá có thể là bởi vì quá độ khai thác loại hình để bọn hắn tại mặt trăng không cách nào sinh tồn sau đó mới từ trên mặt trăng lái công nghệ cao sản phẩm đi vào biển cả tặc vương thế giới bên trong mà thế giới văn tỷ hệ sở tam đại cổ đại binh khí xi kỳm thiên vương cùng minh vương kỳ thật cũng là tới từ mặt trăng xi kỳ thiên vương cùng minh vương kỳ thật chỉ là ba người chỉ bất quá ba người này sở trường đồ vật có chỗ khác biệt thiên vương phụ trách cái gì hải cũng không biết bất quá xỉ kỉnh hẳn là khai phát mình lực lượng bản thân có thể dùng đến hiệu lệnh hải vương mà minh vương hẳn là một cái khoa học kỹ thuật cao thủ bởi vì minh vương tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong chỉ nhưng thật ra là một tàu chiến hạm một cái một pháo liền có thể hủy diệt một cái hòn đảo chiến hạm bất quá dạng này khoa học kỹ thuật vũ khí kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy đi bởi vì một pháo hủy diệt một cái hòn đảo kỳ thật cũng không phải là chuyện quá khó khăn chí ít đã từng biến đi hoàn còn có hiện tại bất quá s ỉ kình lực lượng cùng cái k i a thiên vương lực lượng hải còn không rõ ràng lắm đâu người m ặ t trăng không phải nghe được tóc căn ngũ lao tinh hải khét cười một cái rất bình tĩnh lắc đầu bắt bỏ nghe được hải vờ ơ y mà không chút suy nghĩ liền trực tiếp bắt bỏ những người này lông mày không khỏi n h ữ n một cái chẳng cần biết ngươi là ai ngươi tồn tại đã phá hủy thế giới này cân bằng vì thế giới này cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi bất quá mặc dù hải bắt bỏ hắn cũng cho những người này một loại cảm giác hắn cũng không hề nói dối cũng mặc kệ là bởi vì cái gì hôm nay bọn hắn chính là muốn đối phó hải bởi vì mặc kệ là hải tặc hay là chính phủ thế giới đều đã không cách nào cho phép hắn tồn tại cho nên cái k i a đầu chọc lão nhân đang nghe được hải về sau liền đã đem trong tay hắn nhất đại quỷ triệt rút ra thiếu tìm những cái k i a quan miệng đường hoàng lý do đã muốn đánh vậy thì tới đi nghe được gọ ra xây đầu chọc hải khoe miệng khinh thường dâng lên đầy v ẻ khinh bỉ nhìn lên trước mặt những người này bọn hắn đã không phải là đang điều tra mà là trực tiếp đang thẩm vấn phán quyết hôm nay chẳng cần biết chính mình là ai bọn hắn đều khó có khả năng bông tha mình đã như vậy kia còn có cái gì dễ nói đâu mẹ mụ mụ mụ hắn nói rất đ như là đã tới còn nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì ta muốn nếm thử ra hỏa này linh hồn có phải hay không cùng thực lực của hắn đồng dạng mỹ vị so với muốn tìm một cái lấy c ơ ngũ lao tinh tứ hoàng bọn hắn liền muốn r ứ t khoát nhiều nhất là cùng hải thù sâu nhất chặt lọt k ẹ lilin nhìn xem hải nàng hiện tại cũng sắp hận chết nó hai tay bỗng nhiên hất lên nàng đã hướng về hải liền trực tiếp vào tới bất quá lúc này bên cạnh nàng liền chỉ còn lại có mặt trời ập tự dỗ mẹ tờ giật cùng nạ bộ lệ ổng nàng lôi vân r ẻ ở s c ũ n g sớm đã bị nạ mỉ trò lấy đi trong tay cầm đại đao nàng liền trực tiếp hướng về phía hải chặt đi qua bất quá hải lần này cũng không có động bởi vì thủ hạ của hắn dễ ối d t giờ cả cụ cả cụ tộc cùng h ình dịch đã bắt đầu chuyển động trong tay cầm vũ khí trực tiếp hướng về b i t mom vào tới ngay tại vừa rồi hải nói chuyện cùng bọn họ thời điểm những người này dùng thủ thế chọn tốt đối thủ bao quát t o ắ n david ở bên trong tất cả mọi người không có lôi bước không có chút do dự nào mặc dù danh nghĩa bọn hắn là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng nhưng không thể nghi ngờ nếu để cho bọn hắn lựa chọn bọn hắn vẫn là sẽ đứng tại hải bên này bọn hắn hiệu chung cũng chỉ có hải mà thôi kỳ thật hải không biết là tại trước hôm nay kỳ thật bọn hắn không đã tự mình mở sau đó, làm biểu quyết. cho nên hôm nay bọn hắn mới có thể như thế không sợ hãi đang xuất thủ trong n é y mắt l i ề n đã đại biểu cho bọn hắn cùng chính phủ thế giới không hẳn là nói cùng thế giới này đã quyết liệt ba người một cái bộ kẹ mẩn trực tiếp đối mặt chặt lọt k ẹ lin lin kỳ thật ba người này một bộ kẹ mẩn thực lực bây giờ so với mỏ kỳ dên phì đến còn phải t r ê n h lệch một chút thế nhưng là bọn hắn lại có bốn cái bọn hắn không cùng hải nói cái gì đ ơ n đấu hải thủ hạ tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì đ ơ n đấu in dịt cự kiếm trước tiên đón nhận chặt lọt tẹ l i lin trong tay nạ bộ lệ ổng phí một tiếng tiếng vang in dịt thân thể liền trực tiếp bị chặt lọt lọt tứ hoàng không hổ là tứ hoàng cho dù là danh xưng tứ hoàng ở trong yếu nhất chặt lọc thẹn lin lin nàng l ự c đạo giá trị cũng tuyệt đối tại sáu vạn trở lên đối đầu chỉ có hơn ba vạn in、gi. một kích đánh tan là tránh không thể miễn nhưng nàng nhưng không có truy kích cơ hội bởi vì các ụ dây ô i c h dốc dở các bụ t ộ p vào lúc này đã giết tới đây nhất là các bụ t ộ p cái này bọn hắn chưa từng gặp qua đồ vật vờ ơ y mà trực tiếp ở chỗ này triệu hắn ra một mảnh sóng biển không chỉ có là nó chẳng kích còn có kia nước biển đồng thời cùng hướng về chặt l ọ thẹn l i l i đập đi qua bao quát chặt l ọ thẹn l i l i ở bên trong nói thật ai cũng không có nghĩ qua hải còn có dạng này chuẩn bị ở sau bất quá bây giờ là tên đã trên dây không phát không được theo bên kia cái đủ giống to một tiếng hắn cũng trực tiếp lao đến mà hai bên này cũng có bốn bóng người trực tiếp hướng về hắn v ọ t tới phóng tới cái đủ chính là mạ chạm rộp lục xi、si, hùng sư cù mạ đỏ dị cùng hy nạ nhìn xem cái đủ động những người khác cũng đều đi theo động sắt tóc đỏ đối đầu chính là giáp dạ âm không phủ cụ rộ mò nẹt cùng hẹn đối đầu râu đen chính là bộ lộc dạt à là cạ dèm còn thật tốt có to lớn giờ dạ gô nạch theo hải giơ tay lên cự hình tẹn tặc dần cùng g i p đồ s cũng vào lúc này bay lên không đương cái này hai con bổ kẹ mần xuất hiện trong nháy mắt hoàng david áo duy lai đặc dị tật b a b y năm cùng cả l ù phạt thì thật nhanh lưu lại mang theo còn lại hải quân thoát ly chiến trường mà chính ở đằng kia ngũ lao tinh chuẩn bị truy kích thời điểm đ ỗ n g nhiên cử hình k ẹ n tạc dần cùng cái khác bổ kẹ mần cùng một chỗ sử dụng sợ trong nháy mắt một cỗ sóng lớn đánh tới trực tiếp đem hai đám người cho cách mở mà trên bầu trời giá p đ ộ t vào lúc này cũng ngay tại tích góp lớn nhất địa áp nó đang chờ chờ lấy phía dưới kia những người kia đều dính vào nước thời điểm liền là nó phát u y thời điểm bất quá rõ ràng như vậy chiến thuật ngũ lao tinh bọn hắn thế tất là sẽ không để cho nó được như ý. Cái kia kiếm đ bốn trăm bốn mươi quái vật im s à m ạ keng một tiếng vang nhỏ hải thân ảnh vào lúc này đã rời đi nguyên địa xuất hiện ở giữa không trung hắn cũng không có dùng hắn tô đục ảm mà là trực tiếp dùng tay phải của hắn l i ê n tiếp nhận cái này gò ruột xầy đầu chọc c h ạ m kích đáng chết hải nhìn xem hải kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ ngũ lao tinh nhóm ánh mắt đều biến tương đương lặng lợi gia hỏa này chưa trừ diện thế giới này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh bởi vì dù là hắn không có chiếm lĩnh thế giới này gia tâm nhưng tất cả mọi người đem sinh hoạt tại bị hắn chi phối thế giới bên trong kỳ thật dạng này người là ác liệt nhất ngươi nói ngươi nếu là không có gia tâm cũng không có kia thực lực siêu cường đối với ngũ lao tinh tới nói cũng không tính là gì nếu như hướng tới tự do hãy liền đi làm một cái hải tặc nếu như hướng tới trật tự vậy hắn liền đến làm một cái hải quân bình a n qua cả đời không tốt sao coi như hải không muốn như thế qua hắn có được lực lượng vô địch nhưng cùng lực lượng này tướng xứng đôi liền hẳn là kia vô địch g a tâm mới đúng hắn hẳn là mình đơn độc thành lập một phương thế lực sau đó mang theo mình tôi tớ giải quyết hết thế giới này có căn đảm phản kháng hắn người là thần phục còn là tử vong đây là một cái quy tắc cũng là một cái tuyệt hạng thế nhưng là hết lần này tới lần khác hải liên không hắn có sáu trăm bốn mươi ngày hạ lực lượng vô địch nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là không có cái gì dã tâm hắn tức không muốn diện chính phủ thế giới cũng không muốn trở thành chính phủ thế giới mới người phát ngôn hắn kỳ thật mặc kệ là tại tứ hoàng hay là tại ngũ lao tinh trong mắt liền đều giống như một cái lăn đao thịt bừng dạng ngươi nói không nhìn hắn đi không được bởi vì lực lượng của hắn đầy đủ hùng hán động thế giới này ngươi nói ngươi quản hắn đi hết lần này tới lần khác ngươi còn không đánh lại hắn còn thật là khiến người ta rất đau đầu hắn tựa như là một cái thái thượng hoàng mặc dù trong miệng nói mình không c ò n sự nhưng là mặc cho gì thế lực đều phải đem hắn tính ở trong đó nhất là khi hắn tỏ thái độ về sau bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám đến t r e o c h ọ c hắn có thể nói hắn tồn tại liền đã hoàn toàn phá hủy quy tắc của trò chơi bởi vì định ra quy tắc không còn là trên thế giới này các thế lực lớn mà là chính hắn đây cũng là bởi vì cái gì sắp sẽ cố ý tìm tới ngũ lao tinh chuẩn bị cùng hải trở mặt nguyên nhân bởi vì hắn tồn tại thật sự là quá làm cho người ta chán ghét ngay tại hải chặn chi một k í c h chạm kích thời điểm bên k i a b ổ kẹ mần đã thôi động lên to lớn sóng biển trực tiếp hướng lên trước mặt những người này bao trùm mà tới hải trên tay trái ác quỷ năng lực giả trước tiên nhảy tới giữa không trung ở nơi đó cự hình tẹn tạc dân xúc tu đã đợi chờ đã lâu nhưng so với hải thủ hạ cùng các nữ nhân đối thủ của hắn tứ hoàng cùng ngũ lao tinh bọn hắn nhưng liền không có cơ hội như vậy trong những người này có không ít đều là trái ác quỷ năng lực giả mà lại liền xem như không là trái ác quỷ năng lực giả nhìn lên trên trời kia loé ra kim quang đại điệu cũng biết bị điện giật một chút tư vị cũng không quá dễ chịu cho nên những người này cũng ngay đầu tiên nhảy dựng lên nhưng ngay tại những ngày người nhảy dựng lên trong nháy mắt hải cũng đông nhiên xuất hiện ở những người này trước mặt một mực không có ra khỏi vỏ tổ bụng ảm trong nháy mắt v u n g ra mò mò hi ạ quê ải d i di kích theo hải trong lòng thầm quát một tiếng một đạo cự đại c h ạ m kích trực tiếp hướng lên trước mặt đám người nằm ngang bổ tới trước mặt tứ hoàng ngũ lao tinh còn có cái kia từng để cho hải rất kiên kỵ người trước tiên liền bị kia c h ạ m kích tiếp cận bọn hắn không thể không trở lại vừa đi vừa về phòng hai c h ạ m kích cũng sẽ không bởi vì biến lớn liền biến yếu hắn trạm kích vẫn là trên cái thế giới kia mạnh nhất trạm kích một tiếng vang thật lớn quá khứ những người này liền như là một chút con ruồi bị v ị đập rồi vô chúng trực tiếp từ không trung rơi xuống một lần nữa tiến vào trong nước nhưng vào lúc này bên tia trên bầu trời giạp đ ộ t một mực tích xúc tiệm điện cũng từ trên trời đánh xuống một chiêu này mặc dù là xét đánh nhưng này lôi tráng kiện trình độ thậm chí không thể so với hệ nộ thần c h i thẩm phán tới t r ê n h l ệ n h to lớn lôi đỉnh cột sáng trực tiếp từ trên trời giang xuống nện vào biển cả ở trong cùng một thời gian bên tia nghỉ đ ồ q u ỷ n h cũng hai tay vỗ mặt đất trong nháy mắt vô số và gợi ạ i đá nhọn đầu từ trên mặt đất dâng lên quả thực là cho cự hình tẹn tạc dần cách ly ra một mảnh tảng đá tạo thành vòng lây đ ế ngăn n cản k i a thiểm điện công kích một bộ này phối hợp giặt đồ cự hình tẹn tạc dần cùng n ý đồ q u ỳ n h đã thí nghiệm rất nhiều lần nhưng không thể nghi ngờ lần này là hoàn mỹ nhất to lớn điện năng trực tiếp xâm nhập vào những người này trong thân thể bất quá bọn hắn đều có rất dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ quả thực là đứng vững giặt đồ công kích có thể coi là là đứng vững k i a thiểm điện tư vị đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối không là dễ chịu như vậy mà hết thể mọi người bên trong duy vừa chạy ra một kiếp này cũng chỉ có cái kia sẽ không gian năng lực ngũ lao tinh nhưng đáng tiếc so không gian năng lực h cơ hội tại hắn trốn khỏi kia c h ả m kích trong nháy mắt hái liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn noa noa no gấp trăm lần nhanh lôi đ ộ t cả của hình thức s ợ i mệ ậy k ỳ cản bật sồ sồ c ủ hạ kỳ kiến văn sắc hạ kỳ cộng thêm bên trên mát cấp rút đao c h ả m tại thời khắc này xuất hiện lần nữa tại trên thế giới này hải hai mắt buốc lên lăng q u a n g nhìn chằm chằm cái này ngũ lao tinh trên người chết điểm đ ỗ n g nhiên một đao trực tiếp q u ấ tới t nhưng ngay tại hải đao muốn chém chung cái này ngũ lao tinh trong n á y mắt cái này ngũ lao tinh đột nhiên cùng một người trao đổi vị trí người này không là người khác chính là ngũ lao tinh xưng là im xạ mạ đại nhân ra hỏa hắn thay thế cái này ngũ lao tinh vị trí nên đón hải chẳng kích mặc dù bởi vì cái này một đuổi chết điểm vị trí phát sinh chết đi nhưng hải n mạnh thực lực hay là tại đao kia xoa một tiếng trực tiếp đem ra hỏa này một phân thành hai một chút xíu do dự đều không có ra hỏa này liền đã biến thành hai mảnh nhưng khiến người ngoài ý chính là một giọt máu đều không có nhưng vào lúc này hải đột nhiên con ngươi một lớn bởi vì hắn thấy được tương lai ngay tại hải đ e m ra h ỏ a n à y một lớn bởi vì hắn thấy đ ư tương lai n a y t ạ h tay cũng đông nhiên hướng về hải đâm đi qua hải trong nháy mắt sử dụng phi lôi thần chi thuật về tới g i ặ đốt trên lưng sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này im xả mã đại nhân cái này im xả mã đại nhân một đ a o không trúng cũng không truy kích mà là từ từ đem đã bị đánh thành hai nửa mình lại hợp lên theo quan g mang loại lên một giây sau thân thể của hắn liền khôi phục ra sơ nếu như không phải là bởi vì y phục của hắn đúng là bị hoạch thành hai đoạn rất khó tưởng tượng ra hỏa này vừa rồi lại bị một phân thành hai người là quái vật gì nhìn xem cái k i a đứng sừng sững ở giữa không trung im xả mã đại nhân hải sắc mặt cũng không dễ nhìn mà đồng dạng sắc mặt khó coi còn có tứ hoàng tứ hoàng bên trong ngoại trừ sạt bên ngoài cái khác ba người ánh mắt đều tại né tránh bởi vì mặc dù bây giờ bọn hắn cổ gạ thành đồng minh nhưng không có nghĩa là bọn hắn về sau liền thân như huynh đệ giải quyết hải đoan chừng liền là chiến tranh giữa bọn họ từ r ư giết không trình độ nào đó tới nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là một loại kiềm chế tại bọn hắn nhìn kết cục tốt nhất liền là bọn hắn ở chỗ này làm chết hải mà hải trước khi chết đ ã thương nặng đối thủ tiếp lấy mình lại thu thập hết đối thủ đương nhiên đối với tứ hoàng tới nói nếu như hải giết sạch những người khác chỉ còn lại mình đó mới là không thể tốt hơn bất quá theo lấy bọn hắn ý nghĩ có thể lẫn nhau rắt cũng là rất lựa chọt tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là hải muốn đánh chết mới được chỉ bất quá khi bọn hắn thấy được im xạ mã đại nhân bị hại một phân thành hai về sau vờ ờ y mà t h í sự không có về sau nội tâm của bọn hắn liền có một ít dao động bởi vì bọn hắn rất sợ hãi nếu như hải chết rồi cái này im xạ mã đại nhân tìm mình thiệt thoái k i a đến lúc đó muốn làm sao nhất là dâu đen ma san dê t ị t không nên quên hắn nhưng là dê chi nhất tộc đã từng có chuyên môn dê chi nhất tộc thế nhưng là thiên long nhân từ địch nhìn xem im xạ mã đại nhân trên thân mặc quần áo không khó coi ra hắn chính là một cái thiên long nhân hắn đến lúc đó có thể hay không thu được về tính sổ sách đâu nghĩ đến nơi này nguyên bản lên cơn giận giữ bốn người ngược lại bình tĩnh lại bọn hắn trước nhìn thoáng qua sạt bất quá phát hiện sạt chỉ là đang ngó trừng hải về sau bọn hắn liền biết không trông cậy được vào g i a hòa này sau đó ba người bọn hắn liếc nhìn nhau đồng thời ở trong lòng cũng hạ quyết tâm dù sao tình huống hiện tại liền là bọn hắn muốn chống lại hải thủ hạ mà hại là giao cho cái này im xả mã đại nhân cùng ngũ lao tinh giải quyết vậy bọn hắn liền không cần thiết dùng hết toàn lực vạn nhất nếu là dẫn hải phát cuồng đến lúc đó giết chết mình vậy liền được không b ù mất có thể làm bên trên tứ hoàng người không có đồ đần đồ đần muốn làm đều là vua hải tặc bất quá cũng chỉ có đồ đần mới làm bên trên vua hải tặc ba người bọn hắn là rất thông minh bọn hắn biết lúc nào phải làm gì g i ậ p tắt ngươi đèn đuốc tam hoàng nội tâm hoạt động liền xem như hải cũng không biết bất quá bên kia im x ả mã đại nhân tại đem mình hợp lên sau khi đến con mắt cũng nhìn về phía hải vậy liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy nghe đối phương hải trong mắt hơi h í p trong nháy mắt từ giặc đột trên thân biến mất đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở im x ả mã trước mặt trong tay tổ bụ ảm bỗng nhiên hướng về đầu của hắn trực tiếp bổ tới thế nhưng là cái này im xạ mã lại hoàn toàn không tránh không né mà là dùng trong tay hắn đoàn nào trực tiếp đâm hướng hải trái tim hải kiến văn sắc hạ kỳ nhìn rất rõ ràng nếu như mình đao chém chúng hắn hắn có thể trực tiếp đem ra hỏa này lần nữa một phân thành h a i thế nhưng là hắn đoạn đao cũng đem đâm vào trong trái tim của mình thấy được kết quả hải đương nhiên sẽ không nốc nốc đi lấy thương đội thương húng chi còn không biết có thể hay không đối với đối phương sinh ra tổn thương đâu cho nên hải thân thể bỗng nhiên trên không trung nhất chuyển tránh ra đối phương đâm hướng bản thân tâm bẩn đoạn đao sau phải giơ tay lên trực tiếp tức mất im xả m ã đại nhân một khổ người ra nhưng này ra đầu tại thoát ly im xả mạ đại nhân trong nháy mắt liền hóa làm cho bụi biến mất không thấy cùng một thời gian im xả mạ đại nhân kia bị gọt bay trên đầu lại lần nữa mọc ra một khổ người ra nhìn thấy màn này h ả i lông mày gất tỏa nhưng im xạ mạ cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian mà là lần nữa cầm đoạn đao đâm đi qua hải hai mắt vào lúc này cũng toát ra lang quang cái này im xạ mạ trên thân cùng trên thân đao của hắn đều xuất hiện màu trắng điểm và đường nhìn thấy màn này hải trong tay tô bù ảm hất lên vây quanh cổ tay của hắn trực tiếp dạo qua một vòng từ tay thuận biến thành trở tay phản dơ tay lên hải đao trực tiếp hoạch tạ im i xạ mạ trên người một đầu bạch tuyến phía trên chỉ ngay được soát một tiếng im xạ mạ cầm đao cánh tay trực tiếp bị hải một phân thành hai nhưng là kia cánh tay rời đi thân thể sau cũng không có rơi xuống hay là biến mất mà là tiếp tục hướng về hải rết tới đây h ả i tô bủ ạ m trở về thủ trận đối phương đ o à n nào đồng thời thân thể cũng kéo mở nhìn xem kia tiếp trở về cánh tay một lần nữa gắn im sa mạ hải s á c mặt biến càng ngày càng khó coi đây là bà i ạ bà i ạ no mi trái cây không đúng ta vừa rồi dùng chính là cỏ tủ xì no mạ gẳng ta rất xác định kia cái cánh tay là bị ta thao xuống mà không phải hắn tự động phân liệt xuống bà dạ bà dạ no mi trái cây cũng không có hiệu quả như vậy chẳng lẽ là bà dạ bà dạ no mi trái cây đã thất tỉnh đau đầu hắn đến cùng là cái gì nhìn phía xa một lần nữa tiếp h ả o cánh tay lần nữa giết tới im sa mạ hai điều chỉnh sắc mặt đồng thời đem tổ b ù ảm thả về tới vỏ đao bên trong nếu như đao thuật khó dùng vậy hắn có thể thử một chút chiêu thức của hắn liền xem như bạ dạ bạ dạ no mi trái cây cũng là gánh không được đ ặ kích hai hiện tại cần phải làm là cái này đông nhiên hải trên thân t o á t ra năng lượng màu xanh lục hắn đã mở bắt môn đ ộ n giáp âm dương hảo kỳ mầm tổ nhìn lên trước mặt sông tới im sa mạ hai thân thể cũng trong nháy mắt lỡ lên dùng tới muốn so vừa rồi còn nhanh hơn nhiều nhiều hơn nhiều nhiều lắm gần như tốc độ ánh sáng lực lượng đông nhiên xuất hiện ở im sa mạ trước mặt tại cái kia hơi có một ít ánh mắt trong hai năm nấm một quyền trực tiếp đánh nổ im Sa mạ đầu bảy cồn vợ ở cầu châu tám nhưng nhưng vào lúc này hắn lại thấy được im Sa mạ vậy không có đầu thân thể một đao đâm hướng hải cái này khiến hải không thể không một tước đem hắn đá văng ra hắn lại còn ẩ n giấu đi thực lực nhìn xem im Sa mạ đại nhân thân thể trực tiếp bị hải đá một cái bay ra ngoài phía dưới chính tại chiến đấu tứ hoàng cùng ngũ lao tinh cũng không nhịn được sắc mặt hãi nhiên không bọn hắn thật không nghĩ tới dưới tình huống như vậy h ả i lại còn ẩ n giấu đi sức chiến đấu trước không cần đi còn hắn chúng ta đầu tiên muốn làm là giải quyết hải những n à y tùy tùng bất quá nhìn xem t i a tại giữa không trung một bên hướng dưới mặt đất bay một bên một lần nữa mọc ra đầu im x a mạ đại nhân ngũ lao tinh một mặt nghiêm túc nói đồng thời bọn hắn đưa ánh mắt bỏ vào nơi xa đang giao chiến trên chiến trường theo đạp chân xuống ngũ lao tinh bỗng nhiên vọt vào chiến trường nguyên bản h ả i thủ hạ nhóm các nữ nhân cùng các bộ kẹ m ẩ n đánh tứ hoàng thời điểm đánh chính là tám lạng nửa cân tứ hoàng nghĩ muốn bảo tồn thực lực mà bọn hắn thì ở một bên cùng tứ hoàng chiến đấu gia tăng lấy thực lực của mình đồng thời cũng muốn kiềm chế lại những người này cho nên đánh vẫn tương đối hòa bình mặc dù hai bên đều là nếu có cơ hội liền nhất định sẽ xử lý sự tồn tại của đối phương nhưng cân bằng cũng không có bị đánh phá nhưng là bây giờ đ ư ờ n g ngũ lao tinh cũng gia nhập vào chiến đoàn về sau chiến trường cân bằng sẽ tại trong nháy mắt bị đánh phá nhìn xem những cái tia s ô n g về dưới tay mình cùng các nữ nhân ngũ lao tinh hải trên không trung đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy đây là phi lôi thần đi thẳng tới hiện trường nhìn lên trước mặt sông tới người cao láo giả hải một q u y ề n trực tiếp hướng về hắn đánh qua bất quá nhưng vào lúc này cái tia im xạ mạ đại nhân vờ ơ im à xuất hiện lần nữa thay thế cái này người cao ngũ lao tinh vị trí một quyển trực tiếp bị hải đánh tại hung miệng mở ra một cái đ ộ n lớn thế nhưng là hắn v ẫ n không h có c ế t t r o n g tay đ o ố n đao trực tiếp h ư ớ n g về h ả i cổ hai ọ n đồng ngũ g tìm tới, đồng thời cái khác l o t n hỗn c loạn nước bà nổ là hải quân dường như là hải thủ hạ đang lúc hai bọn hắn cùng tứ hoàng thêm ngũ lao tinh đối chiến thời điểm dưới tay hắn những cái kia hải quân thì cũng đang bay nhanh hướng về thuyền bên kia rút lui trở về bọn hắn gấp gáp như vậy rút về đi là có nguyên nhân thứ nhất cũng là bởi vì chiến đấu như vậy bọn hắn là rút không được gì vì ô net baby năm cùng cả lụy phạ vào lúc này trực tiếp tìm một cái điểm cao cắt nàng là có thể tiến hành chiến trường phụ trợ nhưng kỳ thật người liền không có tác dụng gì chiến đấu như vậy không phải bọn hắn có thể q u ố n vào cho nên đoàn david mang lấy bọn hắn rời đi cũng là tất nhiên thứ hai thì là vì tìm một cái điểm dừng chân h a y là sẽ không gian kỹ năng thuyền của hắn bên trên tự nhiên là có không gian toa độ cho nên nếu như vạn nhất nếu là trên chiến trường xuất hiện thập lẻ một ba a biên cố hải cũng có thể đem những n à y người thuấn gian truyền tống trở về cho nên đoàn nhất định phải cam đoan thuyền an toàn cái này mới là chủ yếu nhất rời đi chiến trường về sau những người này liền tựa như phát điên dùng gợp đủ hướng thuyền bên kết đổi nói thật một màn này là rất dễ dàng gây nên người khác chú ý Thì như nói lúc này ở nào lúc ở đối ó ngọn núi bên trên rời đi、Luffy、bọn hắn.、Đối、với hải thủ hạ lưu phí bọn hắn là sẽ không xa lạ dù sao bọn hắn tiếp xúc cũng không chỉ là lần một lần hai nhưng giống như là vội như vậy còn là lần đầu tiên ta nghe nói hôm nay trên bờ biển tới một đợt hải quân bọn hắn dường như không biết lượng sức đi khiêu chiến cải đủ nghe được phỉ cùng sổ dầu nghi ngờ lời nói lúc này một cái hình thể to lớn người sờ lên tằm nói ra ra hỏa này là hoàng đô nổi danh rổ cộ dù nạ dồ c ổ dù nạ là nước bạn nổ đô vật nhất cao cấp bậc đây là một loại vinh dự nhưng cũng không phải là hạng nhất ý tứ đô vật hết thể muốn chia làm m ộ ư ơ i cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là tự miệng tự n h ị đoạn ba đoạn màn g dưới m ư ờ i lượng đàng trước tiểu kết quan uy hiếp đại quan cùng dồ c ổ dù nạ dồ c ổ dù nạ càng giống là nhất cao cấp bậc vinh dự danh hiệu cùng thành tích có nhất định quan hệ nhưng lại cũng không là chỉ nhìn thành tích trở thành dồ c ổ dù nạ về sau thua mất tranh tài cũng vẫn là dồ c ổ dù nạ chỉ chẳng qua nếu như một mực thua sẽ bị bức lũi dịch cũng sẽ không rơi đoạn loại hình cái gì hai đi chọn cách cai đủ rồi như vậy sao được cải đủ thế nhưng là ta muốn đánh bay người nghe được cái này to con vì b ô n g nhiên vừa quay đầu một mặt tức giật quát tốt à, đầu góc của hắn đúng là có một vài vấn đề không phải chỉ là cải đủ đi ta từng nghe nói qua hải tại hai năm trước chỉ có một người đè ép cải đủ cùng c h ặ t lọt kẹt linh linh đánh nếu như không phải là bởi vì sạt tóc đỏ đến khả năng hắn đều muốn đánh giết cải đủ vậy lần này hải đến cải đủ khẳng định không chỉ là chính hắn một bên uống vào trong hồ lô rượu bên cạnh s Dô cũng đối với vì nói cái này càng không được tứ hoàng thế nhưng là mục tiêu của ta ta muốn từng cái từng cái đánh bại bọn hắn số chúng ta đi tìm hải đi nghe được xô dầu vì bỗng nhiên đứng lên một mặt hưng phấn giống lên uy vì vậy chúng ta không đợi kỳ nệ m ẩ n rồi nghe được vì gọi như vậy xô d ầ cũng xoa xoa mình khỏe miệng vết rượu một mặt không thèm để ý nói tốt à nhìn hắn cũng không có quá đem kỳ nệ m ẩ n coi ra gì đến lúc đó mới h ả o h ả o nói xin lỗi đi một đập nắm đấm của mình vì cũng một mặt nghiêm túc nói hắn cũng không phải loại kia lại ở chỗ này người xem náo nhiệt ha ha ha ha, vậy còn chờ gì đi thôi nghe được vì xô dầu cũng nợ nụ cười sau đó đứng lên cùng phi cùng một chỗ hướng về hẳn bọn hắn rời đi phương hướng vội vã mà đi u i bọn hắn không phải muốn đi chiến trường đi đây không phải tại gây phiền phái sao mà lúc này xa xa trên một ngọn núi đi ô bảo bọn hắn những n à y hẹn ở tị dịch người lúc này cũng đang quan sát phi bọn hắn nhìn lấy bọn hắn vừa đi những người này cũng không khỏi lo lắng nói bên kia chiến đấu nhưng không phải chúng ta có thể tiếp xúc đó a làm sao bây giờ v u n g xuống k í n h viết vọng lúc này một cái hẹn ở tị dịch người không khỏi hướng về người bên cạnh hỏi đi thông chi thuyền trưởng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn suy nghĩ một chút hay ẩ t bị dịt người rất nhanh liền hạ quyết tâm đây cũng là không có biện pháp biện pháp đang lúc toàn bộ nước bạo nổ đều bởi vì hải tồn tại mà quấy thành hôn loạn thời điểm trên chiến trường tình huống cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u ngay tại im xạ mạ đại nhân quấn lấy hải ngũ lao tinh thẳng hướng hải thủ hạ cùng nữ nhân trong nháy mắt hải nhưng thật ra là có một ít hoảng hắn đã từng nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh cho nên hắn cố ý tại nữ nhân của hắn thủ hạ trên thân đều khắc xuống vĩnh cựu ẩn ký nhưng bây giờ vấn đề là im xạ mạ đao trong tay đã ép tới trước mặt hắn nếu như lúc này hắn dừng lại sử dụng phi lôi thần kia tổn thương chính là hắn h ắ ngay d ư ờ n như l tại minh m gì mình b i tóc như thế giải quá ngũ được chọn, bởi vì hắn bởi cái thấy tóc dài g hắn hắn lao tinh sắp đánh chúng mò nẹ thời t điểm đột nhiên sau lưng hải bỗng nhiên truyền đến một cố cường đại lại bạo ngược khí thức bất quá hải đối với cỗ khí tức này là tương đối quen thuộc bởi vì hiện ở trên người hắn cũng có cái này một cỗ khí tức chỉ bất quá hắn cũng không phải là như vậy h ổ hắn mở cửa số cũng không nhiều chỉ có ba môn còn ở vào an toàn trạng thái bên trong thế nhưng là cỗ khí tức này chuyển đến tin tức lại hẳn là sáu cửa mà trên thế giới này ngoại trừ hải bên ngoài duy nhất biết bắt môn đột giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ mà lại có thể làm ra cũng chỉ có một tồn tại đó chính là mạ trạm hướng khổng tước mạ trạm cũng không biết bắt môn đột giáp â m dương hạ kỳ mòn tổ phối hợp chiêu thức kêu cái gì bởi vì đây đều là hải nói cho nó biết nhưng lúc này bốn bốn nó chỉ biết là hải nữ nhân gặp nguy hiểm mặc dù hải nữ nhân ở ý thức của bọn nó ở trong là còn kém rất rất xa hài nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa la tu nữ nhân ở trước mặt của nó thụ thương đông nhiên buộc phát đến thứ sáu cửa cảnh cửa mặt trạm trong nháy mắt từ bỏ mình nguyên bản đối chiến cai đủ mà trực tiếp xuất hiện tại mỏ nẹt bên người vô số quyền ảnh mang theo cường hãn v i ê n cổ khí tức trực tiếp hướng lên trước mặt sông tới ngũ lao tinh còn có nguyên bản mò nẹt địch nhân sạt giết tới sạt lúc này xem như gặp thai bay vạ gió vô số quyền ảnh cùng sen lẫn to lớn khí kình hòa diễm trong nháy mắt bao trùm trước mặt những người này. mà hải thủ hạ người cùng các nữ nhân lúc này cũng một mặt kinh ngạc nhìn mà chạm một chiêu này quá kinh khủng chương bốn trăm bốn mươi ba phân công xông tới ngũ lao tinh cùng s ạ s thì là nó tấn công chính diện đ ị c h nhân nhìn xem kia mấy ngàn quyền ảnh chất động nguyên bản s ạ s cùng ngũ lao tinh còn có thể thủ tới nhưng khi quyền kia ảnh mật đến bọn hắn không cách nào phòng thủ thời điểm chúng chiêu liền là bọn hắn duy nhất có thể lấy làm những người này đem mình bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao trùm lấy toàn thân thân thể cong thành một con tôm bự rán vẻ tận khả năng bảo vệ đầu của mình cùng trái tim kỳ thật không chỉ có là bọn hắn liền xem như hải thủ hạ h ả i các nữ nhân cái khác không có bị đòn tam hoàng đều đáng mộng cái này cường đại thế công bất cứ người nào cũng là rất khó định xuống bất quá cũng may loại này thế công kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài đại khái bốn năm giây về sau theo những người này bị đánh ra phạm vi công kích mạ c h ạ m cũng lập tức một gối té quỵ trên đất theo nó trên mặt thống khổ thần sắc không khó coi ra coi như nó là mạ c h ạ m dùng ra hướng khổng tức về sau mười tám đôi thân thể của nó y nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ cùng gánh vác chỉ ít cơ b ắ p nghiêm trọng kéo thương là tất nhiên mà thể lực càng là một chiều trực tiếp tới đấy mà lúc này nó công kích sạt cùng ngũ lao tinh cũng không dễ chịu liền xem như dùng bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao trùm toàn thân cái này sáu trên thân mỗi một cái đều ít nhất bị đánh trên trăm quyển nhất là sạt hắn có thể cách gần nhất cho nên nó cũng bay xa nhất b ì n h một cái tự đụng phải trên một ngọn núi mới ngừng lại được k i ê một đống đá vụn đem hắn lửa trôn ở chân núi mà lúc này cái khác mấy cái ngũ lao tinh tình huống cũng không tốt lắm trên cơ bản đều là từng cái trên thân mang thương trên mặt mang máu nhất là vừa rồi khoảng cách mò nẹt gần nhất tóc dài ngũ lao tinh lúc này hắm dâu tóc cơ hổ bị đốt không sai bị lấy máu tươi vừa rồi hắm là gần với sạt bất quá sạt sở dĩ có thể nương tựa theo một cái tay không có trái ác quỷ trở thành tứ hoàng cũng là bởi vì hắn hạ kỳ là thiên hạ vô song đơn thuần lấy hạ kỳ tu luyện hắn thậm chí không thể so với hải kém bao nhiêu đương nhiên cái này có thể coi là bên trên hắn hạ sổ cụ hạ kỳ trên thế giới này hạ sổ cụ có thể cùng hắn đánh đồng đoán chừng cũng chỉ có mỏ kỳ dê dở dạc gồng lao đầu nhi này cũng không phải hắn cho nên h oa hoa ho a ra máu cũng là tất nhiên mà mỏ nẹt vào lúc này thì đi thẳng tới mạ trạm bên n ư ờ i một mặt cảnh giác nhìn về phía một phía nàng rất rõ ràng mình sở dĩ không có chuyện mà lại cũng không có để hải lo lắng chủ yếu cũng là bởi vì cái này m à c h ạ n g nguyên nhân hiện tại nàng muốn bảo vệ tốt cái này bổ k ẹ m ẩ n mà nhìn thấy màn này còn lại tam hoàng không khỏi thở dài một hơi bộc phát tính chiêu thức mặc dù kinh khủng nhưng còn tính là có biện pháp có thể chống đỡ một hồi nếu như đây là gia hỏa này trạng thái bình thường vậy bọn hắn liền thiệt thoái bởi vì á n lấy cái này bổ k ẹ m ẩ n vừa rồi bộc phát lúc sức chiến đấu đến xem nó tại vừa rồi trong nháy mắt đó lực đạo giá trị thậm chí không thể so với cái đ ù một kích toàn lực tới c h ê n lệch đúng vậy là mỗi một kích đều giống như cái đủ một kích toàn lực đồng dạng t r á c không được sạc cùng ngũ lao tinh đã vậy còn quá nhanh liền không chống、nổi. bất quá mặc dù mạ c h ạ m chỉ là bộ u c phát tính kỹ năng nhưng không có ai biết h ả i có thể hay không đem mạ c h ạ m loại trạng thái này luyện thành trạng thái bình thường hiện tại mạ c h ạ m không phải là đối thủ của bọn họ không có nghĩa là về sau cũng không phải h ả i chính là như vậy một cái tồn tại thủ hạ của hắn vạn nhất cũng là đâu k i a đến lúc đó làm sao bây giờ nguy hiểm vẫn là bóp chết tại cái nôi ở trong tương đối tốt bên này tam hoàng không khỏi đồng thời liếc nhau một cái dưới chân một s ử trí liền muốn tới diệt mạ c h ạ m làm không tệ ăn đi bất quá ngay tại ba người này chuẩn bị động còn không n ú c n í c h trong n h y mắt hải thân ả n h xuất hiện ở mạ trạm bên cạnh thân hắn lúc này đã một lần nữa thoát khỏi im xa mạ dây dưa đồng thời lần nữa đem hắn đập vỡ hơn nữa còn ném ra rất nhiều hố nhưng đáng tiếc gia hỏa này lại sống như cũ hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì tử vong dấu hiệu mở ra vết thương đừng nói là máu tươi liền sợi lông đều không có rơi qua mặc dù hải không biết gia hỏa này là chuyện gì xảy ra nhưng không thể nghi ngờ có mạ trạm dưới tay hắn nhóm an toàn đạt được nhất định bảo hộ nhìn thấy hải đã đến mò nẹ hướng về hắn nhẹ gật đầu hai cánh mở ra b ỗ n nhiên thổi lên bao tuyết hướng lên trước mặt thụ thương ngũ lao tinh trực tiếp bay đi bất quá nàng cũng không có bay qua. mà là trực tiếp quay trở lại đối phó chặt lọt tệ linh linh đi nàng rất rõ ràng muốn nương tựa theo mình đi giết ngũ lao tinh cùng sạch là không thể nào nhưng nàng có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ theo mò n ẹ t rời đi hải cũng đem một viên đậu tiên nhét vào mạ c h ạ m miệng bên trong tại những người này ánh mắt kinh ngạc bên trong mạ c h ạ m chỉ là nuốt xuống đầu tiên sâu hít hai cái khí về sau liền một lần nữa đứng lên hơn nữa nhìn nó kia dáng vẻ hưng phấn rõ ràng là thí sự không có cái này cái này sao có thể cái kia hạt đậu là cái gì nhìn xem mạ trạm không có chuyện dáng vẻ chặt lọt tệ l i n l i n không khỏi dùng đến bén nhọn thanh âm lớn tiếng kêu lên các ngươi chưa cần thiết phải biết bởi vì các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở đây nghe được chặt lọt kẹ liên linh hải cũng xoay bông n ú c nhích cổ của mình sau đó trong nháy mắt biến mất đi thẳng tới chặt lọt kẹ liên linh bên người hắn vẫn là cái kia trạng thái chỉ bất quá lúc này hắn tổ b ù hạm cũng đã rút ra trực tiếp vào đầu hướng về chặt lọt kẹ l i n tám t n m ư ơ linh liền bổ tới nhìn xem hải kia bổ xuống nào chặt lọt kẹ liên linh thấy được nhưng lại hoàn toàn không có cách nào tránh mở nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nào kia không ngừng tại con của mình ở trong phong đại không ngừng hướng về mình bổ tới thế nhưng là thân thể của nàng lại bất lực thờ nhưng ngay tại hải đao sắc b ổ vào chặt lọt tệ l i n l i n trên người trong nháy mắt im xạ mạ xuất hiện lần nữa hắn trực tiếp cùng chặt lọt tệ l i n l i n thân thể xong thành một cái đ ổ i đồng thời trong tay đoạn đao hướng về hải ung miệng đã đâm tới nhưng lần này hải cũng không có tránh ra bởi vì thật vừa đúng lúc hắn chặt chặt lọt tệ l i n linh vị trí là chặt lọt tệ l i n l i n một đầu c h ế t tuyến mà im xạ mạ quay tới về sau nơi này lại là hắn một cái chết điểm hai tô bủ ảm tại lúc trước hắn trực tiếp chạm t ạ i im xạ mạ chết điểm phía trên to lớn chết chi lực lượng trong nháy mắt tác dụng tạo im xạ mạ trên thân tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong Im mạ xã c ả n g ư ờ i đột n g bốn trăm t bốn mươi bốn h vô địch mặt tràng hải không phải sợ ra hỏa này mà là cảm giác rất chán ghét mà hải còn không thể bỏ mặc hắn mặc kệ bởi vì cái này ra hỏa là nơi này trừ hắn ra thực lực mạnh nhất tồn tại đúng vậy hiện tại tứ hoàng cùng hắn chênh lệch liền là có lớn như vậy đương nhiên hải hiện tại cũng không có sử dụng mình lực lượng mạnh nhất hắn bắt môn chỉ mở ra ba môn nhưng đây cũng là gần tám mươi sức chiến đấu đầy đủ hắn đến nghiền ép bất luận người nào thế nhưng là cái này im sa mạ đơn thuần lấy thực lực đến luận thực lực của hắn thậm chí là muốn mạnh hơn cái đủ một chút hắn hẳn là có gần chừng bảy mươi sức chiến đấu liền xem như không đến được bảy mươi c ũ nhưng g k ô n nhiều g kém lắm, một Hải biện này. vấn đề là hắn hiện tại rét không được g i a hòa này bởi vì hắn là sẽ không chết mà lại có vẻ như hắn còn có một loại không gian kỹ năng có thể đổi hắn cùng người khác vị trí dưới tình huống như vậy thật là để hải đối với hắn có một ít đau đầu người nói mặc kệ hắn đi kia là khẳng định không được bởi vì thực lực của hắn là trừ hái bên ngoài nơi này mạnh nhất đoán chừng cũng chỉ có mở thất môn mạ trạm có thể cùng hắn đối lần trước nhưng vấn đề là mạ trạm mở thất môn vậy nó cũng không có tái chiến năng lực nếu như mở bắt môn kia càng không chỗ hữu dụng liền xem như trực tiếp m i ệ n sát im sa mạ hắn còn có thể phục sinh mà muốn cuốn lấy hắn là không thể nào hắn đánh hải thủ hạ cũng có thể giống như là hải đánh hắn đồng dạng nhẹ nhõm cho nên hải bất kể nói thế nào đều muốn trước giải quyết hắn nhưng vấn đề là hiện tại không giải quyết được hắn g i a hỏa này mặc kệ hải làm sao công kích hắn hắn đều có thể khôi phục lại cái này thật sự là để cho người ta đặc biệt đau đầu ngươi là giết ta không được tay chỉ hải im xạ mạ đại nhân lần thứ nhất mở miệm nói chuyện mặc dù mặt của hắn lúc này lộ vẻ đặc biệt cứng ắ c n ữ liệu cũng mười phần kỳ quái nhưng không thể nghi ngờ cái này cho bao quát hải ở bên trong hết thảy mọi người áp lực lớn vô cùng bao quát hải những cái kia thủ hạn bất quá bọn hắn lúc này mặc dù không nhỏ áp lực nhưng lại không có một cái nào sau đó lui hay là có rút lui ý nghĩ bọn hắn lúc này mặc dù áp lực không nhỏ nhưng lại như cũng nhìn chằm chằm đối phương nghĩ đến biện pháp nhìn xem có biện pháp nào có thể giải quyết cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đ ổ vật、Dết、không được. ta cũng không tin trên thế giới này có đồ vật gì là giết không được đừng nói ngươi chỉ là cái tự xưng là thần hậu duệ thiên long nhân coi như là chân chính thần ta cũng chạm cho người xem khi sâu một hơi hải tự nhiên cũng cảm thấy ra hỏa này mang cho dưới tay hắn áp lực mặc dù bây giờ hắn cũng không có biện pháp gì nhưng hắn vẫn là quyết định đánh có lẽ đánh lấy đánh lấy liền sẽ phát hiện nhược điểm của hắn cũng chưa biết chừng tóm lại đứng ở chỗ này cho đối phương hồi sức đây là rất không sáng suốt hai bên này bọn thủ hạ của hắn ưu thế lớn nhất liền là nhiều người của bọn họ mà lại có được ngụy đậu tiên loại vật này có thể dùng vừa đi vừa về khí mặc dù bây giờ nhiều hơn một cái im sa mạ nhưng bọn hắn cũng không cho rằng hải sẽ không có cách nào theo hải thoại âm rơi xuống không chỉ có là hải thủ hạ của hắn cũng đ ố n g nhiên hướng lên trước mặt im sa m ạ tứ hoàng cộng thêm bên trên vừa mới từ phế tích ở trong đứng lên s ạ c h cùng ngũ lao tinh vào tới vất quá lần này rõ ràng hy nạ rộp l ụ c xịt chiến thuật của bọn hắn thay đổi nguyên bản chiến thuật của bọn hắn là nâng tứ hoàng sau đó đợi đến hải giải quyết đối thủ của hắn về sau những n à y tứ hoàng cũng liền đều xong nhưng bây giờ nhiều hơn một cái im sa m ạ tại hải nghĩ biện pháp giết chết gia hỏa này trước đó hải đoán chừng là rất khó đối bọn hắn tiến hành viện trợ cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. xử lý trước tứ hoàng cùng ngũ lao tình mới được mà sự tiến công của bọn họ hạ tâm đã từ hải chuyển đổi đến mạ c h ạ m trên thân kỳ thật tại vừa rồi kia một hồi hải thủ hạ đã lấy ra hải cho bọn hắn bảo mệnh dùng đầu tiên thông qua ạ lạ c ả d è m chuyển tống cho mạ c h ạ m mạ c h ạ m biết nó vô cùng lớn thời điểm đến đến rồi hiện tại tất cả mọi người biết bây giờ không phải là hai bọn hắn chết liền là đám người n à y vòng cho nên bọn hắn liền đều gào thét lớn lao đến ẩm một tiếng vang thật lớn cái thứ nhất đụng vào nhau chính là hải cùng im sa mạ bất quá theo hải thân hình nhất chuyển trên người hắn năng lượng màu xanh lục vào lúc này cũng trở nên càng thêm cùng bạo đây là hắn đã tiến vào thứ tư cửa thương môn ý tứ bắt môn thứ tư cửa lôi độn cả cửa hình thức noa noa no mi trái cây gấp trăm lần nhanh lẹ vào chín mươi chín bật sổ sổ cụ hạ kỳ lẹ vào chín mươi chín kiến văn s á t hạ kỳ xây mệ kỳ c ả n tại thời khắc này mặc dù hải còn không phải trạng thái mạnh nhất nhưng đã đến gần vô hạn đao của hắn hất lên trực tiếp sụp ra im xạ mạ trong tay đoạn đao trực tiếp một đao chỉnh thể cắt t ạ i im xạ mạ chết tuyến phía trên chỉ thấy tim một tiếng im xạ mạ bị hải n g h i ê n cắt thành hai đoạn nhưng lại thí sự không có tiếp tục công kích lấy hải nhưng vào lúc này mạ chạm lại bỗng nhiên đến phóng qua hải cùng im xạ mạ nó biết quả hồng muốn lấy máy b ó t cho nên nó mục tiêu thứ nhất chính là ngũ lao tinh ở trong cái tia người cao ngũ lao tinh trong n g á y mắt một cỗ muốn so vừa rồi hướng khổng tức càng thêm lực lượng cuồng bạo đ ố n g nhiên từ m ạ c h ạ m trên thân bạo phát ra một cỗ năng lượng màu xanh lam xuất hiện ở thân thể của nó bên ngoài đây là bắt môn đội giáp âm dương hà kỳ mòn tổ thứ b ả y cửa kinh môn mở ra ý tứ theo m ạ c h ạ m bốn cái năm đấm co r ụ ù lại trong n g á y mắt bốn q u y ề n đà g i tia từ không khí ép triệu tiền co lại mà thành bốn cái cự hình lao hổ bỗng nhiên hướng về cái này người cao ngũ lao tinh vào tới người cao ngũ lao tinh rất rõ ràng dạng này khi áp quyền hình dù là đơn độc trong đó mất k ích mình không chết cũng phải trọng thương đến mất đi sức chiến đấu t h ú n g chi là bốn cái hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm liền là chờ chết ở đây hạ sổ cù h ạ kỳ nhưng vào lúc này s ạ c thanh em đột nhiên từ đằng xa chuyển đến tiếp lấy liền nhìn thấy sạch cãi đủ chặt l ọ t kẽ linh linuma nghỉ ngơi dê tiệc cùng một thời gian từ phía sau v t lên đồng thời đối mặt kia bốn đạo cự đại h ổ hình quyền tình hạ sổ cù h ạ kỳ bọn sổ cù hạ kỳ toàn bộ triển khai bốn n g i cưỡng ép đứng vững kia hồ hình quyền tình công kích thế nhưng là thân thể của bọn hắn hình còn đang không ngừng lui lại nhưng vào lúc này cái khắc bốn cái ngũ lao tinh cũng phản ứng lại đ ố n g nhiên vào t ớ i cái cưỡng ngạnh hắn ép này bốn đạo hồ hình kình. quyền c h ư ơ n g 445, chiến trường phe thứ ba may mắn mà có đây là mặt trạm cái này nếu là người khác cái này liền phải chết to lớn một cái thế giới hồ cạ sử dụng hết thất môn bất tử cũng cũng chỉ có một mẹ ơi gai mà mở bắt môn kia là hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như không phải là bởi vì nạ dù tổ sử dụng dương đ ộ n cứu trở về mẹ ơi gai hắn cũng phải chết nhưng liền xem như như thế hắn cũng rơi xuống một cái tàn tật suốt đời tới cho nên liền xem như mặt t ạ m tình huống hiện tại cũng là rất không thể lạc quan lúc này không chỉ có thân thể của nó cơ bắp bị x é nứt mà lại liền xem như xương cốt đều đã xuất hiện không ít vết rách dù sao nó học tập thời gian vẫn là quá ngắn thân thể của nó lúc này chính đang chậm dại sụp đổ cái này nếu là đổi thành bất cứ người nào đến xem đều là bệnh nan y bên trong bệnh nan y、ấy. nhưng là đối với hải tới nói lại thí sự không có bởi vì hắn biết thủ hạ của hắn đã đem đầu tiên cho mạ trạm liền tại mạ trạm ngã xuống thời điểm nó cũng nuốt nước miếng một cái đem một mực đ ặ t ở đầu lưới dưới đáy đầu tiên vứt vào đầu tiên tiến vào thân không bảy mươi ba thể bên trong, trong nháy mắt bắt đầu phát huy tác dụng không hổ là cấp sáu thế giới cường lực bảo bối đoán chừng cũng chỉ có hồng hoang thế giới ở trong những cái k i a người chết sống lại mọc lại thân thể trị liệu bảo bối có thể cùng đ ầ u tiên tương để tịnh luận mạ t r m nguyên bản ngay tại sụp đổ thân thể tại đ ầ u tiên vào bụng trong n g a y mắt liền trực tiếp bị đ ầ u tiên tản ra sức mạnh cường hãn chữa lành đúng vậy căn bản cũng không có trị liệu thời gian ăn sau khi đi vào trực tiếp liền tốt mà lại mạ trạm thân thể còn trải qua một lần tàn phá tính rèn luyện muốn so vừa rồi càng thêm cường hãn nhắm mắt lại thật tốt cảm thụ một chút mình tia thân thể cường trắng ở trong mênh mông lực lượng mạ tràm nặng đầu mới g ơ lên lúc này mạ trạm là không có chuyện nhưng là bên kia ngũ lao tinh cùng bốn sau tình huống lại tương đương không lạc quan lúc mới bắt đầu nhất hai bên này sức chiến đấu hết thể chỉ có mười bảy cái dây ô ích dốc dở dỗm lục xi ca cụ ga da vải hùng sư cụ mã đó di âm không phủ cụ rồ hina ỉn zin monet nidokin mạ trạm bỗ lộc giác a lạ ca rèm to lớn dở dạ gô n á c n ạ dần c cự hình tẹn tạc dần cùng g i á đồn n à n h t c d ầ ù n g b a bi năm miễn cưỡng xem như chiến di đấu lực các nàng là chiến đấu tầm xa c á lì phụ trách bảo hộ an toàn của các nàng cái này mười bảy người cùng bộ kẹ kỳ không thật tinh, chớ chi nhưng khi ngũ lao tinh đều giàu nói còn ngũ ngũ cùng ăn gì có cái có, có sạch là lao lao mới ộ t h ư n không bọn g hắn tước, chín c sau đó bọn hắn chín cái lại cái ăn một kế chú hổ vừa ề sau, chính thật thân người này thật đã bản thân bị trọng thương. Mới kỳ đã bị v rồi bị chú hổ trực tiếp đánh bay để chín người này rơi xuống đất thời điểm trong miệng liền không có một cái nào là không có máu tươi thế nhưng là bọn hắn lại không kịp cũng không có cơ hội đi điều trị thân thể của mình bởi vì bên kia hài thủ hạ đã một lần nữa giết tới đây m ặ chỉ dù lực c i ế n đ ấ còn a b lại tay cầm cái kia thanh tây dương kiếm xác trí sợ hai cùng tức giận vào lúc này cũng lên tới cực hạn nhìn xem bao tuyết ở trong như ẩn như hiện mò nẹt thân hình đông nhiên hắn một kiếm trực tiếp bổ tới mặc dù mỏ nẹ người này vô cùng cẩn thận mà lại nàng cũng cho là mình lưu lại đầy đủ đào tẩu khoảng cách thế nhưng là khi nàng trực diện sạt thời điểm nàng vẫn là bị hạ sổ c ú hạ kỳ cho c h ấ n nhất rồi đào tẩu thời gian chậm như vậy không chấm một giây không chấm một giây cái này kỳ thật cũng đã đầy đủ muốn mạng mắt thấy kia chạm kích cách mình càng ngày càng gần mỏ nẹ kia n h ạ t con mắt màu vàng bên trong lộ ra vô tận khổ sở c ũ n g bất đắc dĩ nói thật nàng còn không có sống đủ đâu trước kia luôn, luôn nghe nói người tại tử vong thời điểm sẽ có chậm chiếu lại mỏ nẹ chưa hề cũng không tin nhưng hôm nay nàng tin tưởng bởi vì lúc này nàng ngay tại chậm chiếu lại nàng trước kia nhân sinh, chẳng qua là vì nhiều phất lãng minh togo mà sống từ khi nàng quen biết hải về sau nàng mới chậm rãi một chút xíu bắt đầu cải biến t ừ vừa mới bắt đầu đối h ả i chán ghét cùng cựu hận từ từ biến thành một loại khác tình cảm bất quá vào lúc này nàng lại có một ít hối hận hối hận tiềm lực của mình vì cái gì kém như vậy bởi vì tính b toán ra hôm nay đánh cho đến bây giờ nàng đã nhanh muốn chết hai lần chuyện cũ kể tốt nhưng chỉ lần này thôi đoán chừng lần này nàng là không trốn mất đi nghĩ đến nơi này mò nẹt kia nhìn chằm chằm chạm kích dư quang không khỏi nhìn về phía nơi xa đang cùng im xa mạ giao chiến hải đây là nàng cả đời này duy nhất không yên tâm người mặc dù sủ gạ là thân mội mội của nàng nhưng là mò nẹt biết chỉ cần hải còn sống sủ gạ liền sẽ có sự tình nhưng là để nàng ngoại ý muốn chính là hải lúc này trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt lo lắng dường như hắn căn bản liền không biết mình lúc này hiểm cảnh kẻ bùn xô cù mất hiệu lực không có khả năng vậy tại sao hắn lại như vậy đâu thấy được hải thân sắc mò nẹt không khỏi có một ít ngoại ý mới nàng là không tin hải sẽ lấy cái chết của mình không n ú c ních vậy tại sao hiện tại hải trên mặt không có vẻ mặt lo lắng đâu ẩm đang lúc mỏ nẹt vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu thời điểm đột nhiên một viên to lớn đạn pháo trực tiếp nổ trên thân nàng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mỏ nẹt nổ vỡ nát bất quá mặc dù nát thành một chỗ cắt bã nhưng một chiêu này đối nàng nhưng thật ra là số không tổn thương mà vừa vận nổ thành mảnh vỡ nàng thì thừa cơ hội này thoát đi sạt trăng kích một lần nữa ngưng kết thành làm người hình mỏ nẹt cũng nhìn về phía đạn pháo bay tới phương hướng nơi đó chính là vị ổ nẹt cùng b a bi năm vị trí không chết được nợ nụ cười mỏ nẹt hai cánh lần nữa mở ra đông nhiên hướng về sau bay đi lần này nàng khoảng cách kéo càng xa hơn m à nhưng vào lúc này một lần nữa bỏ dậy mặt trạm cũng b ư ớ c lên bao tuyết vọt thẳng hướng về phía sạt vị trí sạt lò thả ta ra nhìn xem vọt vào bao tuyết ở trong mặt trạm lúc này ở cái này một mảnh đỉnh núi cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao về sau băng hải tặc mũ dơm người cùng hẹ ở tỷ dịt người lúc này chính ổ ở, ở chỗ này trà phản g ã lò gắt gao án lấy bên người phì một mặt hoảng sợ nhìn xem trận chiến bất quá khi ánh mắt của hắn cũng không phải nhìn kia đánh thẳng náo nhiệt tứ hoảng mũ lao tinh cùng hải thủ h ạ mà là đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa đang cùng hái giao chiến im x chương trước bất ị kia tiếp ngoài. ra trú trực từ tuyết trong hổ lực lượng, trực tiếp từ báo tuyết ở trong đập báo b ở quá lần này nhưng không có người đến giúp hắn chia sẻ tổn thương kia bốn đầu lao hổ lực lượng hoàn mỹ tác dụng tại trên người hắn tại giữa không trung s á t liền đã hai mắt phạm trận nhìn kêu máu tươi liền như là không cần tiền bốn phía phương ra từ không trung trực tiếp đụng phải trên ngọn núi lớn về sau hắn liền không còn có khí lực từ dưới đất bỏ dậy hắn lúc này đầy người đều là máu tươi răng cũng rơi mất tóc cũng cằn loạn thân bên trên khắp nơi đều là vết thương còn có lo mở quyển động không cần phải nói cũng biết xương cốt của hắn đoán chừng đã nát không sai bị ệ lắm hắn tây dương kiếm không hổ là vô thượng ngó oa dạ mò nổ gở dạ sợ h ậ t mười hai công một trong tại công kích như vậy phía dưới vỡ ơ y mà không có vỡ rơi mà là trực tiếp c ắ m vào xa xa trên mặt đất、sạc. nhìn xem s ạ a c ứ như vậy bị mạ c h ạ m một quyền đánh ngã vì cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên mà hai bên băng hải tặc bên trên người càng thêm kinh hãi s ô dỗ bọn hắn cùng trạ phản gạ lọ thủ hạ nhóm kinh hãi là hải cái này một t u y ế n sức chiến đấu mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra là ngũ tinh nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nhận biết tứ hoàng bọn hắn nhìn ra, ngũ lao tinh ngạnh thực lực. Kỳ, đủ đánh à, kỳ gì đồng dạng. nhưng như t chính là như thế chín cái cường g i ả đứng đầu đối đầu hải thủ hạ vậy mà đều không có đánh qua cái tia bốn cái tay cánh tay quái vật quá mạnh nó đến cùng là cái gì nhìn xem lần nữa nằm xuống mạ trạm một lần nữa gào thét lớn đứng lên trực tiếp đánh sâu vào một cái ngũ lao tinh bên này đi ẩu bảo một mặt kinh hai nói một quên có thể cùng chín cái tứ hoàng cấp nhân vật chống lại nếu như là đất nhất t i ê u càng là một q u y ề n trực tiếp đánh phế lực chiến đấu như vậy thật sự là quá kinh khủng không chỉ có là nó cái t i ê u rất lớn màu vàng dài giống như là giờ dạ gồng đồng dạng r a hỏa cũng rất mạnh nó hiện tại mình liền đứng vững chặt loạt tệ lilin thực lực của nó kỳ thật muốn so chúng ta bất cứ người nào đều mạnh hơn nghe được đi ô bảo lúc này sổ dầu cũng nghiêm túc nói lần trước hắn nhìn thấy hải vị sư h u y n h này thời điểm bên cạnh hắn còn không có những quái vật này đâu nhưng bây giờ hết thể liền cũng không giống nhau quái vật có rất nhiều bên kia cái kia tay là hai con liêm đao quái vật sử dụng kiếm đạo hẳn là các ngươi một phải à thực lực của nó đồng dạng không kém còn có bên kia cái kia dài giống hình người hết xanh ra hỏa còn có cái kia còn ở trên trời tung bay ra hỏa cái kia dài giống như là đứng lên khủng long ra hỏa kia cái cự đ ạ i s ứ a còn có trên trời đại điệu hai thực lực quá kinh khủng ta có một ít minh bạch vì cái gì tứ hoàng sẽ liên hợp năm người kia tìm đến hải phiền mái mà vào lúc này jobin cũng sờ lên cằm thở dài một hơi nói thật không có người nghĩ tới hải thực lực vậy mà lại biến mạnh như vậy hắn hiện tại đã có một ít mạnh đến mức không còn gì để nói hiện tại jobin rất lo lắng vạn nhất nếu là hải tại xử lý tứ hoàng về sau hắn muốn trình hợp thế giới này kia muốn làm sao bởi vì chỉ lấy trước mắt hải chỗ biểu diễn ra thực lực đến xem quân cách mạng cũng sẽ không là đối thủ của hắn ngay tại những ngày người cảm khái hải thủ hạ cường hắn bao nhiêu thời điểm bên kia mạ c h ạ m đã đi tới người cao ngũ lao tinh trước mặt lần trước có sạt t r ò nên n hắn chạy trốn nhưng lần này hắn nhưng trốn không được mạ c h ạ m lại là một chiêu chú hổ s ử x u ấ t trực tiếp đem ra hỏa này cũng đánh thành phá túi vải đem người này đánh bay nhưng là mạ c h ạ m lần này cũng không có nằm dạp trên mặt đất thân thể của nó tại bắt môn đ ộ n giáp â m dương hà kỳ mòn tổ xe rách phía dưới đang không ngừng bị phá hư sau đó lại bị đầu tiên chữa trị kỳ thật đây cũng là một loại cực h ạ n rèn đối với người bình thường tới nói là vô tận tra tấn nhưng đối với mạ trạm tới nói tựa như là lúc trước người x à i dạn g tôn nộ không đồng dạng kỳ thật cũng là một loại không ngừng mạnh lên tiến trình tựa như là vừa rồi hắn mặc dù đồng dạng sử dụng chú hổ đánh bay người cao ngũ lao tinh nhưng lúc này thân thể của nó sẽ rất độ lại muốn xa xa thấp hơn lần thứ nhất thậm chí nó đã có thể không nằm xuống không bị xuống chỉ bất quá bước chân có một ít lang hác thậm chí còn có một tông sức chiến đấu đây đối với mạ trạm tới nói thế nhưng là chính cống chuyện tốt nhưng nó vẫn là ăn hết một viên đầu tiên trực tiếp chạy về phía người kế tiếp mà giải quyết sạch cùng người cao ngũ lao tinh về sau cũng chống đi ba người t â y theo thứ tự là monet giáp dạ cùng hùng sư cụ mạ đó g i ba người này cùng lập tức xông về cái khác ngũ lao tinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục chỉ bất qua thắng lợi tệ b ì n h đang không ngừng hướng về hải bên kia nghiêng nam c u ố n vợ ở cầu châu ba tám chính đương tất cả mọi người kinh hãi tại hải thực lực cùng sắp phân ra thắng lợi thời điểm chỉ có t r ả phản gạ lò ánh mắt vẫn đang ngó chừng cùng hải giao chiến cái kia im sa mạ tên đang chết này đã tại hải thủ hạ chết không dưới trăm trở về nhưng là mỗi một lần hắn đều có thể hoàn chỉnh trở về sẽ không sai hắn liền là vợ kia nhìn phía xa đang không ngừng cùng hải giao chiến im sa mạ trạ phản gạ lọ trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi u i ngươi biết tên kia vừa cùng lọ hợp lực án lấy phi xô dô một bên hiếu kỳ nhìn về phía trạ phản gạ lọ không nghe được xô dô thanh âm lúc này hai cái băng hải tặc người đều nhìn về hắn chẳng lẽ trạ phản gạ là chân nhận biết cái kia bất tử quái nhân hay sao không ta không biết hắn nhưng ta hẳn phải biết hắn bởi vì tên kia đã sống tám trăm năm che lấy mặt mình lọ thân thể không khỏi có một ít run dày dường như nhớ lại cái gì vốn không nên hắn hồi ức đồ vật lúc này nít r o b i n đột nhiên mở miệng nói ra đối với thời gian này tuyến nàng là rất mất cảm mà nghe được r o b i n á giảng chạ phản gạ lọt thì do dự một chút nhẹ gật đầu ẩm bất quá nhưng vào lúc này mạ c h ạ m lần nữa ra chiêu lần này hắn lần nữa đánh bay một cái ngũ lao tinh đây là cái kia tóc dài ngũ lao tinh bất quá cái này ngũ lao tinh rất không may đang bay ra đi thời điểm vừa vặn bay đến chặt lọt tệ linh lin, lin c i ế n trên ư ờ n g b thân r trực o n đụng g tiếp p ả i lin chặt lọt trên t kẹ lin lin chiến thân. mà to lớn dở dạ gỗ n ặ n đương nhiên sẽ không gông thà cơ hội như vậy cặp kia quyền bao trùm lấy thật giày bật sổ sổ cù hạ kỳ trực tiếp xong quyền tề xuất đập vào cái này hai trên thân thể người lực lượng khổng lồ trực tiếp để cái này tóc d à i ngũ lao tinh tổn thương càng thêm tổn thương mà chặt lọt kẽ linh linh cũng từ nguyên bản chiếm hết ưu thế biến thành thụ thương trạng thái hoa không được lại để bọn hắn đánh như vậy xung ố dưới ta còn không có đánh bại tứ hoàng trở thành vua hải tắc đâu tứ hoàng liền đã muốn bị diện uy h ả i không muốn đoạt đối thủ của ta a chương bốn trăm bốn mươi bảy bách thú cạy đu ố t cục lư vẫn là thừa dịp trạ phản gạ lỏ cùng sổ rỗ chuẩn mất trong né mắt tránh ra khỏi hai người này áp chế. ống nhiên nhảy tới giữa không trùng trực tiếp hướng về chiến trường bên kia chạy tới nhìn xem vịt thân ảnh của bọn hắn chạ p h ạ n gạ la chân là hận không thể trực tiếp một đao chém chết hắn nhưng không có cách nào bọn hắn là đồng minh cho nên hắn cũng ngay đầu tiên nhảy ra ngoài nhìn xem hai bên lao đại đều nhảy ra ngoài mặc dù giống như là ở sộp nạp b ì bọn hắn là rất sợ hãi nhưng vẫn là nhảy ra ngoài hướng về chiến trường bên này vội vã mà đi ừng thấy được những người này thân ảnh nơi xa trên sườn núi đang tiến hành chặn đánh vị ô nẹ các nàng tự nhiên cũng chú ý tới những người này tung tích vị ô nện đại nhân chú ý để phòng bột ph nhìn đến nơi này c á l ù phạ hai m ộ t bảy ngay cả do dự đều không có trực tiếp đạp trên gợi tù trực tiếp thẳng rời đi mà vị ổn nẹt cũng lập tức nhận lấy nàng cảnh giới chức trách không gần như chỉ ở chợ giúp baby năm chỉ dẫn công kích vị trí hơn nữa còn tại cảnh giác buôn phía mà cả l ù phạ thì đạp trên gợi tù thật nhanh đi tới những người này trước mặt theo một đạo g i ả n kỳ ạ cụ chặn phi tiến lên lộ tuyến c á l ù phạ cũng trực tiếp rơi vào những người này trước mặt nhìn xem cản hướng mình cả l ù phạ những người này đều tạm thời ngừng lại các người làm muốn đi muốn chết sao cũng dám cuốn vào cuốn chiến tranh này nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt c á l ù phạ một mặt nghiêm tú ngươi là khi đó chính phủ chín nhìn xem cả lỵ phạ không ít băng hải tặc mũ dâng người trên mặt đều lộ ra khó chịu t h ầ n sắc đương nhiên khả năng chỉ có sản d ị chính ở chỗ này phiêu đâu uy tránh ra ngươi còn không có bị điện giật dễ chịu sao không nhìn còn tại phiêu sản d ị lúc này nạ mì đi lên phía trước một mặt đắc ý hướng về cả lỵ phạ nói lần trước giải quyết hết cả lỵ phạ liền là nam ì mà bây giờ nạ mì có mới trời hầu đồng cùng lôi vân rẽ ớt, nàng nhưng là đối với giải quyết cả lỵ phạ là tràn đầy lòng tin ngươi có thể tới thử một chút nghe được n a mì các l ụ phạ con mắt cũng h í p lại đồng thời tay phải cũng nhẹ nhàng đem trên tay nàng bao tay hai xuống đông bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên phía trước chuyển đến một tiếng vang thật lớn vì ngẩng đầu nhìn lên n g u y ê n lai dâu đen vào lúc này cũng đã bị mạ c h ạ m đập bay bất quá so với những người khác dâu đen tốt hơn không ít mặc dù vẫn là đầy đầu máu nhưng hắn quả bóng tối cùng quả chấn động lực lượng cũng rất cưỡng hãn mặc dù vẫn là không cách nào đỉnh ở chú h ổ công kích trực tiếp bị đập bay thế nhưng là hắn lại có thể tại s a u khi rơi xuống đất còn ôm mình đầu lan lộn liền đại biểu cho hắn thương kỳ thật cũng không phải là quá nặng và ta không có thời gian nói chuyện của ngươi ta muốn đi trước theo ì n trạ phản gã lo một tiếng chuyển đến các lì phạ trong nháy mắt tiến vào lò sát sinh bên trong nhưng là phản ứng của nàng càng nhanh lập tức từ trên ánh trăng biến thành sổ loé ra lò sát sinh phạm vi mà nhưng vào lúc này băng hải tặc mũ dơm những người khác cũng trong nháy mắt vượt qua cả l ì phạ phòng tuyến đi theo phi hướng về chiến trường và tới trạ phản gạ lò ngươi cũng dám cùng hải đại nhân đối đầu khi mắt tạp l ì tạp nhìn về phía trạ phản gạ lò những người này chỉ dựa vào nàng là ngăn không được không nói cho hải đưa ra ta biết giao thủ với hắn quái vật kia sự tình nhưng ta không thể hạ cù nói cho hắn biết hắn phải bảo đảm an toàn của chúng ta nghe được cả l ì phạ trạ phản gạ lò không khỏi trong nháy mắt thu hồi run nói đùa hắn cũng không phải l ì hắn không có nhận huyết như vậy tương phản trạ phản gạ lò là rất lánh tĩnh cùng hài đối đầu vậy đơn giản liền là tự tìm được chết ngươi, nghe được trạ phản gạ lò c á lụy phạ có một ít nghi ngờ nhìn về phía hắn nàng tự nhiên cũng nhìn thấy im sa mạ quái vật kia đã bị hải đánh chết hơn trăm lần thế nhưng là y nguyên thí sự không có nếu như trạ phản gạ lò nói là sự thật vậy thật đúng là giải quyết vấn đề lớn đương nhiên nghe được ca lụy phạ trạ phản gạ lò cũng nghiêm túc nhìn về phía nàng nghe được hắn nói như vậy c á lụy phạ cũng lộ vẻ do dự bất quá nàng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự ngay trước trạ phản gạ lò trước mặt c á lụy phạ vây tay một cái ra hiệu hắn đuổi theo sau đó liền lập tức hướng về hải phương hướng vội vã mà đi nhìn xem cả lùi pha động tác trạ phản g ạ lò cũng lập tức đi theo theo những người này tiến vào chiến trường kỳ thật không chỉ có là hải liền xem như tứ hoàng cùng ngũ lao tinh liên minh cũng giật nảy mình trước mắt tứ hoàng cùng ngũ lao tinh liên minh liền chỉ còn lại có bốn cái nửa người còn có sức chiến đấu gò dơ xây đầu t r ọ c địa trung hải ngũ lao tinh cùng tóc căn ngũ lao tinh ba người này một cái am h i ể u sử kiếm đạo lúc này đang cùng cạc cụ c ạ bụ tộc cùng ình xịt đánh lửa nóng một cái khác am h i ể u thể thuật đang cùng n h ị độ k ỉ vỗ lộc giác khi nạ chiến thành một đoàn về phần cái kia có thể sử dụng không gian chi lực ngũ lao tinh lúc này đang cùng ẹ n mò nẹt cùng ạ l à c ả d ẻ m đang chơi chơi trốn tìm đâu có lẽ ngạnh thực lực bởi bính ba người này không phải là gia hỏa này đối thủ nhưng nếu là nói lên đùa bỡn không gian ạ l à c ả d ẻ m cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi hắn về phần duy nhất không có bị thương gì cãi đủ thì bị r ô b l c x ì dập d a hùng sư cụ mạ đỏ gì, âm không phủ cụ rổ cái này bốn cái nguyên chính phủ chín thành viên với công về phần chất lót kẹ lilin à n g bây giờ liền chỉ có thể coi là nửa cái sức chiến đấu cũng không cười đến bởi vì thụ thương nghiêm trọng quan hệ vẫn là nàng có đói nàng kia nguyên bản mập mạp thân thể. vờ y mà đang chậm dại biến dạy đã có một ít đói thoát giống to lớn giờ giả gỗ này đối đầu nàng đã từ vừa rồi miễn cưỡng duy trì đến bây giờ đã một trăm tám có thể tính là hơi chiếm thượng phong thỉnh thoảng còn sẽ có g i ạ c đ ộ t hạ xuống tiệm điện c ự hình ten t ạ c dần sử dụng sợ lướt sóng cùng nó xuống ngón tay tập kích trên trận cái này bốn cái nửa người cái này liên minh nóng vội nguy cơ chủ yếu nhất là mạ c h ạ m lần nữa chậm lại mà nó lần này mục tiêu thì nhắm ngay trước mắt cái này liên minh mạnh nhất sức chiến đấu cải đủ d... theo mạ trạm biến mất ngay tại chỗ một giây sau hắn đã xuất hiện ở cải đủ trước mặt trên thân năng lượng màu xanh làm kia vào lúc này đ ỗ n g nhiên bạo phát ra bốn đầu to lớn quyền kình không khí hổ vậy mà tại lúc này bị nó lần nữa đập phá hợp bốn là một một con to lớn đầu hổ hướng về cải đủ trực tiếp giết tới tới đi danh s ư n g bách thú cải đủ làm sao lại e ngại thú khiêu chiến đồng dạng hét lớn một tiếng song quyền trực tiếp đánh tới hướng trước mặt cự đại hồ đầu chương bốn trăm bốn mươi tám quay rối phi cường hắn bạo tạc lực cũng vào lúc này lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tập c u ộ tới liền xem như rôn lục xỉ cũng rất khó tại dạng này bạo tạc phía dưới bảo trì tự thân cân bằng trong n g á y mắt bốn người bọn họ liền bị cái này dư âm nổ mạnh cho sông bay ra ngoài cảm thụ được k i a đánh tới cục đá không ngừng đả kích lấy thân thể của mình bốn người này sắc mặt lại tương đối tốt nhìn bọn hắn chỉ là bị những cục đá này nệ n liền đã như thế đau k i a trung tâm vụ nổ c á i đủ chẳng phải là thảm hại hơn bọn hắn nghĩ không có sai lúc này ở bạo tạc ở trong cái đủ đúng là muốn thảm hại hơn một chút lúc này hắn song rác đã có một con đòn mất trên thân cũng hiện đầy vết thương hai đầu cùng chú hổ đụng nhau trên cánh tay cũng hiện đầy vết thương nhưng y nguyên cắn c h ặ trước hai tay, t khi rơi xuống đất mạ trạm đã từ thắt lưng của mình nơi đó lấy ra một viên đậu tiên nhét vào trong miệng của mình từ không trung rơi xuống cũng chính là một dây t ả hưu thời gian nhưng ở cái này một dây bên trong thân thể của nó liền đã chữa trị h o à n tất trên không trung n h ấ c chuyện mạ c h ạ m vững vàng rơi vào trên mặt đất nhìn lên trước mặt c à i đủ mạ c h ạ m cũng tại đ ấ y mắt lộ ra một tiêu ngưng trọng cảm giác nhìn chú h ổ không cách nào tùy tiện đánh bại trước mặt c à i đủ đã như vậy vậy cũng chỉ có thể sử dụng chiêu tiếp theo nghĩ đến nơi này mạ c h ạ m cũng không khỏi có một ít do dự bởi vì bắt môn độn giáp âm dương hà kỳ mọn tổ t h ứ bắt môn hắn còn không có hoàn toàn rèn luyện nhưng bây giờ đã không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm đã hai đem chiến trường giao cho mình vậy mình liền muốn đúng lên mình chẹn nờ mới được nghĩ đến nơi này mạ c h ạ m đ ỗ n g nhiên đứng lên lần nữa hướng trong miệng của mình lấp một viên đầu tiên nó muốn bảo đảm mở bắt môn về sau mình sẽ không chết giống a l i ệ n tại mạ c h ạ m ngẩng đầu thời điểm bên k i a cái đủ đã lao đến gào thét lớn cơ song quyền hướng về mạ c h ạ m đập tới mà trong n g á y mắt mạ c h ạ m khí thế trên người cũng đ ỗ n g nhiên biến đổi nguyên bản trên thân toát ra năng lượng màu xanh lam vậy mà tại lúc này biến thành năng lượng màu đỏ lực chiến đấu của nó lần nữa tăng lên Ừm. cảm nhận được mạ trạm động tác bên này đang cùng hái giao chiến im xà mạ không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu lên muốn sử dụng đặc thù lực lượng đem cái đủ đổi tới Bởi vì cái vì cố này một lực lượng h ắ như rất xác đ ị n cho dù là hắn, cũng là không cách hắn, không sánh. h nào so dù là 100, mà hắn là Nếu n nói lượng hắn môn lượng, nhưng đương môn hải đại khái thất hữu thế tả lực là là là lực là mà mở mạ trạm mạ trạm mở bắt kêu vậy ề sau, của lực lượng của nó lại thăng lên là lên. Lực lượng có thể cùng cũng chính như nó thăng đến hiện tại đánh đồng tồn tại tại, hải thể trở v đừng nói là miểu sát cải đủ miểu sát hắn có lẽ cũng đủ nhưng hắn là sẽ không chết thế nhưng là cải đu lại là sẽ chết người muốn đi đâu b lập tức liền điểm vào im xạ mạ trên người chết điểm phía trên trong nháy mắt im xạ mạ lại một lần nữa bị tử vong lực lượng đánh nát ấy mặc dù hải biết hắn còn có thể một lần nữa sống tới nhưng hắn tại sống tới trước đó muốn sử dụng năng lực kia là người xin nói mộng người cái nào cũng đừng hòng đi nhìn xem biến thành phấn mặt về sau đang không ngừng trọng tổ im sa mạ hai cờ ư i nói mà kia im sa mạ đã trọng tổ dường như dìn nghệ g n g con mắt cũng tại hung t ậ n chứng mắt hải nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi gì bởi vì lúc này mạ c h ạ m đã hướng về cải đủ vào tới tịch tượng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cải đủ mạ c h ạ m h ư u quyền vào lúc này cũng nắm lại đ ỗ n g nhiên một quyền hướng về cải đủ đánh qua trong nháy mắt một đạo muốn so vừa rồi bốn hợp một chú h ổ còn vô cùng cường h ã n quyền k ì n h vào lúc này cũng đ ỗ n g nhiên bạo phát ra bịnh một cái tử trực tiếp quyền tình trực tiếp đập vào cái đủ trên thân mà cải đủ vào lúc này cũng không thể không kết thúc bước tiến của mình cưỡng ép dừng lại phòng ngự k h ô nhưng g t ể k h thừa nhận, coi h thú c như chỉ t â là cường hãn, m thứ i nhất nhanh ư n g cái đối mã trạm c tổn thương cũng là to lớn nó đánh ra một kích này cánh tay vào lúc này bên trong xương cốt bên trên đã hiện đầy vết rách nhưng là nó lại cũng không hề để ý bởi vì nó không chỉ có một cái cánh tay mà thôi mà chạm trong nháy mắt đổi được một phương hướng khác một cái tay khác hai nhanh đánh tới lần này cái đủ không có cách nào lại bảo vệ tốt toàn bộ thân thể bị quyền kình trực tiếp ép ngã xuống trên mặt đất động đậy cũng không có cách nào mặc dù hắn còn tại cắn răng chống lại mà mạ chạm lại đổi một cái phương hướng cái tay thứ ba ba nhanh、Phúc. theo cái đủ bị ba nhanh trúng đích trong miệng hắn máu tươi cũng giống là không cần tiền hướng ra phía ngoài phun ra cùng đi liền xem như thân thể của hắn khiến sáu ở ba nhanh đi lực nhưng là nội tặng của hắn lại hoàn toàn gánh không được Khi thứ ậ t tại mất tạm thời, hiện chiến nhiên, chỉ hỏa cái liền đi gia năng đương cũng này lực đủ đã đấu, đây là s c phục, khôi đoán tư nhanh đầu thứ tư cánh tay cứ như vậy dùng r a một đạo cự đại quyền kình trực tiếp đem cái đủ thật sâu nện vào đại địa bên trong mà lúc này cái đủ đã hai mắt trắng bệnh đến hôn mê nhưng mạ c h ạ m một c h i ê u cuối cùng còn chưa hề dùng tới đến đâu nhìn xem phía dưới hố sâu ở trong cái đủ giữa không trung mạ trạm bỗng nhiên chặp hai chân lại lúc này nó bốn cái cánh tay đã không động được nó có thể động liền lá chân hướng về phía dưới cai đủ mạ c h ạ m bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi hai chân lực lượng vào lúc này ngưng kết đến một điểm phía trên một kích này nó liền muốn cai đủ mệnh nhìn thấy mạ c h ạ m k i a cường h ã n phương thức chiến đấu vào lúc này còn lại ba cái giả nằm sao trong mắt chỉ còn lại có vô tận khổ sở cùng bớt khổ sớm biết hải thủ hạ mạnh như vậy bọn hắn làm sao có thể qua đến tìm hắn gây phiền p h ứ c cái này đáng chết xa mà một bên khác chặt lọt kẹt l i n l i n cùng dâu đen mà san dê tịp cũng tại lặng lẽ hướng lấy chiến trường chung quanh di động bọn hắn biết bọn hắn đã thua cao su cao su con mắt vương xả chương bốn trăm bốn mươi chín xử lý cày đủ có thể nói đây chính là ngũ lao tinh cùng tứ hoàng liên minh tất cả mọi người nội tâm khắc họa tứ hoàng không tin ngũ lao tinh ngũ lao tinh cũng không tin tứ hoàng bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là làm sao tại thảo phạt song hải về sau toàn thân trở ra hay là có thể xử lý đối phương nhưng khi bọn hắn thấy được cái kia im xạ mã đại nhân bất tử bất diệt về sau kỳ thật loại ý nghĩ này liền đã muốn đạm mạc rất nhiều bọn hắn muốn càng nhiều hơn chính là làm sao tại chiến đấu kết thúc về sau bọn hắn có thể sống sót kết quả tốt nhất tự nhiên là tứ hoàng đứng thành một đầu tiên nhưng bây giờ đã không thể nào chơi hạ kỳ chơi mạnh nhất sas vào lúc này đã ngã xuống một đống tảng đá bên trong không rõ sống chết mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trước mắt tứ hoàng bên trong mạnh nhất đúng là cải đủ có cải đủ ở phía trước đỉnh l ấ y bọn hắn đúng là có lòng tin có thể sống sót nhưng là hiện tại nếu như cải đủ bị mạ c h ạ m giải quyết hết kia hết thể liền đều cần lần nữa tới suy nghĩ cho nên bên này trong hai người tâm ở trong cũng đánh lên tính toán bọn hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn thừa cơ hội này trước chạy trốn lại nói bất quá ngay tại nội tâm của bọn hắn g a o động thời điểm đột nhiên chuyển đến một thanh âm cao su cao su con mắt vương xạ theo một tiếng rất thanh em đột một văng lên tiếp lấy một cái cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường hướng về giữa không trung mạ c h ạ m đánh qua ừng phi hắn lúc nào sẽ một chiêu này nhìn xem tia đánh vào mạ c h ạ m tịch tượng năm nhanh trên người cự cánh tay dài hải cũng không khỏi sửng sốt u một chút bởi vì phi bọn hắn tiến vào chiến trường hải l à biết đến nhưng là lấy hắn đối phi hiểu rõ tại như vậy khoảng cách xa hắn cũng không có đánh chúng mình hay là mạ c h ạ m năng lực nhưng để hải tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn vợ ơ y mà lại tiến hóa không hổ là thiên mệnh tri từ a nhìn xem đánh vào mạ trạm trên người phi hải không khỏi cảm khái một câu nhìn đến đây đoán chừng có người sẽ nói hải có phải hay không có chút đầu đuôi đến đưa rồi phải biết phí thế nhưng là ngăn chở mạ trạm đánh g i ế t cài đủ a nếu như nếu là có người ngay trước mặt hải nói như vậy đoán chừng hải sẽ xì hắn một mặt nước bọn chỉ bằng lấy phí một chiêu này còn muốn ngăn cản mạ trạm tịch tượng năm nhanh đoán chừng sẽ như vậy nghĩ người đều là mất trí đi Hoa! như là Hải Châu nghĩ như đánh chạm thân chạm thí không nhưng vào tao Tựa đưa sau, trên trực tiếp sự nắm n là Luffy là là Luffy lại có, vậy, về đấm mạ mạ nằm đấm kia trực tiếp sập trở về không nói lực lượng khổng lồ còn trực tiếp đem phí cho hất tung ra ngoài mà mạ c h ạ m y nguyên công bằng trực tiếp từ trên trời giang xuống hai chân trùng điệp đá vào cái đu hung miệng phía trên một trận chói hai nước xương thanh â m chuyển đến có cái đủ cũng có mạ c h ạ m nhưng rõ ràng cái đu muôn lớn hơn một chút theo cái đủ phun ra một n g ụ m sen lẫn nội tạng máu tươi kỳ thật hắn đã xong mà mạ c h ạ m lúc này cũng p h á t lực ghé vào cái đủ trên thân lúc này nó sáu chi đều đã bị vỡ nát gãy xương bất quá cũng may nó có đầu tiên theo lộc cộc một tiếng mạ trạm đem đặt ở đầu lưỡi phía dưới đầu tiên ăn vào bụng bên trong sau đó thân thể của nó liền th không đến một giây mạ trạm đã khôi phục r a sơ mà lại nếu như lúc này có người cầm thức lượng liền sẽ phát hiện mạ trạm có vẻ như cao lớn hơn một chút đúng vậy đây chính là không ngừng siêu việt nhân thể cực hạn về sau tạo thành hậu quả vừa rồi đứt gãy về sau sương q u ố t vào lúc này càng thêm kỹ càng xé rách cơ bắp cũng sẽ thay đổi càng thêm mạnh mẽ không thể không thừa nhận đại chiến đúng là để cho người ta càng mau vào hơn mức nguyên động lực hiện tại mạ trạm nếu như cùng khai chiến trước đó mạ trạm đơn đấu đoán chừng hiện tại mạ trạm tùy tiện đánh thắng vừa rồi mạ trạm là không thành vấn đề mà nếu như bây giờ nó lại dùng tượng vẫn là xe sáu chi cốt nức một chiêu này cũng không phải là hắn hiện tại có thể vô hại dùng nắm lên kia ra khi đã muốn so tiến khí đổ đủ ổ c á i đủ mà chạm đ ỗ n g nhiên dùng r a gập ủ trực tiếp nhảy ra hố sâu ở trong theo nó đem cái đủ kia cùng loại với thi thể tồn tại ném tới trên mặt đất thời điểm những người khác đều đã sợ hai đến không cách nào ngôn ngữ nhất là ma san dê t i ệ p cùng chặt lọt kẹ lilin bọn hắn biết đại thế đã mất lập tức đứng lên liền muốn chạy nhìn xem hai người này động tác nguyên bản nhìn c h ầ m c h ầ m p h mạ chạm bước chân cũng động mặc dù nó rất muốn bắt lấy phi bọn hắn, bởi vì vừa rồi bọn hắn hướng công kích mình bất quá hai mệnh lệnh là giải quyết ngũ lao tinh cùng tứ hoàng. nó vẫn là phải nghe c h è n nở mới được cho nên mạ trạm mới đột nhiên ở giữa biến mất nó mục tiêu thứ nhất là chặt lọt tệ liên liên uy vương hắn ra tứ hoàng là đối thủ của ta nếu như không đánh bại bọn hắn ta liền không có cách nào trở thành vua hải tặc nhìn xem mạ trạm xuất hiện ở chặt lọt tệ liên liên bên người vì cũng lớn tiếng quát tiếp lấy lần nữa chuẩn bị tiến lên vừa rồi hắn mặc dù bị đánh bay nhưng là xà nhân trạng thái cũng không có giải trừ hắn lúc này, tốc độ vẫn là cực nhanh, nhưng lúc này lại có một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn ngăn đón không phải là hắn người khác chính là dồm lục xi dồm lục xi cũng sẽ không quản p h mục đích của bọn hắn là cái gì hắn chỉ biết là hiện tại phi muốn làm phiền mã c h ạ m đánh giết những tên kia vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống cảm nhận được dốm lục xì tồn tại vì cũng không nhiều lời hắn biết nếu như không đánh bại cái này đối thủ cũ vậy hắn liền không có cơ hội đi gây sự với mã c h ạ m cho nên trực tiếp thân hình nói lên xuất hiện ở dốm lục xì trước mặt hứa ba bắt đầu hai tay chặn lại bảo vệ tốt phi bổ xuống chân dốm lục xì cũng hít sâu một hơi một mặt nghiêm túc nói chúng ta nhưng không có thể để các ngươi tới quáy dày mã trạm đại nhân công việc mà ngoại trừ lục xì cùng phí bên ngoài g i p ra hùng sư cụ mạ đỏ dỉ cùng âm không phủ cụ rộ triệu sao tốt vào lúc này cũng đã đi tới băng hải tặc mũ dơm cái khắc thành viên trước mặt mà chạm đã dùng thực lực của mình chinh phục hắn luôn rồi nhóm một tiếng này đại nhân bọn hắn kêu là cam tâm tình nguyện vậy liền bắt đầu hiệp hai đi c h ố p c h ố p mình lông mày quăn san di nhẹ nhàng đem trong tay khói ném xuống dưới mặc dù bọn hắn cũng rất sợ hai hải cùng cái kia xử lý tứ hoàng quái vật nhưng sợ hai không có nghĩa là bọn hắn không dám chiến đấu đây cũng là băng hải tặc mũ dơm đặc thù nhất một điểm bọn hắn tổng là có thể sáng tạo ký tích vượt cấp thắng lợi húng chi hiện tại bọn hắn đối thủ còn không phải những quái vật kia đâu hai đương gia ngời gọi thủ hạ của chúng ta cũng vô ác ý bất quá nhưng vào lúc này chiến trường chính vị trí tốt đà đoán chừng hiện tại cũng đã sẽ không có người nhớ kỹ chiến trường chính nhưng thật ra là hải cùng im x a m ạ đi ở chỗ này cả l ụ p h ạ cùng trạ phản gạ lò cũng xuất hiện ở nơi này nhìn xem hải hắn một mặt nghiêm túc nói